Chương 200, Phong Nguyệt đây là dự định nêu triều xuyên vị. Trước kia Phong Nguyệt, nhiều hơn nữa địa bàn, triển phong đều chưa chắc sẽ muốn, bởi vì phải vô dụng. Hiện tại, đương nhiên bất đồng. Một tòa nho nhỏ phong nguyệt thành, kỳ thực đã không đủ để thỏa mãn triển phong. Hắn cần càng nhiều càng lớn địa bàn. Như vậy, mới có thể thỏa mãn tương lai càng thêm mạnh liệt thi triển cùng toàn cầu thế cục biến hóa. Ngày hôm nay, cựu cấp thi tôn thâm viên cự chủy kình đã xuất hiện, như vậy sau này nhất định sẽ có nhiều hơn cửu cấp thi tôn xuất hiện, thậm chí là 10 cấp thi đế xuất hiện. Đồng thời ai còn có thể xác định hay không còn sẽ có vượt lên trước thi đế zombie, dù ai cũng không cách nào xác định. Triển Phong cũng đồng dạng không cách nào xác định. Hắn hiện tại phải làm chính là ở tương lai đối mặt phức tạp hơn thế cục thời điểm, Phong Nguyệt có thể ứng phó được càng thêm như thường đương nhiên còn có một chút. Chính là mặt thế cuộc sống như thế, hắn quá đủ rồi. Hắn nhớ đi cải biến, hắn quá muốn đi trở lại mặt thế phía trước bình thường thế giới ngay giữa. Đây hết thảy đều cần tài nguyên, đều cần muốn cường đại thực lực. Trọng yếu hơn chính là thế cục bức bách cho hắn không thể không đi làm như vậy. Theo Phong Nguyệt càng ngày càng cường đại, Gia Tâm bừng bừng mặc vân tiêu, tất nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn lấy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại chính mình. Thậm chí là vì địa vị của hắn, không tiếp cùng Phong Nguyệt phát động chiến tranh, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp mọi người đối với quyền lợi khát vọng trình độ. Quyền lợi, lợi ích chính là cái thế giới này bên trên kinh khủng nhất. Chứ những thứ này ra đội danh dự, mặt khác lại còn có ký giả cùng Camesa. Camesa là liên tiếp Phong Nguyệt mạng lan sau đó có thể tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Mỗi cá nhân chỉ cần có internet địa phương đều có thể đi qua tùy thân máy tính hoặc là máy tính. Truyền hình, xem đến trận này phát sóng trực tiếp. Bao quát Phong Nguyệt Thành bên trong rất nhiều kiến trúc màn hình lớn, cũng đều phát sóng trực tiếp lấy những hình ảnh này. Đúng vậy, Triển Phong đang định liền mượn lần này cơ hội, chỉ để đem Phong Nguyệt đài truyền hình, Phong Nguyệt Tân Văn trở, các loại những thứ này đài truyền hình truyền thông cũng lấy đi ra. Thuyền đánh cá, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Triển Phong ở trên địa cầu đã đích thân thể nghiệm qua, mà thuyền đánh cá cũng đem ở sau đó, thành vì mình chiêu bài sát thủ một trong, thì như thống nhất Đằng Long Quốc, có thuyền đánh cá sau đó, thống nhất Đằng Long quốc không thể nghi ngờ sẽ biến đến càng thêm ung dung hiện tại lại vừa vặn mượn lần này cơ hội bắt đầu làm mấy thứ này đi ra nghĩ như vậy chiếc thứ hai máy bay cũng rốt cuộc đã tới vững vàng dừng lại máy bay cầu thang mạn vuông vừa vặn đối diện thẳng đỏ bộ này là vị vị ẩn máy bay vị vị ẩn đang chuyển động cặp kia yêu dạ con người tò mò nhìn đây hết thảy sau đó nàng chấn kinh rồi không đơn thuần là phong nguyệt cái này cách thức tuyệt đại mà là bởi vì phong nguyệt thành phun hoa mà là bởi vì nàng nhìn thấy gì đó là camera đối với đó nhất định là camera Cagey ra hướng ngay nàng bên này, thậm chí mơ hồ còn có thể chứng kiến ở phi trường bên ngoài một cao ốc bên trên, cái màn ảnh bên trên đang toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp phát hình nơi này hình ảnh. Sau đó bên hai, mơ hồ có thể nghe được, phong nguyệt thành cư dân tiếng hoan hô. Cagey ra bên cạnh, còn có một danh ký giả ở giới thiệu, hiện tại từ trên phi cơ xuống, chính là chúng ta thiên lam tinh, tối cường đại căn cư sinh tồn, hoa nhũ căn cư sinh tồn thủ lĩnh, vị vị ẩn, vị vị ẩn nữ sĩ, vị nhân loại tiến bộ làm ra chát tuyệt công hiến, là nhân loại chúng ta vĩ đại một trong những nhân vật. Nghe người phóng viên này giới thiệu. Vì vị Vị Ân đều cảm giác có chút đỏ mặt, nhưng càng nhiều hơn, cũng là tự hào, cũng là kiêu ngạo. Sở Dĩ, giờ này khắc này, vì Vị Vị Ân tâm tình là vô cùng vô cùng tốt, cái kia lạnh như băng khí chất, tựa hồ cũng thoáng ôn hòa rất nhiều. Triển Phong đi tới trước, mỉm cười nói ra, tuy là chúng ta mấy giờ trước mới vừa đã gặp mặt, nhưng bây giờ ngươi là đệ một lần tới chúng ta Phong Nguyệt Thành, ta hiện tại trinh trọng đại biểu Phong Nguyệt, hoan nghênh Vị Vị Ân thủ lĩnh đi tới chúng ta Phong Nguyệt. Vì vị Vị Ân cũng lập tức chỉnh trọng nói, cảm ơn, ta cũng rất quang vinh xuất có thể đi tới Phong Nguyệt, kiến thức Phong Nguyệt cái này chuyển kỳ bất khởi. Triển Phong liền cười. Sau đó vì Vị Vị ẩn giới thiệu, Vị Vị ẩn thủ lĩnh, ta tới giới thiệu cho người một chút. Vị này là chúng ta Phong Nguyệt quân đoàn số một tư lệnh, Lăng Thanh Nguyệt, đồng thời cũng là nữ nhân của ta. Vị Vị ẩn liền nháy yêu chỉ mắt to nhìn Lăng Thanh Nguyệt, lại nhìn một chút thần sắc như thường mặc Vân Yên, nói: "Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." Lăng Thanh Nguyệt phong khoáng nói ra: "Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, Vị Vị ẩn thủ lĩnh." Triển Phong tiếp tục giới thiệu: "Vị này là Tư Không Thủy Tiên, là chúng ta Phong Nguyệt nội chính chủ quản." Ân, gia thế tử. Vị Vị ẩn: "Ngươi tốt, vị này." Triển Phong một đường giới thiệu một chút tới. Vi Vi Ân nhìn lấy triển phong ánh mắt đã trở nên có chút quỷ dị. Một vòng giới thiệu xong, rất nhanh, lại có mới máy bay đã đến. Một trận, lại một cái đến từ thế giới từng cái siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cùng với đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, những thứ kia không có gia nhập toàn cầu minh ước đại hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cũng không có tư cách qua đây, mà không hề nghi ngờ, mỗi một cái đi tới nhân viên đều là phong nguyện phồn hoa cảm thấy thán phục. Bọn họ đều là đi qua hoa nữu căn cứ sinh tồn, mà hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn, không hề nghi ngờ là trên thế giới phồn hoa nhất, tối cường đại căn cứ sinh tồn. Nhưng là, cùng Phong Nguyệt Thành sự so sánh này, chí ít ở trình độ sống mức bên trên, Phong Nguyệt Thành có thể nói thế giới đệ nhất. Nhìn đều là cái gì? Sạch sẽ gọn gàng đường phố. Bọn họ trên không trung, thậm chí đều không nhìn thấy dù cho một cái lều vải tồn tại, cũng chính là không có nạn dân. Còn có các loại phương tiện, bọn họ thậm chí thấy được trên đường có xe buýt tồn tại. Mặt khác, từng cái màn hình lớn, trên đường phố siêu cấp nhiều thương điểm, người đến người đi. 1.8 hết thảy toàn bộ đều tụ hội phản phất đi tới đại tai nạn phía trước. Đồng thời cũng đúng Phong Nguyệt loại này tiếp đại phương thức cảm thấy khiếp sợ, đều không phải người ngu đều có thể liếc mắt nhìn ra, Phong Nguyệt loại này tiếp đại phương thức, đến cùng ý vị như thế nào? Phong Nguyệt đây là dự định nuôi triều xuyên vị. Vì vậy, mỗi một người đều bắt đầu ăn dưa xem cuộc vui. Sẽ chờ, chờ đấy Mạc Vân Tiêu sau khi đến, chứng kiến cảnh tượng như thế này, lại sẽ là như thế nào một loại cảm thụ đâu. Nhất định sẽ rất thú vị a. Không bao lâu nhỉ, chiếc cuối cùng máy bay cũng tới. Chiếc phi cơ này, cũng chính là Mạc Vân Tiêu máy bay. Mắt khắc rất nhiều đẳng Long Quốc căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng đều tại hắn trên chiếc phi cơ này, máy bay dừng hẳn, cầu thang mặt đung, Mạc Vân Tiêu mặt không thay đổi đi ra, mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 201, bụng đen chiến phong. Mạc Vân Tiêu cảm giác mình phế phủ đều phải bị tức nội tung. Bản thân căn cứ hắn các hạng tình báo, Phong Nguyệt mỗi ngày đều đang nhanh chóng mạnh mẽ lấy, chuyện phong lại căn bản không có quy thuận ý tứ của hắn cũng đã làm cho hắn rất là khó chịu, căm tức. Hiện tại, dĩ nhiên chứng kiến Phong Nguyệt bao biện làm thay, lướt qua bọn họ thủ đô căn cứ xinh tồn làm ra loại này tiếp đại lệ nghi tới là bây giờ đích xác đã là mặt thế bọn họ thủ đô căn cứ sinh tồn cùng với hắn Minh Văn Tuyết chỉ là trên danh nghĩa chính thống hắn cũng chỉ là trên danh nghĩa hoàng đế trên thực tế chính hắn cũng biết chính mình cái này hoàng đế sợ rằng ngoại trừ thủ đô căn cứ sinh tồn nhân không ai biết nhận thức thế nhưng dù nói thế nào cũng là trên danh nghĩa a ngươi Phong Nguyệt có cái gì ngươi Phong Nguyệt là cái gì đi coi như quốc gia của ta đều không được cho dù tới lượt cũng không đến ngươi Phong Nguyệt a dầu gì Hải Thành tới hắn đều có thể tiếp thu một điểm. Bởi vì Chí ít Hải thành căn cứ sinh tồn cũng là hoàng thân quốc thích, Mạc Vân Yên càng là hắn đường ngộ. Nghiêm chỉnh mà nói, nói Mạc Vân Yên chính là của chúa, công chúa, đều không sai. Có thể ngươi phong nguyệt đâu? Có thể ngươi triển phong đâu? Ngươi có cái gì? Giới bố ý việ, ngươi có làm sao tư cách? Ngươi như thế nào dám? Mạc Vân Tiêu thực sự cảm giác mình sắp bị 17 giận đi lên. Bất quá Phong Nguyệt làm đều đã làm, hơn nữa hiện trường còn có nhiều người như vậy ở đây. Hắn rủ cho trong lòng lại như thế nào tức giận. Hiện tại cũng khẳng định không thể phát tiết ra ngoài thế nhưng còn muốn làm cho hắn biểu hiện ra một bộ không thèm để ý, thân thiện dáng vẻ tới, vô luận là từ tâm tình của mình, vẫn là từ chuyện này mà nói, đều không được. dù cho hắn có thể khắt chế tâm tình của mình, biểu hiện ra một bộ thân thiện dáng vẻ, như vậy bị những người này thấy được, có phải hay không liền cho rằng quốc gia của ta đều căn cứ sinh tồn sợ phong nguyệt, ta mặc vân tiêu, có hay không lại thật đã đã không còn lấy thống nhất ý tưởng, thậm chí là ta hắc văn tuyết, còn trái lại quy thuận hắn triệt phong ba. đến lúc đó định một xia di lời đồn liền truyền ra, hơn nữa lúc này làm cho hắn biểu hiện ra di vãng thân thiện hắn là thật làm không được, hắn hiện tại hận không thể cùng Triển Phong đánh một trận tâm tư đều có. Còn đối với hắn vẻ mặt khuôn mặt tươi cười, làm sao có khả năng, có thể làm được diện vô biểu tình đã nói rõ tâm hắn máy móc đầy đủ thâm trầm, dưỡng khí công phu rất tốt. nhưng dù cho như thế, mỗi khi ánh mắt đảo qua cái này vì vũ ngang ngược đội danh dự, cùng với cái kia quân nhạc đoàn, khoẹ miệng của hắn đều sẽ quất lên co lại. lúc này Triển Phong đã đi tới trước, mang trên mặt làm cho Mặc Vân Tiêu hận không thể cho hắn một quyền đủ cười. chỉ thấy Triển Phong mỉm cười nói ra, Vận Tiêu lão ca, hoan nghênh ngươi tới đến chúng ta Phong Nguyệt. Mạc Vân Tiêu sâu hút một khẩu khí, trên mặt mạnh mẽ giả trang ra một bộ tiêu ý, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào, làm sao xấu xí. "Ách, ân, Tốt, A Cáp, tốt, tốt." Mạc Vân Tiêu hung hăng tại cái kia nói, nhưng đến tận đấy nói những gì, hắn chính mình cũng không biết. Triển Phong cũng không để ý, nhiệt tình lôi kéo Mạc Vân Tiêu tay, liền hướng thảm đỏ một đầu khác đi, "Vân Tiêu lão ca, đi, vì vị ẩn thủ lĩnh các nàng đều đang đợi lấy ngươi." Mạc Vân Tiêu biểu tình cứng ngắc, bị Triển Phong lôi kéo đi tới thảm đỏ. Mà cũng liền tại hắn bước trên thảm đỏ một sát na kia vi vũ, trang nghiêm quân nhạc khúc vang lên. Mà những thứ kia nghi trợ bình càng là đồng loạt đem trưởng thương trong tay lập tức, lại đồng loạt gánh tại trên vai. Sau đó một đôi lấp lánh ánh mắt có thần đối với hai người đi lấy chú mục lễ. Nói thực sự, liên trang diện này, liên cái này bầu không khí, dứt bỏ những chuyện khác không nói đích thật là rất khiến người ta có một loại hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, dũng cảm cảm giác. Chỉ tiếc, không thể suy nghĩ sâu xa. Chỉ cần vừa nghĩ trang diện này là phong nguyện cho trình tới, cái gì dũng cảm, toàn bộ đều biến thành nội tâm vô tận lửa giận. Bởi vì theo Mặc Vân Tiêu, chuyện phong đây chính là khiêu khích hắn thuần tuy Tuy ở khiêu khích hắn cái này đẳng long quốc trên danh nghĩa hoàng đế uy uy phong Nguyệt đây là dự định tạo phản sao triển phong cũng không lưu ý mà lúc này khiêm ca mê gia ca mê gia nhân viên còn có cầm mỉ rộ phồn ký giả đi ở hai người bên cạnh thân người phóng viên kia càng là hung hăng tại cái kia giới thiệu các vị khán giả các bằng hữu hiện tại các ngươi thấy chính là chúng ta đẳng long quốc thủ đô căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Mạc vân tiêu thủ lãnh thủ đô căn cứ sinh tồn là thế giới xếp hạng trước ba đỉnh cấp cường đại siêu cấp căn cứ sinh tồn trận thủ một phương mấy thập niên hòa bình chống tự do xâm lấn vài thập niên công tích ao Bên ngoài giới chướng nghiên cứu khoa học đoàn đội, càng là vì nhân loại gen tiến hóa làm ra chắc tuyệt công hiến. Phen này giới thiệu. Chẳng những không có nghe được Mặc Vân Tiêu trong lòng thư sướng, ngược lại lửa giận càng ngày càng thị vượng. Trước đây, tuy nói không có ký giả a các loại, thế nhưng ai giới thiệu hắn Hắc Vân Tuyết thời điểm, không phải đều là mang theo đằng lòng quốc hoàng đế đằng lòng tối cường căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Chờ, các loại, cái này một xe gì trước suyết. Hiện tại thế nào? Vẹn vẹn chỉ là đằng lòng quốc thủ đô căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Vẹn vẹn chỉ là một cái thế giới xếp hạng trước 3 siêu cấp căn cứ sinh tồn. Lạ, cái này đích xác không sai thế nhưng cũng không nói gì đằng Long Quốc hoàng đế cũng không nói gì là đằng Long quốc thần cường đại căn cứ sinh tồn cái kia điều này đại biểu cái gì có phải là đại biểu hay không lấy ngươi Phong Nguyệt căn bản đã không thừa nhận ta Hắc Vân Tuyết là đằng Long quốc chính thống rồi hả có phải là đại biểu hay không lấy ngươi Phong Nguyệt cho rằng quốc gia của ta đều căn cứ sinh tồn không xứng với đằng Long quốc tối cường ngươi Phong Nguyệt so với ta thủ đô còn mạnh hơn phải biết rằng đây chính là tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp a vô số người đều sẽ chứng kiến tạo thành ảnh hưởng đem lại tự đại Hắc Vân Tuyết cảm giác mình đều nhanh muốn khắc chế không nổi chính mình nội tâm tức giận. "Phong, Triển Phong, rất tốt không 77. Người rất tốt." Hắc Vân Tuyết mặt không thay đổi từ ký giả bên người đi qua, nhưng làm cho khóe miệng hắn quất thẳng tới chính là, "Người phóng viên kia, không tha thứ đuổi theo, lớn tiếng hỏi, Hắc Vân lôi thủ lĩnh, xin hỏi ngươi lần đầu tới đến Phong Nguyệt, đối với Phong Nguyệt ấn tượng như thế nào?" Hắc Vân Tuyết mặt đen hắc, "Cái gì ấn tượng? Ta tởmở giờ hận không thể ôm cái đầu đạn hạt nhân đem ngươi Phong Nguyệt thành san bằng ấn tượng đương nhiên những thứ này khẳng định không thể nói." Ngữ khí cứng ngắc nói, "Ấn tượng rất tốt, rất tốt." Mắt thấy người phóng viên kia còn phải tiếp tục truy vấn, Triển Phong chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, người phóng viên kia liền lập tức hiểu chuyện không tiếp tục tiếp tục đi lên dây dưa. Triển Phong sợ hãi. Nếu như người phóng viên này còn tiếp tục dây dưa nói, sợ Hắc Vân lôi thực sự tại chỗ bạo tàn. Mà từng cảnh tự ấy, cũng bị ở đây những người khác nhìn ở trong mắt, đều không phải người ngu, hiển nhiên đều đoán được. Đây hết thảy toàn bộ đều là Triển Phong tận lực cân bài, đều không nói nhìn lấy Triển Phong. Cái này nha, là thật tờ mờ giờ có điểm đụng đen. Bất quá, xem bộ dáng như vậy, Phong Nguyệt, là thật dự định thay thế được thủ đô rồi hả? Hắn triển Phong, cũng là thật dự định thay thế được Mạc Vân Tiêu, muốn trở thành đằng long nước quốc hoàng đế, nếu quả thật là cái này dạng, vậy tương lai một đoạn thời gian rất dài, Đằng Long quốc, thậm chí cả thế giới, đều an phận không xuống. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 202, Biện khuất Mạc Vân Tiêu. Mạc Vân Tiêu cảm giác, ngày hôm nay, nhất định là hắn đời này tối tâm nhất một ngày. Dù cho trước đây đại tai nạn bạo phát, đều không có có loại này cảm giác. Dù sao trước đây niên kỷ còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Hiện tại bất đồng. Phong Nguyệt phách lối như vậy, còn kém không có rõ ràng nói ta Phong Nguyệt, mơ ước đằng làm quốc, ngươi Mặc Vân Tiêu thoái vị lợi như vậy. Vẫn là ngay trước toàn thế giới mặt đây là trước mặt vẽ mặt. Vậy tới từ các nơi trên thế giới thủ lĩnh nhón cổ quái ánh mắt, giống như một chuôi trôi lợi kiếm đâm vào trái tim của hắn đem trái tim của hắn quẹo đến hy toái. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng như này căm hận quá một cái người. Triển Phong, tuyệt đối là đệ một cái. Triển Phong cũng mặc kệ hắn có hận hay không chính mình, chỉ cần hắn Mặc Vân Tiêu có thống nhất đẳng long nước ý tưởng. Như vậy thì đã định trước đem là hắn Triển Phong cùng Phong Nguyệt được nhân bởi vì hắn triển phong không có khả năng đem phong nguyệt dung nhập cho người khác hắn triển phong cũng không khả năng trước bất kỳ ai thần vụ đi tới vị vị ẩn đám người trước mặt vị vị ẩn đám người cũng chỉ là hướng mặc vân tiêu cười cười bắt chuyện phía trước ở thần sinh căn cứ sinh tồn đánh rồi hiện tại mặc vân tiêu tình này tự minh hiển lộ không đối đầu tự nhiên không cần thiết lại đi chào hỏi bất quá đối với so với vị vị ẩn mấy người mã hoàn biểu tình hiển nhiên càng thêm ngẩn ngơ nhìn một chút triển phong lại nhìn một chút mặc vân tiêu đấy mắt tràn đầy tiểu ý hiển nhiên triển phong cùng mặc vân tiêu hôm nay quan hệ làm hắn rất vui vẻ sau đó đằng Long Quốc quốc nội mấy người biểu tình dường như cũng mang theo có chút nhìn có chút hả hê trong đó tự nhiên là không thể thiếu Tư Không Nam bất quá Tư Không Nam cũng không dám biểu hiện rõ ràng như vậy đừng nói đây là đang phong nguyệt trên địa bàn coi như không có ở phong nguyệt trên địa bàn hắn cũng không dám ở triển phong trước mặt làm sao dạng a liên triển phong cái này Mãng Phu hắn là thật không chút nghi ngờ cái này Mãng Phu biết trước mặt mọi người dễ mình vậy thì thật là so với đầu nga còn đoan tất cả mọi người đói bụng không tuyệt diệu đại an bài lên các vị lên xe a triển phong mỉm cười mời đám người từ không dị nghị Dồn dập ngồi lên Phong Nguyệt An bài từng chiếc một xe, sau đó hướng phía Phong Nguyệt Thành phòng yến hội phương hướng lái đi. Trong mọi người tâm đều tràn đầy chờ mong. Bao quát vị vi ân đều là như vậy, hiện tại người nào không biết. Phong Nguyệt Thành chữ danh nhất, chính là cái kia thức ăn, chân chính thực phẩm thịt, chân chính rau dưa, chân chính món chính, thậm chí còn có rượu. Đối với lần này đại gia nội tâm đã sớm xao hồi lâu, nhất là thực phẩm thịt. Cái kia nhưng là chân chính thì a, mặc cho bọn hắn thân phận địa vị lại cao, đại tai nạn sau đó nhiều năm như vậy, cũng không còn có thượng thức qua thị tứ vị. A nếu như nói dòm bì thịt làm dinh dưỡng dược tề coi như là thịt, vậy khẳng định nghe qua. Nhưng là vật kia ai coi nó là thành thức ăn? Một đường bay nhanh, hai bên đường lại vẫn đứng đầy người, có giữ gìn trật tự phong nguyệt cảnh viên. Càng nhiều hơn lại là những quá đó tới muốn thấy một lần đại nhân vật mọi người. Nói chung tương đối náo nhiệt, hai bên đường phố chi phun hoa cũng để cho đệ một lần đi tới phong nguyệt vị vị ẩn đám người làm mở rộng tầm mắt, thậm chí thực sự cảm giác như cùng đi đến rồi đại tai nạn phía trước thế giới ở giữa. Mười phút sau đoàn xe đạt đến phòng biến hội. Nơi này là chuyên môn dùng để tiếp đại cùng tiến hành hội nghị, diện tích rất lớn. Số xe, lại là một phen cao cách thức tiếp đại lễ nghi, thị như đi lên phòng yến hội bậc thang trái phải hai bên, cũng thẳng tắp đứng thẳng quân trang thẳng quân nhân, nhìn không chớp mắt, trang diện tương đối trang trọng. Vì vị ân chờ, các loại, những người này đương nhiên là cảm thụ tương đối tốt, cao như vậy cách thức tiếp đại lễ nghi, tự nhiên có thể làm cho các nàng tâm tình rất khá Hắc vân tuyết từ đầu đến cuối đều là bản lấy gương mặt, diện vô biểu tình. Đối với những lễ nghi này, bình cũng là nhìn cũng không nhìn lên mắt, mắt nhìn thẳng chính mình đi chính mình. Triển Phong cũng không đi để ý tới hắn, ngược lại ý của mình, trải qua lần này tiếp đãi công việc đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nếu như nói, dưới tình huống như vậy, Mạc Vân Tiêu còn dự định tiếp tục cùng mình mở chiến nói, như vậy, liền tới thôi. Tiến nhập trong phòng yến hội, có chừng hai cái bàn lớn, mặt trên tràn đầy, thật chỉnh tề chất đầy các loại mỹ vị món ngon, chẳng những có đàng long nước mỹ thực, còn có ở đây các bọn họ địa phương, đại thai nạn phía trước các loại thức ăn ngon phương pháp làm, thì như bò bị tết, dê sắp xếp, sườn lợn rán, thì như gà chiên, hamburger, khoai tây chiên còn có rượu đế, rượu đỏ, vượt cả. Cái gì cần có đều có. Mỹ thực phiêu hương, trong nháy mắt để những thứ này tiên làm tinh các đại nhân vật từng cái toàn thể thất thố. Có vài người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nước bọt không tự chủ đi xuống nuốt. Nếu không phải sau cùng một kia lý trí, hiện tại chỉ sợ sớm đã liều lính xông tới điên cuồng bắt đầu ăn. Sau cùng nghị lực để cho bọn họ dồn dập ngồi xuống, tòa hạ không có lập tức khởi động. Mà trên phong thì ngồi ở vị vị ẩn các nàng cái này một tòa, nhìn về phía toàn trường, mỉm cười nói, những lời khác ta đừng nói. Tất cả mọi người nói bụng, ăn chưa ca? Ăn xong chúng ta lại tiến hành lâm thời minh ngước hội nghị, như thế nào? Triển Phong lời này, nào có người sẽ có dị nghị. Cái gì đó cựu cấp thi tôn? Phía sau lại nói, hiện tại ăn trước thứ tốt, như vậy đại gia khởi động a. Triển Phong vung tay lên. Lập tức, mọi người đều bắt đầu ăn. Loại này xem như là nửa tự giúp mình loại hình. Muốn ăn cái gì, chính mình lấy thì tốt rồi. Ha ha, ăn ngon ăn ngon. Trước đây chỉ nghe nói qua các người đẳng lòng nước mỹ thực thiên hạ đệ nhất. Ta tin. Thượng đế, ta đều đã bao nhiêu năm không có lại ăn quả thực phẩm thịt rồi hả? Triển Phong thủ lĩnh cảm ơn ngươi hùng hồn, triển phong thủ lĩnh, ta có thể ở các ngươi phong nguyện định cư sao? ha ha ha, ta hiện tại một chút đều không muốn trở về, điện cũng không muốn. đám người vừa ăn, một bên tán dương, dù cho chính là hắc vân tuyết, lúc này đều mỹ tư tư hưởng thụ mỹ thực, có thể ăn lấy ăn, sẽ không tự chủ được nghĩ tới phong nguyện, sau đó mỹ tư tư tâm tình liền trong nháy mắt lọt vào phá hư, có thể lại ăn một ngụm, lập tức lại tâm tình thay đổi xong. nói chung, hán thông cũng vui sướng lấy, ăn tiền tiền triệu ăn no uống đủ. rốt cuộc toàn bộ tiến nhập chính đề, vì vì ẩn chủ động quay đầu nói ra, triển phong. Bây giờ là ở ngươi Phong nguyện. ngươi cũng là chúng ta toàn cầu minh ngực thành viên chủ yếu một trong. Sở dĩ lần này toàn cầu minh ngực lâm thời hội nghị, liền từ ngươi tới chủ trì chứ? Triển Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm, cũng không cự tuyệt. Lúc này gật đầu nói, đi, lần này hội nghị chủ đề, chính là cựu cấp thi tôn sự tình đúng không? VV ẩn khẳng định gật đầu, đối với, còn có một việc, ta sẽ tại sau này nói. Hiện tại, trước hết đêm sau này tiền làm tinh thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu, làm ra thảo luận a. Nhìn đến cùng hẳn là đối phó thế nào chuyện này, lại nói ta sự kiện kia. Triển Phong không có nói thêm nữa. Lần này hội nghị, từ hắn tới chủ chỉ nói, kỳ thực cũng đang hợp ý hắn, bởi vì hắn nhớ muốn thả cái đại chiêu, một cái tướng sẽ ảnh hưởng toàn bộ đằng Long quốc, cả thế giới đại chiêu, mà cái này phía trước toàn bộ tiếp đãi chờ, các loại, công việc đều chỉ là một cái chăn đệm hồ. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 203, châu cấp chiến khu kế hoạch, chiến phong đòn sát thủ lợi hại. Trong phòng hội nghị, trên mặt mọi người đều là tràn đầy thỏa mãn màu sắc. Thật sự là Mỹ vị Aten chốt phong nguyệt thức ăn đồ gia vị cũng là cái gì cần có đều có. Thức ăn phong phú còn mùi ngon cực kỳ để nhóm này người là hận không thể mỗi ngày nương nhờ phong nguyệt không đi. Lúc này, Triển Phong mở miệng nói ra, "Các vị, ngày hôm nay đại gia hội tụ một đường vì chuyện gì, tin tưởng mọi người trong lòng cũng là có hạn." Trên thực tế, liền một chỉ cửu cấp thi tôn, kỳ thực cũng không có gì, nhân loại chúng ta còn không đến mức vì chính là một chỉ cửu cấp thi tôn như thế nào. Thế nhưng, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, một chỉ cửu cấp thi tôn xuất hiện, thường thường ý nghĩa sẽ có nhiều hơn cự cấp thi tôn xuất hiện. Trước đây bắt cấp thi hoàng đồng dạng chỉ là một chỉ, có thể mới, chỉ có, bao lâu thời gian. Hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu chỉ bắt cấp thi hoàng rồi hả? Sợ rằng đã không có một cái cụ thể con số A. Số lượng, mới là đáng sợ nhất. Kỳ thực dù cho hiện tại liền mười cấp thi đế đều đi ra rồi, chỉ cần chỉ có một chỉ, cái kia đều không có vấn đề gì lớn. Sợ là đến tiếp sau sẽ có càng ngày càng nhiều đây mới là đáng sợ nhất. Sợ dĩ, nhân loại chúng ta được suy nghĩ thật kỹ một cái. Ở tương lai trang cấp zombie đổi thành 7 phía sau. Nhân loại chúng ta phải làm thế nào đi ứng phó? Dường như. Hiện nay ngoại trừ siêu cấp căn cứ sinh tồn ở ngoài, quản chi chính là đỉnh cấp đại hình căn cứ sinh tồn, đều không có bao nhiêu năng lực chống đỡ. Đại gia lúc đó sự tình, nói thoải mái, tâm sự a. Đám người rồn rập gật đầu. Bất quá siêu cấp căn cứ sinh tồn các đều không nói. Hiện tại trước nghe một chút những thứ này đại hình, đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh ý kiến. Sau đó siêu cấp căn cứ sinh tồn các lại có ý kiến của bọn họ trên căn bản tiến hành kỹ lưỡng hơn thảo luận cùng quyết định. Cuối cùng quyết định, nhất định là bọn họ. Này siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, quy củ này tất cả mọi người hiểu. Sở Dĩ, lên tiếng trước nhất là đang long lóc nước một cái so với phổ thông đại hình căn cứ sinh tồn hơi chút lớn mạnh một chút căn cứ sinh tồn thủ lĩnh dẫn đầu mở miệng trước. Ta cho rằng, biện pháp tốt nhất chính là tập hợp toàn cầu tất cả lực lượng, chỉ cần xuất hiện một chỉ cựu cấp, liền lập tức tiêu diệt một chỉ. Người này đề nghị, cứ như vậy là có thể tránh cho nhiều con cựu cấp thi tôn đồng thời xuất hiện, đối với nhân loại chúng ta tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lời hắn vừa liền lập tức bị một quốc gia đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cho lắc đầu lui bỏ, cái này không thể. Trước hết không nói 697 những thứ khác, tuy là đề nghị của ngươi phi thường có thực tế tính, Nhưng là kết quả đây, ngươi suy nghĩ không có cân nhắc qua động viên ở trên Tiêu Hao sẽ có bao nhiêu cử đại. Không nói khác, cũng chỉ nói thân như quốc con kia cũ cấp thi tôn a. Từ quốc gia khác điều động đại lượng quân lực, nhân viên, vật tư, vũ khí trang bị, phải là một loại thế nào khổng lồ Tiêu Hao. Mấu chốt nhất là điều động nhiều lắm, chúng ta cũng không khả năng yên tâm. Một phần bạn vừa lúc điều động đi ra thời điểm, chúng ta cũng đối mặt nguy cơ to lớn cơ chứ. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Sở Dĩ, ngươi cái phương pháp này thật là có thể xử lý chuyện này. Thế nhưng không thể được. Ngươi này nói, đạt được đại gia nhất chí nhận động lại một người ngưng mi nói nhưng là nếu như không phải làm như vậy, cựu cấp thi tôn làm sao đi giải quyết? Ngày hôm nay mọi người chúng ta cũng đều thấy được, cựu cấp thi tôn là đã vốn có không kém gì trí tuệ của nhân loại, siêu cấp căn cứ sinh tồn nó khả năng vẫn không có biện pháp, coi như cuối cùng tấn công xong tới, nó cũng nhất định trọng thương. Nhưng là bọn họ hoàn toàn có thể tìm không phải siêu cấp căn cứ sinh tồn căn cứ sinh tồn tiến công A. Cũng tỉ như ngày hôm nay công hám chính là cái kia, hiện tại thực sự nghĩ không ra có cái gì tốt hơn phương pháp đi đối phó cựu cấp thi tôn, đáng người đồng thời trò chuyện, cùng nhau suy tính biện pháp. Triển Phong cũng đồng dạng đang suy tư vấn đề này. Cựu cấp thi tôn nhất định là nhất định phải phải giải quyết. Không phải vậy số lượng càng nhiều đối với nhân loại tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù cho chính là hắn Triển Phong cũng không dám nói có thể đối phó được nhiều con cựu cấp nhà tôn tiến công như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Cũng chung Quy chỉ có thể từ Vũ Quốc bên kia giao dịch số lượng nhất định đổ đạt qua đây. Trừ phi phong như thế hoàn toàn cụ bị mùa hệ thực lực và vật tư. Như vậy đừng nói cựu cấp chính là mười cấp thi đế Triển Phong cũng không mang sợi cổ kinh sợ. Nhưng là cũng không thể. Đừng xem Phong Nguyệt giao dịch nhiều đột như vậy qua đây. Nhưng trên thực tế đối với Vũ Quốc mà nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Vũ Quốc đó là không cần nhiều như vậy vũ khí trang bị. Chân chính đánh rầm nói, những vật này, căn bản không tính gì. Vì vậy Triển Phong cũng muốn suy nghĩ tình huống thực tế. Nhất định phải không thể để cho cựu cấp thi tôn số lượng biến đến nhiều lắm. Bắt cấp thi hoàng, ban đầu là bởi vì cần nó thi tinh. Hơn nữa lúc ấy cũng căn bản không hiểu. Sở dĩ mới đưa đến bắt cấp thi hoàng càng ngày càng nhiều, cuối cùng không khống chế được tình huống phát sinh. Bây giờ, ngã một lần, chỉ định không thể để cho bên ngoài tái xuất hiện loại tình huống này. Bên kia đang nói chuyện, cho tới cuối cùng, rốt cuộc có một cái người đưa ra thực tế tính kiến nghị tới. Người nọ là chiến đấu nước một cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Bản thân càng là đại thai nạn phía trước một gã danh tướng lĩnh. Người này ồ mồm nói ra, nếu toàn cầu tiến hành trợ giúp không được, như vậy tiến hành châu cùng châu giữa trợ giúp đâu? Hoặc có lẽ là giữa quốc gia và quốc gia hợp tác đâu? Cái này dạng, có hay không liền khá hơn một chút rồi hả? Tuy là cuối cùng đều sẽ có rất tổn thất lớn, bất quá cũng không có thể mắt mở trường trường xem chúng ta loài người căn cứ sinh tồn bị những giòm bị đó cho một từng bước tầm ăn lên chứ? Nếu quả thật như hôm nay cái này dạng theo đuổi như vậy nhân loại chúng ta liền thực sự xong, bởi vì sớm muộn có một ngày những thứ này giòm bị nhất định sẽ công kích chúng ta sở hữu căn cứ sinh tồn. Người này nói, coi như là cho mọi người định rồi cái liệu. Tuy là giữa bọn họ tồn tại rất nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng chân chính ở đối mặt nhân loại nguy cơ to lớn thời điểm cũng không có ai là kẻ ngu. Vi nhìn một vòng cuối cùng yêu ra ánh mắt như ngừng lại triển phong trên người. Nhẹ giọng nói ra, Triển Phong thủ lĩnh, ngươi tới chỉ nói vậy thôi. Triển Phong nhìn nàng một cái, gật đầu, cũng không khách khí ở ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn phía sau, trực tiếp mở miệng nói ra, ta cho rằng Ivan thủ lĩnh nói phi thường chính xác. Hiện tại, kỳ thực đã đến nhân loại chúng ta thời khắc sinh tử. Cựu cấp thi tôn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, ta tin tưởng ngày hôm nay các vị đều thấy được. Một nhà lực lượng, nói thực sự, dù cho chính là siêu cấp căn cứ sinh tồn, cũng không thấy nói có thể trăm phần trăm đánh thắng. Coi như đánh thắng, cuối cùng tổn thất đều là khó có thể chịu được có lẽ một hồi chiến tranh đánh xuống, một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn liền cho đánh phế đi, trực tiếp từ siêu cấp căn cứ sinh tồn, chuyển đến phổ thông căn cứ sinh tồn cũng là bình thường. Ta muốn nói, chính là mấy giờ. Một ngày hôm nay bắt đầu, toàn cầu minh nước lập tức trao tặng quân sự quyền. Toàn cầu minh nước không lại vẹn vẹn chỉ là một cái thương thảo quốc tế đại sự địa phương, càng là một cái quân sự minh nước. Sau đó căn cứ các nơi tương ứng bất động, phân ra một cái lại một cái chiến khu. Thì như chúng ta Đông Phương Châu, chính là Đông Phương Châu chiến khu, mà chiến khu này chỉ cần xuất hiện cựu cấp Titan. Như vậy bị phân chia ở chiến khu này, nhân loại thế lực nhất định phải vô điều kiện toàn bộ đi trước trợ giúp. Đương nhiên, mọi người tổn thất, cuối cùng để cho chiến lợi phẩm làm như bồi thường cấp cho. Căn cứ mọi người trợ giúp trình độ phân chia bồi thường, mà toàn cầu minh ngữ thì làm như hạ đạt quân sự chỉ lệnh cùng giám đốc chức trách. Thì như, thân nhu quốc cái này chỉ cựu cấp thi tôn. Toàn cầu minh ngữ hiện tại hạ đạt, lập tức làm cho Đông Phương Châu nhân loại đi đem tiêu diệt. Nếu có ai không có đi, toàn cầu minh ngữ có quyền lập tức giải trừ bên ngoài hưởng thụ toàn bộ đãi ngộ, cũng đứng bên ngoài tiến hành nghiêm khắc nhất phong tỏa. Thì như Chúng ta đẳng lòng quốc cũng muốn đi trợ giúp, trong đó có một cái căn cứ sinh tồn không muốn đi. Như vậy cái này căn cứ sinh tồn, sau này trừ phi chính bọn hắn sinh sản, bằng không lớn đến gen dự tệ, các loại quân sự trang bị, nhỏ đến một cây nho nhỏ tinh hạch thường cũng không cho phép bán cho bọn họ. Như vậy mới có thể chân chính uy hiếp đến mọi người, mới có thể chân chính làm cho nhân loại cộng đồng một lòng đi giải quyết việc này. Triển Phong lời nói này vừa ra tới, lập tức gây nên toàn trường mọi người đồng thời gật đầu biểu thị tán thành. Bọn họ lo lắng chính là cái gì? Lo lắng, kỳ thực cũng căn bản không phải phải binh lực sau khi đi qua chính mình sẽ gặp phải cái gì gì gì đó nguy cơ. Trên thực tế vậy cũng là hư đầu bàn nao đồ vật. Nào có dễ dàng như vậy gặp phải nguy cơ. Thật dễ dàng như vậy, cái này nhân loại sớm xong đời. Sở dĩ biết cái này vậy quân quýt, còn không chính là Sợ tự đi nhiều người, người khác đi ít người. Chính mình xuất lực nhiều, người khác xuất lực thiếu sao? Còn không chính là những nguyên nhân này, lại có là sau cùng lợi ích vấn đề phân phối. Vẫn là câu nói kia. Thi triều đích thật là rất nguy cơ, nhưng cùng lúc cũng là rất lớn kỳ ngộ. Đến lúc đó sẽ có số lượng cao, cao cấp thi tinh. Vậy những thứ này thi tinh phân phối thế nào? những cái này mới là quấy nhiễu bọn họ chân chính vấn đề cho ở hiện tại triển phong trực tiếp đem đây hết thể mở rộng ra nói như vậy thì không thành vấn đề phải đi nhưng không giới hạn chế ngươi đi bao nhiêu người đi thiếu ngươi lấy được thì ít đi nhiều lấy được là hơn bất quá nếu như nói cái này dạng vẫn còn có chút người có chút bất đắc dĩ nói như vậy kế tiếp triển phong lời nói liền làm cho tất cả mọi người đều không lời chống đỡ chỉ nghe triển phong tiếp tục nói ra mặt khác toàn cầu minh ước vật tư phân phối từ hôm nay trở đi cũng đem căn cứ mỗi lần hành động thời điểm mọi người xuất lực bao nhiêu đi phân phối Tỷ như lần này nếu như đi tiêu diệt con kia cựu cấp thi tôn, nếu như lúc này, một cái căn cứ sinh tồn chỉ phái ra một chi tiểu đội, cũng không phải không được. Thế nhưng, hàng năm tại Nguyên phân phối, ngươi cũng chỉ có thể thu được 10 cây tinh hạch vũ khí. Nói chung, hết thảy đều đem dựa theo đối với nhân loại độ công hiến đến phân xứng, mà không lại là căn cứ ngươi thực lực mạnh yếu đi phân phối những thứ này chân quý tư nguyên. Triển Phong lời nói vừa, Vi Vị ẩn lập tức nói ra, "Tốt, phương pháp này, ta tan thành." Mặc Vân Yên thâm thúy đôi mắt đẹp nhìn Triển Phong liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia nhu sắc, sau đó cũng khẳng định nói ra, "Ta cũng tán thành." Ngoài ra còn có nhiều cái siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều lập tức mở miệng biểu thị tán thành. Hiện nhiên, chỉ có triển phong nói cái này dạng, mới có thể chân chính ở nhân loại gặp phải nguy cơ thời điểm. Những thứ này căn cứ sinh tồn mới có thể toàn tâm toàn ý đi xuất lực. Không xuất lực cũng được, trừ phi những thứ kia vật tư, tài nguyên, người một cái đều khỏi phải nghĩ đến muốn. Triển phong tiếp tục nói ra, cái này đệ nhị đâu. Chính là mỗi một cái châu chiến khu còn muốn tiến hành càng thêm cặn kẽ phân chia. Dù sao một cái châu quá lớn hơn nữa càng thêm cặn kẽ phân chia nói như vậy thì có thể không phải vẹn vẹn chỉ là đang đối mặt cựu cấp thi tôn thời điểm biết dùng đến rồi bình thường chỉ cần gặp phải ngươi cho rằng không giải quyết được nguy cơ như vậy thì có thể lập tức hướng toàn cầu minh ước tiến hành xin xin giúp đỡ xin giúp đỡ có thể đi qua biết căn cứ nguy cơ tình huống cùng cao thấp sai phái ra một cái căn cứ sinh tồn tiến hành trợ giúp mượn chúng ta đông phương châu mà nói chúng ta đông phương châu có thể phân ra một cái lại một cái đại khu căn cứ diện tích lớn tiểu mà phân chia cái này đệ tâm đâu chính là mỗi cái châu cùng với mỗi cái khu đều muốn an bài châu trưởng cùng khu trưởng Châu trưởng cùng khu trưởng quyền hạ có thể tiến hành nguy cơ lúc nhân viên điều phối vũ lực căn trí, còn có tính toán điểm cống hiến đẳng đẳng một xưa di quyền hạ đương nhiên cũng không phải nói cái này Châu trưởng cùng khu trưởng liền có có thể chỉ huy nào đó một cái cái căn cứ sinh tồn quyền hạ vậy khẳng định cũng có mặc kệ toàn cầu minh ước làm sao biến hóa căn cứ sinh tồn mãi mãi cũng sở hữu hoàn toàn quyền tự chủ triển phong rốt cuộc ném ra chính mình mục đích cuối cùng tới mục đích của hắn chính là khi này cái Châu trưởng đương nhiên coi như không thể làm cái này Châu trưởng khu trưởng cũng nhất định phải làm Đằng Long quốc diện tích to lớn như thế vừa lúc có thể coi làm thành một cái khu, mà chỉ cần làm cái khu vực này trưởng, có phần này quyền hạn phía sau, như vậy đối với đem đến từ mấy Mưu Hoa cùng Dạ Tâm, thì có càng thêm phương tiện danh nghĩa em mở còn như mỗi cái căn cứ sinh tồn có phải là hay không hoàn toàn sở hữu quyền tự chủ. Đó là đương nhiên là khẳng định. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng, những thứ này căn cứ sinh tồn cam tâm tình nguyện quy thuận với ta chứ. Nói chung, những thứ này đều là một vòng trừ một vòng. Ngày hôm nay tiếp đại trăn đệm, cho tại chỗ những người này đều chồng vào một loại, chính mình phong nguyệt có lòng muốn trở thành đằng long tối cường đại căn cứ sinh tồn dạ tâm không tiếp tục để bọn họ trước sau như một cho rằng đằng long quốc người chấp trưởng là thủ đô tối cường giả cũng là thủ đô sau đó truyền thông tuyên truyền chính là làm cho dân chúng nội tâm cũng trồng vào loại này ý tưởng giống nhau sau đó ngay tại lúc này chính mình ném ra loại ý nghĩ này trước làm một chức vị ngay trước có trên danh nghĩa quyền lợi phía sau cái kia toàn bộ đem càng thêm thuận lý thành trương cái này 3 giờ nói xong Triển phong liền không nói thêm nữa thản nhiên cầm lấy trên bàn ly nước tự nhiên uống người còn lại đều bị triện phong những ý nghĩ này kiếp sợ đến còn ở tiêu hóa triển phong nói những nội dung này duy chỉ có vị vị ẩn, Mạc vân yên, trước tiên từ triển phong những lời này chung bắt được mục đích của hắn cùng chân chính dạ tâm. thật sâu nhìn lấy triển phong cũng không có đi nói thêm cái gì mà Mạc vân tiêu dường như còn không có phát giác triển phong nói lên điểm thứ ba sẽ đối với địa vị của hắn tạo thành bao nhiêu lớn đả kích không nói khác chỉ nói hắn Mạc vân tiêu là đẳng long quốc trên danh nghĩa hoàng đế nhưng triển phong cũng là toàn cầu minh nước đông phương châu châu trưởng một ngày phát sinh nguy cơ to lớn như vậy nghe ai toàn cầu minh nước châu lớn lên vẫn là trên danh nghĩa hoàng đế đại Đây mới là triển phong chân chính đại sắc khí, đòn sát thủ. Một ông chưởng trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 204, ba đại châu. Châu trưởng tình thế bắt buộc. Ta đồng ý. Ta cũng không ý kiến. Triển phong thủ lĩnh đề nghị này phi thường tốt ta, chẳng những giải quyết triệt để cựu cấp thi tôn uy hiếp, còn có thể triệt để làm cho nhân loại chúng ta đoàn kết lại đúng vậy a, đồng ý đồng ý. Một đám các dồn dập biểu thị tán thành. Vi Vi Ân nhìn lấy Triển Phong, hỏi ngươi nói hoàn toàn chính xác phi thường tự dụng. Như vậy, hẳn là an bài thế nào đây? Nếu là Triển Phong nói ra, như vậy tin tưởng Triển Phong khẳng định có ý tưởng của nàng. Người còn lại cũng đều nhìn lấy Triển Phong, muốn nghe một chút, Triển Phong tiếp đó sẽ có dạng nào kiến giải. Triển Phong tử cũng sẽ không đi khách khí cái gì. Trầm tư khoảng khắc, trực tiếp nói ra, như vậy thì từ châu phân chia bắt đầu đi. Hiện nay, bởi vì nhân loại chỗ ở giảm bớt, dân giảm bớt, thậm chí bởi vì nhân loại số lượng giảm bớt. Sở dĩ ta kiến nghị, hiện nay chúng ta tổng cộng phân ra ba cái châu. Cái này ba cái châu, theo thứ tự là Tây Phương châu, Đông Phương châu, Bắc Lệ châu. Mà châu trưởng Tự nhiên là phải do siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tới đảm nhiệm. Châu dáng dấp chức vụ đâu, chính là có thể quyết định toàn bộ có quan hệ toàn bộ nhân loại sau này công việc. Liên nói như thế, bất luận một cái nào sự tình, chỉ cần ba vị châu trưởng thông qua, như vậy toàn cầu từng cái căn cứ sinh tồn, nhất định phải vô điều kiện phục tùng cùng chấp hành. Nếu như cự tuyệt, cũng hoặc là đối với toàn cầu liên bang mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, nhẹ thì giảm miễn tài nguyên hành nghịch, chung thì loại bỏ ra toàn cầu minh ngước đội ngũ, nặng thì trực tiếp phái binh tấn công. Đương nhiên, người sau nhất định là làm cái gì tổn hại nhân loại chỉnh thể lợi ích sự tình mới sẽ đi làm nói cách khác, bất luận là quyết sách gì quyết định cuối cùng quyền đều muốn từ ba vị châu tiến bộ đi đi qua mới tính đi qua. mặt khác, ba vị châu trưởng còn sở hữu một phiếu quyền phủ quyết, chỉ cần một vị trong đó châu trưởng đầu phủ quyết phiếu. như vậy dù cho hai vị khác châu trưởng đồng ý, quyết nghị cũng sẽ không thông qua. cái này tướng có thể đại đại ngăn chặn châu giáng dấp quyền lợi, thi hành công bình công chính nguyên tắc. mà châu trưởng thì từ thực lực địa vị cùng với phiếu bầu đầu phiếu tính ra, châu trưởng cũng tùy thời có thể tiến hành thay đổi. châu giáng dấp tuyển cử cũng chỉ có thể châu trưởng chỗ vừa nãy có để cử quyền, còn lại châu nhân viên đều không được tiến hành bất kỳ can thiệp nào hành vi lựa chọn ra tới phía sau nếu như đối với hắn không hài lòng tùy thời có thể tiến hành thay thế thay đổi chỉ cần chỗ Châu tất cả thành viên phiếu hình nhất trí như vậy thì tùy thời có thể thay đổi cái này cũng sẽ càng thêm công bình công chính để tránh khỏi Châu trưởng làm ra bất luận cái gì quan báo tư thủ tình huống tới sau đó ba đại Châu phân chia nói cứ dựa theo khu vực đến đây đi tương ứng khu vực căn cứ sinh tồn tất cả thuộc về thuộc bên ngoài chỗ Châu nhân viên quản hạt triển phong cầm ly lên nhấp một hơi thấm giọng một cái mọi người đều tụ tinh hội thần nghe Hiện nhiên đều nói với Triển Phong những thứ này cảm thấy hứng thú. Triển Phong thì tiếp tục nói ra, toàn cầu Minh ước hội nghị như trước không thay đổi, chỉ có liên quan đến chuyện trọng đại thời điểm mới có thể khởi động châu trưởng quyết nghị. So hiện nay thiên loại này liên quan đến toàn bộ nhân loại chuyện của tương lai, bình thường lúc tài nguyên phân phối a đã các loại hợp tác cái gì đều vẫn là từ toàn cầu Minh ước hội nghị nghiệp tiến hành thảo luận đi qua. Mặt khác ba đại châu cũng đem mở toàn cầu Minh ước châu tế phân hội, bên ngoài chỗ châu toàn bộ công việc đều có thể tự hành giải quyết. Bất quá bất luận cái gì có quan hệ toàn bộ loài người đại sự đều phải đăng báo cho toàn cầu Minh ước chỉ có toàn cầu minh ước đồng ý bên ngoài châu châu mới có thể đi chấp hành mà châu nội bộ quyết sách đâu cơ bản cũng là một cái căn cứ sinh tồn cùng một cái căn cứ sinh tồn giữa chiến tranh châu phân hội có quyền lợi cũng có trách nhiệm đi ngăn lại loại này chiến tranh phát sinh đương nhiên chỉ là có quyền lợi đi tiến hành trên đầu môi khuyên bảo ngăn lại chỉ cần chiến tranh song phương không làm ra nguy hại toàn bộ loài người sự tình như vậy châu phân hội cũng không có bất kỳ quyền lợi trực tiếp vũ lực can thiệp triển phong nói một hơi ba đại châu châu trưởng quyền lợi cùng an bài phía sau liền dừng lại cho thời gian để cho bọn họ đi tiêu hóa những nội dung này quả nhiên Triển Phong thoại âm rơi xuống hồi lâu. Những người này đều từng cái túi đầu trầm tư lấy trong đó lợi và hại, không hề nghi ngờ. Mọi người cũng không có thể phủ nhận cho rằng, Triển Phong nói lên cái này, toàn cầu minh ước ba đại châu châu tế chiến khu, sát thực đối với toàn bộ sự phát triển của loài người đều có cự đại lợi tốt. Thế nhưng, lợi ích quan hệ đã tới rồi. Dựa theo Triển Phong nói những thứ này, ba đại châu châu trưởng, quyền lợi đó là cực kỳ to lớn, có lẽ không có điều động một cái châu binh lực quyền hạn. Thế nhưng, thượng phạt, đã châu tế quyết sách đều nắm giữ ở châu trưởng thủ trung. Cái quyền lợi này xem như là tương đương lớn. Đem. cái quyền lợi này nói đại cũng lớn, nói tiểu đâu, cũng tiểu. Chủ yếu vẫn là phải xem ngươi cái này châu trưởng có phục hay không chúng, có cũng không đủ uy hiếp tất cả mọi người thực lực. Thì như, làm cho một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn, một cái chính là tứ phẩm cao cấp tân nhân loại tới đảm nhiệm Đông Phương Châu châu trưởng. Ai tờ mở giờ chim hăn à ba. Nhưng là làm cho Mạc Vân Tiêu tới đảm nhiệm lời nói. Như vậy Mạc Vân Tiêu lời nói, cùng với mệnh lệnh, bất kể là ai, cũng phải đi cân nhắc một chút. Chuyện phong đương nhiên cũng là như vậy. Có lẽ Hôm nay Phong Nguyệt ở trong mắt tất cả mọi người còn không thuộc về đặc biệt cường hãn cái loại này, nhưng là, đó là bởi vì Phong Nguyệt không có chân chính cho thấy bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thật hoàn toàn cho thấy Phong Nguyệt cường đại. Liên hỏi một chút, chuyện Phong nếu như làm tới cái này châu trưởng. Lời hắn nói, Ra lệ, ai không được nghiêm túc đối phó. Sở dĩ, châu trưởng quyền lợi rốt cuộc là cực kỳ tiểu, còn phải xem là ai tới đảm nhiệm. Người cũng không thể nói, làm cho một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, đi cùng vị vị ẩn như vậy đại lao đối thoại chứ. Ai tờ mờ giờ biết phản ứng đến hắn à? Bàn tay hô chết rồi hô chết còn chưa tính, còn không có chưa bất luận kẻ nào vì ngươi giải hoàn ra mặt, chết cũng đã chết, chết rồi cũng là chết vô ích. vì vậy, châu trưởng, từ siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, hơn nữa còn là siêu cấp căn cứ sinh tồn bên trong một đường thực lực thủ lĩnh tới đảm nhiệm. tuy là ai cũng cũng không nói gì, cũng không có hỏi, nhưng tất cả mọi người hiểu, bởi vì loại này thực lực căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mới có tư cách đi đảm nhiệm cái này châu trưởng. thị như thủ đô căn cứ sinh tồn, Thì như hải thành căn cứ sinh tồn, thị như thần sinh căn cứ sinh tồn, thị như thứ thân căn cứ sinh tồn. chờ. Các loại, những thứ này đều là không có vấn đề, nhưng là chính là bởi vì đạt được tư cách này căn cứ sinh tồn rất nhiều. Sở dĩ, ai đi khi này cái châu trưởng không hề nghi ngờ sẽ trở thành kế tiếp một siêu di lục đục với nhau tranh đoạt trọng điểm. Triển Phong tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này châu trưởng, hắn tình thế bắt buộc hoàn, mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 205, lòng tin tràn đầy mặc Vân Tiêu. Bất quá như thế nào đi nữa, châu trưởng khẳng định cũng không phải lúc này là có thể tuyển ra tới không có đơn giản như vậy nhất định phải động viên toàn cầu từng cái căn cứ sinh tồn dù cho chính là tiểu hình căn cứ sinh tồn cũng phải động viên cái này dạng tuyển ra tới châu trưởng ra lệnh mới có thể càng triệt để hơn chấp hành đứng lên hoặc có lẽ là được đơn giản hơn điểm a sau này toàn cầu minh nước liên đem là một cái chỉnh hợp toàn bộ loài người tổ chức sau đó cái tổ chức này bên trong đâu có tam đại siêu cấp cử đầu theo thứ tự là ba đại châu châu trưởng ba đại châu dáng dấp vị giống nhau chức vị giống nhau thứ nhì đâu chính là đại cử đầu phân biệt chính là còn lại siêu cấp căn cứ sinh tồn các cũng hoặc là là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nhóm bọn họ lại là đảm nhiệm khu trưởng trước mặt khác châu trưởng tuy là chỉ có một vị nhưng là chưa nói không thể có phó châu trưởng phó châu trưởng có thể có hai vị thậm chí ba vị nhìn xuống đất khu hình thức tới quyết định mà phó châu trưởng đâu là không có tư cách ở toàn cầu minh ước thượng tiến hành đầu phiếu hoặc là làm gì tham gia là khẳng định có thể tham gia nhưng là ở châu sinh trưởng ở dưới tình huống phó châu sinh trưởng ở tam cự đầu trong hội nghị là không có bất kỳ quyền lợi ngoại trừ phi châu trưởng không ở mới có thể từ phó châu trưởng thay chức hành sở dĩ bình thường phó châu trưởng lớn nhất chức quyền cũng chỉ có thể quản hạt chỗ châu nội bộ công việc sau đó chính là do từng cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn hoặc lao đại hình căn cứ sinh tồn tạo thành phổ thông thành viên đoàn đội cơ bản chính là như vậy cơ cấu tầng cao nhất vòng nhân viên còn là không biến thế nhưng tầng cao nhất trong vòng nhân viên tầng thứ cùng quyền lợi lại tiến hành rồi tiến một bước mở rộng sở dĩ cái này châu dáng dấp chức vụ vô cùng vô cùng trọng yếu quá trọng yếu cũng đang bởi vì quá trọng yếu muốn tuyển ra châu dài đến nghĩ trong vòng thời gian ngắn lựa chọn ra tới hầu như là chuyện không thể nào vì vậy triển phong tiếp tục nói ra đại khái toàn cầu châu tế chiến khu phân chia chính là như vậy khu cấp phân chia cứ dựa theo từng cái quốc gia mà phân chia a quốc gia vô luận cao thấp chỉ cần vẫn tồn tại bên ngoài chỗ quốc gia không có bị dòm bị hoàn toàn thôn vệ chiếm lĩnh như vậy thì có thể lựa chọn ra một vị khu trưởng đi ra khu trưởng chức vụ cũng chỉ có thể quản hạt chỗ ở mình khu vực trong phạm vi cao thấp công việc việc nhỏ tự mình xử lý đại sự nhất định phải lên báo cáo châu châu xử lý không được liền lên báo cáo toàn cầu mỹ nước ý của ta đại thể chính là như vậy nói xong Triển Phong liền không nói thêm gì nữa, ý tứ của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng. Mà đến lúc này, Hắc Vân Tuyết cũng rốt cuộc minh bạch được Triển Phong đến cùng ở tính toán gì. Khuôn mặt đen giò người, cực kỳ âm trầm. "Triển Phong, cái này mưu triều xuyên vị tâm tư, đã chiêu chi nhiều tiết. Nếu như cái này còn không nhìn ra, vậy hắn thẳng thắn tìm căn trên vắt mì treo tính rồi. Nhưng là chính là bởi vì đã nhìn ra, nội tâm hắn phẫn nộ có thể nói là nồng nặc đến rồi cực hạn. Hắn không thể hiện trường liền đem Triển Phong cho rút gân nội xương, sau đó đem Phong Nguyệt toàn bộ phá hủy. Hắn Hắc Vân Tuyết, đời này mơ ước lớn nhất của người vợ chính là làm cho đẳng Long Quốc thống nhất. Một lần nữa trở thành hắn mặc ra, hoặc có lẽ là hắn hắc Vân Tuyết Tư nhân địa bàn. Đây cũng là hắn suốt đời theo đuổi lớn nhất. Có thể. Triển Phong lại sung ra. Thanh Vi mình mộng tưởng trên đường lớn nhất chướng ngại vật cùng cản lên Hắn thực sự là hận không thể đem Triển Phong giết. Nhưng là, rất hiển nhiên, hắn làm không được, cũng không có thể làm. Bất quá, bất kể nói thế nào, Phong Nguyệt, Triển Phong, hai cái này từ ngữ đã trở thành sâu trong nội tâm hắn thống hận nhất chứ. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ dùng chính mình thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem tiêu diệt hết. Mà bây giờ. Hắn cần phải cân nhắc là như thế nào mới có thể tranh đoạt đến cái này Châu Giáng Dấp chức vị. Bởi vì hắn rõ ràng Triển Phong nói lên những thứ này kiến nghị, thực sự đối với toàn bộ nhân loại sau này có phi thường khó có thể đoán trường tầm quan trọng. Vì vậy chỉ cần những thứ này các không ngu cơ bản cũng không tồn tại cự tuyệt khả năng. Kết quả sau cùng nhất định là đồng ý hắn cũng không khả năng đi vãn hồi kết quả này. Như vậy cái này Châu Giáng Dấp chức vị hắn liền tình thế bắt buộc nhất định phải đạt được. Cũng may đối với Châu trưởng chức vị này hắn vẫn có tương đương không nhỏ lòng tin. Tuy nói bây giờ Phong Nguyệt. Còn có triển phong quật khởi tốc độ sáng ngủ toàn thế giới nhãn. Thế nhưng trung quy không có biểu hiện ra quá mức cường lực thực lực tới. Hơn nữa quật khởi thời gian quá ngắn quá ngắn. Nội tình còn có cùng từng cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh quan hệ, khẳng định so với không lên kinh doanh mấy thập niên thủ đầu căn cứ sinh tồn. Như vậy cái này Châu dáng dấp vị trí thì có rất đại khái suất biết rơi trên đầu hắn. Dù cho chính là thần sinh căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cùng với thứ thân căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, trên một điểm này cũng không cách nào cùng hắn so với. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn cuối cùng là hơi chút khá hơn một chút. Đồng thời trong lòng cười lạnh không dứt. Hắn thấy Triển Phong cái này thuần túy chính là mang đá lên đập chân của mình. Bận dữ nhiều như vậy, cuối cùng Châu Trưởng vị trí lại lạc tại hắn Mạc Vân Tiêu trên người. Đó mới là nhất thôi hài. Mạc Vân Tiêu trong lòng nghĩ như thế nào, Triển Phong cũng không cần phải đi làm nhiều suy nghĩ là có thể đoán được. Căn bản không đi lưu ý là đây chính là chính mình nói ra. Thậm chí dù cho tạm thời cái này Châu dáng dấp vị trí rơi vào nàng Mạc Vân Tiêu trên đầu, thì nhất định là hắn Mạc Vân Tiêu đúng không? Hắn còn nhiều mà biện pháp làm cho cái này Châu dáng dấp vị trí rơi vào trong tay mình. Dù sao, cái này nhưng là một cái nhược nhục cường thực thế giới là một cái dựa vào nắm tay nói chuyện thế giới. Hùng chi, ai nói cái này vị trí liền nhất định sẽ rơi vào hắn Mặc Vân Tiêu trên đầu. Nếu hắn Triển Phong dám nhắc tới ra cái này, như vậy bằng là một, ba nhất định là làm xong sung túc chuẩn bị. Đến lúc đó, sẽ cho Mặc Vân Tiêu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. đương nhiên, cái ngạc như này đối với Mặc Vân Tiêu mà nói, khả năng càng lớn là kinh hãi. Bên trong phòng họp, mọi người đều ở đây trâu đầu ghé thai lấy. Liên Triển Phong nói lên cái này một xia di kiến nghị tiến hành thảo luận. Hơn mười phút phía sau, thảo luận dần dần dừng lại xuống tới. Vi Viẩn cũng đình chỉ cùng Hải Đăng Quốc hai vị khác căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đối thoại, ánh mắt hướng Triển Phong bên này liếc mắt một cái, tiếp lấy nói ra: Ta đồng ý Triển Phong thủ lĩnh kiến nghị. Đề nghị này sẽ cho nhân loại chúng ta mang đến chỗ tốt cực lớn cùng biến hóa. Ta không có đạo lý cự tuyệt đây cũng là chúng ta Hải Đăng quốc thái độ. Đồng thời tuyển cử Châu dáng dấp sự tỉnh, mau sớm tiến hành a. Bởi vì con kia cựu cấp thi tôn, chúng ta cũng nhất định phải tốc độ nhanh nhất giải quyết. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minh Anh phải làm sao để? Chương hai Lâm thời Châu trưởng tuyển cử chiến đấu nước chiến đấu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh an giờ dê trầm ngâm một chút sau đó nói ra nếu cái này dạng muốn không chúng ta bây giờ liền tiến hành tuyển cử chứ đương nhiên chân chính châu trưởng nhất định là không có biện pháp tuyển ra tới bởi vì dựa theo triển phong thủ lĩnh đề nghị là đem toàn cầu sở hữu căn cứ sinh tồn đều liên hợp lại hiện tại chỉ có chúng ta những thứ này căn cứ sinh tồn ở không cách nào đại biểu sở hữu căn cứ sinh tồn bất quá chúng ta tuyển trạch tạm thời châu mọc ra vẫn là không có vấn đề tuyển ra lâm thời châu trưởng phía sau lập tức bắt đầu tập hợp toàn cầu lực lượng đối với toàn cầu nhân loại lực lượng tiến hành phân chia sau đó đông phương châu Lập tức đối với con kia cựu cấp thi tôn tiến hành quét sạch, các vị cảm thấy thế nào? An giờ Ze, chính là cái này hai ngày mới, chỉ có vừa mới nhậm chức chiến đấu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Tiên nhậm thủ lĩnh là phụ thân của hắn, tuổi tác đã cao, hiện nay đã nằm ở nửa về hưu trạng thái. Lần trước toàn cầu minh ngứa hội nghị, chiến đấu quốc thu được phần thứ 2 vương cấp gen dự tệ. An giờ Ze sử dụng, hiện tại là được công tiếp nhận chiến đấu căn cứ sinh tồn 17 thủ lĩnh chức vị. Hiện tại từng cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng bắt đầu trẻ trung hóa, cũng bắt đầu đem quyền bính giao cho đời kế tiếp, thậm chí là hạ hạ một đời chiến đấu căn cứ sinh tồn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. An giờ dê lời nói, làm cho rất nhiều người đều gật đầu biểu thị nhận đồng. Vị vị ân trầm tư một chút, lập tức nói ra, liền quyết định như vậy. Cũng vừa lúc mượn lần này liệp sát cửu cấp thi tôn, nhìn cái này châu tế chiến khu phân chia, đến cùng treo hay không áp dụng, cũng hoặc là là bên trong vẫn tồn tại cái nào chỗ không đủ, đều có thể mượn lần này cơ hội đi quan sát. Nói đến đây, vị vị ân nhìn về phía đằng long quốc phương này, thanh âm thanh lanh nói ra, như vậy. Đông phương châu lâm thời châu dáng dấp tuyển cử, các ngươi đông phương châu nhân tự làm quyết định a. Lâm thời Châu trưởng tuyển cử sau khi ra ngoài, lập tức bắt đầu chỉnh hợp toàn bộ Đông Phương Châu nhân loại a. Chúng ta những người này trong khoảng thời gian này đều sẽ đợi ở Phong Nguyệt, tận mắt xem Châu thế chiến khu cùng Châu dáng dấp xuất hiện, đến cùng sẽ vì chúng ta nhân loại sau này mang đến nhiều biến hóa lớn vì vị ẩn lời nói, chiếm được hiện trường tất cả mọi người nhất trí tán thành, thậm chí rất nhiều người cũng còn có chút vui vẻ, bởi vì tiếp tục đợi ở Phong Nguyệt, có thể tiếp tục thưởng thức được Phong Nguyệt thức ăn món a. Loại chuyện tốt này, bọn họ ước gì vẫn kéo dài tiếp. Triển Phong trên mặt cười hí mắt, đương nhiên cũng sẽ không biểu thị tự tuyệt, liền một ít thức ăn mà thôi liên điểm ấy thức ăn, liên mưa bụi cũng không tính. tùy thời có thể từ vũ quốc bên kia giao dịch vô số lần qua đây, nhưng là lại có thể dùng những thức ăn này đổi lâm thời châu dáng dấp chức vụ, nhiều có lời. phi thường tinh toán a, dù sao ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cũng không thể nói các ngươi ăn ta triển phong đồ vật lại qua tay gần tới lúc châu dáng dấp phiếu đầu cho người khác chứ? cái kia thờ mờ giờ sau đó không chết nói ngươi, mặt vân tiêu, mạn hoàn đều có mày, tuy là chỉ là một lâm thời châu trưởng, thế nhưng cũng nghìn vạn không nên coi thường cái này lâm thời châu trưởng. Chỉ cần lần này cái này, Lâm Thời Châu trưởng biểu hiện xuất sắc, thu được Đông Phương Châu căn cứ sinh tồn đại bộ phận căn cứ sinh tồn tín nhiệm cùng uy tín. Như vậy đối với kế tiếp chính thức châu trưởng tuyển cử đại trọng yếu, mà cái này bên, Triển Phong thì tiếp tục nói ra, đúng rồi, còn có một sự tình ta cũng đã quên nói, cũng không phải nói, sở hữu căn cứ sinh tồn phiếu hình đều là giống nhau. Căn cứ căn cứ sinh tồn cao thấp, quyết định phiếu trình độ trọng yếu. Thì như, tiểu hình căn cứ sinh tồn chỉ có một tầm phiếu, cỡ trung căn cứ sinh tồn liền sở hữu 2 tầm phiếu, đại hình căn cứ sinh tồn lại là 3 chương đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, lại là 4 chương Siêu cấp căn cứ sinh tồn, lại là năm cái. Cái này dạng là có thể tốt hơn tránh cho một số người tồn tại trả phiếu nghiêm nghi, có thể để cho châu dáng dấp tuyển cử càng thêm công bình công chính. Triển Phong vừa dứt tiếng mặc Vân Yên liền đệ một cái mở miệng nói ra, phương pháp này tốt, ta tán thành. Vi Vi ẩn cũng gật đầu, ta cũng tán thành. Đám người còn lại cũng đều nhất trí tán thành. Hoàn toàn chính xác. Phương thức này đích thật là càng thêm công bình công chính, tốt hơn tránh khỏi một số người đi uy hiếp đe dọa thực lực nhỏ yếu căn cứ sinh tồn, trái lương tâm đem phiếu đầu trò không muốn đổ nhân. An Dở Dê nói ra, nếu cái này dạng, vậy không bằng chúng ta hiện trường Trước hết đối với Đông Phương Châu, Lâm Thời Châu tiến bộ đi tuyển cử. Dù sao Đông Phương Châu hiện tại có một con cựu cấp thi tôn nhu cầu cấp bách giải quyết. Nhất là, Thứ thân quốc cũng thuộc về Đông Phương Châu, tổng không thể nhìn Thứ thân quốc thực sự toàn bộ rơi vào tay giặc hoặc là suy tàn. Sở dĩ Đông Phương Châu nhu cầu cấp bách giải quyết cựu cấp thi tôn, còn có Thứ thân quốc thi triển sự tỉnh. Chúng ta cũng còn có thể lui về phía sau lại trì hoãn một ít thời gian. Thuận tiện có thể nhìn Châu dáng dấp hình thức, như vậy thì có thể tốt hơn tuyển cử ra Tây Phương Châu cùng Bắc Lệ Châu Châu dài đến, các ngươi thấy thế nào? Vi Vi Ân trầm ngâm một chút, gật đầu, có thể Hai chúng ta Đại Châu Lâm thời Châu trưởng trước hết không chọn. Nếu như phương pháp này có thể được nói, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tiến hành chính thức Châu trưởng tuyển cử. Như vậy, các người Đông Phương Châu hiện tại mà bắt đầu. Câu nói sau cùng là đối Đông Phương Châu những người này nói, thì như đẳng lòng nước người, thì như thần nhuốc quốc nhân, lại tỷ như mãnh hổ nước người. Chờ, các loại, những thứ này đều là Đông Phương Châu nhân, còn có một cái thứ thân quốc. Bất quá thứ thân quốc không có ở, bây giờ còn đang chống cự lại dòm bị công kích đâu. Đông Phương Châu nhân liền ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Mạc Vân Yên diện vô biểu tình, đệ một cái nói rằng 427, đã như vậy, như vậy ta liền đệ một cái đề cử. Ta đề cử triển Phong thủ lĩnh vì Đông Phương Châu lâm thời châu trưởng. Đối với Mạc Vân Yên đề nghị này, kỳ thực rất nhiều người ngoài ý muốn, lại rất nhiều người không ngoài ý ngoài ý muốn là, Mạc Vân Yên cư nhiên tiến cử triển Phong, mà không có tự mình nghĩ đi đảm nhiệm, cái này Châu dáng rất ý tưởng. Không ngoài ý đâu. Nếu như không phải là muốn tiến cử một người, khẳng định như vậy là triển Phong. Mạc Vân Yên cùng triển Phong cái chủ loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đã là công khai bí mật. Mạc Vân Yên đệ một cái nói, Sau đó cùng Mạc Vân Yên quan hệ tương đối khá mấy cái đẳng long quốc đại hình căn cứ sinh tồn cát, suy nghĩ một chút phía sau, cũng gật đầu nói, chúng ta cũng để cử triển phong thủ lĩnh. Mạc Vân Tiêu biểu tình hơi đổi, mặc dù chỉ là lâm thời châu trưởng, nhưng hắn cũng muốn bắt vào tay. Vì vậy ánh mắt vô tình hay cố ý lên núi Lễ Lê Phật thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh Tư Không Nam nhìn lại. Mà Tư Không Nam cũng nhìn thấy Mạc Vân Tiêu ánh mắt. Song bên ngoài mỉm cười, Mạc Vân Tiêu cũng nở một nụ cười. Tiếp lấy, liền nghe được Tư Không Nam thanh âm không lớn không phải tiểu nói ra, chúng ta núi thủy sinh tồn căn cứ, để cử chiến phong thủ lĩnh. Vừa dứt tiếng, toàn trường an tĩnh, mặt vân tiêu biểu tình càng là cứng đờ, kinh ngạc đến cực địa nhìn về phía tư không nam phương hướng, vẻ mặt ngậm bứt, mời mọi người theo chân nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? chương 207, trăm linh bảy, lâm thời châu trưởng, Triển phong, đừng nói minh vân tuyết cũng đừng nói bên trong phòng hợp đám người này, chính là triện phong chính mình, cũng là hôn mê cách vách, khuôn mặt ngậm bứt mà nhìn tư không nam, đây đâu đều là dấu chấm hỏi đây là, là như thế nào tình huống ba? triện phong hướng hắn nhìn lại, tư không nam lại căn bản không hướng triện phong xem ra khuôn mặt mỉm cười tự nhiên uống trà, Triển Phong ngưng ngưng mi, cái này Tư Không Nam là một tình huống gì ba? Chẳng lẽ hắn nhớ đầu nhập vào cảnh mình bán mình tốt, còn là nói hắn cũng bị Mặc Vân Tiêu nói lên những thứ kia điều kiện dẫn đến thẳng thắn hoặc là không làm. Nếu theo Mặc Vân Tiêu, núi Thủy Sinh Tồn căn cứ khẳng định không giữ được, vậy còn không như trực tiếp đầu nhập vào chính mình. Nếu như là cái này dạng, vậy thật là có như vậy một ít có thể, hơn nữa có khả năng còn không nhỏ. Dù sao chiếu theo Mặc Vân Tiêu tính tình, chỉ cần thu phục núi Thủy Sinh Tồn căn cứ. Như vậy nhất định chính là như muốn triệt để thu về đến dưới chứng hắn, đồng thời cũng đều muốn trồng vào nô lệ chim Nói thật, loại yêu cầu này, thật đúng là không có mấy cái căn cứ sinh tổn thủ lĩnh có thể tiếp thu. Bất quá mặc kệ Tư Không Nam nội tâm nghĩ như thế nào, nếu hắn đã tại trường hợp này biểu lộ thái độ giúp đỡ chính mình, như vậy chính mình sau này, thật đúng là không tốt đi đối phó hắn. Tuy nói chỉ cần Tư Không Nam không treo chọc chính mình, chiến phong cũng không có đi đối phó hắn ý tưởng, nhưng muốn nói đi đảm bảo hắn, cũng là tuyệt đối không khả năng. Nhưng là bây giờ, Tư Không Nam ở trường hợp này đứng chính mình bên, Như vậy sau này núi thủy sinh tồn căn cứ gặp phải nguy hiểm hoặc là khốn cảnh gì gì đó, chính mình thật đúng là không tốt mắt mở chừng chừng nhìn lấy. Không phải vậy, người khác cũng mặc kệ Triển Phong cùng Tư Không Nam trong lúc đó có cái gì ân đoán. Ở trong mắt người khác xem ra chính là Tư Không Nam chủ động ôm ngươi Triển Phong bắt đuổi, ngươi Triển Phong nhưng ở Tư Không Nam gặp nạn thời điểm ngồi yên không lý đến. Người đó sau này còn dám đầu nhập Phong nguyện ôm ấp hoài bão? Sở dĩ chẳng những muốn đảm bảo, còn nhất định phải đảm bảo. Không thể không nói, Tư Không Nam cái này một tay, Triển Phong chỉ có thể tiếp thu hắn cảnh ô lưu. Bất quá cũng không có gì trên thực tế đối với cái này tư không nam, triển phong không thích là khẳng định, nhưng muốn nói hận hắn, vậy khẳng định cũng không trở thành. thật nếu để cho triển phong ở tới, như vậy có thể chẳng cần biết ngươi là ai, lại càng không quản ngươi có đúng hay không ta phụ thân của lão bà, trực tiếp giết liền xong việc. bất quá bây giờ sao, còn chưa tới loại trình độ đó, chỉ cần tư không nam sau này quy tâm, đối với mình đầy đủ trung thần, cũng ngàn vạn lần chớ y là tư không thu hà cùng tư không phụ thân của thủy tiên, do đó làm ra một ít đối với phong nguyệt chuyện không tốt tới. triển phong, kỳ thực cũng, cũng không ngại núi thủy sinh tổn căn cứ quy thuận chính mình đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này, Chỉ ít liền chuyện trước mắt mà nói. Thế cục rất quỷ dị đằng Long Quốc tổng cộng liền tam đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, tứ đại đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn. trong đó hai cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, một cái Hải thành, một cái Triển Phong chính mình. Triển Phong chính mình không có khả năng không tuyển cử chính mình chứ. siêu cấp căn cứ sinh tồn liền lấy hai phiếu. hiện tại núi Thủy Sinh Tồn căn cứ lại đứng Triển Phong bên, như vậy cũng chỉ còn lại có ba cái. mấu chốt nhất là, trong đó hai cái vẫn cùng Hải Thịnh quan hệ rất tốt, đối với Triển Phong cũng không ác cảm. trước đây lại thu quá Triển Phong lễ vật cũng là triển lão đệ triển lão đệ đều. lần này càng là chạy tới phong nguyệt tan bữa tiệc lớn sau đó vài ngày càng là mỗi ngày đều có bữa tiệc lớn ăn bọn họ dường như không có lý do gì không ném phiếu cho triển phong a nói phong nguyệt thực lực không kém nữa à tuy nói dưới cái nhìn của bọn họ thủ đô phải mạnh hơn một chút nhưng phong nguyệt cái này không còn có hải thành chống đỡ sao liên triển phong cùng mặc vân yên trong lúc đó cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ hai nhà này nói thành là một nhà cũng không phải không được a hải thành bạo phát siêu đại hình thi triệu kết quả triển phong không nói hai lời tự mình dẫn đội 200.000 đi vào trợ giúp. Liên tờ mợ giờ loại quan hệ này, nói thành là một nhà có vấn đề gì chứ? Nếu không thành vấn đề, vậy biểu thị triển phong một phe này thực lực trên thực tế càng mạnh lạ. Kết hợp đủ loại nguyên nhân, đi đứng triển phong bên, đi đầu phiếu triển phong vì cái này Lâm Thời Châu trưởng, dường như cũng không gì ghê gớm a. Vì vậy đằng Long Quốc Liên gia phát hiện một màn quỷ dị này ở trong mắt tất cả mọi người, tối cương đại, có khả năng nhất đảm nhiệm cái này Lâm Thời Châu dáng dấp mặt vấn tiêu. Kết quả là căn bản cũng không có thu được mấy chương tuyển cử phiếu. Hầu như chín thành tuyển cử phiếu đều ủng hộ triển phong vẹn vẹn là Đằng Long quốc những thứ này số phiếu Triển Phong cũng đã có thể nói là thắng một nửa số phiếu bởi vì Đông Phương Châu Đằng Long quốc cường đại nhất tại chỗ thủ lĩnh cũng tối đa Đằng Long quốc chính mình chiếm phân nửa mà cái này một dạng phiếu hầu như đều tăng tại Triển Phong trên người vậy cũng không phải tương đương với Triển Phong đã thu được nửa số phiếu sao sau đó thì sao Đông Phương Châu cũng có mấy cái cùng Đằng Long quốc quan hệ tương đối khá có lẽ cùng Phong Nguyệt quan hệ bình thường thôi nhưng là cùng Đằng Long quốc quan hệ tốt a mà Đằng Long quốc mình cũng quyết định để cử Triển Phong vậy bọn họ đương nhiên cũng theo Đằng Long nước bước đi đi vì vậy cũng đều đem để đề cử phiếu bỏ cho Triển Phong. Nói cách khác, giờ này khắc này, dù cho Mạc Vân Tiêu, Mã Hoàn Đáng người đều không nói đâu. Kết quả, Triển Phong cũng đã thu được hơn phân nửa phiếu. Vậy hắn cái này Lâm Thời Châu giáng dấp vị trí, cũng đã thành kết cục đã định. Mạc Vân Tiêu sắc mặt khó coi muốn ăn người, Mã Hoàn thì vẻ mặt ngượng bước. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì sao ta đều còn chưa mở miệng nói? Lâm Thời Châu trưởng cũng đã là Triển Phong đúng không? Đương nhiên. Đây cũng chỉ là bởi vì Lâm Thời Châu trưởng chỉ có thể từ hiện trường Đông Phương Châu thủ lĩnh nhóm đề cử. Nếu quả thật phóng nhãn toàn bộ Đông Phương Châu Triển Phong nhất định là tranh không thắng Mặc Vân Tiêu hoặc là Mã Hoạn. Bọn hắn nội tình đều quá thâm hậu. Nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ chính là cái này tiểu thuận lý thành chương. Cũng chẳng có bao nhiêu có thể trở thành cái này Lâm Thời Châu dáng dấp Triển Phong. Ngược lại thành Đông Phương Châu Lâm Thời Châu trưởng. Có thể nói, khôi hài. Thấy ở đây, Mặc Vân Tiêu hung hăng sâu hút một khẩu khí, cơn chế trong lòng sôi trào lửa giận cùng sát khí. Bay trừ một đạo nụ cười khó coi, nói, "Ta cũng chống đỡ Triển Phong thủ lĩnh, không có biện pháp." Hắn đương nhiên không muốn ủng hộ, nhưng là, không ủng hộ thì có ích lợi gì? Như trước không sửa đổi được triển phong trở thành cái Lâm Thời Châu dáng dấp quyết nghị. Đã như vậy, cái kia cũng liền không có tất yếu lại đi nói cái gì, đi tự Tát Dương. May mắn, chỉ là tạm thời, không phải là tạm thời nha. Chắc chắn chờ phản Đông Phương Châu cơ cấu xây dựng đứng lên đem càng nhiều hơn căn cứ sinh tồn nhét vào Đông Phương Châu quản hạt phía sau. Hán, Hắc Vân Tuyết, nhất định có thể trở thành cái kia chính thức châu trưởng. Đi để ngươi trước vui một hồi, hơn nữa ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cửu cấp thi tôn, còn có thứ thân quốc zombie xâm lấn sự tình. Ngươi triển phong, như thế nào đi giải quyết? Tốt nhất là lưỡng bại câu thương đến lúc đó thậm chí có thể mang Phong Nguyệt đều thu biên. Hát Vân tuyết lúc này nội tâm nghĩ như vậy, thoải mái cùng với chính mình chơi. Nhất thế tiêu giao chương 208, trăm gậy to thêm tám ngọn. Chúng ta cũng đồng ý ở Mạ Hoàn bất đắc dĩ nói ra lời nói này thời điểm. Lâm thời Châu trưởng trí vị cũng đã thành kết cục đã định. Nói thật Triển Phong trở thành cái này Lâm thời đích thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng vẫn là câu nói kia. Chỉ cần lần này Triển Phong làm được tốt, cho thấy Triển Phong làm như Châu trưởng sau năng lực cùng với Phong Nguyệt đầy đủ cường đại thực lực còn có chuyện phong công bình công chính trở, các loại, toàn bộ nhân tố phía sau. như vậy triển phong đến tiếp sau tranh đoạt chính thức châu trưởng chi vị, sẽ mang đến cho hắn rõ rệt chỗ tốt đương nhiên. muốn làm được loại trình độ đó là thật là phi thường gian nan. không nói cái khác, cũng chỉ nói đằng lòng quốc chính mình cảnh nội những thứ kia căn cứ sinh tồn như thế nào để cho hắn tin phục, nghe lời, cũng đã đầy đủ để cho người nhức đầu sắp đức. càng chưa nói, vẫn là toàn bộ Đông phương Châu, còn có nhiều hơn những quốc gia khác căn cứ sinh tồn. muốn cho bọn họ nghe lời, thật không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. hơn nữa thời gian còn như vậy gấp gáp, là thật là chật vật kế tiếp, thì nhìn triển phong như thế nào đi an bài xử lý, Người nhiều hơn, là ôm chế rêu tâm tư. Nếu như lần này triển phong kéo đẳng, cái kia trên cơ bản, sau này đều cùng châu trưởng chi vị hết duyên. Dù sao châu trưởng đại biểu là một cái châu toàn bộ lợi ích, cái này châu trưởng 580 năng lực không được, vậy cùng như vậy châu trưởng, chẳng phải là muốn thua thiệt chết? Nghĩ như vậy, hắc vân tuyết, mạn hoàn những người này trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngược lại là ôm nhìn có chút hả hê thái độ, chờ đấy xem triển phong chế cười. Vì vì lúc này nói ra, nếu đông phương châu lâm thời châu trưởng đã tuyển cử đi ra, như vậy. Triển Phong, lĩnh, hiện hẳn là gọi ngươi là Triển Phong Châu dài rồi. kế tiếp, ngươi có thể toàn bộ hành trình an bài. Với lúc cái này kế hoạch cũng là ngươi nói ra, nói vậy ngươi nên có càng đầy đủ quy hoạch chứ. Chúng ta biết toàn bộ hành trình ở bên này nhìn, học tập, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chính ngươi an bài chính ngươi thì tốt rồi. An Dở Dê cũng gật đầu. Đối với Triển Phong Châu trưởng, ngươi có thể bắt đầu, không cần phải xen vào chúng ta. Triển Phong cười cười, đi, nếu ta làm cái này lâm thời Châu trưởng, đó đích xác là có một sự tình nhu cầu cấp bách trước an bài xong xuôi. Hội nghị sự tình trước chờ một chút lại nói được rồi. Vi Vi ẩn nhẹ nhàng gõ đầu, ta bên này không thành vấn đề. Triển Phong liền không nói thêm nữa, ánh mắt đảo qua toàn trường, mở miệng câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người thất kinh. Hiện tại ta lấy Đông Phương Châu Lâm thời Châu trưởng lệnh tuyên bố trở xuống quyết định. Một Đông Phương Châu chiến khu từ hôm nay trở đi đem trở thành một cái chỉnh thể. Bất kể là từ tài nguyên giao dịch hay là từ quân sự hợp tác phương mặt đều muốn trở thành một cái chỉnh thể. Phạm La phát sinh nguy hiểm tình huống dưới bị Châu cấp đặt đến mệnh lệnh lại không có đi người thi hành, đem trực tiếp loại bỏ ra Đông Phương Châu đội ngũ, bị loại bỏ đi ra người không lại hưởng thụ Đông Phương Châu che chở, dù cho ngươi bên kia bạo phát cựu cấp thi tôn thi triển cũng sẽ mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi căn cứ sinh tồn bị san bằng, sau đó chúng ta lại đi tiến hành quét sạch. Thứ nhì, bị loại bỏ đi ra đội ngũ, cũng đem lại có thể hưởng thụ được bất luận cái gì châu cấp tài nguyên. Bất luận cái gì một nhà Đông Phương Châu căn cứ sinh tồn, đều cấm chỉ cùng với phát sinh giao dịch. Phạm La phát hiện, liền ban liên quan quan hệ tiến hành xử phạt. Triển Phong nói một hơi đệ một cái mệnh lệnh, mà vẹn vẹn chỉ là cái này đệ một cái mệnh lệnh, để vô số người biến sắc. Cái mệnh lệnh này, là thật có chút ngoan. Cứ như vậy, cơ bản có rất ít cái nào căn cứ sinh tồn biết không phải nghe theo mệnh lệnh a. Đương nhiên. Nghe theo mệnh lệnh thuộc về nghe theo mệnh lệnh. Cũng có thể bỏ phiếu phản đối, trực tiếp đem Châu trưởng kéo xuống ngựa. Mệnh lệnh nhất định phải nghe, đây là liên quan đến toàn bộ Châu lợi ích. Thế nhưng Châu trưởng chân chọc nhiều người tức giận, tuy thời cũng có thể bị kéo xuống ngựa. Hai người này là không thể nói nhập là một. Triển Phong tiếp tục nói ra, một, thành lập Châu cấp tài nguyên hối đối khu. Sau này sở hữu đến từ toàn cầu minh ước tài nguyên, đều do Châu cấp tiến hành thống nhất thay mặt báo mua sắm. Toàn cầu minh ước Không lại có thể một mình cùng toàn cầu minh ước tiến hành giao dịch, nhất định phải đi qua châu cấp phân hội mới được. Mà đi qua châu cấp phân hội mua tài nguyên, ngoại trừ cực kỳ khan hiếm tài nguyên, còn lại tài nguyên tự động nổi lên 10 phần trăm số lượng. Thậm chí chúng ta Phong nguyện, còn đem một mình cung cấp một ít thức ăn, bao quát thực phẩm thịt ở bên trong tài nguyên quyền mua giới hạn nói khó nghe một chút. Chính là chỉ cần ngươi nghe lời, như vậy ngươi thậm chí có thể dựa dẫm vào ta mua được thực phẩm thịt. Thì bỏ, thì theo, thì dê, e, gia vị thịt cá toàn bộ đều có thể. Nếu như nói, đệ một cái mệnh lệnh, còn có thể làm cho tất cả mọi người bảo trì bình tĩnh nói. Như vậy cái mạng thứ hai lệnh, liên làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tài nguyên định mức tự động nổi lên 10%, còn có thể mua được thực phẩm thịt. Chỉ cần ngươi thuộc về Đông Phương Châu, chỉ cần ngươi nghe Đông Phương Châu lời nói. Nói đơn giản hơn điểm chính là, chỉ cần các ngươi nghe ta Triển Phong lời nói, như vậy ngươi có thể có nhiều hơn tư nguyên, còn có thể mua được thực phẩm thịt. Không nghe lời. Cái kia xin lỗi, ngươi chẳng những không hề bị đến Đông Phương Châu che chở. Những tư nguyên này, ngươi cũng muốn đều khỏi phải nghĩ đến. Những thứ kia hạn chế chính là gây to. Thực phẩm thịt cùng tài nguyên số định mức, chính là táo ngọ gậy to thêm táo ngọt một bộ này xuống tới, làm cho hiện trường thuộc về Đông Phương Châu nhân, đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không lốc. Chỉ cần triển phong cái này hai cái mạc lệnh truyền khắp cả tiểu, căn bản là không có ai sẽ cự tuyệt gia nhập vào Đông Phương Châu đi, càng không có ai sẽ không nghe theo triển phong mệnh lệnh chứ? Dù sao, thực phẩm thịt cũng đều là nắm giữ ở triển phong trong tay. Ngươi muốn ăn thịt không phải? Nghĩ, vậy nghe lời. Hát Vấn Tuyết, Mạc Oản đã bị giải ra. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, triển phong vậy mà lại cam lòng cho xuất ra thực phẩm thịt cái này, lại vương tạc đi ra vững chắc sự thống trị của hắn cái này tờ mờ giờ ai làm được thắng hắn a đây chính là thực phẩm thịt a ở cái này mà thế thực phẩm thịt đến cùng cũng khủng bố cỡ nào lực hấp dẫn tin tưởng đều có khắc sâu thể hội bởi vì chính bọn hắn thậm chí đều đã sinh ra nghe triển phong nói thì có thể tan loại đáng sợ này ý niệm trong đầu tới bọn họ bắt đầu có chút tuyệt vọng còn lại châu nhân cũng đều sững sờ không nói khác cái này hai cái truyền đạt mệnh lệnh xuống phía dưới toàn bộ đông phương châu đều sẽ đem trong thời gian cực ngắn hoàn thành tài nguyên cùng quân sự trình hợp a mà triển phong vẫn còn tiếp tục nói mặt khác chân quý tài nguyên còn có thực phẩm thịt cũng không phải là nói có tiền là có thể mua được, nhất định phải đối với Đông Phương Châu có đầy đủ lớn công hiến, mà cái này cái công hiến quyết định ngươi là có hay không có thể hối bái những thứ này chân quý tài nguyên, cũng hoặc là là bao nhiêu thực phẩm thịt, đem căn cứ ngươi công hiến dành cho ngươi chân quý tài nguyên cùng ăn thịt hạng lạch, như vậy ngươi mới có thể đi mua sắm, cái này Vương Tạng vừa ra, toàn trường rơi vào an tĩnh, nhất thế tiêu giao, chương 209, Phong Nguyệt dĩ nhiên có thế tự mình sinh sản Vương cấp gen dồi tệ, chân quý tài nguyên, thực phẩm thịt đều cần đối với Đông Phương Châu có đầy đủ công hiến mới có tư cách đi mua sắm điểm này đã đủ ngăn chặn lại hầu như sở hữu căn cứ sinh tồn đều phải nghe theo Triển Phong hiệu lệnh. Nếu như nói trước hai điểm chỉ là một vương tặc, như vậy Triển Phong nói ra điểm ấy yêu cầu đó chính là hai cái vương, bốn cái hai, bốn cái a, bốn cái a, bốn cái 0 cái chủng loại kia vô giải bài. Làm sao giải hai? Thực phẩm thị chỉ có Phong Nguyệt mới có. Trân quý tài nguyên. Triển Phong đường đường một cái châu trưởng, toàn cầu minh nước siêu cấp 1 trong tam cử đầu. Yêu cầu đem Đông Phương Châu tài nguyên, toàn bộ quy nạp từ hắn tới thống nhất mua sắm. Vì vị ẩn sẽ cử tuyệt sao? Hiện nhiên sẽ không. Lần này. Mạc Vân Điêu, Mạc Hoàn hai người rốt cuộc nghiêm trọng. Bọn họ đều không phải người ngu. Triển phong cái này một tay, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người đều ở đây sơ kỳ an ổn xuống tới. Kế tiếp, thí nhìn triển phong năng lực, chỉ huy hành động quân sự năng lực, tập hợp sở hữu căn cứ sinh tồn năng lực, có hay không có thể làm được công bình công chính, làm cho sở hữu căn cứ sinh tồn đều tâm duyệt thành phục năng lực. Nếu như những thứ này làm không được, những chỗ tốt này, kỳ thực cũng không ảnh hưởng đưa hắn từ Lâm Thời Châu giáng rất vị trí kéo xuống. Tuy là trong lòng rất nghiêm trọng, nhưng hai người đều không nói thêm gì, bởi vì hiện tại thế cục đã thành kết cục đã định. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì đều không thể ngăn trở. Muốn tổ chức, chỉ có thể ở đến tiếp sau nghĩ biện pháp. Bên này, Triển Phong Hạ đạt hết cái này hai cái mạng lệnh phía sau, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hoãn, Mạc Vân Yên nói ra, "Hai vị, hiện nay thứ thân quốc đang ở tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Bọn họ làm như chúng ta Đông Phương Châu trọng yếu một phần tử, bọn họ lãnh thổ bị giọm bị chiếm lĩnh. Nghĩ đến các ngươi hẳn là rõ ràng đối với nhân loại chúng ta tổn thất bao lớn chứ? Hơn nữa mặt trên còn có một cái thế giới trước năm lớn sinh thái trồng chập vườn. Liên nói cái này trồng chập vườn" một ngày tổn thất, hàng năm biết thiếu vì nhân loại mang đến bao nhiêu gen dược tể. sở dĩ, hai người các ngươi phương, còn có ta phong nguyệt, ba chúng ta phương cùng nhau tổ kiến một chi đặc công đội, tiến hành không tập vì thứ thân quốc cung cấp cần thiết trợ giúp, mà lần này không tập sau khi thành công, đem căn cứ các ngươi cống hiến, cung cấp cho các ngươi tương ứng gen dược tể cùng thực phẩm tỷ số định mức, trong đó đến có thể bao quát vương cấp gen dược tể. lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa yên tĩnh lại. nếu như nói, triền phong phía trước cái kia đó nói, còn làm cho không ít người đều khịt mũi coi thường lời nói, như vậy câu nói sau cùng kia để cho bọn họ triệt để mông vòng. Cười nhạt đương nhiên là vì chế dễ ước. Lần này thi triều. Liên Tơ mờ giờ là thần sinh căn cứ sinh tồn dùng lên. Mạc hoàn Hận không thể diệt thứ thân quốc cho thông khái. Muốn người triển phong. Lại còn đối với Mạc hoàn dưới điệt dụ niệm, làm cho hắn đi chủ động hỗ trợ thứ thân quốc giải quyết lần này thi triều. Là ta đầu hốc nước vào, cũng là ngươi triển phong náo kiệt nước vào. Lúc đó nghe được triển phong lúc nói lời này, rất nhiều người đều cười rồi. Hắc Vân biết càng là trong lòng chẳng đãng. Quả nhiên thanh niên nhân chính là thanh niên nhân. Dù cho vận khí tốt ngồi ở vị trí cao, nhưng cuối cùng là V cũng đều không hiểu hạ đạt điều thứ nhất hành động quân sự mệnh lệnh chỉ định sẽ bị mã hoàng tự tuyệt. cái này đối với hắn uy tín đả kích có thể tưởng tượng bao lớn nhưng mà câu nói sau cùng kia vừa ra mọi người đều nỗ ép chính là vì vị ẩn đều vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy triển phong vương cấp gen du tề hắn triển phong dựa vào cái gì dám bằng lòng ta hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn lúc nào đã đáp ứng hiện tại vương cấp gen chất thuốc chế tác tất cả đều nắm dự ở ta hoa liễu căn cứ sinh tồn trong tay ta đây cũng còn không có bằng lòng ngươi ngươi triển khai đáp đó là chơi gì vẫn cảm thấy Ta vị Vi ẩn cùng ngươi tán gẫu qua vài câu, đối với ngươi thái độ không sai. Ngươi cũng là chính mình hảo bằng hữu Mặc Vân Yên thích nam nhân. Ta liền nhất định sẽ đối với ngươi đặc thù đối đãi hay sao ba. Nếu quả thật là cái này dạng, ta đây Hoa Liễu căn cứ sinh tồn còn có cái gì uy tín đang nói? Dùng ngươi không khách quan, người đó còn tin phục ta vị Vi ẩn. Vi Vi ẩn trao mệnh đối với Triển Phong quan cảm, trong ngay mắt liền rơi xuống tới cực điểm bắt đầu còn cảm thấy cái này Triển Phong là một tốt nam nhân. Hiện tại xem ra cũng là một cái ăn nói bữa bãi ấu chi ra hỏa. Hiện trường chỉ có Mặc Vân Yên mới biết được triển phong có can đảm nói lời nói này sức mạnh ở đâu. mạn hoàn đi ngang qua bắt đầu mông quay vòng phía sau lập tức nghĩ tới điều gì ánh mắt hướng vị vị ẩn nhìn lại trong mắt tràn đầy hưng phấn vị vị ẩn thủ lĩnh ngươi đáp ứng triển phong thủ lĩnh sao chuẩn bị mở thả càng nhiều hơn vương cấp gen chất thuốc định mức rồi sao hoa tươi vị vị ẩn lại mặt không thay đổi lắc đầu nói cũng không có mạn hoàn biểu tình cứng đờ người còn lại cũng đều trong nháy mắt để ý tới cái gì lại nhìn về phía triển phong ánh mắt đã có cái gì không đúng hiển nhiên bọn họ bây giờ ý tưởng cùng vị vị ẩn ý tưởng là giống nhau. Cái này triển phong. Chớ không phải là thật sự cho rằng dựa vào coi như không tệ quan. Là có thể làm cho vị vị ẩn vị ngươi ngoại lệ hay sao? Thực sự là. Quá ngây thơ, quá ngây thơ. người như vậy. Lấy cái gì đảm nhiệm cái này lâm thời châu trưởng? Thực sự là khôi hài, Mạng hoàng cũng là bị tức đến rồi, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện. Triển phong bên kia, đã khoan thai mở miệng nói, ai nói? Ta nói vương cấp gen dược thể, chính là đến từ hải đăng quốc rồi hả? Mọi người ngận ra. Triển Phong lại tiếp tục nói ra, chúng ta Phong Nguyệt đã hoàn toàn bằng vào chính mình nghiên cứu khoa học thực lực, thành công nghiên cứu ra thuộc về chúng ta Phong Nguyệt Vương cấp gen dược tể. Mặt khác, chúng ta Cử Nguyệt cũng có một tòa đại thai nạn phía trước liền tồn tại sinh thái trồng trọt vườn. Sở dĩ ta nói Vương cấp gen dược tể, toàn bộ đến từ chúng ta Phong Nguyệt chính mình sản xuất ra. Aa, ta biết các ngươi không tin, không có đóng nói đến đây dừng một chút. Động nhiên hướng về phía bên cạnh vẫy vẫy tay, sau đó liền thấy Lang Thanh Nguyệt cầm một cái hộp kim dương mật mã đã đi tới. Ánh mắt mọi người cũng đều gắt gao nhìn chăm chăm cái này dương mật mã. Chẳng lẽ? Triển Phong nói là sự thật ba. Nếu quả thật là thực sự Mọi người trong mắt đều bộc phát ra cường liệt đích quan mang. Vi vi ẩn thì thôi, nhưng bảo trì không được bình tĩnh, khiếp sợ nhìn lại. Triển Phong lại mặc kệ bọn hắn lúc này, nội tâm ý tưởng, từ lăng thanh nguyệt trong tay nhận lấy cái này dương mật mã phía sau, trực tiếp mở ra. Sau đó tổng cộng 10 nhánh vương cấp gen dự tệ, an an lặng lặng nằm ở trong đó. Chứng kiến cái này 10 nhánh gen chất thuốc trong đáy mắt, mọi người đều soát. Một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Song song kinh hãi muốn chết ánh mắt, mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Thật sự là vương cấp gen dự tệ. Khó tin kinh hô, vang vọng toàn trường. Tạ, vương nghiêm văn một nghìn năm trăm một liệt tiểu ấm lòng chờ các loại áo cơm phủ mẫu cùng với phúc ngươi đại lao vô số lần khen thưởng lại nhất thế tiêu giao chương hai trăm phong châu trưởng ta mã hoàn trung thành nhất vì vị ẩn lăng lăng nhìn lấy trong dương mật mã mười nhánh vương cấp gen dược tề nói không nên lời một câu hải đăng quốc mặt khác hai cái siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh thì lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu không thể tin được cùng nương trọng phong nguyệt dĩ nhiên chính mình khám phá vương cấp gen chất thuốc phối phương chẳng những khám phá lại còn có năng lực chính mình sản xuất ra sản xuất ra không tính là Còn sản xuất nhiều như vậy, bọn họ cũng không cần đầu óc nghĩ cũng biết, Triển Phong nếu có khả năng đem 10 nhánh vương cấp gen dược tề lấy ra, như vậy thì đại biểu cho Phong Nguyệt cao tầng, cơ bản đều đã dùng qua, mà bọn họ nhớ không lầm. Lần trước Triển Phong chính mình cũng còn chỉ là đặc cấp tân nhân loại. Như vậy nói cách khác, trên thực tế, Phong Nguyệt là ở lần trước hội nghị sau như thế trong thời gian ngắn ngủi, sinh sản ra khỏi mấy chục nhánh vương cấp gen dược tề tới, mà lại từ nơi này đó có thể thấy được. Phong Nguyệt nhất định sở hữu một cái siêu đại quy mô sinh thái trồng trọt vườn. Đồng thời con nhất định đến từ đại tai nạn phía trước hoặc là đại tai nạn lần đầu bởi vì chỉ có từ đoạn thời gian đó liền mở trồng trọt dữ liệu bên ngoài niên đại mới có thể sinh sản ra vương cấp gen dược tề tới vì vị ẩn lúc này nội tâm tràn đầy phức tạp mới vừa con tưởng rằng triển phong ăn nói bừa bãi Mượn cùng nàng quan hệ còn coi là không tệ nguyên nhân ở không có trải qua chính mình đồng ý dưới tình huống ứng thừa vương cấp gen dược tề do đó nội tâm đối với triển phong là cực độ thất vọng cho rằng triển phong cũng là một cái không có đại não người hiện tại được rồi quả nhiên có thể ở triển phong cái tuổi này sau đó ở như thế trong thời gian ngắn ngủi làm cho một cái không có danh tiếng gì tiểu thế lực, ngay trở thành thế giới cao cấp nhất một nhóm kia, bên ngoài chiến phong bản thân, càng là trở thành thế giới siêu cấp một trong tam cự đầu. Nhân vật như vậy, há có thể thực sự ngu xuẩn như vậy? Ngu xuẩn là cho là hắn ngu xuẩn những người đó. Ba quát, nàng vị vị ẩn chính mình, chỉ là Phong Nguyệt đột nhiên tuân ra hắn cũng có thể sinh sản vương cấp gen chất thuốc. Không hề nghi ngờ đối với Hải Đăng quốc, đối với Hoa Nữu căn cứ sinh tồn, là nhất định có đánh. Nhất là đối với Hải Đăng quốc mượn vật tư, đối với thế giới trưởng khống lực điểm này, trùng kích lớn nhất. Bất quá đối với toàn bộ nhân loại mà nói, cũng là chuyện tốt loại sự tình này mặc kệ nội tâm của nàng nghĩ như thế nào mặt ngoài nhất định là không thể có chút mẫu chốt nhất là không phong nguyệt vương cấp gen dược tề là hoàn toàn tự chủ nghiên cứu tự chủ sinh sản không có liên hợp bất luận cái gì một cái nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu ra vì vậy nghĩ chính mình dùng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu nghĩ bán cho ai chỉ bán cho ai cái này hàm nghĩa trong đó liền sẽ để vô số căn cứ sinh tồn bắt đầu thượng cản đi đút lót phong nguyệt cái này không làm triển phong xuất ra cái này mười nhánh vương cấp gen dược tề phía sau Chưa một giây còn vẻ mặt chẳng đáng dêu cật, Mạn Hoàn đột nhiên thần sắc ngay ngắn một cái, mái địa vỗ bàn một cái, nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng nói: Triển Phong Châu trưởng, ngươi xem ngươi cái này nói lời gì? Nơi nào còn cần các ngươi Phong Nguyệt tự mình xuất động? Nói trắng ra là thứ thân quốc tao ngộ lần này nguy cơ là chúng ta thần nhu quốc một tay tạo thành. Ai cũng là ta lúc đó nhất thời xung động tạo thành hậu quả như thế. Sở dĩ ta quyết định chịu tội? Triển Phong Châu trưởng, ngươi mặc dù đối với ta thần sinh căn cứ sinh tồn ra lệnh a. Vé sau ta thần sinh căn cứ sinh tồn chính là ở dưới tay ngươi trung thành nhất người ủng hộ. Ta Mạn Hoàn chính là người ủng hộ trung trung thành nhất, mặc vẫn yêu. Mọi người nói xong câu đó, mạn hoàn hướng về phía triển phong vẻ mặt cười lừng nói, triển phong châu trưởng, ngươi xem chúng ta lúc nào xuất phát, muốn không chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn lập tức liền xuất phát đã đi tiếp viện chứ? Ta sợ thứ thân quốc đám kia đại huynh đệ gánh không được nha, cái kia cười lấy lòng dã dấp, thực sự đem nhân tính hai chữ, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. triển phong buồn cười, nhưng là vừa không thể không phủ nhận, mạn hoàn loại này mãi mãi cũng là lợi ích yêu thiên nhân, kỳ thực đối với mình vẫn rất có chút chỗ dùng, hoặc có lẽ là. Sơ khởi chính mình đối với Đông Phương Châu trưởng khống, cần chính là cái này chủng lợi ích ưu tiên nhân, bởi vì mình có thể cho ra đầy đủ để cho bọn họ không cách nào cự tuyệt lợi ích, mà có lợi ích, bọn họ sẽ so với bất luận kẻ nào cũng còn muốn càng thêm nghe lời. Triển Phong cười nói ra, "Có thể, các ngươi có thể có 10 phút thời gian chuẩn bị, sau đó lập tức lên đường đi. Các ngươi khoảng cách thứ thân quốc xa nhất, sau đó chúng ta Phong Nguyệt sẽ ra phát. Cuối cùng, chính là Hải Thành xuất phát. Tranh thủ mấy hiệp không tập xuống tới, có thể triệt để đem thi triều đánh đổ a." Mã Hoàn lập tức vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói, "Là Châu trưởng tiên sinh." sau đó không nói hai lời lập tức đi ngay ăn bài cái này lợi ích nha thật là quả nhiên lam tinh vũ quốc lao tổ tông câu nói kia không có nói sai lợi ích trước mặt không có địch nhân vinh viễn và bạn là địch nhân hay là bằng hữu chỉ ở lợi ích một ý niệm cái này không phía trước mạ hoàn nội tâm là đem triển phong hận đến miếng răng hiện tại thế nào thuận không thể cho triển phong làm cậu đây chính là lợi ích tốt nhất tuyệt minh liên đối triển phong có oán hận mạ hoàn đều là như thế liên cang không cần phải nói đông phương châu những người khác thì như mãnh hổ nước một cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Hắn liền vội vàng nói: triện Phong Châu trưởng, chúng ta mánh hổ căn cứ sinh tồn xin suất chiến. Tuy là chúng ta mánh hổ căn cứ sinh tồn chỉ là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, so ra kém các ngươi siêu cấp căn cứ sinh tồn, nhưng là của chúng ta không chung lực lượng cũng sẽ không rất yếu, ít nhất có thể cung cấp một ít trợ lực. Mánh hổ quốc, tối cường đại căn cứ sinh tồn chính là cái này mánh hổ căn cứ sinh tồn, một cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn. Bởi vì đại tai nạn phía trước, Mánh hổ quốc mặc dù là quốc gia phát đạt, thế nhưng thực lực quân sự lại không được tốt lắm một. Chính chế thừa sau khi xuống tới, đương nhiên cũng liền chỉ là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn." Đúng vậy, chúng ta cũng có thể a. Tuy là chúng ta căn cứ sinh tồn không phải duyên hải thành thành phố, nhưng là của chúng ta máy bay chiến đấu đều là mini động lực hạt nhân. Khoảng cách không là vấn đề, chúng ta tùy thời có thể vì Đông Phương Châu mà chiến. Lại một cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đội vàng nói, "Đúng đúng đúng, còn có chúng ta. Triển Phong Châu trưởng, chúng ta đều thuộc đẳng long nước căn cứ sinh tồn, chúng ta càng thêm đáng giá thư. Để cho chúng ta cũng xuất chiến không. Ngươi bây giờ là chúng ta Đông Phương Châu châu trưởng, chúng ta đẳng long quốc, đương nhiên là nhất ủng hộ ủng hộ ngươi." Ba nhân bắt đầu điên cuồng chứng minh đầy mạnh tiêu thụ. Cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người chỉ có Hắc Vân Tuyết, Thủy Trung quả mặt lại hắn đã tuyệt vọng đến nói không nên lời một câu nhất thế tiêu giao chương 211, trăm mười một vì Vi Ân ngưng trọng Phong Nguyệt xuất kích không phải do hắn không tuyệt vọng cái này cờ ở nở làm sao còn đoạn thực phẩm thịt còn chưa tính hiện tại tận bây giờ thậm chí ngay cả vương cấp gen dự tể Phong Nguyệt đều nghiên cứu đi ra rồi nghiên cứu ra tới không tính là còn sản xuất được ba cái này còn khiến người ta chơi thế nào chỉ ít cái này vương cấp gen dự tể hắn mặc Vân Tiêu biết phối phương thế nhưng lại căn bản sinh sản không được a làm sao sinh sản có thể sinh sản đặc cấp gen dược tệ đã là thủ đô căn cứ sinh tồn mức cực hạn hắn hiện tại không muốn biết khác chỉ muốn biết phong nguyệt chính là cái kia siêu đại hình sinh thái trồng trọt vườn rốt cuộc là từ đâu tới hắn vì sao không biết hắn chính là đằng long quốc trên danh nghĩa hoàng đế loại địa phương này hắn cư nhiên không biết còn bị triển phong cho chó ngáp phải rồi tìm được rồi ba hắn rất tức đây hết vậy cũng đều là thuộc về hắn đều là thuộc về hắn mới đúng hắn mặc văn tiêu mới là đằng long quốc chủ nhân chân chính cái kia đằng long nước toàn bộ đều hẳn là thuộc về hắn mặc vân tiêu. bất quá 23 hắn cũng không có bị ghen tị và phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. lời như vậy khẳng định không thể nói, nói khẳng định không thể nói. thế nhưng cũng không đại biểu hắn mặc vân tiêu liền triệt để bỏ qua. phong nguyệt không hề nghi ngờ đã thành hắn khôi phục đằng long quốc mặc ra thống trị lớn nhất chứa ngại vật. hắn nhất định phải đem triệt phong diệt trừ. mà bây giờ phong nguyệt càng là liền vương cấp gen dược tề đều có thể sản xuất ra. cái này liền đã không chỉ có chỉ là chứa ngại vật không phải chứa ngại vật sự tình, mà là hắn thấy thèm. Nói tóm lại một câu nói, Triển Phong, hắn Mặc Vân Tiêu là nhất định sao muốn giết chết, Phong Nguyệt, hắn là nhất định phải thu nhập miệng với mình. Cái kia siêu đại hình thần bí sinh thái trồng chóp vườn, càng là nhất định phải bắt vào tay. Chỉ có cái này dạng, hắn Mặc Vân Tiêu mới có thể không gì sánh được thuận lợi hoàn thành đằng long nước thống nhất, càng có khả năng cùng Hải đăng quốc dắt trục thế giới này lại nhất. Hắn nghĩ như thế nào, Triển Phong đương nhiên biết, bất quá không tâm tư phản ứng đến hắn. Triển Phong kỳ thực, chờ, các loại, chính là hắn chủ động xuất kích, chỉ cần hắn Mặc Vân Tiêu thực sự đối với mình chủ động đánh ra, vậy mình có đầy đủ lý do chỉ để làm cho đảng Láng Quốc từ bản chất đến trên danh nghĩa đều thay đổi một cái chủ nhân sở dĩ căn bản không muốn đi phản ứng đến hắn nghe những người này nói Triển Phong cười giơ tay lên xuống phía dưới để áp sau đó những người này từng cái dường như ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau lập tức liền yên tĩnh lại thấy bọn họ an tĩnh lại Triển Phong lúc này mới cười nói yên tâm sau đó có các ngươi vì Đông Phương Châu xuất lực cơ hội thậm chí liền tại sắp tới liền cần các ngươi vì Đông Phương Châu xuất lực chính là con kia cựu cấp Thi tôn sự tỉnh vậy cũng không thiếu được các ngươi sở dĩ các ngươi thì sao lần này liền cẩn thận làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi đem các loại vật tư đều chuẩn bị đầy đủ hết. Chờ, các loại, cần các ngươi thời điểm, có thể làm được lập tức xuất phát." Triển Phong vừa dứt tiếng, lập tức mọi người đều nhất tề gật đầu nói, "Yên tâm đi, này chúng ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài." Triển Phong tiếp tục nói ra, mặt khác, còn có một việc, cũng cần các ngươi hỗ trợ. Đó chính là, các ngươi đều là có uy tín cường đại căn cứ sinh tồn. Sở dĩ cùng những thứ kia không có gia nhập vào toàn cầu minh ngức đại hình, cơ chung, tiểu hình căn cứ sinh tồn, đều có càng liên hệ chặt chẽ. Mà Đông Phương Châu, cũng không chỉ chúng ta Châu cấp chiến khu ý nghĩa, cũng là chỉnh hợp cả một cái châu tất cả nhân loại lực lượng. Bọn họ cá thể đích thật là không mạnh. Thế nhưng đóng hết, nhưng cũng đồng dạng là một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Hỗ trợ, bọn họ còn có thể vì chúng ta cung cấp các loại hậu cần bảo đảm, cùng với chiến tranh phụ trợ. Bọn họ cũng là tuyệt đối không thể sơ sót. Như vậy, liền cần các vị đi hỗ trợ liên hệ bọn họ, đưa bọn họ đều đóng hết. Thời gian liền tại 3 ngày sau. 3 ngày sau, Đông Phương châu tử ứng, bất kể là cường đại thủ lĩnh hay yếu nhỏ thủ lĩnh, ta đều hy vọng bọn họ có thể ở trong thời gian 3 ngày chạy tới chúng ta phương nguyện sau đó ở ba ngày sau đúng giờ tổ chức đông phương châu toàn thể hội nghị đến lúc đó ta còn sẽ chọn ra lâm thời khu trưởng cùng với chiến đấu an bài cùng với lợi ích phân phối trở, các loại một xia di vấn đề những thứ này không thành vấn đề chứ nói xong nhìn về phía những người này sau đó những người này từng cái vô ngực lớn tiếng bảo đảm nói không thành vấn đề những thứ này đều chút lòng thành ha ha ta mánh hổ nước người đều nghe ta yên tâm trong vòng ba ngày nhất định sẽ đến ta thần yêu quốc cũng là còn có ta mi hậu quốc những thứ này đều là chúng ta phải làm Triển Phong Châu trưởng, ngươi cho chúng ta Đông Phương Châu nhân loại tương lai suy nghĩ, chúng ta đương nhiên hết sức ủng hộ. ủng hộ thanh âm liên tiếp. Triển Phong hài lòng cười rồi. Quả nhiên a, lợi ích quả nhiên là tối cường đại vũ khí. Thấy như vậy một màn, còn lại Châu nhân đều trầm mặc. Triển Phong này trùng trùng thủ đoạn để cho bọn họ đã hoàn toàn không lại đem Triển Phong trở thành một đứa bé để đối đãi. Vivian cũng triệt để nhìn thẳng vào Triển Phong cùng nàng nằm ở đồng nhất thủy bình tuyến thượng hệ. Nói thật, nàng vị Vivian, nhưng thật ra là một cái nội tâm cực độ kiêu ngạo nữ nhân. Hiện tại Triển Phong sở lộ ra năng lực, để cho nàng chí ít đối với Triển Phong là triệt để đã không có từng tia cao ngạo. Gậy to thêm táo ngọn. Trực tiếp để nhóm này láo hổ ly toàn bộ thượng cản nị mợ. Cái gì Lâm thời châu trưởng? Chiếu trước mắt tình huống này, chính thức châu trưởng còn không phải là Triển Phong chuyện một câu nói. Cái này 450 ba lúc, Mã Hoàn qua đây nói ra, Triển Phong châu trưởng, chúng ta không quân đã xuất phát. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, tức hổ. Chúng ta Đông Phương Châu, hết thảy đều lo liệu lấy công bình công chính nguyên tắc sở dĩ lần này là đem căn cứ các ngươi thần sinh căn cứ sinh tồn đối chiến dịch độ công hiến tới xác định các ngươi tưởng tượng. bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ phải biểu hiện tốt một chút, hảo hảo vì thứ thân quốc chống đỡ lần này thi triều. như vậy một chi vương cấp gen chất thuốc mua sắm tư cách là khẳng định không có vấn đề. nói đến đây, triện phong dừng một chút, ồ, được rồi, chúng ta đông phương châu vương cấp gen dược tề giá cả, bởi vì là chúng ta phong nguyệt chính mình sản xuất, vì vậy chỉ cần tám viên thất cấp thi tinh là có thể mua được một chi. trên mặt tất cả mọi người mừng như điên. Mạc Hoàn Càng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, liên tục lớn tiếng nói, "Mời Châu trưởng yên tâm, chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn, nhất định không có bất luận kẻ nào giảm căn đạm bương lòng." Triển Phong cười gật đầu, nhìn tiếp hướng Mạc Vân Yên. Mạc Vân Yên càng là trực tiếp nói ra, "Ta đã an bài xong xuôi, chúng ta sẽ tại sau 20 phút xuất phát." Triển Phong gật đầu, "Tốt." Thanh Nguyệt, "Lăng Thanh Nguyệt đi tới trước." Triển Phong vung tay lên, đáy mắt mang theo một tia phóng đảng. Phong Nguyệt không quân xuất động, cảm tạ năm ánh sáng khoảng cách năm, Vương Nghiên Văn, phụ ngươi chờ, căn loại, ba vị áo cơm cắt cha mẹ hằng hà số lần cái thượng. Phong Nguyệt có các ngươi mà được sắc. Nhất thế tiêu giao. Chương 212, Nguyên Lai Phong Nguyệt mạnh như vậy. Theo chiến phong ra lệnh một tiếng. Thì nhiên, khoảng cách cách đó không xa sân bay. Nhất thời phát sinh từng tiếng tiếng nổ của động cơ. Sau đó, mọi người đều xuyên thấu qua cự đại rơi xuống đất cửa sổ chứng kiến. Cái cái phong nguyệt đặc sắc thổ chữa hình khốc xoáy máy bay chiến đấu thành quần kết đội gào thét lên không. Bắt đầu còn tốt. Nhưng là, khi thấy, đoán chừng có thể có 3 400 cái máy bay chiến đấu cất cánh, lại đến tiếp sau vẫn còn ở theo phi thời điểm. Đừng nói là những thứ kia lại hình, đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Liên những thứ kia siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, thậm chí là vị vị ẩn, Mạc Vân Yên, đều kinh hãi. Lần này xuất động, tối đa chỉ biết xuất động phân nửa máy bay chiến đấu đi tiến hành trợ giúp. Sở Dĩ, nói cách khác, cái này 3400 cái, chỉ là Phong Nguyên phân nửa. Phong, Sở Hữu vượt qua 800 cái máy bay chiến đấu, thậm chí bây giờ còn đang không ngừng cất cánh lấy. Vậy có phải hay không liền đại biểu cho Phong Nguyên ít nhất có 1000 cái chiến đấu cơ. Phải biết rằng, thủ đô căn cứ sinh tồn cũng cũng chỉ có 500 cái tàu hữu. Hoa liễu căn cứ sinh tồn, chỉ sợ cũng chính là một nghìn giá dáng vẻ. Có lẽ sẽ có càng nhiều hơn ẩn dấu thực lực. Thế nhưng, ai quy định Phong Nguyệt liền nhất định không có ẩn tàng rồi? Mọi người đều nói không ra lời. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Nguyệt ở vũ khí trang bị, vậy mà đều là như vậy. Nghe giận cả người, dù cho chính là Mạc Vân Niên, đều ngây ngốc nhìn lấy một màn này, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong, hiện đây khó có thể tin. Hiện tại, mọi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu Phong Nguyệt những vũ khí này trang bị, rốt cuộc là tờ mở giờ từ đâu tới? Không nói khác cái này máy bay chiến đấu đặc biệt tạo hình, tuyệt đối không phải đến từ đại tai nạn phía trước. nếu là đến từ đại tai nạn sau đó, vậy rốt cuộc là ai sản xuất? Từ nơi nào sản xuất? Từ đâu tới nhiều tài nguyên như vậy sản xuất? như vậy đại quy mô sinh sản, không có khả năng không phải bị người ta biết ta. kết hợp với phong nguyệt chính là cái kia thần bí siêu đại hình sinh thái trồng trọt vườn. phong nguyệt trong tầm mắt mọi người hiện ra bùng phát thần bí, bọn họ kết luận, phong nguyệt phía sau nhất định còn có một cái không muốn người biết, siêu cấp cơ mật chỗ. nhưng rốt cuộc là nơi nào, là cái gì thời gian xuất hiện, ai cũng không biết. thậm chí có thể ở một cái đại trong núi trụ sở bí mật bên trong đào rộng cả ngọn núi có thể là một cái không muốn người biết hải đảo có thể là một cái cực kỳ lệch kém dưới nền đất đều có thể ở cái này mà thế bốn muốn, muốn tìm được như thế một nơi xác thực cũng không dễ dàng bất quá từ nơi này đó có thể thấy được có lẽ cái này phong nguyệt cũng không phải là mấy năm gần đây mới xuất hiện đích thật là mấy năm gần đây của thời nhưng tuyệt đối không thể là mấy năm gần đây xuất hiện thậm chí nói không chừng phong nguyệt đời trước chính là một cái đại tai nạn phía trước thần bí tổ chức đâu sau đó gần nhất chút năm cái tổ chức này cảm giác thời cơ chín muồi. Lúc này mới xông ra đây là mấy từ tất cả mọi người suy đoán, bởi vì chỉ có một suy đoán mới, chỉ có giải thích thông. Nghĩ tới đây, cho dù là vị Vi ẩn, nội tâm đều ngưng trọng. Như thế một cái thần bí thế lực to lớn, không thể không khiến nàng thận trọng. Vũ khí phương diện, Phong Nguyệt nếu có thể có nhiều như vậy máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng võ trang, xe tăng, xe thiết giáp, các loại pháo gì gì đó, nghĩ đến cũng tất nhiên phải không thiếu. Thực lực phương diện, Phong Nguyệt hiện tại liền vương cấp gen dược tể đều đơn độc nghiên cứu ra tới, đồng thời còn sản xuất đi ra, cũng là không thể so với bọn họ Hoa Nữ kém có lẽ chỉ có hoa nữ căn cứ sinh tồn không lâu mới vừa nghiên cứu ra hoàng cấp gen dược tệ mới có thể áp phong nguyệt một đầu chứ nhưng đông dạng đảm bảo không phải tề phong nguyệt ở hoàng cấp gen chất thuốc nghiên cứu bên trên cũng tiến nhập giai đoạn cuối cùng dù ai cũng không cách nào khẳng định an giớp dê lúc này nhìn lấy bên ngoài vẫn còn đang không ngừng cất cánh máy bay chiến đấu đáy mắt lóe ra khiếp sợ màu sắc nhìn về phía chiến phong miệng đầy cảm giác khó chịu nói ra chiến phong châu trưởng dựa theo các ngươi câu nói kia chính là chân nhân bất lộ tướng sao cái này một lần các ngươi phong nguyệt thực sự cho chúng ta toàn thế giới một cái to lớn khiếp sợ a Một cái hải đăng quốc thủ lĩnh cũng không nhịn được ghen ghét nói, ai nói không phải sao? Có thể sinh sản vương cấp gen chất thuốc. Vũ khí trang bị còn như vậy nhiều bây giờ nói các ngươi Phong Nguyệt là thế giới đệ nhị đại siêu cấp căn cứ sinh tồn. Sợ rằng đều không người dám nói gì chứ? Đám người còn lại đều là vẻ mặt ghen ghét gần đầu. Đúng vậy, vốn cho là Phong Nguyệt chỉ là một cái mới vừa vào siêu cấp căn cứ sinh tồn, coi như mạnh mẽ, cũng nhiều lắm so với chút ít mấy cái siêu cấp căn cứ sinh tồn mạnh mẽ một ít mà thôi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, là bọn hắn ngây thơ đây chỉ là cường đại một chút sao ba? Cái này tờ mờ giờ so với bọn hắn những thứ này, lão bài căn cứ sinh tồn đều còn mạnh hơn nhiều. Có lẽ, thực sự chỉ có càng thêm thần bí cường đại hoa nữu căn cứ sinh tồn mới có thể áp Phong Nguyệt một đầu chứ. Muốn nói tức giận nhất cùng đấu kỵ. cái kia tự nhiên là Mạc Vô Tiêu. Giờ này khắc này, hắn đều còn đắm chìm trong mới vừa triển phong lấy ra vương cấp gen dược tể mặt trên đầu. Kết quả khen ngược, chuyện này còn không có khiếp sợ hết. Kết quả Phong Nguyệt lại mạo ra một màn này. Mạc Vô Tiêu, nội tâm ngoại trừ cuồng nộ cùng đấu khí, cũng chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Hắn là thực sự tuyệt vọng đã hoàn toàn không biết Phải làm thế nào đi cùng triển phong cấp đoạt cái này châu dáng dấp vị trí? Dường như hiện tại chỉ có một cái khả năng, nghĩ biện pháp, hảo hảo cùng Phong Nguyệt đánh một trận a. Ngược lại, làm cho hắn cứ như vậy giao ra quyền thế của mình, đem chọn cái đằng Long Thủ Đô giao cho Triển Phong, đó là không có khả năng sự tỉnh. Tuy nói bây giờ Phong Nguyệt rất mạnh đích sắc rất mạnh mẽ, cương đại đến hắn đều không nhất định có chiến thắng khả năng. Thế nhưng, hắn thủ đô căn cứ sinh tồn, cũng không phải dường như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hung chi, hắn còn có một cái siêu cấp đòn sát thủ. Đòn sát thủ này chỉ có tham dự hoàng cấp gen dược tề nghiên cứu căn cứ sinh tồn mới biết được đó chính là hoàng cấp gen dược tề trên thực tế trước đây không lâu cũng đã thành công mại phát ra rồi hiện nay chỉ có hoan nhú thủ đô chiến đấu cái này tam đại tham dự nghiên cứu lại thế giới xếp hạng trước ba tam đại siêu cấp căn cứ sinh tồn mới hiểu ba quát vì vị thần đã dùng hết ba chi hoàng cấp gen dược tề chuyện này trên thực tế hắn mặc vân tiêu cũng là biết đến đồng thời thuộc về hắn cùng an dở dê phần kia hoàng cấp gen dược tề kỳ thực hiện nay đã tại chuẩn bị sinh sản giai đoạn mà chỉ cần hắn sử dụng ba chi hoàng cấp gen dược tề như vậy Hắn Mạc Vân Tiêu thì có thể đem thế cục này triệt để phiên bản. Do đó tiếp nhận Phong Nguyệt, tiếp nhận Phong Nguyệt sau lưng cái bí mật kia căn cứ. Một ngày tiếp thủ Phong Nguyệt cùng Phong Nguyệt trụ sở bí mật. Nhất thống đằng Long, đem dễ dàng. Chỉ là nghĩ như vậy, Mạc Vân Tiêu nội tâm liền tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn đang mong đợi nâng đang mong đợi ngày nào đó có thể mau nhanh đến. Nhất thế tiêu giao. Chương 213, chuyện Phong Châu trưởng, ngẫm bức thứ thân quốc. Trong phòng hội nghị đi qua vệ tinh, tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đồng thời. Còn có vệ tinh camera toàn bộ hành trình quay chụp lấy đem thứ thân quốc bên kia hình ảnh truyền tới. lúc này, truyền chính là thứ thân quốc bầu trời hình ảnh. có thể thấy rõ ràng, thứ thân quốc trên đảo râm rạp trang trí, bị vô cùng vô tận dọn bi hải thú cho đầy. mấy cái lớn vô cùng bắt cấp thi hoàng điên cùng công kích tới tường đây. thứ thân quốc căn cứ sinh tồn đều là đặc biệt thêm cao cùng cổ qua. chuyên môn dùng để ứng phó bắt cấp thi hoàng thi triều. vì vậy, vẫn kiên trì tới hiện tại. bằng không, thứ thân quốc kỳ thực cũng sớm đã không có. lại tăng thêm thứ thân quốc đại lượng vũ khí trang bị. ngược lại cũng kiên trì tới hiện tại. bất quá, kiên trì lâu như vậy. Thứ thân quốc thế cục đã tuyệt không lạc quan, thậm chí có mấy chỗ đã bị dòm bi hải thú cấm phá, tường thành ngược lại là không có ngã sập, là độ cao mấy chục mét, lại bị dòm bi hải thú thi thể cho chất đầy. Sau đó phía sau dòm bi hải thú, thì đạp những thứ này thi thể của đồng bạn vào vào. Nhưng quá miễn cưỡng vẫn còn ở có thể không chế phạm vi bên trong, mà thứ thân quốc cái kia hơn 300 cái 283 máy bay chiến đấu đã có phi hạ xuống rồi không biết bao nhiêu lần. Máy bay chiến đấu có thể mang theo đạn dược hữu hạn, băng không chỉ cần năm số lượng đạn nhiều một chút, hoặc là máy bay chiến đấu số lượng nhiều một chút. Trên thực tế đã sớm có thể đem thi chiều cho lắng lại sóng gió. Chỉ tiếc, số lượng hữu hạn. Bất quá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phương xa phía chân trời, một mảng lớn máy bay chiến đấu dường như mây đen giống nhau nhanh chóng mà đến. Trong chớp mắt, đã đến gần trước. Sau đó máy bay cũng còn triệt để đến, từng phát kéo lấy vi diêm đạn đạo, liền như cùng vũ tiến một dạng phô thiên cái địa xuống. Lại những thứ này đạn đạo, tất cả đều là hướng về phía những thứ kia thất cấp, bát cấp zombie bị đi qua, chỉ có đem các loại thất cấp, bát cấp zombie đánh ngục, còn lại zombie, không đáng để lo. Đột nhiên chợt rút làm cho thứ thân quốc một trận động. nhất là khi thấy những thứ này trợ rút, dĩ nhiên là thần sinh căn cứ sinh tồn thời điểm càng thêm một ép, bởi vì trả nguy cơ này, trên thực tế thứ thân quốc đối với hiện tại phong nguyện phát sinh toàn bộ cũng không phải rất rõ, sở dĩ bây giờ thấy thần sinh căn cứ sinh tồn đột nhiên qua đây trợ rút, bọn họ rất ngộ. chẳng lẽ là cái này thần sinh căn cứ sinh tồn đám này vương bắt đạn thiện tâm đại phát rồi hả? Nhưng rất nhanh thứ thân quốc trung tâm chỉ huy nhận được đến từ thứ thân quốc cấm tận nơi này là thần sinh căn cứ sinh tồn không quân chúng ta phụng triển phong châu trưởng chỉ lệnh đến đây đối với ngươi phương tiến đi trợ giúp nghe thanh âm bên trong thứ thân căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cản nộp ép triển phong châu trưởng đó là một cái quỷ gì ba triển phong hắn biết có thể châu trưởng là một gì còn có ngươi thần sinh căn cứ sinh tồn không phải đối với triển phong cũng là hận đến rất sao làm sao còn phụng triển phong chỉ lệnh qua đây trợ giúp bọn họ Này cũng cái gì cùng cái gì mấy canh giờ này trong thời gian đến cùng chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây hắn không kiềm chế được nội tâm mê hoặc mở miệng hỏi Phùng Triển Phong Châu trưởng chi mệnh ba, các ngươi qua đây trợ giúp. Chúng ta thứ thân quốc đương nhiên vui vẻ các ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Thế nhưng, ai có thể nói cho ta biết bây giờ là cái tình huống gì? Triển Phong Châu trưởng lại là có ý gì ba? Âm Tần đầu kia truyền đến thanh âm của người kia. Triển Phong Châu trưởng là chúng ta Đông Phương Châu chỉ huy trưởng, đồng thời cũng là toàn cầu Minh ước chỉ huy trưởng một trong. Bây giờ toàn cầu Minh ước ở Triển Phong Châu dáng dấp theo đề nghị đã đem chúng ta thiên làm tinh nhân loại thế lực phân bố, phân chia thành ba cái khu vực. Theo thứ tự là Tây Phương Châu, Bắc Lệ Châu, cùng với chúng ta trâu ở Đông Phương Châu. Các ngươi thứ thân quốc cũng thuộc về Đông Phương Châu, mà Triển Phong Châu trưởng lại là bị chúng ta tuyển cử đi ra Lâm thời Châu trưởng, phụ trách chúng ta Đông Phương Châu toàn bộ hành động quân sự. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Chúng ta bây giờ chính là tiếp thu được Triển Phong Châu giải quá tới tiếp viện mệnh lệnh, không chỉ là chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn. Đến tiếp sau, còn có Hải Thành căn cứ sinh tồn, cùng với Triển Phong Châu trưởng dưới trướng Phong Nguyệt căn cứ sinh tồn. Lần này fan cờ club đem sẽ được giải quyết rất nhanh. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều hơn, mời tự hành ở thị triều sau khi kết thúc đi tìm hiểu. Nghe xong người này nói, Thứ thân căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Cả người đều ngốc ở tại tại chỗ. Này cũng, cái gì cùng cái gì a? Cái gì Tây Phương Châu Đông ừ. Phương Châu? Triển Phong, làm sao làm cái này châu trưởng? Đi, coi như làm tới châu trưởng, có thể tờ mở giờ. Thần sinh căn cứ sinh tồn, vậy mà lại nghe hắn Triển Phong mệnh lệnh. Còn có thủ đô căn cứ sinh tồn Hắc Vân Tuyết, cư nhiên sẽ không đi tranh đoạt cái này châu giáng dấp vị trí. Hắn cảm giác, liền mấy canh giờ này, xảy ra thật nhiều rất nhiều chuyện. Hết lần này tới lần khác hắn về đều không biết. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ là chuyện tốt, là chuyện tốt là được. Hắn thứ thân quốc cuối cùng cũng sẽ không tổn thất quá lớn rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều những thứ khác. Lập tức lớn tiếng ra lệnh, lập tức bắt đầu phát động tổng tiến công. Chờ chút chúng ta sẽ có đại lượng trợ giúp đã đến. Tất phải ở trong vòng một canh giờ kết thúc chiến tranh. Là truyền đạt mệnh lệnh. Sở hữu bảo lưu lực lượng, toàn bộ xuất kích. Những thứ này bảo lưu lực lượng, danh như ý nghĩa, chính là vì bảo lưu thứ thân quốc sau cùng một lựa ý tứ. Sáng, thứ thân quốc thật không có kháng trụ lần này thi triển. Như vậy thì còn có thể tiếp lấy những thứ này bảo lưu lực cánh tìm cơ hội một lần nữa qua khởi. bất quá hiện tại không cần. có tam đại siêu cấp căn cứ sinh tồn không quân chống đỡ. những thứ này thi triều đã không đáng để lo. nhìn nữa bên kia chiến trường. theo thần sinh căn cứ sinh tồn trợ giúp đến. quả nhiên thứ thân quốc áp lực nhỏ đi rất nhiều rất nhiều. mà qua không nhiều một chút. lại một mảng lớn che khuất bầu trời máy bay chiến đấu cực tốc bay tới. còn chưa tới giống nhau trước mấy vòng đạn đạo tè phi. điên cuồng manh tạc dưới áp lực lần nữa trợ giảm. cái kia nguyên bản đại quân áp cảnh phen cờ lấp trong nháy mắt liền bị khống chế lại. qua không có mười phút. lại một nhóm máy bay chiến đấu qua đây đây là Hải Thành. lại một vòng anh tạc thất cấp thi vương đều bị giết chết mấy cái bắt cấp thi hoàng tức thì bị đánh liên tục trượt lui những thứ này bắt cấp thi hoàng cũng không phải người ngu đã có tương đương không tầm thường chỉ số IQ. trong lòng biết đánh như vậy xuống phía dưới đã không có khả năng thắng chỉ có thể không cam lòng trong giống giận lại kiên trì hơn 1 giờ phía sau rốt cuộc dẫn đầu ly khai thoát khỏi chiến trường một hồi thi chiều cứ như vậy bị vô cùng dễ dàng ngăn chặn lại nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương hai thứ thân thủ lĩnh ta muốn đi bài kiến triển phòng châu trưởng thứ thân quốc nguy cơ rốt cuộc giải trừ nhân viên tổn thất bên trên lần này thứ thân quốc ngược lại không phải là rất lớn bất quá ở vật tư tiêu hao cũng là đầy đủ làm cho thứ thân quốc đám người này đã nhiều năm sợ rằng đều chậm không quá mức tới có lẽ duy nhất đáng ra an ủi chính là thi triều sau khi bị đánh lui cái kia xương tụng số lượng cao dòm bị thi thể cùng với bên trong thi tinh có thể vì bọn họ mang đến đại lượng bồi thường bất quá dòm bị thi thể nhiều hơn nữa thi tinh nhiều hơn nữa vật tư thiếu khuyết điểm này làm sao đều không biện pháp thay đổi điểm này nhất định phải thời gian rất dài tới khôi phục nhưng những thứ này tuổi hồ cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ba đại châu châu trưởng Triển phong làm sao đảm nhiệm cái này châu trưởng thần sinh căn cứ sinh tồn còn tờ mở giờ ba ba thượng cản tới trợ giúp chúng ta thứ thân quốc đây mới là hắn thứ thân căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cấp thiết muốn biết tình huống hắn cảm giác liền thi triều bạo phát trong khoảng thời gian này hắn phản phất thiếu sót rồi hơn mấy năm trải qua sở dĩ hiện tại hắn nu cầu cấp bách tìm hiểu tình huống đem phía sau sự tình toàn bộ giao cho phó thủ lĩnh trong ruộng trực thụ phía sau thứ thân quốc thủ lĩnh lập tức đi trước tìm hiểu tình huống thứ thân quốc ở các nơi trên thế giới đều cũng có tình báo của mình nhân viên phía trước là bận quá nơi nào lo lắng những địa phương khác tình báo không phải tình báo hiện tại lại một liên hệ không ra 10 phút hắn liền hiểu được toàn bộ tình huống ngay từ đầu hắn còn rất là không cho là đúng rất là dễ cận cùng với có chút mệt hoặc tuy là hắn thừa nhận triển phong nói lên toàn cầu châu cấp chiến khu kế hoạch đích thật là phi thường vĩ đại một cái tư tưởng đối với hiện giai đoạn nhân loại có cực đại đẩy mạnh tác dụng thế nhưng cái này châu giáng rất vị trí lại rơi vào chuyện phong trên đầu, làm cho hắn rất là không cho là đúng cùng dễ cận, cho rằng chỉ là tạm thời mà thôi. Châu trưởng, hắn cũng muốn, nhưng duy nhất làm cho hắn nghi ngờ chính là Hải Thành nghe Triển Phong mệnh lệnh tới trợ giúp ngược lại có thể lý giải. Dù sao Mạc Vân Yên cùng Triển Phong trong lúc đó cái kia thần thần bí bí quan hệ hiểu đều hiểu. bất quá ngươi Mặc hoàn, cư nhiên cũng sẽ nghe theo Triển Phong mệnh lệnh, đây mới là làm cho hắn rất là mê hoặc nguyên nhân. thế nhưng khi nghe hết phía sau sự tình phía sau hắn hiểu được, hắn đã hiểu. giờ khắc này. Hắn hai mắt đều đỏ thẫm, lập tức giống to, lập tức chuẩn bị. Không phải, máy bay chiến đấu, ta muốn tự mình lái xe máy bay chiến đấu, đi trước phong nguyệt thành. Ta muốn đi bái kiến triển phong châu trưởng. Tốc độ, lập tức, lập tức. Phản phất, chấm lên như vậy một hồi một chút lời nói, những thứ kia chỗ tốt đều sẽ rời hắn mà đi một dạng. Liên Phi cơ trực thăng cũng không ngồi, ngại chậm, đều muốn trực tiếp lái xe máy bay chiến đấu đi, nguyên do bởi vì cái này nhanh nhất. Truyền đạt mệnh lệnh, lập tức có một trận máy bay chiến đấu ở phi trường chờ đợi. Thứ thân quốc thủ lĩnh, càng là trực tiếp chạy đi qua có thể thấy được nội tâm chi cấp thiết, trực tiếp nhảy một cái, cứ như vậy nhảy vào bên trong vùng lái này, cũng là kết nối với thang lầu thời gian cũng không có. tiếp lấy, lập tức khởi động, cất cánh, hướng phía phong nguyệt thành phương hướng, cực tốc bay đi. thứ thân căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tạ kẻ đã cuốn đau một đường lái máy bay chiến đấu, lấy tốc độ siêu âm tốc độ hướng phía bên này tới được sự tình. triển phong bên này, đương nhiên cũng là trước tiên thu đến tin tức. nội tâm chỉ là cười cười đối với đây hết thảy, sớm có sở liệu đối phương đến cùng tại sao lại vội vã như vậy, cái kia không rất bình thường sao? khi biết. Phong Miệt lại có đại lượng thức ăn có thể bán ra, đại lượng vũ khí trang bị có thể bán ra, thậm chí còn có vương cấp gen dược tể có thể bán ra dưới tình huống. Tin tưởng chỉ cần là người bình thường, đều sẽ trong nháy mắt hai mắt đỏ thẫm. Cái này không. Phía trước vẫn đối với Triển Phong không có gì sắc mặt tốt, nội tâm càng đối với Triển Phong tràn đầy hận ý mà hoãn. Lúc này liền như cùng một chỉ chó tiếp. Sau khi cúp điện thoại, cười nịnh đi tới. Sau đó cười hì hì nói ra, Triển Phong Châu trưởng còn có gì phân phó sao? Lần này chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn biểu hiện còn đạt tới yêu cầu của ngươi. Bộ dáng kia Hồn nhiên không có một tia nửa điểm làm như đỉnh tiêm siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cao ngạo. Triển Phong cười nói, biểu hiện rất tốt. Lần này còn phải là các ngươi đúng lúc chạy tới, ngăn chặn lại con kia bắt cấp thi hoàng tốc độ tấn công. Bằng không, thứ thân quốc lần này xác thực khó chịu ân. Hoa tươi không không cuối cùng độ cống hiến, đến tiếp sau chúng ta Phong nguyện sẽ có nhân viên chuyên nghiệp tiến hành công tác thống kê. Bất quá ta phòng trừng, lần này các ngươi thần sinh căn cứ sinh tồn cống hiến không nhỏ, lại tiêu hao cũng không ít. Sở dĩ có ít nhất một chi vương cấp gen dược tể là khẳng định không có vấn đề. Nghe được Triển Phong lời này, mặt hoàn mỹ đều nhanh cười sai lệch, điên cuồng gật đầu hảo hảo hảo cảm ơn Triển Phong Châu dài rồi ha ha ha ha về sau có bất kỳ sự tình Triển Phong thủ lĩnh trực tiếp phân phó thì tốt rồi chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn nhất định đem hết toàn lực làm được Triển Phong mỉm cười gật đầu ừm ta đang mong đợi hai người đối thoại làm cho chung quanh những thứ kia căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng từng cái là cả mắt đều là ánh mắt hâm mộ bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng Ma Hoàn thật có thể từ nơi này loại này trong mệnh lệnh thu được một chi vương cấp gen chất thuốc hàn lạnh vương cấp gen dược tề rốt cuộc có bao nhiêu hy chỉ nhìn những thứ này các có bao nhiêu điên cuồng là có thể đã nhìn ra trước đây hoài nghi triển phong là cái kia kẻ ăn cắp, mạn hoàn không để ý đắc tội phong nguyệt cái này mới quật khởi siêu cấp căn cứ sinh tồn, sau lại ở xác nhận thứ thân mới là cái kia đầu sỏ gây nên phía sau, càng là trực tiếp đối với thứ thân quốc phát động chiến tranh, do đó dẫn phát rồi đến tiếp sau liên tiếp sự tình, nhất là lần này thi triều cùng với cựu cấp thi tôn xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được vương cấp dược tề đối với những người này mà nói đến cùng chân quý đến trình độ nào, dù cho chính là một chi đó cũng là không gì sánh được chân quý, chân quý trí cực đông phương châu nhân đương ao, thế nhưng bọn họ cũng còn tốt bởi vì đến tiếp sau còn có một lần đánh chiến dịch đâu, chính là tiêu diệt con kia cựu cấp thi tôn, tràng chiến dịch này nhất định sẽ động viên toàn bộ đông phương châu lực lượng. Cựu cấp thi tôn quá cường đại, khen chốt còn có đại lượng bắt cấp thi hoàng. Sở Dĩ khẳng định được động viên toàn bộ châu lực lượng đến lúc đó, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo nỗ lực. Tóm lại là có cơ hội. Thế nhưng những châu khác nhân lại bất đồng, không thuộc về đông phương châu, nghĩ đến cũng biết triển phong không có khả năng đem vương cấp gen dược tệ bán cho bọn họ, thậm chí những thịt kia thực cũng không thể bán. Đọ mắt, siêu cấp đọ mắt linh, nhất thế tiêu giao. Chương 215, Đông Phương Châu thủ lĩnh đệ một lần toàn thể đại hội. Không nói, chương tiết nhiều lắm, trình tự lại phát sai rồi. Xin lỗi. Bất quá đặt 216 chương, không cần lập lại đặt, trực tiếp quan sát liền có thể, sẽ không tái diễn thu lệ phí. Đỏ mắt phía dưới đó là đương nhiên là. Thì như, Tây Phương Châu một cái nước nhỏ đại hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cười định đối với triền phong hỏi chiến phong châu trưởng. Người xem chúng ta, cùng ngươi đẳng lòng quốc khoảng cách cũng không xa. Người xem, chúng ta có thể hay không cũng gia nhập vào các ngươi Đông Phương Châu? A, ta không có ý tứ gì khác. Liên đơn thuần muốn vì Triển Phong Châu trưởng ngài bán mạng. An giờ dê, Triển Phong, Triển Phong không nói. An giờ dê cũng không lời. Ngươi quản tờ mở giờ được tiêu là gần 3. đều trên lệnh năm, sáu ngàn cây số. ở giữa còn ngăn cách lấy tốt mấy cái quốc gia. Gần 3. Hơn nữa, ngươi là làm ta an giờ dê không tồn tại sao? Ta an giờ dê không biết xấu hổ sao? Bất quá, tuy là không nói quy vô ngữ, nhưng an giờ dê cũng không nói gì, bởi vì hắn cũng có thể lý giải người này ý tưởng. Dù sao, đổi vị trí suy nghĩ. Hắn khả năng làm được quá đáng hơn đây chính là vương cấp gen dược tề a. Thu được sau đó là có thể trở thành vương cấp tân nhân loại. Trở thành vương cấp tân nhân loại, chẳng những có thể kinh sợ một phương, có tư cách hơn đi liềm sát cảng cường đại zombie. Chỗ tốt không muốn quá nhiều, muốn trách chỉ đổ thừa. Hắn an giờ dê, hoặc có lẽ là hắn tây phương châu, không có mấy thứ này a. Hải đăng quốc có siêu đại hình sinh thái trồng trọt vườn, đằng long quốc có phong nguyệt trụ sở bí mật, mấu chốt nhất phong nguyệt lại vẫn hoàn toàn bằng vào chính mình sức một mình đem vương cấp gen dược tề cho mai phát ra rồi. Đây quả thực liền tờ mở giờ ngoại hạng vì vậy tình huống hiện tại chính là ba đại châu bắc lệ châu có hoa liễu siêu cấp căn cứ sinh tồn đông vương châu có phong nguyệt siêu cấp căn cứ sinh tồn đều có thể sinh sản đại lượng vũ khí trang bị đều có thể sinh sản vương cấp gen dược tề thậm chí phong nguyệt còn có thể cung cấp thực phẩm thịt duy chỉ có hắn tây phương châu muốn gì không có gì tuy là cũng tham dự vương cấp gen dược tề phối phương nghiên cứu thế nhưng trung binh sinh sản cái này chất thuốc phải là những thứ kia cao niên đại dược liệu không có những thứ này có phối phương có gì dùng sở dĩ cuối cùng nguyên lai like là bọn họ tây phương châu ở ba đại châu chung là lót đáy lạc. An giờ Dê không nói, này cũng còn chưa bắt đầu đâu. Tây phương châu cũng đã rơi vào hạ phòng. Dĩ nhiên những thứ này hắn cũng không biện pháp. Hắn có thể làm sao rồi a? Chẳng lẽ hắn không muốn a? Nhưng là là thật không có biện pháp a. Nghe người này nói, chuyện phong vợ khóc vợ cười nói, khu vực đã phân chia tốt lắm. Quản trị chính là theo sát, đó cũng là không có biện pháp. Điểm này, dù ai cũng không cách nào thay đổi để tránh khỏi ba đại châu xuất hiện mâu thuẫn. Nguyên bản cái này dòm bi họa cũng đã rất nguy hiểm bây giờ. Nhân loại chúng ta nội bộ tái xuất hiện vấn đề như vậy, đúng là không nên bất quá ta cũng biết mục đích của ngươi chỉ có thể nói về sau có cơ hội nhất định sẽ mở ra toàn thế giới hối đoái đường dây nhưng bây giờ số lượng hữu hạn chúng ta phong nguyệt, cũng chỉ có thể cung ứng đông phương châu nội bộ định mức nghe được triển phong lời này người này cực kỳ tức giận não muốn bực quốc gia của mình làm sao lại bất sinh ở đông phương châu cảnh nội đâu vì vị ẩn lúc này mở miệng nói chuyện trải qua lần này đối với thứ thân quốc trợ giúp đối với thứ thân quốc mà nói là một lần tai nạn nguy cơ thế nhưng ở vẹn vẹn ba cái siêu cấp căn cứ sinh tồn không chung lực lượng điều phối dưới trang nguy cơ này nhưng ở trong vòng một giờ chiếm được cực kỳ buông lòng giải quyết bởi vậy đó có thể thấy được loại này châu cấp chiến khu tư duy là phi thường thích hợp với nhân loại chúng ta đến tiếp sau nhìn một chút nữa triển phong châu trưởng điều phối đông phương châu lực lượng như thế nào đi tiêu diệt con kia cựu cấp thi tôn a chờ cái kia chỉ cựu cấp thi tôn một khi giải quyết chúng ta toàn cầu minh nước chúng ta toàn bộ nhân loại đều muốn tiến nhập châu cấp chiến khu thời đại vì vì ân lời nói này giống như là tuyên bố triển phong nói lên châu cấp chiến khu tư tưởng thành công to lớn hoàn toàn chính xác cũng là như vậy vừa rồi đi chợ giúp thứ thân quốc tình huống mọi người đều xem ở trong mắt Nguyên bản ở trong mắt mọi người là một cực lớn uy hiếp bắt cấp thi hoàng thi triều. Kết quả là bị cái này dạng dễ như trở bàn tay hóa giải đây là khó có thể tưởng tượng cự đại thành quả. Mà lúc này, Thứ thân thủ lĩnh, Tạ Kệ Đạc cùng nào, cũng rốt cuộc dội vàng đội vàng đội vàng đến nơi này, tiến vào câu nói đầu tiên. Hoặc có lẽ là, còn không thấy một thân đâu. Bên ngoài mang theo cổ quái làn điệu đằng long quốc ngữ nói cũng đã truyền tới, Thứ thân căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, Tạ Kệ Đạc cùng. Đại biểu Thứ thân căn cứ sinh tồn, Bái Tiễn Đông Phương Châu Châu trưởng chiến phong đại nhân. Vừa dứt tiếng, người cũng từ bên ngoài chạy như bay tới sau đó chạy đến triển phong trước mặt lớn tiếng nói châu lớn lên người ta đại biểu thứ thân quốc cảm tạ châu lớn lên người trợ giúp mặt khác ta tuy là người không có ở thế nhưng sau này chúng ta thứ thân căn cứ sinh tồn cùng với thứ thân quốc tuyệt đối đem là châu lớn lên người người tối kiên định người ủng hộ về sau ngươi chính là chúng ta thứ thân quốc duy nhất nhận định châu trưởng ai tới chúng ta cũng không nhận thức triển phong Lăng thanh nguyệt o năm ủy vị ẩn an giờ dê Mạc vân tiêu Mạc hoàn rất muốn mắng người ngược lại cũng không phải muốn mắng những thứ khác mà là cái này tạ kệ đại cùng đau thuần túy chính là tới cướp ta sống phải không ta, mạc hoàn, mới là triển phong đệ nhất trung quyền, mới là triển phong châu dáng dấp chi thứ nhất cầm giả. lúc nào đến phiên ngươi tạ kệ đại cùng nao? phi, thật không biết xấu hổ. nghĩ tới đây, hắn không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức lớn tiếng nói, chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn, cũng đồng dạng là triển phong châu trưởng tối kiên định người ủng hộ. về sau triển phong châu trưởng ngươi để cho chúng ta đánh cái kia, chúng ta liền đánh cái kia. ngươi chế phong chỉ, chính là ta mạc hoàn đánh ra phương hướng. tạ kệ đại của nao? triển phong, mặc vân tiêu đã không phải muốn nói cái gì ánh mắt rời ra, đều nhìn về ngoài cửa sổ đào là thật thì không muốn lại nhìn thấy cái này im lặng một màn. hắn biết có cái này hai đại liếm cậu, hắn nhớ thay thế được triển phong vị trí, sợ rằng đã là khó như lên trời, chỉ có thể tìm phương pháp khác mới có thể đi thông. ta, mặc vân tiêu, đi con đường nào? triển phong là cả người đều nổi da gà, không có đi để ý tới hai người này, xem hướng vi vi cảnh, nói ra, vị vị ẩn thủ lĩnh, kế tiếp người tới đi. ai biết vị vị ẩn lại lắc đầu, nói ta muốn nói sự kiện kia, chờ về sau rồi hãy nói, hiện tại không nổi. triển phong ánh mắt yên lặng nhìn lấy nàng chậm cười cười, không không, tốt, vậy, tan hợp, ba ngày sau, lại tổ chức toàn thể nhân loại hội nghị, tốt, mọi người trả lời, có như vị vị ẩn nguyên bản muốn là nói cái gì sự tình, triển phong trên thực tế có suy đoán, sợ rằng, chắc là cái kia hoàng cấp gen chất thuốc sự tình chứ, về phần tại sao lại không nói, nghĩ đến, phải cùng châu cấp chiến khu có quan hệ, cho rằng châu cấp chiến khu khái niệm nói ra phía sau, cũng không phải là đặc biệt cần hoàng cấp gen dường tề, cũng hoặc là, là bởi vì phong nguyệt có thể sinh sản vương cấp gen dường tề, cho vị vị ẩn dẫn theo bất an, ai biết được. Nói chung, hiện tại chính mình còn có Phong Nguyệt đã triệt để ở cái thế giới này đứng vững bước chân, lại không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được mình và Phong Nguyệt. Cái này liên vậy là đủ rồi, cảm tạ áo cơm phụ mẫu Vương Nghiễm Văn Đệ không không vô số lần thiên kim khiến hưởng. Nhất thế tiêu giao. Chương 216, ta mặc Vân Tiêu, đi con đường nào? Chương tiết trình tự lại tuyên bố sai lầm, 215 chương ở trường tiếp theo, cho đại gia mang đến bất tiện kính xin lựa giải. Sẽ không tái diễn thu lệ phí, đặt trực tiếp có thể quan sát. Ba đại châu thành lập, triển phong nhậm chức Đông Phương Châu Lâm thời châu dáng rất tin tức dường như 18 cấp cuốn phong một ngày trong thời gian liền chuyển khắp các nơi trên thế giới nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên là truyền phong nhậm chức Đông Phương Châu Lâm thời Châu trưởng dĩ nhiên chiếm được siêu cao phiếu chống đỡ hoặc có lẽ là toàn bộ phiếu chống đỡ đây là mọi người cũng không ngờ tới bất quá cũng bình thường rất nhiều chuyện đều là tầng cao nhất trong vòng mới có thể truyền lưu cho tới bây giờ đều còn rất nhiều người đều không biết có đặc cấp gen dược tề loại vật này tồn tại đâu cũng không ít người cho rằng siêu cấp gen dược tề là nhãn trên thế rơi tối cường đại gen dược tề còn bên trên vương cấp hoàng cấp Bọn họ là hoàn toàn không biết. Vì vậy, rất nhiều người thủy chung cho rằng, thủ đô căn cứ sinh tồn, hải thành căn cứ sinh tồn, thứ thân căn cứ sinh tồn, thần sinh căn cứ sinh tồn. Cái kia một cái đều mạnh hơn Phong Nguyệt. Cho dù tới lượt không đến triển Phong tới đảm nhiệm cái này châu trưởng, có thể hết lần này tới lần khác, chính là hắn đảm nhiệm. Hơn nữa chẳng những đảm nhiệm, bọn họ quen nhau những thứ kia căn cứ sinh tồn. 23 dĩ nhiên chủ động ra lệnh để cho bọn họ nhất định phải ở sau đó, chống đỡ triển Phong trở thành chính thức châu trưởng. Không chỉ như vậy, còn nhất định phải nghe theo triển Phong châu dáng ra nói triển phong toàn bộ mệnh lệnh đều phải nghe theo đương nhiên. ngươi không phải ta thuộc hạ, có thể không nghe ta nói những thứ này. thế nhưng, ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta mua được cái gì vật tư? vậy đừng có nằm động. hiện tại toàn cầu cơ bản đều là như vậy hình thức. siêu cấp căn cứ sinh tồn cùng đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn không chế được phổ thông đại hình căn cứ sinh tồn tài nguyên. phổ thông đại hình căn cứ sinh tồn thì không chế được cỡ trung căn cứ sinh tồn tài nguyên. cỡ trung căn cứ sinh tồn thì không chế được tiểu hình căn cứ sinh tồn tài nguyên đương nhiên cũng không bài trừ phổ thông đại hình căn cứ sinh tồn cũng không chế được cỡ trung tiểu hình căn cứ sinh tồn tài nguyên. Nói chung chính là từng bậc từng bậc cái loại này, ngược lại muốn thu được đầy đủ tài nguyên, ngươi phải ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, những thứ kia căn cứ sinh tồn tuy là bất đắc dĩ, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghe theo. Mà bây giờ, Phong Nguyệt căn cứ sinh tồn đã thành toàn cầu sở hữu căn cứ sinh tồn bên trong lớn nhất bộ một trong. Cái kia không làm cho Triển Phong trở thành Đông Phương Châu trưởng đó không phải là đùa thôi sao? Hắn đều không thể trở thành Đông Phương Châu châu trưởng, ai có thể? Xét đến cùng, thế giới này chính là lấy lợi ích cùng nắm tay nói chuyện. Lợi ích không cần nói cũng có thể làm cho mạ hoàn cùng thứ thân quốc biến thân thành liếm cầu. Nắm tay đâu? Những máy bay chiến đấu đó cũng không cần nói, cũng chỉ nói tân nhân loại phương diện. Căn cứ tin tức, Phong Nguyệt ít nhất có 700.000 tân nhân loại quân đoàn, mà Phong Nguyệt nếu đều có thể xuất ra nhiều tạp vùng cấp gen dược tệ tiền lời. Vậy hiển nhiên, Phong Nguyệt chính mình nhất định là cơ bản ăn no. Cứ tính toán như thế tới, Phong Nguyệt nắm đấm có lớn hay không? Đại, rất lớn. Liên An giờ đây chiến đấu căn cứ sinh tồn, bây giờ cũng phải đứng dựa bên. Thủ đô căn cứ sinh tồn cũng không khả năng hơn được Phong Nguyệt. Phong Nguyệt chính là bây giờ thật năm chân chân thực thực thế giới đệ nhị điểm ấy không thể nghi ngờ mà đợi đến phong nguyệt giải quyết triệt để cựu cấp thi tôn trong đó cho thấy phong nguyệt thực lực chân thật phía sau điểm này đem càng thêm không có bất kỳ có thể chất vấn nói chung bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì đông phương châu lớn lớn nhỏ nhỏ căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng bắt đầu hướng phong nguyệt thành bên này chạy tới lái xe lái xe ngồi máy bay ngồi máy bay có mấy cái thực sự không có máy bay có thể ngồi rồi lại vị trí quá mức xa xôi trong vòng ba ngày sợ rằng đều tới không tới tiểu hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh không thể không cắn răng nhịn đau dùng điện thoại vệ tinh bấm phong nguyệt vận chuyển hành khách điện thoại gọi tới một chiếc máy bay trực thăng đi đón hắn bây giờ phong nguyệt vận chuyển hành khách phong nguyệt cứu viện đều đã sơ bộ bắt đầu vận doanh không có internet địa phương trực tiếp dùng điện thoại vệ tinh cũng là có thể mà cái này hai hạng nghiệp vụ không có ngoại ý muốn tương đương hòa bạo vì phong nguyệt mang đến số lượng cao thu nhập nhất là cái kia phong nguyệt cứu viện càng là bây giờ được yêu thích nhất hạng nhất nghiệp vụ thì như thi có một cái cao cấp liệt thi đoàn ở điểm sát trong quá trình không cẩn thận chọc phải một chỉ lục cấp giòn bị truy sát kết quả liên mời phong nguyện cứu viện để cho an toàn, trực tiếp cam kết tới một chi lục phẩm đặc cấp tinh nhuệ cứu viện tiểu đội, cũng chính là chính phó đội trưởng đều là lục phẩm đặc cấp cái loại này, trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng lại tới, toàn bộ hành trình không đến nửa giờ, sau đó dễ như trở bàn tay, liền đem đầu kia lục cấp giòn bi đều cho tiện tay giải quyết rồi, thuận tiện còn đem những thứ kia năm cấp giòn bi cũng toàn bộ giang rắc. đem chi này liệp thi đoàn cho đơn giản cứu đi, tuy là bọn họ bỏ ra cực kỳ ngẩng cao đại giới, thế nhưng mệnh cũng là bảo trụ rồi, thậm chí còn có một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn bạo phát thi triệu, đánh không thắng cũng mời Phong Nguyệt cứu viện, dễ dàng vượt qua trận kia thi triều. Ngược lại, quá phát hỏa, cái này hai hạng nghiệp vụ thực sự gấp đến không có giới hạn. Từ đó làm cho hiện tại rất nhiều căn cứ sinh tồn đều dự định nói theo. Trong đó thậm chí bao gồm Hoa Liễu căn cứ sinh tồn, vì vị ấn ngày đó đều còn ở hỏi cái này làm sao vận duyên đâu. Lợi ích là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là cái loại này lực ảnh hưởng, uy tín. Cái kia mới là trọng yếu nhất. Ba ngày thời gian lát mà qua, ngày này Đông Phương Châu cuối cùng một cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng đến nơi này. Không có ai không có tới. Dù cho chính là thân cận thủ đô căn cứ sinh tồn những thứ kia căn cứ sinh tồn các, cũng tất cả đều tới. Không có người đó là người ngu. Từ chuyện mấy ngày này nhìn ra được, thủ đô căn cứ sinh tồn ở Đằng Long quốc có lẽ đã trở thành quá khứ thức. Tuy là cường đại như cũ, thế nhưng địa vị không hề nghi ngờ đã bị Càn Cường Đại Phong Nguyệt căn cứ sinh tồn cho thay thế được. Tất cả đều tới. Cũng 920 chính hôm đó buổi chiều đệ một lần, Đông Phương Châu thủ lĩnh toàn thể hội nghị, ở chiến Phong Châu dáng dấp dưới sự chủ trì tổ chức. Bàng Tính, còn có thế giới đệ nhất Hoa Nữu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh vị vị ân. Cùng với từng cái thế giới tối cường đại căn cứ sinh tồn các, vẹn vẹn là chứng kiến những người này. Chuyến này đối với cái này chút căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mà nói cũng đã đáng giá. Nhất là đối với những thứ kia cơ trùng, tiểu hình căn cứ sinh tồn mà nói càng phải như vậy. Bọn họ không ngoại lệ, liền siêu cấp tân nhân loại đều không phải là. Bởi vì siêu cấp gen dược tệ, hiện nay chủ yếu cung ứng là những thứ kia đại hình căn cứ sinh tồn. Còn không có đến phiên cơ trùng, cùng với tiểu hình căn cứ sinh tồn. Bọn họ tất cả đều là cao cấp tứ phẩm tân nhân loại. Nói thật, bọn họ bình thường có thể nhìn thấy đại hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng đã rất vui mừng bây giờ có thể nhìn thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết đại vật, tuyệt đối là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. như vậy cũng tốt so với một cái tiểu chủ hãng. nhìn thấy thế giới thủ phủ là một cái gì thể nghiệm. chính là ý này. một cái so với một cái nhu thuận. toàn bộ đông phương châu, hơn một nghìn cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, lại an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. toàn trường chỉ có triển phong một thanh âm của người truyền khắp toàn trường. đây là thuộc về đông phương châu đệ một lần toàn thể hội nghị. dù cho chính là vị vị ẩn các nàng ở trường hợp này cũng không có tư cách nói chuyện. ngày hôm nay, cũng đem là triển phong bắt đầu an bài cuộc sống có hay không có thể triệt để củng cố hắn châu trưởng chi vị, có hay không có thể triệt để tiêu diệt cựu cấp thi tôn. Thì nhìn ngày hôm nay, nhất thế tiêu giao. Chương 217, Đông Vương Châu chính thức thành lập. Hơn 1.000 người, rầm rạp ngồi đầy toàn bộ hội trường. Vị vị hận đám người tuy là bản tính, thế nhưng bên ngoài thân phận địa vị ở nơi này bảy đâu, ngồi cũng là hàng trước vị trí. Mà ở phòng hợp phía trước nhất, lại có một tấm đối diện bên dưới dài bàn hội nghị. Triển Phong chính diện lấy những người này ngồi ở dài bàn chính giữa. Vũ Quốc đáp ký giả hỏi đều xem qua chứ. Chính là như vậy ở triển phong hai bên. Theo thứ tự là Mặc Vân Nghiên, Mạc hoàn. Kỳ thực dựa theo đạo lý mà nói, Tả Hữu chắc là Hắc Vân Tuyết cùng Mặc Vân Nghiên. Hải Thành, đừng xem ở Đẳng Long Quốc bây giờ không coi là đệ nhất, liên đệ nhị cũng không tính được, chỉ có thể coi là đệ tam. Thế nhưng ở Đông Phương Châu cũng thuộc về đệ tam, không thể so với thứ thân căn cứ sinh tồn cùng thần sinh căn cứ sinh tồn nhỏ yếu. Tả Hữu, chắc là Mặc Vân Tiêu cùng Mặc Vân Nghiên hai người. Bất quá, Mây đen cần cự tuyệt. Hắn đơn thuần liền không muốn cùng Triển Phong ngồi chung một chỗ, hoặc có lẽ là không muốn cùng Triển Phong đệ ngồi, bởi vì như vậy hắn càng giống như một cái làm nền. Tuy là hắn bây giờ đích sắc liền là cái làm nền, nhưng có thể tránh một cái là một cái. Sở dĩ hắn ngồi vị trí là Mạc Vân Nghiên bên cạnh, cùng triển phong trong lúc đó, cách cái Mạc Vân Nghiên, dài bàn, ngồi chung năm người, từ trái sang phải, theo thứ tự là thứ thân thủ lĩnh, thần đầu bá lĩnh, triển phong, Mạc Vân Nghiên, Hắc Vân Tuyết, năm người, phân biệt đại biểu năm cái siêu cấp căn cứ sinh tồn. Cũng là Đông Phương Châu chỉ có năm cái căn cứ sinh tồn. Số lượng này, kỳ thực không nhiều cũng không ít. Chỉ ít đối lập bắt đầu Bắc Lệ Châu, Tây Phương Châu mà nói, năm cái siêu cấp căn cứ sinh tồn là thật có chút thiếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì đại thai nạn phía trước, Đông Phương Châu tổng thể thực lực, ngoại trừ Đằng Long Quốc chi bên ngoài, còn lại quốc gia đều chỉ có thể tính là một vậy. Lời tuy như vậy, nhưng luận tổng thể thực lực Đông Phương Châu siêu cấp căn cứ sinh tồn số lượng thiếu, nhưng chất lượng cao, nhất là Đằng Long quốc, phong nguyệt có thể so với Hoan Lưu, Thủ đô thế giới đệ tam, Hải Thanh thế giới đỉnh tiêm, vẹn vẹn chỉ nói Đằng Long quốc, nếu như tam đại siêu cấp căn cứ sinh tồn ngày nào đó thực sự hợp ba làm một, nửa phút thế giới tối cường, mà nếu như toàn bộ Đằng Long quốc thống nhất. Dù cho Hải Đăng Quốc Tam Đại siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng thống nhất, vậy cũng tất nhiên không sánh bằng đằng Long Quốc. Thực lực ở nơi này bảy đâu? Chỉ tiếc đằng Long Quốc bây giờ bị phân hóa được quá nghiêm trọng. Mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ căn cứ sinh tồn trải rộng các nơi. Trở lại chuyện chính, mọi người ngồi song phía sau. Triển Phong mở ra mì rô phồn. Từ tính tiếng nói, chuyến khắp toàn trường. Chu Vi còn có máy chụp ảnh, tiến hành toàn bộ hành trình quay chụp. Mọi người khỏe, ta là Triển Phong. Rất nhiều người không biết ta, nhưng nghĩ đến hẳn là đều nghe nói qua tên của ta. Hiện tại ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta. Ta là Phong Nguyệt siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cũng là Đông Phương Châu Lâm thời châu trưởng. Lần này triệu tập các vị đến đây, chính là vì chúng ta Đông Phương Châu toàn thể nhân loại sau này, thậm chí chúng ta toàn cầu nhân loại sau này. Tin tức linh thông, tin tưởng cũng đã biết 3 ngày trước phát sinh 3 bắt đầu siêu đại quy mô thi triển đi. Thứ thân quốc, chúng ta đẳng lâm quốc, đều bạo phát từ bắt cấp thi hoàng lãnh đạo thi triển. Mà thân hư quốc, thì càng là lần đầu xuất hiện nhân loại đệ một lần phát hiện cửu cấp thi tôn bạo phát thi triển. Cửu cấp thi tôn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đâu? Liền nói như thế, đối mặt cửu cấp thi triển tiến công, hiện nay không có bất kỳ một cái căn cứ sinh tồn dám nói có thể trăm phần trăm ngăn cản được. Ồ, ta chỗ này nói bất luận cái gì một cái căn cứ sinh tồn, đơn thuần là chỉ siêu cấp căn cứ sinh tồn, bao quát chúng ta phong nguyệt, bao quát hoan yếu, đều không có trăm phần trăm lòng tin. Cựu cấp thi tôn, thực sự quá kinh khủng. Quan trọng nhất là cựu cấp thi tôn đã cụ bị hoàn toàn không kém gì trí tuệ của nhân loại, có thể phòng trừ, không lâu sau, nó nhất định sẽ lần nữa hướng nhân loại chúng ta lãnh địa khởi xướng tiến công. Mà đáng sợ nhất là căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, nên có con thứ nhất cựu cấp thi tôn sau khi xuất hiện, đến tiếp sau không lâu liền sẽ lục tục xuất hiện càng nhiều hơn cùng cấp bậc zombie. Chờ, các loại cựu cấp thi tôn số lượng đồng thời tăng lên đến 10 con trở lên lúc. Nhân loại chúng ta có thể nói là triệt để chơi xong. Vì vậy, nhất định phải ngăn chặn lại loại hiện tượng này. Nếu đến tiếp sau cựu cấp thi tôn xuất hiện đã không thể tránh né. Như vậy, nhân loại chúng ta liền muốn xuất hiện một chỉ, tiêu diệt một chỉ, nhưng chỉ dựa vào một cái hoặc mấy cái căn cứ sinh tồn, coi như cuối cùng có thể tiêu diệt, tổn thất cũng đem vượt qua chúng ta phạm vi chịu đựng. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, toàn cầu minh ước đem lấy châu cấp chiến khu phương thức bắt đầu đưa vào hoạt động. Hiện tại, các ngươi lệ thuộc vào Đông Phương Châu. Con địa cũ cấp thi tôn cũng ở chúng ta Đông Phương Châu. Đây là chúng ta Đông Phương Châu tất cả nhân loại đều không thể tránh khỏi một hồi cự đại nguy cơ. Ta muốn giới thiệu, nhiều như vậy, phía dưới, ngươi có thể tự lựa chọn gia nhập vào còn là không gia nhập vào Đông Phương Châu. Gia nhập vào giả, không những có thể hưởng thụ nguyên bản các loại tài nguyên hạng mạch, bên ngoài hạng mạch còn đem dâng lên 10%. Không gia nhập giả, Đông Phương Châu cùng với toàn bộ toàn cầu minh nước, đem sẽ không lại cung cấp cho ngươi bất kỳ tài nguyên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình sinh sản, chính mình nghiên cứu, cái này tùy ý. Mặt khác nghe theo mệnh lệnh giả ở các loại trong chiến dịch làm ra lớn nhất cống hiến giả còn đem thu được tương ứng một siêu di thưởng cho thậm chí bao gồm thức ăn số định mức thậm chí còn là càng nhiều gen chất thuốc số định mức càng nhiều hơn vũ khí trang bị số định mức tốt lắm phải nói còn gì nữa không nguyện ý gia nhập liền lưu lại không muốn gia nhập bây giờ có thể đi nói đến đây triển phong dừng một chút nhìn về phía toàn trường thản nhiên nói ồ được rồi ta nhắc nhở một cái gia nhập cũng ngàn vạn lần chớ nghĩ lấy ở thu được mệnh lệnh của ta thời điểm nghĩ lấy đi lừa dối qua cửa Phàm là phát hiện có lựa dối qua cửa, bằng mặt không bằng lòng đồng dạng đem đụng phải bất đồng trình độ xử phạt. Đối ứng, những thứ kia kiên quyết thi hành mệnh lệnh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đạt được bất đồng trình độ thưởng cho. Hiện tại, chính các ngươi quyết định đi. Nói xong, Triển Phong liền không nói thêm nữa, mà dưới trận hơn 1000 người, hơn 1000 cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Bất quá ở tại bọn hắn lưỡng lự thời gian, Mạc Vân Hiên dẫn đầu nói ra, Hải Thành, tuyên bố gia nhập vào Đông Phương Châu. Theo sát phía sau, thân sinh căn cứ sinh tồn, tuyên bố gia nhập vào Đông Phương Châu. Nghe theo triển phong châu dáng dấp mệnh lệnh. Thứ thân căn cứ sinh tồn, tuyên bố gia nhập vào Đông Phương Châu. Nghe theo triển phong châu dáng dấp toàn bộ mệnh lệnh. Bên kia, Mạc Vân Tiêu há miệng, cuối cùng vẫn diện vô biểu tình nói ra, "Thủ đô, gia nhập vào Đông Phương Châu. Sau đó núi thủy sinh tồn căn cứ gia nhập vào Đông Phương Châu, kiên quyết chấp hành triển phong châu giải một cắt mệnh lệnh. Thanh Sơn căn cứ sinh tồn gia nhập vào, Bát vực gia nhập vào, tuyên bố gia nhập Thanh Âm, Liên Tiên Lãnh, Lấn Át toàn trưởng, Nhất Thế Tiêu Dao." Chương 218, quân đội tập kết. Liên những thứ này siêu cấp căn cứ sinh tồn Đỉnh Thiên căn cứ sinh tồn, đại hình căn cứ sinh tồn các đều trước tiên tuyên bố gia nhập vào đồng thời cái kia từng cái từng cái biểu tình đều hận không thể ca nguyện triển phong bán mạng dáng dấp để ở chẳng những thứ kia không rõ vì sao phổ thông đại hình cơ trung tiểu hình căn cứ sinh tồn các dường như mơ hồ bắt được điểm cái gì Ngoa tạo liền những thứ này Đỉnh Thiên các đại lão lên một lượt vội vàng đi đút lót triển phong đó nhất định là có cái gì lợi ích cực kỳ lớn bọn họ nơi nào sẽ rời khỏi hơn nữa không phải theo những đại lão này bước tiến vậy cuối cùng tổn thất không phải là mình sao sợ rằng đến lúc đó liền một viên đạn. Một chi sơ cấp gen dược tể cũng mua không được đi. Vậy khẳng định không được. Sở dĩ không có cái nào ngốc tử biết không gia nhập, toàn bộ lựa chọn gia nhập vào. Rất nhanh Đông Phương Châu tính lên Phong Nguyệt chính mình tại bên trong, tổng cộng 1131 cái căn cứ sinh tồn, toàn bộ thuộc sở hữu Đông Phương Châu còn hạn. Mà Chiến Phong thì tiếp tục nói ra, nếu toàn bộ gia nhập, như vậy kế tiếp chính là Lâm Thời Khu trưởng lựa chọn và bổ nhiệm a. Lâm Thời Khu trưởng, ta đề cử đằng Long Nước vì Mạc Vân Nghiên, vì đằng Long Quốc Lâm Thời Khu trưởng. Mã Hoãn, đề cử làm thân nhu quốc khu trưởng. Tạ Kệ Đạc Côn Đao, đề cử làm thứ thân quốc khu trưởng. Còn Hắc 130 Vân Tiêu thủ lĩnh. Triển Phong nhìn về phía Hắc Vân Tuyết, cười híp mắt nói, "Hắc Vân Tuyết thủ lĩnh, liền hạ mình đến cho ta làm cái Lâm Thời Phó Châu trưởng như thế nào? Nếu đều đã xác định là địch nhân, Triển Phong đương nhiên sẽ không lại khách khí với hắn. Bất quá, thân phận của Mạc Vân Tiêu địa vị đặt ở nơi đây, dù nói thế nào, cũng là thật đạt thật trên danh nghĩa Đằng long hoàng đế. Hơn nữa thủ đô căn cứ sinh tồn còn cường đại như vậy." Triển Phong coi như muốn chèn ép hắn, cũng không khả năng biểu hiện quá mức rõ ràng. Chút vị gì cũng không cho hắn, vậy làm sao có thể làm? Bất quá, làm cho hắn tới cấp mình làm cái này phó châu trưởng, về sau liền nhiều cơ hội có thể triệt để đưa hắn đệ xuống. Càng có thể cho đằng long nước những người này quán thâu một cái tư tưởng hắc vân tuyết cái này trên danh nghĩa hoàng đế, cũng chỉ là phó châu trưởng, mà ta triển phong lại là châu trưởng, thủ khinh tục trọng, tin tưởng đã một mắt hiểu rõ. Cuối cùng, triển phong thực sự muốn triệt để mưu triều chuyến vị, dân a độ chấp nhận sẽ cao lạ kỳ. Vì vậy, hiện tại cho hắn một cái phó châu dáng dấp danh tiếng thì như thế nào? Hắn một không có quyền lợi, hai không có trưởng quản cái gì. Vật tư, tài nguyên, toàn bộ trưởng khống ở phong nguyệt trong tay. Cái kia quân quyền, đương nhiên cũng liền nắm giữ ở trong tay mình. Mạc Vân Tiêu khi này cái phó châu trưởng, thuần túy chính là đảm đương cái bài trí, căn bản không cần lo lắng cái gì. Minh Vân Tiêu khẽ miệng giật một cái, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu nói, "Tốt." Trả lời vô cùng đơn giản. Triển Phong liền cười cười, không lại đi để ý tới hắn, ánh mắt đảo qua toàn trường, bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Như vậy, phía dưới, mà bắt đầu an bài. Tất cả thành viên, lập tức đăng báo các ngươi sinh tổn cơ địa danh xưng, thực lực, quốc lực, vũ trang trở, các loại." Thiên chi bên trong, ta muốn toàn bộ của các ngươi số liệu đương nhiên các ngươi cũng có thể ẩn dấu. bất quá ẩn tàng rồi thực lực chân thật cuối cùng chỉ phải khiến ngươi đi làm một ít tiểu nhiệm vụ lấy được thưởng cho có thể tất nhiên không thể nhiều đồng thời ngươi cũng hoàn toàn có thể nói ngoa. thế nhưng cuối cùng hậu quả ngươi cũng đem chính mình gánh chịu. sở dĩ ta ở chỗ này xin khuyên đắp não đem tự thân căn cứ sinh tồn thực lực chân thực đăng báo như vậy chúng ta mới có thể tốt hơn điều phối. cuối cùng tiêu diệt cửu cấp thi tôn hành động sẽ tại bảy ngày sau tiến hành thời gian coi chờ ta mấy ngày này đại gia lập tức bắt đầu chuẩn bị đi mặt khác. 3 ngày sau đến 7 ngày sau chính thức hành động trong lúc, các ngươi chúng nhân cũng sẽ thu được Đông Phương Châu mệnh lệnh. xa xôi khu vực biết trước một bước làm cho bộ đội của các ngươi đi trước địa điểm chỉ định. Hiện tại, các ngươi đều đã gia nhập, đó cũng không có hối hận khả năng, nhất định phải toàn bộ hành trình nghe theo chỉ thị của ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hành động quân sự, sao mà trong yếu, triển phong là tuyệt đối không cho phép đến lúc đó có ai như xe bị tuột xích. Phạm là phát hiện nhất định nghiêm túc xử lý. Treo người phía dưới nhất để trả lời đều treo hiệu truyền người, tự nhiên không dám vào lúc này cho Triển Phong một ngàn. Hú hồ, cuối cùng lợi nhuận còn lớn như vậy, không có ai sẽ ngốc đã có hành động thời điểm như xe bị tổn xích. Sau đó, liền không có chuyện gì, chủ yếu là đem nhiệm vụ phân phối xuống phía dưới. Cựu cấp thi tôn sự kiện kia đã đợi đợi không được, nhất định phải phải giải quyết nhanh một chút, quyết đem nhiệm vụ phân phối cho từng cái khu trưởng. Triển Phong thì chủ tính trung toàn cục, cái khu vực này trưởng thì lại đi an bài chính mình quốc nội những thứ kia căn cứ sinh tồn các. Địa khu xa xôi, trong vòng bảy ngày nhất định phải đem tham chiến binh lực, vũ khí trang bị cho vận chuyển qua đây. Mặc dù sẽ tổn hao rất lớn nhưng tiêu diệt cửu cấp thi tôn là thật không phải một nhà hai nhà là có thể hoàn thành, hứa chi cuối cùng lợi ích cũng đầy đủ cao, bởi vì là chạy đem con kia cửu cấp thi tôn đánh chết mục kia đi, liền cửu cấp thi tôn đều đánh chết, những thứ kia bắt cấp, cấp bảy tang. còn cần phải nói sao? đương nhiên là có thể lưu bao nhiêu liền lưu bao nhiêu, lưu lại nhiều như vậy dòm bì, vẹn vẹn là nhiều như vậy cao cấp thi tình liền đầy đủ bù đắp những thứ này tổn hao, vật tư khan hiếm cái kia không có biện pháp, chỉ có thể đến tiếp sau từ từ đi lấp bổ, tình huống cơ bản cũng là như thế cái tình huống phía sau vài ngày, toàn bộ Đông Phương Châu đều rơi vào một mảnh bận rộn ngay giữa. Những thứ kia căn cứ sinh tồn cất, ngược lại cũng đều không có trở về. Trước tiên, là nơi này có ăn ngon, thật nhiều ăn ngon. Muốn nói Phong Nguyệt là thật phong khoáng. tuy nói nhiều người như vậy đồ ăn, Phong Nguyệt đối với những thịt kia thực tiến hành rồi đại lượng giảm bớt, thì như bình thường một phần đất xanh sợi thịt, thịt bên trong chỉ có dĩ vãng một phần mười, thế nhưng ít nhất có thể chứng kiến, ít nhất có thể ăn được. Liên vì cái này đều không người cam tâm tình nguyện ly khai. Thứ nhì mọi người quân đội dưới quyền đến lúc đó là sẽ ở phụ cận tụ hợp đến lúc đó lại đi bộ hạ của mình nơi đó hội hợp thì tốt rồi lại tăng thêm bọn họ đều ở chỗ này có thể dễ dàng hơn đối với bộ hạ tiến hành điều khiển từ xa chỉ huy sở dĩ đều không người rời đi mặc Vân yến các nàng cũng bắt đầu rồi công việc lưu bù lên làm như khu trưởng các nàng vội vàng sự tình nhiều lắm cần điều phối quốc nội từng cái căn cứ sinh tồn đem binh lực của bọn hắn vũ trang trở các loại tiến hành một phen chủ tình chung sau đó mới tiến hành thống nhất bố trí Triển Phong cũng tuyệt đối không thoải mái mỗi ngày đều muốn nghe lấy bọn họ hội báo Bận rộn là túi bụi, có lẽ duy nhất đầy đủ thanh nhàn, chỉ có mặc vật tiêu, không có chuyện gì cần hắn đi làm. Người phía dưới hội báo công tác, hoặc là tìm khu trưởng, hoặc là trực tiếp tìm triển phong hội báo. Hắn lại thành cái kia thanh nhàn nhất. Bên ngoài hy vọng cũng ở đây mấy ngày bên trong, từng bước giảm bớt. Hiện tại rất nhiều người chứng kiến hắn cũng không có gì vãng cái loại này nhàn tình. Đủ loại chi tiết. Triển phong xem như là sơ bộ thay thế hắn ở đằng thân phận của Long Quốc cùng địa vị, cũng liền ở kiểu bận rộn này chung. 7 ngày thời gian, lách mà qua. Nhất Thế Tiêu Dao Chương 219, 300 vạn quân đoàn tập kết, toàn quân xuất kích. 12 nguyệt 23 hào buổi sáng 8 giờ, Thận kết sỏi đau nhức ngồi xe cứu thương đi y viện, đưa tới đổi mới lùi lại đến rồi 24 số dạng sáng 4 giờ mới càng hết. Xin lỗi. Phong Nguyệt Thành ở ngoài, tới gần thần Nưu Quốc biên cảnh chỗ một thành phố bên trong. Mấy triệu quân đội tập kết lấy đoán sơ qua, nhân số hoặc đem sẽ không thấp hơn 3 triệu người thứ. Đây chính là, từ 300 vạn cái toàn bộ đều là tân nhân loại tạo thành quân đội a lại tăng thêm mỗi cái trong quân doanh, cái kia thành quân kết đội, đến không hết mỗi cái một loại vũ khí trang bị. Trang diện này, nói thực sự Nếu như lúc này có thể xuyên việt, tuyệt đối có thể quét ngang làm tinh ngoại trừ Vũ quốc bên ngoài bất luận cái gì một quốc gia. Vì sao? Bởi vì toàn bộ cờ mở nở là tân nhân loại. Người thường ở tân nhân loại trong mắt chính là kiến hôi. Dù cho chính là làm tinh tí xông, ở Lam Tinh, tí sơn thuộc về manh thú hình người đi, nhưng ở tân nhân loại trong mắt, một quyền một cái. Người vũ khí trang bị là tốt, thế nhưng chúng ta chơi ám sát. Vì sao nói xong trừ ra Vũ quốc? Đó là bởi vì Vũ quốc bây giờ cũng có chính mình tân nhân loại quân đoàn, lại tăng thêm Vũ quốc vũ khí trang bị, đã triển phong giao dịch cho Vũ quốc những thứ kia kỹ thuật quân sự. Cái này 300 vạn tân nhân loại duy nhất đánh không thắng chính là Vũ Quốc. 300 vạn quân đội tập kết, bất quá đều bị đánh tan, phân chia đến rồi mỗi cái trong quân doanh. Bao quát Phong Nguyệt, bao quát Hải Thành ở bên trong, nhân viên đều bị đánh tan, 300 vạn quân đoàn tạo thành lưỡng quân. Lục quân cùng Không quân Đông Phương Châu hơn 1000 cái căn cứ sinh tồn bên trong, tuy là tuyệt đại bộ phận đều không có không quân cùng máy bay chiến đấu, thế nhưng rảnh rỗi quân cùng máy bay chiến đấu cũng không tính là rất ít. Càng chưa nói vẹn vẹn Phong Nguyệt chính mình, liền lấy ra 500 cái máy bay chiến đấu tham dự lần này trận tiêu diệt địch. Lại tăng thêm cái khác căn cứ sinh tồn. Máy bay chiến đấu số lượng tung tích vượt qua 3000 cái, còn có vượt qua 6000 cái phi cơ trực thăng võ trang, vượt qua 30000 chiếc tản cờ cùng xe thiết giáp. Đây khắp núi đổi các loại hỏa tiễn, đây khắp núi đổi các loại súng trái phá, các loại súng máy hạng nặng, pháo cối, còn có phong viện các loại cao cấp khoa học kỹ thuật. Lần này chiến dịch, Triển Phong đem tự mình chỉ huy, tự mình an bài mấy đại khu tiến bộ đi phụ trợ. Tất cả nhân viên nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, mà những thứ kia căn cứ sinh tồn các thì cũng không có thể ngoại lệ. Toàn bộ phục vụ lần này quan chỉ huy, Tỷ Như Lâm thời đoàn trưởng Lâm Thời Sư trưởng, Lâm Thời Quân trưởng các loại. Bất quá một ngàn này nhiều cái căn cứ sinh tồn binh lực, tuy là đánh tan dung hợp thành lục quân cùng không quân. Thế nhưng thuộc về thuộc với thế lực của mình, vẫn là thuộc về thuộc về mình. Những thứ kia các chỉ huy cũng chỉ là dưới tay mình thế lực, chỉ là bị đánh tan, hành động chung mà thôi. Khiêm, cũng không phải nói người của chính mình, kim cho người khác đi chỉ huy. Nếu quả thật là như vậy, như vậy đến lúc đó độ cống hiến cũng không biện pháp tính toán. Thì như Phong Nguyệt, lần này xuất động ngũ đại tập đoàn quân. Cái này ngũ đại tập đoàn quân đều là Phong Nguyệt ngũ đại tập đoàn quân quân trưởng đi chỉ huy. Hành động Tuy là hành động chung, cùng nhau đánh, nhưng là vừa sẽ ở chiều ứng lẫn nhau dưới tình huống, tự mình đánh mình. Cái này dạng mới có thể càng thêm nổi bật phân chia ra, có ai bằng mặt không bằng lòng, có ai lười biến trở. Lúc này, Triển Phong ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn lấy lần này phương án hành động, xác định cuối cùng hành động kế hoạch phía sau. Lúc này không chờ nữa, ngẩng đầu, đối với Mặc Vân Yên đám người ra lệnh, có thể bắt đầu hành động. Dựa theo nguyên kế hoạch, hướng thần lưu quốc cái kia căn cứ sinh tồn phụ cận tiếp cận, nhất định phải ở ba ngày trong thời gian, chạy tới địa điểm chỉ định. Ba ngày sau giờ này khắc này, lập tức phát động tổng tiến công. Triển phong ra lệnh, bất quá có một chút nhất định phải chú ý, đó chính là tận lực phòng ngừa bị con kia cựu cấp thi tôn cho nhận thấy được. Nó đã có hoàn chỉnh trí tuệ, một ngày phát hiện chân chính nguy cơ. Nó là biết chạy. Bất kể là không có đánh thắng, còn là khiến nó chạy rồi đều chứng minh lần này hành động là một hồi cự đại thất bại. Lần này chúng ta Đông Phương Châu động viên hơn một ngàn cái căn cứ sinh tồn, động viên chọn 300 vạn quân chủ lực, còn có tốt mấy triệu hậu cần bảo đảm, Tuần hao to lớn, khó có thể tưởng tượng. Dù cho chính là ở đại hai nạn phía trước kinh khủng như vậy, động viên đều là một lần lớn vô cùng thốn hao. Chớ nói chi là tài nguyên không gì sánh được thiếu thốn hiện tại. Vì vậy, lần hành động này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mạc Vân Yên hoàn mỹ trên gương mặt tươi cười tràn đầy trịnh trọng, "Yên tâm đi, chúng ta biết đến." Mã Hoàn, tạ kệ đã cuồng dao cũng là lập tức gật đầu, "Triển Phong Châu trưởng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Cầu Hoa tươi, tuyệt đối sẽ không khiến cho đầu kia cựu cấp thi tôn chảy mất." Triển Phong liền mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, "Vậy, bắt đầu tiến quân a." "Là." Theo Triển Phong ra lệnh một tiếng. Mệnh lệnh rất nhanh bị hạ đạt đến rồi từng cái đại đội trưởng cái kia. Sau đó vẹn vẹn 10 phút, Hoàn toàn dựa theo quân đội hình thức tồn tại Phong Nguyệt, trước hết chuẩn bị xong xuôi, cũng trước hết xuất phát. Trọn 50 vạn Phong Nguyệt chiến sĩ, có điều không lộn xộn phục vụ lần này, lúc đầu binh đi ở đội ngũ phía trước nhất. 50 vạn 50 vạn trang bị cực kỳ tinh xảo, thậm chí so với đại tài nạn phía trước binh lính bình thường còn muốn tinh xảo trang bị binh sĩ. Thanh toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Chiến thuật mũ giáp, áo lót chiến thuật, chiến thuật giày. Dũng cụ nhìn ban đêm, nhiệt thành tượng nghi, nhân thủ một trận mini máy bay không người lái. Điều kỳ quái nhất vẫn là Phong Nguyệt chiến sĩ mặc trên người đeo toàn thân phòng hộ. Có người nói, loại này phòng hộ có thể phòng ngừa tứ cấp trở xuống giòn bi cắn xé cùng với năm cấp giòn bi ăn mòn nhịp có thể nói chân chính vũ trang đến tận răng nhìn nữa còn lại căn cứ sinh tồn những thứ kia siêu cấp căn cứ sinh tồn đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn sĩ binh còn tốt chí ít chuyển chế thức trang phục thống nhất vũ khí thống nhất lại đều tương đối tinh xảo tuy là cùng phong nguyện thành viên so với liên như cùng phú hào cùng gia đình bình thường nhưng ít ra so với còn lại căn cứ sinh tồn tốt nhiều rồi còn lại những thứ kia căn cứ sinh tồn sĩ binh đều là cái dạng gì bởi vì tài nguyên cực độ thiếu thốn thống nhất y phục trang bị hoàn hảo là ở nằm ngục sao? Có mấy cái tiểu hình căn cứ sinh tồn sĩ bình, còn cơ mở nở là quang, vai, chết, có thể tưởng tượng, cái này hai người đối lập, trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Ngược lại, một đạo ước ao trí cực ánh mắt nhìn về phía phong nguyệt chiến sĩ bên này, thậm chí rất nhiều người nội tâm đều bắt đầu sinh ra, phong nguyệt chiến sĩ mới thật sự là chiến sĩ a. Nghe nói phong nguyệt vẫn còn ở nhận người, có hay không có thể tìm cơ hội gia nhập đây? Đây là rất nhiều người trong lòng nô ra ý tưởng, dù sao, người thường đi chỗ cao nha đều là binh sĩ, ai không nguyện ý ở địa phương tốt hơn lợi? đại khái 1 giờ 1,3 vạn quân đoàn, rốt cuộc tất cả nhân viên tiến quân sơn. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 220, đặt đến, thiên công. Cái này một lần. Triển phong chỉ đối với Mạc Vân Yên, Mạc Hoãn, Tạ Kệ đã đa cuồng đao đám người ra lệnh. Mạc Vân Tiêu. Trước tiên người khác không ở thứ nhì, lần này thủ đô căn cứ sinh tồn phái ra nhân mã, thật rất ít. Không sai biệt lắm chính là có lệ một cái liền xong việc cái loại này. Lần này, thủ đô căn cứ sinh tồn tổng cộng phái ra quân đội nhân viên, dĩ nhiên chỉ có kẻ hẹn 1000 người so với một ít cỡ trung căn cứ sinh tồn đều thiếu, mà Mặc Vân Tiêu cũng đã sớm ở mấy ngày trước lấy muốn về nước đều căn cứ sinh tồn tiến hành an bài làm lý do trước một bước trở về thủ đô căn cứ sinh tồn. Về phần hắn đến cùng muốn làm gì, đến cùng ôm một cái như thế nào mục đích? Trên thực tế Triển Phong cũng là không biết, nhưng đơn giản liền hai điểm: một, không muốn tham hợp, đơn thuần không muốn nghe từ Triển Phong mệnh lệnh. Thừa dịp Phong nguyệt một nửa lực lượng phải đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên đối với Phong nguyệt phát động tập kích. Người trước còn tốt, nếu như là người sau, như vậy cái này Đằng Long Quốc có thể trước giờ tiến vào thống nhất, bất quá. Triển Phong cũng không cho rằng Mặc Vân Tiêu có thể có như vậy quyết đoán. Nếu như hắn Mặc Vân Tiêu thật sở hữu lớn như vậy quyết đoán, hiện tại cũng không trở thành bị chính mình cho từng bước thay thế địa vị của hắn. Kỳ thực Triển Phong vẫn thật chờ mong Mặc Vân Tiêu có thể tuyển trạch phía sau cái kia, cái này dạng là có thể danh tránh luôn thuận giải quyết triệt để Mặc Vân Tiêu một lần hành động khiến cho Đằng Long thống nhất. Đằng Long thống nhất đem là Triển Phong triệt để bay cao lúc cái kia thời gian, mặc dù là trực tiếp đem hệ thống sự tình buộc lộ đi ra, thì tính sao? Ai lại dám như thế nào? Dĩ nhiên thống nhất Đằng Long. Triển Phong mục đích có thể không là vì cái gì song đi cho hấp thụ ánh sáng hệ thống sự tình. Hắn đầu gốc có chuyện mới chỉ là vì cái này. Chủ yếu nhất, không phải là càng thêm an toàn nha. Theo dòng bị mỗi ngày đều đang không ngừng tiến hóa. Hiện tại hoàn hảo đợi đến 10 cấp thi đế thực sự xuất hiện thời điểm. Triển Phong cũng không cho là mình có thể lỡ nổi. Bởi vì 10 cấp thi đế xuất hiện, bên người nhất định kèm theo đại lượng bắt cấp thi hoàng, cùng số ít cựu cấp thi tôn. Triển Phong một cái người, trung quy chỉ là một cái người. Đối mặt 10 cấp thi đế thì thua cho chính là Phong Nguyệt, bây giờ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Quân đội, hướng phía Thần Nưu Vương hướng tiến quân lấy. Dọc theo đường đi, con đường không ít thành thị, 3 triệu người, số lượng thực sự quá to lớn. Hơn nữa trong đó rất nhiều vũ khí trang bị đều cũng không phải là tinh hạch nhiên liệu. Sở dĩ động tính không nhỏ đưa tới đi qua thành thị, hương chấn như thường lệ thịt bất quá. Loại này cấp bậc thịt, đối với cái này 300 vạn quân đoàn giống như là là tiên thi tinh tới. Tối cường bất quá lục cấp zombie dưới tình huống, dễ dàng đem lục cấp zombie, năm cấp zombie toàn bộ giải quyết phía sau. Còn lại zombie, giải quyết quá dễ dàng bất quá. Dù cho chính là đưa chúng nó triệt để quét sạch cũng vẫn là phút sự tình. Chỉ bất quá Triển phong truyền đạt mệnh lệnh, không cho phép đem các loại ròm bì triệt để quét sạch để tránh khỏi gây nên ròm bì hải thú hoặc là lục địa ròm bì toàn diện bạo động. Vì vậy chỉ là đem thiệp giải quyết, còn thừa lại ròm bì sẽ bỏ mặc bọn họ trở về. Ở 300 vạn trước mặt đại quân, những thứ này thì y cơ hồ là không có cho nhân loại tạo thành hoặc nhiều hoặc ít sát thương liền giải quyết triệt để. Trong ngay mắt, 3 ngày, nhoáng lên rồi biến mất. Ngày này 300 vạn đại quân, rốt cuộc đã tới địa điểm dự định, mà giờ này khắc này, truyền phong cũng cùng vị vị ân chờ, các loại cả đám cưới chuyên cơ đi trước mục đích sân bay. Lần này 3 triệu người tập kết tri địa, là thần lưu quốc một cái đại hình căn cứ sinh tồn. Cái này đại hình căn cứ sinh tồn có lẽ không phải cự Lin này cái cựu cấp thi tồn gần nhất, nhưng là lại là sở hữu phi trường căn cứ sinh tồn bên trong gần nhất. Khoảng cách cựu cấp thi tồn chiếm lĩnh khu vực đại khái 200 km dáng vẻ. Ở triển phong hạ đạt Lâm Thời Trưng dụng hắn căn cứ sinh tồn phía sau, cái này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh không cần suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Cựu cấp thi tồn liền tại 200 km bên ngoài. Mấy ngày qua, người thủ lãnh này có thể nói là buồn được to bạc. Đừng nói là Lâm Thời Trưng dụng, chính là trưng dụng cái 1 năm 2 năm hắn đều phi thường cam tâm tình nguyện cái này một lần triển phong chẳng những tự mình đến đây, chúng nữ bên trong Lăng thanh nguyệt, giang hân Hinh, tiểu y thì tam nữ cũng đi theo các nàng cũng đều là lần này phong nguyệt tập đoàn quân quân trưởng mặt khác hai cái quân đoàn trưởng chính là lưu trí chiếu cùng trương bá hai người tư không tỷ muội tiểu y tam nữ còn có lang phụ lưu thúc giang cao sơn bọn họ thì tại phong nguyệt tỏa chấn bây giờ phong nguyệt này cao tầng tất cả nhân viên đều là thất phẩm hậu kỳ cao đẳng vương cấp cường giả một người tỏa chấn đều vậy là đủ rồi càng chưa nói vẫn là nhiều như vậy thất phẩm tỏa chấn còn có mặt khác ngũ đại tập đoàn quân chiến thủ bây giờ phong nguyệt vẫn là bền chắc như thép chuyên cơ đáp xuống sân bay cái này sân bay đã bị lớn lớn nhỏ nhỏ vô số máy bay chiến đấu cho tràn đầy thậm chí phi cơ trực thăng võ trang đều không biện pháp ở nơi này sân bay dừng bị an bài ở mặt khác một cái cự đại trên đất trống phục vụ vũ trang bãi đáp của phi cơ trực thăng triển phong đến lập tức liền triệu khai hành động hội nghị vì vị ẩn đám người như trước làm những người đứng xem toàn bộ hành trình bản quan trong hội nghị triển phong nhìn xong địa hình trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh nghỉ ngơi một ngày Ngày mai 6 giờ sáng, đúng giờ hướng bên kia phát động toàn thể tiến công. Sở Hưu máy bay chiến đấu dựa theo phía trước hoạch định 1.000 cái một nhóm, chia làm 3 đợt. Một nhóm máy bay chiến đấu tiến công, một nhóm máy bay chiến đấu đi trước tiến công, một nhóm máy bay chiến đấu sân bay lệnh mệnh. Chờ thứ nhất nhóm tiêu hao hết đạn dược máy bay chiến đấu rút về. Nhóm thứ hai máy bay chiến đấu lập tức tiếp nhận vị trí tiến công. Nhóm thứ ba máy bay chiến đấu thì lập tức lên không. Lòng vòng như vậy, không gì sánh được bảo đảm, không chung nhất định phải có máy bay chiến đấu không ngừng, không gián đoạn tiến hành áp chế. Như vậy nhân loại chúng ta mới có thể ở tràng chiến dịch này bên trong nằm ở thế phi cơ trực thăng võ trang thì phối hợp bộ đội trên đất liền bộ đội trên đất liền lúc nào đến phi cơ trực thăng võ trang liền lúc nào phát động tiến công tấn công cái này chỉ cựu cấp thi tôn không có khác chính là các loại cho ta nhìn chăm chăm đánh các loại vũ khí trang bị cho ta hướng nó ném qua đi tới đúng rồi không có khác đều nhớ rõ ràng rồi sao 3.8. là lần hành động này các quan chỉ huy nhất thể lớn tiếng trả lời triển phong vung tay lên tốt không sao hiện tại tất cả mọi người đi nghỉ ngơi làm chuẩn bị cuối cùng Ngày mai buổi sáng 6 điểm, đúng giờ xuất kích. Là, mọi người lập tức đi làm cuối cùng an bài làm an bài, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thời gian, lần nữa nhanh chóng trôi qua. Trong lúc này Đông Phương Liên Minh quân cũng đúng cửu cấp thi tôn bên kia tiến hành kín đáo nhất điều tra điều tra kết quả, chính là con kia cửu cấp thi tôn vẫn chưa phát hiện nhân loại kế hoạch. Đợi đến buổi sáng 6 điểm, làm tiếng thứ nhất tiếng động cơ nổ, kèm theo phá không gào thét. Nhóm đầu tiên máy bay chiến đấu, dường như cá giết sang sông giống nhau phóng lên cao phía sau, cũng biểu thị, trận này nhân loại cùng zombie trong lúc đó lớn nhất từ trước tới nay một hồi chiến dịch liên tại triển phong dưới sự chỉ huy kéo ra thực tế xã hội trong thế giới tổ tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 221, trăm sự nhân loại trên nhất đại quy mô chiến dịch chiến dịch triển khai phong nguyệt biểu hiện liền hiện ra cực kỳ chói mắt đúng vậy đều đã không phải là mắt sáng mà là chói mắt phong nguyệt mấy trăm cái máy bay chiến đấu cũng đồng dạng phân ba được thứ một nhóm tiến công một nhóm chuẩn bị một nhóm dự bị phong nguyệt đặc hữu thổ chứa hình máy bay chiến đấu hấp dẫn ánh mắt mọi người tạm thời trong phòng hội nghị cũng toàn bộ hành trình dùng vệ tinh phát hình có thể chứng kiến trên bầu trời Phong Nguyệt tổ chức máy bay chiến đấu nhất mã đương tiền, bay ở sở hữu chiến đấu cơ trước mặt nhất, cái kia tràn đầy lưu tuyến cảm đường nét. Mặt trời mới mọc dưới duy mỹ đều tràn đầy tuyệt mỹ mỹ cảm. Ở tại phía sau, lại là mặt khác mấy trăm cái rậm rạp chằng chịt máy bay chiến đấu. Tràn đầy bầu trời, dường như bay về phía nam bởi chim, cũng như Phong Nguyệt mang theo một bọn tiểu đệ. Mà 200 km khoảng cách đối với loại tốc độ này, máy bay chiến đấu mà nói, không mấy phút nữa, liền đã tới mục tiêu bầu trời không vực. Xa xa, có thể chứng kiến Lớn như vậy thành trì đã bị hủy hoại được không còn hình dáng đại lượng zombie hải thú ở vô ý thức dư đảng 31. Chỉ có những thứ kia đã cụ bị cao cấp trí khôn cao cấp zombie mới sẽ không như vậy dư đảng. Thế nhưng cũng đều sẽ tại chính mình chỗ ở bên trong khu vực đợi. Cũng tỉ như, con kia cá voi, cựu cấp thi tôn cá voi, giờ này khắc này, nó liền đợi tại chỗ, đúng đưa đôi, cũng không biết đang làm những gì. Căn cứ nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu, suy đoán zombie loại này hành vi, hẳn là nằm ở tiến hóa trong trạng thái. Bao quát những thứ kia vô ý thức dư đảng zombie, cũng đồng dạng là nằm ở tiến hóa trong trạng thái nói xong đơn giản hơn một điểm, zombie này trùng loại giống như ngủ đông trạng thái, liền như cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết bế quan giống nhau, bế quan kết thúc sẽ lãng một lớp, cũng chính là bạo phát thịt nghĩa con kia cựu cấp thi tôn đã tiến vào phạm vi nhìn ở giữa đó là đương nhiên cũng giống như là tiến nhập không đối địa phạm vi công kích bên trong, đạn đạo đối không chỉ cần phong tỏa một cái khu vực đạn đạo liền sẽ tự động phóng ra đối với khu vực mục tiêu tiến hành đánh tạc, cùng lúc đó phục vụ lần này không quân quan chỉ huy lăng thanh nguyệt rốt cuộc ở toàn thể trong ống nghe phát sinh thanh thúy lại tỉnh táo thanh âm ấn dự định kế hoạch chuẩn bị công kích. Theo nàng vừa rứt tiếng, lập tức, Siêu siêu siêu kèm theo từng tiếng hỏa tiễn động cơ gào thét, cùng với từng cái thật dài bạch sắc khói xe, che khuất bầu trời đạn đạo, nhất thời từ nơi này từng chiếc một chiến hoa máy móc chở bừng đạn phát xạ ra ngoài. Dường như Vũ tiễn dựa theo chiến đấu kế hoạch, khóa chặt mục tiêu cũng bất động Lần này xuất động 1000 cái máy bay chiến đấu 500 cái chuyên môn đối phó con kia cấp cấp thi tôn, mặt khác 500 cái thì chuyên môn đối phó những thứ kia bậc cấp thi hoàng, còn lại thất cấp thi vương, cùng với sau đó lục cấp zombie, thì từ phía sau phi cơ trực thăng võ trang cùng với bộ đội trên đất liền đi đối phó, cũng liền ở đạn đạo đánh ra một sát na kia. Con địa cự cấp thi tôn, phản phất bị trong nháy mắt thức tỉnh một dạng. Đỗng nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Một đôi mắt to như chuông đồng liền hướng phía không trung xem ra. Ô, một tiếng cự đại gào thét, cũng đồng dạng thức tỉnh cái khác zombie. Nhất thời, bảy zombie liền bạo động lên. Tiếng gào thét, trong nháy mắt tràn ngập cái này toàn bộ đất trời. Vẹn vẹn là cái kia chóe thai chí cực gào thét. Chính là người bình thường nghe tới, đều sẽ bị trực tiếp dọa ngất đi qua. Nhiều như vậy zombie gào thét, so với quỷ gào đều muốn dọa người nhiều lắm từng phát đạn đạo đạn đến, mà cái này chỉ cựu cấp thi tôn tốc độ nhanh là nhanh, thế nhưng đạo đạn tốc độ cũng tương tự không chậm. Hùng chi còn là khoảng cách gần như thế, lại đạn đạo phạm vi bao trùm như vậy rộng, số lượng nhiều như vậy dưới tình huống, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Mấy trăm miếng đạn đạo dồn dập bắn chúng ở tại nó cái kia vô cùng to lớn trên thân thể. Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng nổ mạnh vang rội toàn bộ đất trời. Có không ít đạn đạo cũng đều rơi vào phía dưới thi đàn ở giữa, tạo thành một cái lại một cái cự đại hỏa cầu. Zombie thi thể đang nội ý năng dưới bị nhấc lên, còn có một ít cấp thấp giòn bi bị nổ tung trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ, cùi tay của chân trong nháy mắt biến thành một mảnh tu la tràng. thế nhưng cũng tương tự kích phát rồi những thứ này giòn bi nổ khí, tuy là tiến hóa ra cánh giòn bi hải thú thuộc về số rất ít, nhưng là cuối cùng là có. hơn nữa giòn bi hải thú số lượng nhiều lắm, Khổng lột như thế số đêm dưới. hóa ra là có ước chừng hơn 70 con tiến hóa ra cánh thất cấp thi vương phi bắt đầu gào thét, gầm thét, hướng phía trên bầu trời máy bay chiến đấu vọt tới, chuẩn bị chiến đấu. lang nguyệt thanh lệnh thanh âm, hợp thở bên thai lúa mạch bên trong vang lên. theo mệnh lệnh của nàng. Phong Nguyệt không quân trước hết phản ứng kịp, đối mặt cái kia hơn 70 chỉ thi vương, trong đó 100 cái máy bay chiến đấu, hóa ra là không tránh không né, chủ động nên đón. Trong nháy mắt liền từ thổ chữ, biến thành làm chữ. Từng cái linh xảo trí cực động tác cơ động, cùng những thứ này dòm bị bắt đầu chiến đấu đứng lên. Những thứ này phi công, tất cả đều là tân nhân loại, tốc độ mau đi nữa, thân thể của bọn họ cũng có thể ung dung gánh nổi, mà sẽ không giống như thông thường phi công giống nhau. Gặp qua trở, biết hắc nhìn loại này, điểm ấy tốc độ cùng tính cơ động đối với thân thể của bọn họ tố chất mà nói không có bất kỳ áp lực Có thể dễ dàng hoàn thành làm tinh phi công bình thường nhóm không hoàn thành được một di nghĩ cũng không dám nghĩ động tác cơ động đại chiến. Rốt cuộc triệt để triệt khai, bộ đội trên đất liền cũng ở không quân xuất động thời điểm, cùng là 580 thời gian xuất phát. Muốn nói cực khổ nhất mệt nhất, nhất định là không quân, bởi vì không quân không thể có chút nào dừng lại nghỉ, cần duy trì liên tục không gián đoạn chiến đấu, thẳng đến chiến tranh kết thúc ở tràng chiến dịch này bên trong. Không quân tác dụng thực sự quá trọng yếu quá trọng yếu, mà con kia cựu cấp thi tôn, mặc dù sẽ không phi, thế nhưng nó cũng không phải không có phương thức công kích. Nó cái kia đặc biệt kỹ năng, đồng dạng đối không quân tạo thành uy hiếp cực lớn. Đầu tiên là mở ra miệng to như chậu máu đem bên người những thứ kia zombie, mặc kệ đẳng cấp gì, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Sau đó, hướng về phía bầu trời máy bay chiến đấu đàn, liền mánh địa há mồm, đem các loại zombie cho phun tới bầu trời. Sau đó những thứ này zombie thì chu lên hướng về phía máy bay chiến đấu cơ lợi trảo. Tuy là tuyệt đại đa số với không tới, bởi vì khoảng cách thực sự là có hạn, nhưng cũng có một chút tầng trời thấp máy bay chiến đấu không thể may mắn tránh khỏi. Chỉ cần bị những thứ này zombie đụng vào đừng nói công kích được, chỉ là đụ vào cũng như từng phát đạn pháo giống nhau, đem các loại máy bay chiến đấu cho đánh xuống, nhưng càng nhiều hơn, lại là rơi vào khoảng không, sau đó hung hăng đập xuống mặt đất. Bất quá điểm ấy cao độ đối với mấy cái này zombie mà nói, còn không đến mức chết. Cứ như vậy, một hồi nhân loại cùng zombie từ trước tới nay nhất đại quy mô chiến dịch. Từ đó triệt để kéo ra màn che. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 222, xuất phát, chạm thủ tiểu đội. Hiện nay đến xem, hình thức hết thảy đều còn tốt. Chiến tranh đã triển khai hơn 20 phút ở Đông Phương Châu liên hợp không quân điên cuồng dưới áp chế. Những thứ kia zombie tạo thành phản kích tổn thất cũng là cực kỳ thiểu. Tổng cộng tổn thất chiến cơ không cao hơn 10 chiếc, nhưng đánh chết thất cấp thi vương đã có chọn 30 con. Lại đạn dược hao hết phía sau đến tiếp sau đến 1000 máy bay chiến đấu tiến hành rồi hoàn mỹ không có khe hở đối. Bộ đội trên đất liền cũng đột tiến không ít khoảng cách. Lại có thời gian nhất định. Quân tiên phong là có thể tiến vào chiến đấu khu vực. Chiến để cùng zombie triển khai đại quy mô chiến đấu. Nhưng lần này mục đích chủ yếu là triệt để đem con kia cứu cấp zombie đánh chết. Vì vậy cái này một lần còn gây dựng trạm thủ săn thi tiểu đội, toàn bộ từ phẩm hậu kỳ cao đẳng vương cấp cường giả tạo thành tiểu đội, tổng cộng 10 người, triển phong đương nhiên cũng ở trong đó, bởi vì trên mặt nổi thất phẩm vương cấp cường giả số lượng hay là quá ít, triển phong, Mạc vân yên, Mạc hoàn, tạ kệ đại cùng đao, trong ruộng trừ tụ, Lăng thanh nguyệt, giang hân Hình, tiểu y diễm, lưu trí chiếu, trương bá đúng vậy, hát vân tuyết không có tới, tặng lại tới tin tức, nói là cái gì ngã bệnh, quan thực chuyện viếng vương cấp tân nhân loại sẽ xảy ra bệnh, đùa gì thế, nhưng người đều nói như vậy, nổi bật chính là không nghĩ đến, hoặc là sợ hoặc là muốn nhìn chuyện phong chê cười, lại hoặc là hai người đều là nói chung. Lần này là tuyệt đối sẽ không tới. Kỳ thực cũng bình thường đây chính là cựu cấp thi tôn. Tuy là bọn họ bên này vương cấp cường giả không ít, hơn nữa cũng có các loại đại vũ khí sát thương tương trợ thế, nhưng đây chính là cựu cấp thi tôn vang. Nếu như là bát cấp thi hoàng, còn có như vậy một ít khả năng. Cựu cấp, đừng nói Hắc Vân Tuyết, chính là Ma Hoàng, Tạ Kệ đại cùng đao, Trong ruộng trực thụ ba người đều tâm lý hốt hoảng đó là lo hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao? Triển Phong vậy mà lại tổ kiến như thế một chi liệp sát đội ngũ. Cái này không muốn người mạng giả nha. Có thể hết lần này tới lần khác. Bọn họ lại không dám nói thêm cái gì. Dù sao, Triển Phong đều tự thân lên tràng. hơn nữa còn có Mạc Vân Yên. Trọng yếu hơn chính là, Triển Phong đem nữ nhân của hắn thuộc hạ đều lấy qua đây. Trừ phi Triển Phong là mình muốn tìm cái chết, bằng không, vậy nhất định có hắn nắm chặt đúng hay không? Cũng hoặc là là, Phong Nguyệt, trên thực tế đã nắm giữ hoàng cấp gen chất thuốc hoàn chỉnh phối phương, thậm chí đều đã sản xuất đi ra. Bằng không, nếu như chỉ là Vương cấp mà nói Tại sao phải làm ra như vậy? Quyết phẩm bọn họ phi thường khó hiểu. Mà cái này cũng cơ hồ là tất cả mọi người cùng bàn ý tưởng. Nhất là khi bọn hắn chứng kiến Mạc Vân Niên triển phong những nữ nhân kia, triển phong những thứ kia thuộc hạ, một cái so với một cái bình tĩnh, thậm chí trong đó một cái người cao lớn nữ nhân thoạt nhìn lên còn vô cùng thời điểm hưng phấn. Bọn họ dường như càng thêm chắc chắn nội tâm suy đoán sau mấy tiếng. Rốt cuộc, bộ đội trên đất liền, trên không trung bộ đội dưới sự che chở, an toàn đã tới dự định khu vực. Đến rồi khu vực này, không có khác chính là đánh tặc, chính là tiến công trăm loại kinh khủng như vậy số lượng nếu như không phải có bắt cấp thi hoàng, cửu cấp thi tôn ở còn lại hết thề không đáng để lo đông đẳng cấp lại sở hữu các loại vũ khí hạng nặng nhân loại tuyệt đối so với giòm bi lợi hại hơn nhiều sau khi đến không có gì nói nhiều mỗi cái quan chỉ huy chỉ huy bộ hạ ở mỗi cái khu vực sau đó trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệnh giờ khắc này siêu siêu siêu Đồng đồng đồng. các loại các dạng đạn đạo hỏa tiễn hướng phía trong thành chỉ triển khai anh tạc phô thiên cái địa anh tạc ở nhân loại trí cao vũ khí dưới sự công kích cơ bản không có thứ gì có thể ngăn cản được. Những thứ kia zombie, thành phiến thành phiến chết đi, thành đống thành đống bị xé nứt thành mảnh nhỏ. Nhưng số lượng hay là quá nhiều. Đại lượng zombie ở cao cấp zombie dưới sự hướng dẫn hướng về phía nhân loại trận doanh liều chết xông tới đại lượng zombie ly khai mảnh khu vực kia. Đây cũng chính là triển phong kết quả mong muốn. Không phải vậy, toàn bộ hội tụ ở một chỗ, muốn giết cừu cấp zombie, đừng có nằm động. Cao nhất kết quả, chính là đem cái kia mấy con bắt cấp thi hoảng cũng cho dẫn đi, chỉ để lại con kia cừu cấp thi tôn. Sau đó chính là chiến phong đám người thời điểm xuất thủ. Lúc này đích đích sát sát có một con bắt cấp thi hoàng bị loài người trận doanh hấp dẫn qua đây. Còn dư lại ba con ở trong thành, bất quá bị hấp dẫn ra tới. Chỉ là vấn đề thời gian, ở zombie không cách nào công kích được không trung mục tiêu thời điểm. Mặt đất mục tiêu, liên thành bọn họ duy nhất công kích mục tiêu. Sở dĩ, thấy như vậy một màn phía sau, Triển Phong lập tức đứng lên, đối với mấy người nói ra, đi thôi. Chúng ta cũng là thời điểm đi qua. Nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lão Lưu, cũng chính là đằng Long quốc một cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Cái kia lão đầu mập, nói ra, Lão Lưu, chỉ huy liền giao cho ngươi có cái gì tình huống khẩn cấp nhớ kỹ tùy thời liên hệ ta lão lưu lập tức gật đầu yên tâm đi truyền phong châu trưởng ta nhất định sẽ chú ý cái này lão lưu là cùng hải thành quan hệ tốt vô cùng cái loại này cũng là trước đây thứ một cái chân tâm thật ý giúp đỡ chính mình khi này cái châu giáng dấp đồng thời hắn chính là đằng long quốc phó khu trưởng đại tai nạn phía trước càng là đằng long nước một vị đại tướng quân vì vậy ngón tay giữa ghi nhiệm vụ giao cho hắn là không có bất cứ vấn đề gì vì vị hận nhăn thần kẽ nhúc nhích nói ra các ngươi cẩn thận một chút ta thực sự không được. Liên sử dụng đại đương lượng đạn đạo tiến hành bao trùm thức quanh tạm, kích sát nó. Vấn đề còn là không lớn. Triển Phong mỉm cười, không sao, ta tâm lý nắm chắc. Triển Phong biết, vì vị ẩn mấy ngày nay, vẫn muốn lộng rõ ràng bản thân chân chính nội tình, chỉ là chính mình vẫn không có triệt lộ. Bây giờ còn đang thăm dò cùng với chính mình. Bất quá, nhưng cũng không phải là Triển Phong có thể giấu giếm, mà là hắn cũng không biết hẳn là giải thích như thế nào. Thẳng thắn cũng lười giải thích, khiến cho chính bọn hắn đoán đi tới to lắm. Lúc này, không nói thêm nữa, mang theo Phong Nguyệt một đám người, cùng với Mạc Hoãn, Tạ Kệ Đạt đà cùng nào, trong ruộng trừ tụ trợ các loại, tổng cộng 10 người, cùng nhau ngồi lên một trận đại hình trực thăng vận tải, sau đó hướng phía bên kia bay đi. Muốn giải quyết triệt để con kia cựu cấp thi tôn, Triền Phong không tự mình độc thủ, căn bản là không nhiều lắm có khả năng. Trừ phi giống như vị vị ở nói, sử dụng đạn đạo tiến hành bao trùm thức quanh tạc mới có thể. Nhưng đồ chơi kia quá trân quý, hoàn toàn không cần phải đại khái nửa giờ sau, phi cơ trực thăng thành công đạt đến khu giao chiến vực. xa xa, có thể chứng kiến đại lượng đạn đạo, đạn hỏa tiễn, mảnh đạn, tăng cơ, xe thiết giáp, phi cơ trực thăng võ trang hướng về phía đối diện bầy zombie triển khai của ngoanh lạm thật lấy song phương chỗ giao giới cũng rốt cuộc triển khai mặt đối mặt chém giết ngày hôm nay bình luận khu chứng kiến một vị áo cơm cha mẹ siêu cảm động hồi phục lần nữa cảm tạ chưa quên đại ca quan tâm thân thiết cũng xin các vị yên tâm quyển sách này chính văn quyển nhất định sẽ song xuôi tuyệt không thái giám tuyệt không thái giám tuyệt không thái giám thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương hai chi tiết nhỏ quyết định thành bại mọi người tham phục chín tử vong là không thể tránh được triện phong có thể làm chính là tránh cho đại quy mô, diện tích lớn tử vong. hắn lần hành động này, tất cả đều là từ Lam Tinh Vũ quốc bên kia chuyên gia quân sự làm ra kiến đáo nhất kế hoạch kết quả. thậm chí bao gồm địa hình nơi này, giòn bì số lượng, thậm chí còn có bao nhiêu cao cấp giòn bị trở, đều bị điều tra một lần lại một biến, từ đó cho ra kết luận. sở dĩ tử vong mặc dù là không thể tránh được, nhưng là lại bởi vì chiến thuật ăn bài, đem tổn thất xuống tới thấp nhất. loại chiến thuật này ăn bài, cơ bản cũng là lấy doanh hình thức mà tồn tại. cùng giòn phương thức tác chiến, khẳng định cùng hiện đại hóa chiến tranh là hoàn toàn bất đồng. doanh chiến đấu hình thức là vũ quốc chuyên gia quân sự nhóm nhiều ngày tới nghiên cứu, lại trải qua chiến phong mấy năm nay ở mặt thế các loại trải qua. Từ đó cho ra điều kiện tốt nhất phương án giải quyết. Nói là doanh cấp phương án tác chiến, trên thực tế là lấy doanh cấp làm chủ thể. Một cái doanh, phụ trách một cái khu vực đối kháng. Sau đó doanh trưởng, phó doanh trưởng đều là ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại. Bên trên đoàn trưởng, phó đoàn trưởng thì hình thành tiểu đội hình thức. Chuyên môn phụ trách liệp sát một cái tảng lớn trong vùng lục cấp zombie. Sau đó sư trưởng, phó sư trưởng, liền tại đoàn trưởng, phó đoàn trưởng dưới sự trợ giúp, đi để kháng, liệp sát thất cấp thị vương sư chính là tối cao đơn vị. Cứ như vậy 587. Thứ năm cấp đến tất cấp zombie đều có phương án giải quyết. Người bên dưới, cần phải giải quyết chỉ là cấp 1 đến tứ cấp zombie, mà cấp 1 đến tứ cấp zombie giải quyết liền đơn giản nhiều. Dù cho chính là một cái nhị phẩm sơ cấp tân nhân loại, chỉ cần vũ khí hạng nặng nơi tay, Đồng dạng có khả năng rất lớn giải quyết vẫn tứ cấp zombie. Hung chi, duyên cấp chiến đấu, hỏa lực đan sen, giao nhau đả kích, bao hỏa thức bao trùm công kích. Người công kích thất bại. Bên cạnh tự nhiên có người bổ đao. Cứ như vậy chẳng những xuất hiện cực kỳ hữu hiệu sát thương, càng cực đại giảm bất thương vong. mặt khác, vũ quốc bên kia thậm chí ngay cả trận hình đều lấy đi ra. cái gì cường thuật binh, cái gì hỏa lực nặng binh, cái gì đột kích binh vân vân, cường giá cả binh, chính là cái loại này cầm trong tay một mặt siêu cấp cực đại hợp kim tấm thuần chiến sĩ. che ở phía trước nhất, sau đó phía sau chiến sĩ, thì rút không tử điên cùng đánh. căn bản không cần lưu ý phòng ngự của mình không phòng ngự vấn đề, hỏa lực nặng binh thì không quan tâm. cái kính đánh tặng, bắn phá thì xong rồi đột kích binh càng không cần phải nói đột kích binh, chính là trong doanh trại tiểu đội tiên phong chuyên môn tiêu diệt những thứ kia khó dây dưa zombie, cùng với những thứ kia đột phá phòng tuyến zombie, cũng tất cả đều ở tại bọn hắn giải quyết phạm vi bên trong. Binh lính còn lại cũng chỉ cần có thể sức lực đánh thì xong rồi. Sở dĩ mặt đất tiếp xúc chiến đều đánh ước chừng hơn một giờ. Song phương thương vong so với lại từ đầu tới cuối duy trì ở một cái cực kỳ bất khả tư nghị tỷ lệ, mà toàn bộ hành trình quan tâm trạng chiến dịch này danh tiếng căn cứ sinh tồn các. Đông Phương Châu Sở Hữu thủ lĩnh, từ lúc mới bắt đầu tâm thần bất định, càng về sau kinh hỉ, rồi đến vào giờ phút này thảm phục. Cái khác Châu Sở Hữu thủ lĩnh vừa có chút tự không cho là đúng rồi đến lương trọng, lại đến bây giờ khiếp sợ đồng dạng là đã trải qua mấy lần biến hóa trong lòng, mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng triển phong cái này một xíu gì, thoạt nhìn lên cũng tầm thường chiến lược an bài chiến thuật, dung hợp được, lại tạo thành to lớn như vậy cải biến, hiện tại bọn họ mới xem như rốt cuộc để ý giải triển phong ở an bài những thứ này chiến thuật lúc nói câu nói kia chi tiết nhỏ, mới là mấu chốt quyết định thành bại nhân tố, có thể không phải sao? vô số nhìn như bé nhỏ không đáng kể chi tiết nhỏ hỗn hợp với nhau phía sau, lại diễn biến thành hiện tại cái này kinh người tình hình chiến đấu, chỉ tổn so với đạt tới hoặc nhiều hoặc ít. Đạt tới kinh người ba chục ngàn so với một, cũng chính là kích sát ba chục ngàn zombie mới có thể có một nhân loại tử vong. Là zombie số lượng là nhiều, nhất là những thứ này zombie hải thú số lượng càng nhiều thậm chí zombie hải thú bên trong. Con trăn đầy đại lượng không vào cấp zombie hải thú. Cộng lại, những thứ này zombie hải thú số lượng ít nhất là mấy trăm triệu chỉ. Thế nhưng a bởi vì bên trong tràn ngập cái này siêu cấp nhiều không vào cấp zombie hải thú. Trên thực tế cấp 1 trở lên zombie hải thú khả năng cũng liền hơn 10 triệu chỉ là dáng vẻ. Thế nhưng số lượng đủ nhiều a. Đi Dù cho dứt bỏ những thứ kia không vào cấp zombie hải thú, hơn 10 triệu chỉ đó cũng là đại khái 31, 41 chiến tuần so. Cái này đồng dạng là một cái phi thường kinh người số lượng. Nhưng nếu như thêm lên những thứ kia không vào cấp, đó chính là thật đạt thật 30 ngàn so với một. Nhiều hơn nữa zombie, cũng không nhịn được như vậy sát lục a. Phát hỏa tiến đạn, sẽ chết một mạng lớn. Thậm chí một viên đạn đều có thể xỏ xuyên qua mấy cái zombie. Chỉ ít nhìn đến đây Đông Phương Châu những thứ kia các, những thứ kia nguyên bản tâm lý còn tâm thần bất định bất an, cảm thấy chuyện phong vẫn là quá mức tuổi trẻ có chút bất an các. Chứng kiến đây hết thảy, xem như là triệt triệt để để đè xuống tâm tới. Nhất trọng yếu nhất là, Triển Phong nói công bình công chính, hắn thực sự làm xong rồi. Tuy nói sau cùng lợi ích phân chia còn không có chứng kiến, thế nhưng, chí ít ở trong chiến tranh, Triển Phong cũng không có ưu đãi bất luận kẻ nào, cũng không có cố ý đem ai làm làm phá hôi. Thậm chí còn chủ động khiến cho Phong Nguyệt chiến sĩ si đệ ở khu vực nguy hiểm nhất. Vẹn vẹn là phần này lòng dạ cùng khí phách, Liên đây đủ khiến cho Đông Phương Châu những thứ này các chịu phục. Chí ít, theo như vậy Châu trưởng, không cần lo lắng mình bị làm con cờ thí bán đi. Nguyện ý theo Triển Phong đi bán nguyện nhìn lấy Đông Phương Châu những thứ này Châu trưởng nón nụ cười trên mặt vì vị ẩn đám người cũng triệt triệt để để đem Triển Phong trở thành Đông Phương Châu Châu trưởng bởi vì loại tình huống này chỉ cần cuối cùng lợi ích phân chia Triển Phong cũng đồng dạng có thể làm được công bình công chính như vậy Triển Phong cái này Châu trưởng chi vị liền không khả năng lại bị những người khác cướp đi còn Mạc Vân Tiêu a ở toàn bộ Đông Phương Châu nhân loại theo Triển Phong liều mạng thời điểm ngươi Mạc Vân Tiêu lại núp ở phía sau chế rêu ai còn cờ mở nở sẽ đi đáy kiến ngươi tin tưởng từ đó chiến dịch sau đó đẳng long quốc thậm chí là toàn bộ Đông Phương Châu lại cũng không có bao nhiêu người, lại đem hắn Mạc Vân Tiêu làm cái chân chính nhân vật, uy tín, chính là như vậy dựng đứng, lòng người, chính là như vậy ngưng tụ, đồng dạng cũng là cái này giảm vực, càng buồn cười chính là, khi biết cuộc chiến bên này phía sau, Mạc Vân Tiêu rốt cuộc lại biểu thị bệnh của hắn tốt lắm, hiện tại đang mang theo rất nhiều bộ đội, theo ta hấp tấp hướng bên này tới đây chứ, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra được, Mạc Vân Tiêu đây là dự định ở nơi này chẳng chiến công bên trong chia một chén suốt, nhưng chỉ có thể nói hắn nghĩ quá đơn giản, mà cũng liền vào giờ phút này cuối cùng một chỉ bắt cấp thi hoàng cũng bị mặt đất nhân loại quân đoàn cho hấp dẫn bên trong thành, hiện tại chỉ còn lại có cựu cấp thi tôn một con kia cao cấp giọm bị tồn tại. Mọi người lập tức nín hơi, ngưng thần đều biết, thời điểm mấu chốt nhất y công. Mời đọc, bộ truyện có mảnh chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ truyện của người Việt. Chương 224, chiến phong mới nhất vũ khí, giết. Phía dưới tình hình chiến đấu. Máy bay vận tải ở trên đám người tự nhiên thấy nhất thanh nghị sở. Mạc Hoãn, ta kẻ đã cùng đao trong ruộng trực thụ đám người trên mặt đều là cực kỳ dễ dàng nụ cười cười cười ba người không khỏi lẫn nhau sau đó rồn dập lệnh rên một tiếng rời ánh mắt giữa bọn họ mâu thuẫn cũng không phải là dễ dàng như vậy điều hòa huống chi bây giờ song phương đều là liếm cầu đó là đương nhiên là mâu thuẫn càng thêm sâu hơn Triển phong đối với giữa bọn họ mâu thuẫn kỳ thực cũng vui hài vui mắt cũng không cảm thấy cái này có gì không tốt như vậy cũng tốt so với cổ đại những thứ kia đế vương luôn là thích khiến cho những đại thần kia hoặc là văn võ đối lập hoặc là chính là phe phái đối lập Chẳng lẽ là những thứ kia các hoàng đế không biết mâu thuẫn của bọn họ sao? Vẫn là các hoàng đế không giải quyết được những thứ này mâu thuẫn. Trên thực tế đều không phải là. Các hoàng đế muốn, chính là bọn họ trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn, thuộc hạ không có mâu thuẫn, nhưng lại đoàn kết nhất trí. Vậy thật ra thì mới là đáng sợ nhất, ngược lại là cái này trong ruộng trực thụ, khiến cho Triển Phong cảm thấy rất có ý tứ. Cái này trong ruộng trực thụ ở mình ban đầu chọc thùng hắn thời điểm, xem cùng với chính mình ánh mắt, được kêu là một cái đoán độc kia mà. Hiện tại thế nào? Mỗi khi tự xem đi qua, hắn cũng có manh đệ đối với mình lên tiếng hung hăng cười ngây ngô sau đó mình bị cười ngây ngô được chịu không nổi rời đi ánh mắt phía sau cái nếm lại vẫn vẻ mặt u ám màu sắc thấy Triển Phong hận không thể cho hắn một đấm đánh chết quá cờ mờ n tiện đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm Triển Phong lúc này chú ý lực tất cả đều đặt ở bên trong thành chứng kiến cuối cùng con kia bắt cấp thi hoàng cũng bị mặt đất nhân loại quân đoàn hỏa lực cho hấp dẫn phía sau Triển Phong nhất thời ánh mắt đông lại một cái trầm giọng nói chuẩn bị sẵn sàng mọi người vội vàng thu hồi sở hữu tâm tư còn phi công thì cũng lập tức dựa theo kế hoạch lặng yên không một tiếng động bay đến con kia điên cuồng gầm thét sau đó điên cuồng lợi dụng vụt lên kỹ năng đem một viên tảng đá, xi si măng cho rằng vũ khí hướng phía bầu trời máy bay chiến đấu vụt lên đi qua thâm liên cự trụ cá voi đầu đỉnh đúng vậy, cái này chỉ thâm liên cự trụ cá voi hoàn toàn chính xác tương xứng thông minh, nó sau lại hóa ra là trực tiếp ung tha dùng dọn bị làm như vũ khí công kích, mà là trực tiếp gặm cắn bên cạnh di động vật kiến trúc ở trong miệng mớm, sau đó tan vỡ cốt thép, quả cầu sắt, xi si măng cho rằng vũ khí của nó dường như thiên nữ tán hoa, lại như cùng là bạo liệt pháo hoa, phô thiên cái địa công kích tới bầu trời máy bay chiến đấu, cái này dạng chẳng những công kích số lượng càng nhiều, bao trùm diện tích rộng hơn càng bởi vì cơ thể tích nhỏ hơn, sở dĩ công kích khoảng cách xa hơn, uy lực càng lớn, Đích đích sát sát. có không ít máy bay chiến đấu, đều tổn thất ở tại loại này công kích phía dưới. triển phong nhìn mấy lần, trầm giọng nói, đợi chút nữa xuống phía dưới phía sau, các ngươi chú ý nói loại này công kích. tuy là công kích khoảng cách khả năng không phải rất xa, nhưng uy lực khá lớn, không thể không chú ý mà khác. dựa theo nguyên kế hoạch, các ngươi tận lực giúp ta dây dưa ở cái khác zombie, sau đó quấy giày nó. còn lại, giao cho ta. đám người nhất thể gật đầu, là. đã biết. ba triển phong cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa cái này chỉ thâm viên cự trụi cá voi, cũng may chủ yếu thuộc về cái loại này diện tích lớn quần thể công kích cái loại này, cũng không phải là cái loại này đơn phương cường hãn vô cùng cái loại này zombie thì như lực công kích siêu cao, hoặc là đơn thể công kích siêu cấp biến thái, cũng hoặc là tốc độ siêu cấp nhanh, lại hoặc là lực phòng ngự siêu cấp biến thái cái loại này, nếu như là cái loại này đánh nhau biết vô cùng nguy hiểm cùng phiền phức, hiện tại kỳ thực còn tốt, mà nghe triển phong nói như vậy, mạn hoàng đáng người không tự chủ được đưa mắt về phía phi cơ trực thăng phía bên ngoài thẳng tắp treo chui này vũ khí trên trong ánh mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc đúng vậy đây là triển phong vũ khí một cây. Okay. chiều dài dài đến 50 mươi mét trường thương cái này còn chưa tính then chốt còn cờ mở nở to được hai cái tay cùng nhau ôm mới có thể cầm ở bọn họ liền đặc biệt kinh ngạc và hiếu kỳ đồ chơi này đến cùng làm sao đi làm vũ khí ba hơn nữa như thế to dài như vậy cái này cờ mở nở vẹn vẹn là trọng lượng liền làm cho người ta không nói được lời nào chứ hơn nữa cái này dạng hai tay ôm làm sao công kích a dài như vậy ngươi làm sao huy vũ a vương cấp cường giả hơn một ngàn lượng thực sự đầy đủ sao Đây là Mã hoàn, Tạ Kệ Đạc cùng Đao, trong ruộng trực thụ ba người trong lòng mê hoặc. Chỉ có mặc Vân Nghiên, lang Thanh Nguyệt Trở, các loại, những người này chỉ cần bọn họ mới biết được có lẽ vương cấp không thể, thậm chí hoàng cấp cường giả cũng quá miễn cưỡng. Thế nhưng đối với đã là tôn cấp cường giả chuyện phong mà nói, cầu hoa tươi, vừa vặn có lẽ cho rằng vũ khí như trước không phải như vậy thuận tiện. Thế nhưng, hạn chế cũng tuyệt đối không có lớn như vậy, cũng chỉ có loại này vũ khí mới có thể chân chính đối với thể tích cực lớn đến bất khả tư nghị con kia cá voi giọm bị tạo thành đầy đủ hữu hiệu, hiệu sát thương a. Đối với bọn họ ý tưởng, Triển Phong đương nhiên cũng cũng rõ ràng là gì. Bất quá hắn thật không nghĩ đi qua giải thích cái gì. Có gì tốt giải thích? Ngược lại, chờ chút chờ, các loại, đánh nhau, hết thảy đều sáng tỏ. Thực lực của chính mình, cuối cùng cũng đem hoàn toàn bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Đoán đi thôi. Ngược lại cái này vũ khí Triển Phong là tương xứng hài lòng. Bởi vì, này cũng không tính là truyền thống trường thương giáng dấp. Bởi vì, này vũ khí càng giống như là 50 mươi mét đại đao. Bên cạnh là khai đao, đang trước mới là mũi thương có thể ung dung sọ xuyên qua thâm liên cựu chủy cá vòi thân thể. Chân vũ mười thước đại khảm đao mặt khác, toàn thân cũng là từ titan, thép vôn thở ảm, siêu hợp kim trở một siêu gì hợp kim. mới nhất nghiên cứu ra siêu cường nhận kim loại, cũng là hiện nay vũ quốc tập hợp hai thế giới kim loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra tối cường vũ khí lạnh kim loại. nói chung, kích sắt con kia thâm viên cự truy quán, liền dựa vào vật này. không phải vậy đồ chơi kia hình thể quá lớn, không cần loại này đặc thù vũ khí, muốn giết chết đối phương, là căn bản chuyện không thể nào. nghĩ như vậy, phi cơ trực thăng cũng đã tới bầu trời, triển phong ánh mắt đông lại một cái, đống nhiên hét lớn một tiếng trên, gào xong lập tức bắt lại treo ở đại hình trực thăng vận tải phía ngoài là thương không phải thương là đao không phải đao đại thương đao trực tiếp từ trăm mét trên cao nhảy xuống trong trọng trí cực vũ khí bị triển phong ôm vào trong lực lại do nhược không có gì cũng chỉ có hắn loại này cao tới kinh khủng 6.000 ngàn cựu tướng gần 7.000 điểm lực lượng quái vật hình người thú mới có thể dùng thật tốt loại này kinh khủng vũ khí hai tay ôm so với hướng phía con kia thâm viên cự trụy cá voi liền bổ xuống tốc độ thật nhanh uy thế kinh người thấy chu vi những không quân kia các phi công làm mục trường khẩu nốc cũng thấy đi qua vệ tinh phát sóng trực tiếp quan sát vì vị ẩn đám người là nghẹn họ nhìn chen chối Giờ khắc này, hai thế giới ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở cái kia ôm một cây đại thương đao trên thân nam nhân. Cái dạng nào đó? Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 225, khủng bố. Nhân tộc Tôn giả Ba. Trăm mét trên bầu trời. Một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng lại ôm một cây cực lớn vũ khí, trong miệng điên cuồng hét lên, hướng xuống đất con kia giải miệng to như chậu máu quái vật lớn, hùng hãn phát động công kích. Một màn này, thấy choáng mọi người, cũng để cho người của hai thế giới toàn bộ trở nên nín hơi. Song phương hình thể Thoạt nhìn lên thật là voi cùng con kiến phân biệt, có thể hết lần này tới lần khác, không có bất luận cái gì một cái người cảm thấy chảng diện này có bao nhiêu bờ cười, bởi vì chỉ cần là người bình thường đều biết, như thế một thanh vũ khí, sử dụng, đến cùng phải cần thực lực kinh khủng bậc nào, mà có căn đảm trực diện như thế một chỉ kinh khủng quái vật lớn, lại được cần lớn dường nào tự tin, sức mạnh, cùng dũng khí, mấu chốt nhất như vậy xoay a, lại nói tiếp chậm, trên thực tế, hết thảy đều nhanh lại tựa như thiểm điện, máy bay vận tại trên những người khác còn không có nhảy xuống đâu, chiến phong bên này cũng đã cùng cái này chỉ cửu cấp thi tôn thâm nguyên cự trụy cá voi trực diện đối lập nhau nó cũng nhìn thấy triệt phong song phương hóa ra là liền như vậy cách không đối diện đống nhiên nó cặp kia mắt to như trung đồng bên trong đống nhiên hiện lên một tia hồi hộp có lẽ người khác không cách nào cảm nhận được triệt phong cường đại nhưng nó lại có thể rõ ràng cảm giác được thiên nhân loại này so với nó còn muốn càng cường đại hơn zombie cửu cấp thâm nguyên cự trụy cá voi lực lượng 6217 tốc độ 5943-6715. Phòng ngự 6541, kỹ năng căn xé, thôn vệ, phù lên. Đây chính là toàn bộ nó thực lực. Đừng nói là trên đất bằng thực lực tứ giảm, coi như là không có cắt giảm hoàn chỉnh thực lực, cũng so ra kém triển phong. Lại tăng thêm bản thân nó cũng không thuộc về cái loại này sở hữu đơn thể siêu cường công kích zombie, thuộc về phạm vi lớn đã kích cái loại này, hoặc có lẽ là được đơn giản hơn điểm, chính là trong trò chơi Đệ Tháp lưu đối mặt triển phong loại này đơn thể sát thương hình người mãnh thú, thuộc tính lại so ra kém. Đánh tiếp, cuối cùng chết, nhất định là nó. Cũng chỉ có cùng là một cái tầng thứ tồn tại mới có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng đối phương đến cùng kinh khủng bậc nào. Tuy là nó hình thể vô cùng to lớn, nhưng đối mặt triển Phong, nó hóa ra là sinh ra một loại phát ra từ nội tâm hồi hộp. Chỉ là đây hết thể đều không kịp nghĩ nhiều, nó gào thét, muốn mở ra huyết hộp miệng lớn, một ngụm đem người trước mắt này loại cắn chết. Đây cũng là nó có thể đối với tên nhân loại này tạo thành lớn nhất tổn thương phương thức công kích. Chỉ treo đáng tiếc, chỉ thấy triển Phong một tiếng nộ, người toàn bộ hạ xuống, trường thương trong tay đao cũng ác tản nhẫn độ dưới, suy, minh, kèm theo một tiếng tận xương thanh âm lại kèm theo một tiếng cự đại gào thét có thể thấy rõ ràng cái này chỉ thâm viên cự trụi cá voi miệng to như chậu máu hàm miệng bị lần này hung hăng đánh ra một đạo vết thương thật lớn thậm chí có thể chứng kiến bên trong đã đen nhánh hải cốt. mà triển phong cũng triệt để rơi xuống đất cũng liền tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt thâm viên cự trụi cá voi vây cá hung hăng hướng phía triển phong quất tới mà triển phong lại sớm có chuẩn bị lại gầm lên giận dữ, hai tay ôm trong ngực cự đại trưởng đòn đau huy vũ đón đỡ đi qua bởi vì thực sự là quá dài kiến trúc chung quanh lại nhiều triển phong cái này vừa khuya múa trực tiếp chặn ngang đem ước chừng 3 đống kiến trúc đều chặn ngang quắc gãy. Cái kia 3 đống thật cao kiến trúc phát sinh chói tai gào thét, sau đó tai ù ù hóa ra là như vậy bị trực tiếp ngã xuống. Bùi mù chẳng ngập. Len keng. Trường thương đao cùng vây cá đụng nhau, phát sinh do những kim loại bản âm thanh. Chiều ngăn cản phía sau, chiến phong lại gầm lên giận dữ, không tránh không né. Hóa ra là liền như vậy, trực tiếp ôm ấp to lớn như vậy vũ khí, cả cái người vô căn cứ bay vọt lên. Nhảy đến cao mấy chục mét đại khái thăm viên cự thủy cá voi hét hầu vị trí, một cú hung hăng đá ra, tốc độ cực nhanh khiến cho thâm viên cự trụi cá voi liền phản ứng lại cơ hội đều không có, lại tăng thêm bên ngoài vô cùng kinh khủng hình thể. Một cước này căn bản không biện pháp né tránh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này chỉ hình thể ước chừng cao mấy chục mét độ thâm viên cự trụi cá voi, cư nhiên liền như vậy bị một cước cho thở mạnh bay ngược hơn 10 mét, trực tiếp đem sau lưng một dãy nhà đụng được nát ấy. Có thể thấy được triển phong một cước này đến cùng ẩn chứa kinh khủng dường nào lực đạo. Một cước đắt thủ phía sau, triển phong không ngừng chạy chút nào, hai tay nghi ngờ câu trường thương đao, hướng về phía đã kê xuống đất thâm viên cự trụi cá voi thân hình khổng lồ, hung hăng nhất đao đánh xuống. Đây hết thầy toàn bộ. Lại nói tiếp chậm. Trên thực tế đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tốc độ của Song Vương thực sự quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến mọi người đều còn chưa kịp phản ứng. Triển Phong cũng đã cho Thâm Nguyên cự chủy cá voi tạo thành tổn thương cực lớn. Hơn nữa còn là áp chế tính cái loại này. Một màn này, xem ngây người mọi người. Xem ngây người cùng zombie đấu không quân. Xem ngây người trực thăng vận tải ở trên mọi người. Cũng xem ngây người toàn bộ hành trình xem phát sóng trực tiếp hai thế giới mọi người. Đây là một loại gì khái niệm? Vũ Quốc một bộ nổi danh điện ảnh Tây Du hàng ma thiên xem qua chưa? Điện ảnh giai đoạn cuối cùng. Thế thiên đại thánh đối kháng như Lai Phật tổ cái kia cự trường thời điểm hình ảnh, mặc dù không như khoa trương như vậy, thế nhưng kiếp sợ trình độ không chút nào không thua. Điểm này chỉ từ thủy trung lánh tính dị thường vì vị ẩn. Giờ này khắc này đang há miệng, mục trường khẩu lốc nhìn lấy đây hết thảy là có thể chứng kiến trong bọn họ tâm đến cùng bị chấn động đến rồi bộ dáng gì nữa. Nàng thậm chí còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, kinh hãi gần chết mà nhìn trong hình đạo kia, thân ảnh cũng là đã bị sợ đến nói không nên lời một câu. Nàng nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao triển phong thực lực, thậm chí phi thường chắc chắc triển phong có lẽ cũng giống như mình, cũng là sử dụng ba chi hoàng cấp gen chất thuốc cao đẳng hoàng cấp bát phẩm hậu kỳ cường giả, nhưng hiện tại xem ra ngây thơ, chính mình thực sự là quá ngây thơ rồi. nàng tự nhận chính mình tuy là cũng có thể sử dụng cái loại này kinh khủng vũ khí, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng cùng con kia cựu cấp thi tôn đánh nhau. thế nhưng tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng giống như triển phong cái này dạng, dĩ nhiên ngoại hạng có khả năng đem chỉ thâm viên cự trụ cá voi ấn ở trong đất đánh, đánh đối phương là không có một tia sức đánh trả cái loại này. đây coi là cái gì, thực lực gì hoàng cấp cờ giả, có thể áp hai hai lấy một chỉ cửu cấp thi tôn như thế đánh tơi bời rồi hả nhân loại hoàng dạ. hoàng cấp cường giả hắc ai lại tin tưởng triển phong chỉ là nhân loại hoàng dạ, ai chính là người ngu cái này cờ mỡ nờ nếu không phải là tôn cấp cường giả trong truyền thuyết nhân tộc tôn giả ta vị vị ẩn sẽ đi ngay bây giờ tìm khối tảo phớ đục chết chỉ là tôn cấp ba vị vị ẩn yêu chỉ đôi mắt đẹp tràn đầy mê man cung nàng đồng dạng mê mang còn có toàn cầu mọi người ai có thể nói cho ta biết đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao chúng ta nhân tộc Dĩ nhiên xuất hiện có thể cùng cựu cấp thi tôn một mình đấu, thậm chí đánh bẹp nhân tộc cường giả. Nhất là đối với những thứ kia còn chỉ cho là siêu cấp tân nhân loại mới là hiện nay nhân loại người mạnh nhất nhân loại mà nói. Giờ khắc này, bọn họ thế giới quan đang ở tốc độ sụt xuống lấy cảm tạ phúc ngươi không không không vô số lần khen thưởng. Mời đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc tem ủng hộ truyện của người Việt. Chương 226, kinh ngạc đến ngây người đám người, một màn kia phong tao. Ù ù Quan sát trận này phát sóng trực tiếp người thế giới quan đang ở sủ xuống lấy, mà chiến đấu hiện trường vô số kiến trúc cũng ở không ngừng sụp xuống lấy. Hiện trường, một mảnh hỗn độn, mà những cái này sụp đổ kiến trúc đã có tuyệt đại bộ phận đều là chiến phong cho đánh sập. Hắn cái kia cực dài vũ khí, phối hợp với hắn cái kia không có gì sánh kịp lực lượng, chô đi qua, không quan tâm là làm bằng vật liệu gì làm thành kiến trúc, đều bị hắn quét ngang tào tháp. Vô số kiến trúc đều bị hắn quét ngang trận ngang quét gậy được kêu là một cái uy manh vô địch. Trái lại con kia cựu cấp thi tôn thâm nguyên cự chủy cá voi, từ đầu đến cuối đều bị chiến phong điên cuồng đè nặng bạo truy xoang mắt to như trung đồng bên trong, tràn đầy tràn đầy hoảng sợ màu sắc mà lúc này đã có một chỉ bắt cấp thi hoàng qua đây hồi viên. Tuy là bầu trời chiến cơ liều mạng trở lại nhưng là cái này chỉ bắt cấp thi hoàng dựa vào thụ thương cũng muốn qua đây, không tránh không né đón các loại đạn đạo, cơ pháo công kích đi tới nơi này. Tuy là trực tiếp đưa tới thụ thương không nhẹ, trong đó bên cạnh tức thì bị trực tiếp đánh ra một cái cự đại chỗ hổng, nhưng cuối cùng vẫn như cũ tới rồi. Bất quá, lại bị mặc vân yên, lang 31 mươi thanh nguyệt, giang hân hình, tiểu y lì, lưu trí chiếu, trương ba trở, các loại sáu người chặn lại. Vì sao là bọn họ sáu người? lại là bởi vì bọn hắn là đã sớm biết triển phong thực lực chân thật, đã sớm biết triển phong thực lực chân thật trên thực tế đã là nhân tộc tôn giả, nhân tộc tối cường giả, vì vậy chỉ có sùng bái, mà không giống như mạt hoàn bọn họ trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Cũng may bọn họ xuống phía dưới chặn lại phía sau. mạt hoàn, tạ kệ đại cung đao, trong ruộng trực thụ ba người cũng đều phản ứng kỵ, một liếc nhau, dồn dập từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng với nghĩ mà sợ cùng mừng như điên, khiếp sợ cũng không nói, nghĩ mà sợ, đó là đương nhiên là nghĩ mà sợ bọn họ trước đây đối với triển phong không hữu hảo thậm chí là hoán hận. Mơ mơ tờ a. Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút sau đó sẽ chứng kiến phía dưới triển phong đại phát thần uy, giống như một tôn tuyệt thế sắt thần một dạng thân ảnh bọn họ liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không khó tưởng tượng, nếu như bọn họ tiếp tục đắc tội xuống phía dưới, vậy bây giờ con kia cựu cấp thi tôn tao ngộ, chính là giờ này khắc này bọn họ tao ngộ. Mà loại này công kích, con kia cựu cấp thi tôn có thể chịu được, nhưng bọn hắn lại không được. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích, bọn họ không chút nghi ngờ, chính mình tại đệ nhất hiệp, cũng sẽ bị đánh thành bánh nhân thịt. Đến mức mừng như điên. Cái kia càng không cần phải nói. Hiện tại bọn họ khẳng định ta kính yêu lại thân ái triển phong châu trưởng tuyệt đối sở hữu siêu cấp cường đại gen dược tề so với vương cấp gen dược tề thậm chí hoàng cấp gen dược tề càng thêm khủng bố mà cường đại tôn cấp gen dược tề thiên nổ tôn cấp gen dược tề bọn họ khó có thể tưởng tượng khu vương cấp gen dược tề liền đây đủ làm bọn hắn điên cuồng mà bây giờ chỉ cần gắt gao theo ta kính yêu triển phong châu trưởng hồn đừng nói vương cấp gen dược tề hoàng cấp gen dược tề thậm chí còn là tôn cấp gen dược tề cũng không phải là không thể được chỉ cần làm tốt kính yêu triển phong châu dáng dấp cầu đúng vậy cho Triển Phong Châu trưởng làm cậu, mà bọn họ chỉ là tưởng tượng lấy, tương lai mình có một ngày cũng có thể dường như Triển Phong Châu giống nhau, sở hữu như vậy quần bạo mà thực lực khủng bố, trong bọn họ tâm chính là hư phấn chính là kích động, chính là mừng như điên. nghĩ tới đây, không nói hai lời, Dồn dập từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, sau đó từng cái dường như sói đói, gầm thét, hướng về phía con kia bắt cấp thi hoàng vô giới tới, bọn họ nhiều người như vậy ước chừng 9 cái vương cấp cường giả, chỉ là chặn lại một chỉ bắt cấp thi hoàng, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì con đưa lại bắt cấp thi hoàng. Nguyên bản cũng nghĩ tới tới tiếp viện. Thế nhưng, Nguyên bản chặn lại cái này chỉ bắt cấp thi hoàng máy bay chiến đấu. Hiện tại không nhàn rỗi. Vì vậy tiếp viện đến rồi cái khác bắt cấp thi hoàng chỗ đó đi. Điên cuồng công kích. Điên cuồng chặn lại. Sở dĩ, dù cho cuối cùng, bọn họ coi như thật có thể đột phá kinh khủng như vậy hỏa lực phòng tuyến tới tiếp viện cứu cấp thi tôn, chỉ sợ cũng không phải trong nhất thời có thể làm được. Dù sao, bọn họ không thể thực sự liều mạng đấu đá lung tung qua đây, đối mặt những vũ khí kia, bọn họ cũng cần tránh né. Bằng không, thật không quan tâm xong lại Khả năng cũng còn không tới, cũng đã bị giết chết. Nói cách khác, giờ này khắc này, con điều cửu cấp thi tôn đã mất đi toàn bộ tiếp viện. Con kia thâm viên cự trụy cá voi, hiển nhiên cũng thấy rõ điểm này. Mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Đối mặt triển phong sát thần như vậy, nó triệt để sợ, biết lại kiên trì, nó chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, nó đung nhiên một tiếng gào thét. Liều mạng lấy triển phong không biết lần thứ bao nhiêu công kích, chỉ nghe không lại né tránh, phấp phấp một thanh âm vang lên, nó ô hét thảm một tiếng bên phải vây cá là bị Triển Phong một đao này cho gắng gượng đánh xuống, hợp với còn có thật lớn một khối hủ thực cũng bị phách chém xuống, sức chiến đấu trong nháy mắt lần thứ hai suy giảm, nhưng nó lại bằng vào nghẹn kháng một kích này, rốt cuộc tìm được trốn chạy thời cơ, tiếp lấy không chút do dự, một cái xoay người lay động lấy nó to lớn kia vây bôi bắt đầu điên cuồng hướng phía đường ven biển phương hướng chạy như điên, chỉ cần khiến nó nhập thủy, chỉ cần khiến nó nhập thủy, nó liền nhất định có thể sống sót xuống phía dưới, một đường đấu đá lung tung phi nước đại, Triển Phong thì ôm cái kia cái 50 mét trường thương đao ở phía cuối điên cuồng đuổi theo. Được kêu là 317 cái phách khí tuyệt luân, được kêu là một cái phong tao. Thấy hiện trường cùng với phát sóng trực tiếp giữa những người đó, từng cái trầm mặc không nói gì. Bọn họ nghĩ tới vô số loại khả năng. Vô số loại. Làm sao đi đối phó cái này cựu cấp thi tôn khả năng? Cũng nghĩ tới, Triển Phong chắc là có năm chắc có thể thắng. Thế nhưng, tuyệt đối chưa từng nghĩ, cũng là cờ mở nở như thế một cảnh tượng, cựu cấp thi tôn bị Triển Phong một người đổi theo giết, không còn sức đánh trả chút nào. Vì vị ẩn lúc này đầu đều là một mảnh mê man, hắn hiện tại đã triệt để mở miệng, nàng biết, trải qua trận chiến này, Triển Phong danh tiếng ổn thỏa truyền khắp thế giới mỗi một cái góc, Phong Nguyệt danh tiếng ổn thỏa cũng trực tiếp lấn át bọn họ hoa liễu căn cứ sinh tồn, điểm này đã không thể nghi ngờ, thậm chí là, tương lai bọn họ Bắc Lệ Châu xuất hiện Cửu cấp thi tôn, còn cần tìm kiếm Triển Phong trợ giúp, bởi vì nàng cũng không cho rằng chính mình bắt cấp hoàng cấp thực lực có thể lưu lại cửu cấp thi tôn, chỉ có Triển Phong, cũng chỉ có Triển Phong, mà cũng nhưng vào lúc này tốc độ mau hơn Triển Phong. Thinh Linh đã đuổi kịp con kia Thâm viên Cự Chủy Cá Voi, gầm lên giận dữ, mãnh địa nhảy lên trăm mét cao, lưỡi trong tay dài 50 mét thương đao, hung hăng đánh xuống. Mời đọc, bộ truyện có mảnh chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào box xem ủng hộ truyện của người Việt. Chương 227, nổ tung đơn sát, nhân tộc đại thắng. Sao? Một tiếng thê lương gào thét, kèm theo, chính là Thâm Nguyên Cự Chủy Cá Voi phía sau lưng, từ đầu đến lưng bị xé nứt ra. Chỉ một thoáng da chóp thịt bong, tối giữa thì băm, bốc mùi mù dịch, đen nhánh xương cốt đều hiện ra ở trước mắt đồng thời theo nó vẫn còn ở đi phía trước chạy trốn run run. Một khối lại một khối mang theo lục sắc cùng hắc sắc mù dịch hồ thực phốc phốc rất xuống. Tình cảnh kia, dù cho chính là kinh nghiệm khảo nghiệm triển phong phát sóng trực tiếp gian khán giả, như trước cảm thấy từng đợt buồn nôn, mà một ít lần đầu xem triển phong phát sóng trực tiếp làm tình khán giả, càng là đã sớm bắt đầu chạy như điên. Thật sự là thật là ác tâm. Cái này cũng may là zombie, gặp như thế trọng thương, tốc độ cũng không có suy giảm hoặc nhiều hoặc ít. Hơn nữa triển phong bổ ra nhưng là phần lưng của nó. Cá voi. Mọi người đều biết nó là chỗ tựa lưng bộ phận mũi hô hấp cũng chính là giòn bì, cũng không cần hô hấp, không phải vậy, lần này đã chết tươi, đánh trúng tay, mặc dù tạo thành trọng thương, nhưng cũng như trước khiến nó tiếp tục thoát đi, nơi đây, khoảng cách đường ven biển cũng không xa, chiếu theo hai người cái kia không thua kém tốc độ siêu âm tốc độ, lại chỉ cần mấy cái chớp mắt, liền có thể đã tới, bất quá, liền mấy cái này chớp mắt đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, mới vừa bổ ra vết thương, cho Triển Phong đầy đủ cơ hội, nhìn lấy Thâm Viên cự tuyệt cá voi thoát đi khổng lồ bối ảnh, Triển Phong không tiếp tục tiếp tục đuổi bắt, mà là đứng thẳng tại chỗ ốm ấp dài năm mươi thương đau thì nhiên mạnh mẽ hấp một khẩu khí, sau đó nghiêng người sang, a, đi, tiếng giống giận, triển phong dùng hết toàn thân tất cả khí lực đem trường thương đao tung, trường thương đao ở triển phong sắp xỉ bệnh ngàn điểm cuồng bạo lực lộ dưới, hóa ra là ở ném ra trong ngay mắt, liền đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đây là đột phá tốc độ âm thanh âm bạo thành, càng có thể thấy, dài 50 mét trường thương đao, quanh thân còn có một cái hình thêu hình dáng âm bạo mây, kèm theo trường thương đao phi hành mà phi hành lấy, tốc độ nhanh chóng, nghe dợn cả người, một màn này, có thể nói chân chính thấy tráng vô số người. Dù cho chính là vị vị ẩn, liền mãnh điệu từ chỗ ngồi đứng lên, cho to một đôi yêu trì đôi mắt đẹp, cho đám mắt bất khả tư nghị, mà trường thương đao thì lại lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng phía đồng dạng phát giác, không ngờ không có năng lực né tránh thân viên cự chủy cá voi sau lưng vết thương đâm tới. Tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh đâu? Nhanh đến, cao siêu vận tốc gồm thanh đều không coi vào đâu. Nhanh đến, trường thương đao, toàn bộ đều từng bước biến đến đỏ bừng. Đây là tốc độ quá nhanh quá nhanh đưa tới trường thương đao trải qua không khí ma sát xuất hiện nhiệt độ siêu cao hiện tượng trường thương đao chu vi càng là tạo thành một mảnh tuyệt đối chân không hoàn cảnh kinh khủng như vậy tốc độ thâm viên cự tri căn bản không khả năng né tránh ra tới không có bất kỳ ngoài ý muốn minh trường thương ở thâm viên cự tri cá voi hoảng sợ không cam lòng tuyệt vọng hối tiếc trong gào thét trực tiếp đâm vào nó cái kia đã gặp được xương đầu đầu bên trong trường thương phân nửa đều ác tàn nhẫn đâm vào đi vào kinh khủng như vậy tốc độ cùng ý lực vẫn như cũ chỉ có thể có phân nửa đâm vào đầu của nó có thể tưởng tượng sức phòng ngự của nó đến cùng kinh người đến rồi một loại như thế nào trình độ cái này cũng may là Triển Phong trước một bước bổ ra nó tầng ngoài phòng ngự bằng không một kích này thật đúng là không nhất thiết có thể giết chết nó không phải vậy từ vừa mới bắt đầu Triển Phong liền trực tiếp dùng cái này một phương thức công kích đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thâm Viên Cự Trụ Cá Voi đang chạy trốn chết trạng thái nếu như là đối kháng trạng thái nó vẫn có tỷ lệ nãe nhanh qua đi nhưng ở chạy trốn trạng thái lấy tốc độ của nó nhanh chóng muốn hướng bên cạnh nãe tránh vẹn vẹn là tốc độ tạo thành vọt tới trước quán tính thì không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Nhưng bất kể nói thế nào, phân nửa đâm vào đã đầy đủ giết chết nó. Quả nhiên, Thâm Yên cự thủy cá voi tê phong hơi ngừng. Cái kia chạy trốn thân hình khổng lồ run lên bần bật, bật. Tuy là theo quán tính vẫn còn ở xông về phía trước, nhưng đã tử vong, lại là đã chết đến mức không thể chết thêm. Mấy giây sau, nương theo ù ù nổ, Thâm Yên cự thủy cá voi rốt cuộc ngã trên mặt đất, chập ra đi từ xa. Trên mặt đất đều chợt ra một cái sâu đậm câu thú. Cửu cấp thi tôn Hiện nay nhân loại phát hiện tối cường giọng bị thâm viên cự thủy cá voi ở chiếm lĩnh nhân loại một tòa thành trì phía sau. Và hôm nay, vào giờ phút này, bị nhân tộc tôn giả triển Phong Thương quán đầu lâu, trạm sát tại chỗ, mà cái này một màn cũng bị giữ lại, càng bị ghi lại. Ở nhiều năm phía sau, vẫn là mọi người nói chuyện say xưa sự tình, bởi vì tại hậu thế, hôm nay toàn bộ bị người của đời sau nhóm bầu thành nhân tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất người triển Phong Hoàng đế chân chính quật khởi chi chiến đương nhiên. Những thứ này đều là nói sau. Bên trong phòng hợp đại an tĩnh không biết bao lâu, có lẽ từ triển phong đan thương thất ma ân xuống cửu cấp thi tôn bạo truy thời điểm cũng đã là yên tĩnh như chết mà lúc này đã là triển phong đơn sát thâm nguyên cự chủy cá voi sau phút thứ ba vẫn là chết một dạng an tĩnh dù cho chính là vì vi ẩn cũng đầy nhãn thất thần nhìn lấy cái kia hình ảnh thật lâu thật lâu không có bất kỳ một câu nói nhưng cũng đúng lúc này đột nhiên một đạo tiếng báo cáo vang vọng phòng hợp báo cáo bộ chỉ huy Thiết xuất hiện đại quy mô lui lại xin sử dụng bốn miếng đạn đạo đối với bốn con bắt cấp thi hoàng tiến hành đánh tạc tiền tuyến không quân cùng lục quân sẽ tiến hành kiềm chế thanh âm là đến từ lưu trí chiếu mà phụ trách lâm thời chỉ huy đằng long quốc phó khu trưởng lão đầu mập lão lưu cũng rốt cuộc ở nơi này tiếng báo cáo xuống phục hồi tinh thần lại vội ồ á hai tiếng sau đó mãnh địa cùng hấp một khẩu khí lúc này mới nhấn xuống mịt lộ phủng đối với bên trong căn cứ xúc thế đợi phát đạn đạo bộ đội ra lệnh lập tức dựa theo dự định kế hoạch thứ nhất thứ hai đệ tam đệ tứ đạn đạo đối với bốn cái thi hoàng mục tiêu tiến hành đả kích là truyền đạt mệnh lệnh sau đệ tam giây siêu siêu siêu siêu bốn miếng đạn đạo kéo lấy thật dài vị diễm cùng bạch khí phóng lên cao hướng phía hai km bên ngoài bốn cái thi hoàng mục tiêu đả kích đi qua Không cầu đánh chết, trọng thương là có thể, chỉ cần trọng thương, bọn họ liền không khả năng thoát đi. Đúng vậy, từ lúc Thâm Viên Cự Trụ Cá Voi bị giết chết phía sau, liền bắt đầu hướng đường ven biển cấp tốc lui lại. Nếu như là bình thường, nhất định là cứ gì, nhưng bây giờ Đông Phương Châu vận dụng lớn như vậy chiến trận, sao có thể có thể để cho bọn họ tất cả trốn cách? Chỉ, ít. cự cấp, bát cấp, tất cả đều cho ta lưu lại, thất cấp cũng cho ta lưu lại hơn phân nữa. Một phút đồng hồ sau, theo bốn đoạ cự đại đám mây hình nấm, bốn con bị vô số hỏa lực lưới kiểm chế thi hoàng. Nổ chết tại chỗ hai con, thừa ra hai con trọng thương, đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Từ đó, trận này chiến dịch cũng không tiếp tục tồn tại bất kỳ ngoài ý muốn. Đông Phương Châu đại thắng nó, nhân tộc đại thắng. Thực tế xã hội trong thế giới tù tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 228, một người trấn hải bờ, cửu cấp thi tinh, bị trọng thương bắt cấp thi hoàng, không có khả năng lại có thể đề kháng được nhân tộc vương giả tiến công, không ra ngoài dự liệu, bị đều trảm sát tại chỗ. Còn lại lục cấp, năm cấp, càng là tử thương vô số. Ngược lại thì tứ cấp trở xuống zombie, tử thương không phải khủng bố như vậy. Đương nhiên, bởi vì bên ngoài số đến đại, dù cho chính là không có nhìn chằm chằm những thứ này cấp thấp zombie giết, chỉ là ngộ thương, tử vong số lượng cũng là một cực kỳ con số kinh khủng nâng cấp trở lên cao cấp zombie. Công kích chủ yếu chính là bọn họ. Khác không dám nói. Cái thành trì này nâng cấp trở lên cao cấp zombie, để lại chỉ ít chiến thành. Bác cấp, cựu cấp càng là chết hết. Còn lại những thứ kia, chạy trốn cũng liền chạy trốn. Hoàn toàn không cần phải. Lãng phí nửa chân quý đạn dược ở nơi này chút đẳng cấp không cao zombie trên người. Căn bản không có lợi. Hơn nữa lần này đạn dược tiêu hao thực sự quá lớn. Đừng xem tổng cộng liền rằng có không bao lâu. Nhưng trên thực tế, tiêu hao cực kỳ nhiều. Bởi vì căn bản không có chứa bất luận cái gì tiết kiệm cái loại này, chính là đánh, điên cuồng đánh, điên cuồng hỏa lực bao trùm. Không phải vậy, những thứ kia cao cấp giọm bị làm sao có khả năng bị đơn giản khiên chế trụ? Cũng là bởi vì không chút nào keo kiệt đạn dược tiêu hao. Hình thành 360 độ toàn phương vị không góc chết cường hỏa lực lưới. Mới đã sớm ngày hôm nay trận này tự đại, như kỳ tích thắng lợi tuy là không tám mươi bảy lần này tiêu hao rất lớn. Thế nhưng thu hoạch Không thể nghi ngờ đem càng nhiều càng phong phú. Lần này đến cùng biết kiếm được hoặc nhiều hoặc ít quạ thi tinh. Trên thực tế đã tính toán không rõ. Kỳ thư không nói khác. Ngày hôm nay vẹn vẹn chính là viên kia cũ cấp thi tinh. Liên vượt qua tràng chiến dịch này tiêu hao tổng cộng mấy lần. Càng chưa nói, còn có 4 viên bát cấp thi tinh, cùng với số lượng cao năm cấp đến cấp 7 thi tinh, cùng với đến không hết cấp thấp thi tinh tràng chiến dịch này. Thu hoạch một phần năm lấy ra cho Đông Phương Châu nhân đi chia đều, cũng có thể làm cho bọn họ kiếm cái đầy buồn đầy bác. Mà cái này cũng là đại gia đối với thịt vừa yêu vừa hận diễn cứ. Chiến dịch kết thúc. Hiện trường một mảnh hỗn độn, thi thể, chất đầy một khối lại một khối khu vực, hủ thực, đỏ, trắng, đen, xanh, không chỗ đặt chân. Nếu như thế giới này thật tồn tại địa ngục, như vậy giờ này khắc này, nơi đây chính là cái kia tu la địa ngục. Bất quá ánh mắt mọi người vẫn như cũ dừng lại ở đạo kia mặt hướng ánh nắng, sừng sưng ở đường ven biển sát biên giới, vĩ nạn mà cao ngạo thân ảnh trên. Tuy là chiến tranh kết thúc, thế nhưng nơi đây to lớn như thế động tĩnh, vẫn là không nhỏ tỷ lệ đưa tới tiếp tục bạo phát. Sở Dĩ, hắn đang thương thất mã chấn thủ ở đường ven biển trên, một người chấn thủ, một màn này, xem si vô số người, một màn này, cũng thật sâu đóng dấu ở mỗi một người trong lòng. Những cô nương kia, từng cái trở nên si mê lấy. Lăng Thanh Nguyệt, Tư Không Tỷ Mùi, Giang Hân Hinh, Tiểu Y Tiểu Hi chờ, các loại, những thứ này Triển Phong nguyên bản nữ nhân cũng không nói. liền ngay cả Mạc Vân Yên đều nhìn chăm chăm Triển Phong đối ảnh si ngốc đầu ra. thậm chí, chính là xa ở bên ngoài 200 km trong phòng hợp vị vị ẩn, yêu dã đôi mắt đẹp đều mang có chút vẻ kinh dị. tự cổ mỹ nữ yêu anh hùng, anh hùng khó thoát mỹ nhân đóng. trái lại, mỹ nữ cũng khó trốn tâm lý bị chinh phục cái loại này thiên tính đối với cường giả si mê là tuyệt đại đa số giống cái sinh vật đều không cách nào tránh khỏi thiên tính đương nhiên đây hết thảy triền phong là khẳng định không biết giờ này khắc này triền phong đích thật là cần trần thủ đường ven biển nơi đây động tĩnh rất lớn hơn nữa bị tàn sát nhiều như vậy giòn bì chỉ sợ gây nên giòn bì đại quy mô bạo động cũng may cắt như thường hôm nay giết những thứ này giòn bì tuyệt đại đa số cũng treo trước mắt cái hải vực này càng xa xăm hải vực không có cao cấp giòn dẫn dắt coi như nghe được động tĩnh bên này cũng tới không được quá xa. Vì vậy, chàng chiến dịch này có thể nói là chân chính kết thúc. Bất quá, Triển Phong nhưng không để ý mấy thứ này. Hắn hiện tại chú ý lực, toàn bộ tập trung vào trong tay viên kia cựu cấp thi tinh trên. Đó là một viên nữ tử lớn chừng quả đấm màu đen đặc thi tinh, thi tinh bên trong càng là lõm tấm, phảng phất tẩn chứa vô tận tinh thần, cũng giống như là một cái mê nhĩ hình tiểu vũ trụ. Nói chung, vô cùng vô cùng mỹ. Bất quá Triển Phong lại biết, trong này lõm tấm cũng không phải cái gì tinh thần không tinh thần, cái này bên trong tất cả đều là năng lượng, hoặc có lẽ là. Zombie tinh hạch nguồn năng lượng, hoặc có lẽ là được lại đơn giản điểm, chính là zombie vi rút ngưng tụ ra một loại thần kỳ lực lượng, một loại siêu tự nhiên lực lượng. Nói như vậy, dường như càng đơn giản hơn. Nếu như dùng khoa học giải thích, đó chính là một loại đặc thù nguồn năng lượng lượng, ám vật chất, hoặc là cùng loại năng lượng hạt nhân một loại năng lượng. Ai biết được? Ngược lại hiện tại hai thế giới các khoa học gia đều không có đem cái này thì tinh bên trong năng lượng rút cuộc là cái gì cho nghiên cứu ra được. Đều 80 năm đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có cái này có thể cựu cấp thi phẩm có thể chiếu theo hoàng cấp gen chất thuốc sở đi nghiên cứu tôn cấp gen chất thuốc cái này mới là chân chính trọng điểm bất quá phải đợi hoàng cấp gen dược tề trước nghiên cứu ra được lại nói dù sao hoàng cấp gen dược tề cũng còn không có nghiên cứu mình bậy đâu tôn cấp gen dược tề càng không có thể gen dược tề đều là chiếu theo trên một tầng thứ phối phương tiến hành kéo dài thức nghiên cứu không nội bởi vì hoàng cấp gen dược tề cũng sắp hơn nữa tôn cấp chất thuốc tổng thể nghiên cứu không được nhưng phân tích tiến hành nghiên cứu trước chuẩn bị vẫn là không có vấn đề nha đợi chút nữa ta sẽ tìm thời gian cho các ngươi giao dịch đi qua triển phong nói ra mặt khác, mấy ngày này ta cũng tích lũy rất nhiều giao dịch giá trị, chờ ta trở về Phong Nguyệt phía sau tiến hành xuống một nhóm vũ khí trang bị cùng với lương thực giao dịch à? Vũ khí trang bị hay là quá ít, lần này tiêu hao quá lớn. Lương thực hiện nay cũng có chút không đủ được rồi, chúng ta bên này như vậy đại quy mô giao dịch lương thực qua đây sẽ không đối với Lam Tinh tạo thành ảnh hưởng gì chứ? Phát sóng trực tiếp thời gian, La Vũ liên về điểm này lương thực làm sao lại có ảnh hưởng? An tâm à, nhiều lắm, chính là sau đó giao dịch càng nhiều hơn khoai lang, khoai tây, nho chở, các loại cao sản số lượng lương thực đi qua là được. Gạo, bột mì các loại, chỉ các ngươi Phong Nguyệt người một nhà ăn cũng ít bán. Nay hậu Phong Nguyệt bán, chủ yếu chỉ bán những thứ kia cao sản lương thực thì tốt rồi. Những thứ này cao sản lương thực, so với như cây ngô, rất nhiều cũng làm thức ăn gia súc. Sở dĩ cứ việc yên tâm a. Mặt khác, chúng ta hiện nay cũng đang gia tăng trồng trọt diện tích cùng sản lượng. Ngược lại, đừng nói cung ứng ngươi một cái Phong Nguyệt, chính là cung ứng các ngươi thiên làm tình toàn cầu mọi người miệng đều không bất cứ vấn đề gì. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 229, Vũ Quốc tiến kinh kỳ. Vệ tinh Internet hệ thống, nghe xong La Vũ nói, Triển Phong lúc này mới yên lòng lại. Trên thực tế, hắn lo lắng nhất chính là cái vấn đề này. Nếu quả như thật cung ứng lương thực không đủ, tự nhiên không phải là cái gì đau lòng đám người này, mà là đau lòng tiền của mình. Lương thực, nhưng là vì hắn mang đến khó có thể tưởng tượng khủng bố tiền lợi. Sợ rằng, hiện tại lương thực mang đến cho mình tiền lợi đều nhanh theo kịp một viên cựu cấp thi tinh giá trị chứ. Đương nhiên, cái kia chỉ là một cái tỷ dụ. Bởi vì đừng nói cựu cấp thi tinh, chính là bát cấp thi tinh đều có thể nói vô giá. Cựu cấp thi tinh càng là vô giá bên trong vô giá, mà lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, La Vũ thì tiếp tục nói ra, đúng rồi, còn có một việc cùng ngươi nói, lần này không biết ngươi chuẩn bị hoặc nhiều hoặc ít giao dịch giá trị, thế nhưng đến tiếp sau ngươi khả năng còn phải tiếp tục tích lũy rất nhiều giao dịch giá trị, bởi vì chúng ta bên này dự định trực tiếp làm cho ngươi một bộ vệ tinh vong đi ra, triển phong ngẩn ra, vệ tinh vong, La Vũ, đối với chúng ta bên này suy nghĩ đến phong nguyệt bây giờ càng ngày càng cường đại, thế nhưng vệ tinh loại vật này vẫn như cũ nằm dự ở mấy cái đỉnh tiêm siêu cấp căn cứ sinh tồn trong tay thì như, một ngày ngươi Phong Nguyệt cùng thủ đô khai chiến, Mạc Vân Tiêu bên kia chỉ cần đưa ngươi vệ tinh cho ngân dùng. như vậy của ngươi máy bay chiến đấu, đạn đạo chờ đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Hải đăng quốc, chiến đấu quốc tuy là cũng có vệ tinh, nhưng bây giờ bọn họ vệ tinh khó khăn lắm chỉ đủ chính bọn hắn dùng. Sở dĩ, chúng ta liền định trực tiếp làm cho ngươi chọn vẹn vệ tinh internet đi qua, hơn nữa còn là toàn cầu bao trùm cái loại này. Bởi như vậy, Liên vui vẫn có thể phối hợp của ngươi châu tế tên lửa đạn đạo, tiến hành đúng nghĩa toàn cầu phạm vi đặc kích. Một bộ này vệ tinh hệ thống, tổng cộng 56 khoả Tập định vị, truyền tin, internet là một thể. Lại là chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu, lượng tử vệ tinh. Có cái này lượng tử vệ tinh, người Phong Nguyệt internet, liền rốt cuộc không phải lọ cản ạ lệ network, mà là chân chính internet. Đối với người Phong Nguyệt phát triển, đồng dạng có được khó thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Nhìn đến đây, Triển Phong trên mặt đã là vui vẻ ra mặt. Không chút do dự nói ra, "Hảo hảo hảo, tình cảm kia tốt, yên tâm đi, ta bên này, giao dịch giá trị nhất định còn đủ. Bất quá, không đủ." "La Vũ, trên căn bản là đủ rồi. Sau khi không đủ sau này hay nói." Triển Phong Tốt lan, sau đó liền lại cùng La Vũ Hàn Huyên không ít thứ. Vệ tinh đối với Triện Phong mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại kinh hỉ. Tất ý vệ tinh tầm quan trọng, La không cần nói cũng biết. Liền nói như thế, có cái này vệ tinh internet hệ thống phía sau, lại phối hợp thêm Phong Nguyệt cái kia một series các loại đại đạo, Phong Nguyệt đã tại Thiên làm tinh trên, đứng ở thế bất bại. Bất kể là đối với nhân loại mà nói, hay là đối với những thứ kia giỏm bị mà nói, Phong đều muốn cũng không còn điều gì sợ hãi. Dù cho cuối cùng Đế cấp giỏm bị nô ra, cũng căn bản không cần lo lắng cái gì, tới là được, cứ tới cứ như vậy cùng La Vũ trong lúc nói chuyện hiếm hai mươi phút trôi qua rất nhanh kỳ nhiên phương xa phía chân trời dường như mây đen che trời một dạng vô số phi cơ trực thăng hướng phía bên này bay tới đại bộ phận đều là trực thăng vận tải Triển Phong biết đây là nhân viên hậu cần tới phối hợp những binh lính này đi thu thập chiến trường đi tổng kết thu hoạch sau đó giao cho Triển Phong tiến hành lợi ích phân phối điểm này trọng yếu phi thường vì vậy những thứ này nhân viên hậu cần đều là mỗi cái căn cứ sinh tồn nhân viên tạo thành như vậy trình độ lớn nhất bảo đảm bên ngoài công bình công chính cùng với không có ai dám đi nuốt riêng đối với lần này Đông Phương Châu những thứ này căn cứ sinh tồn cát miễn bản mở nhiều tâm bọn họ sợ nhất chính là Triển Phong Mượn Châu dáng dấp vị trí nhân viên hậu cần toàn bộ an bài Phong Nguyệt nhân trên cái kia Phong Nguyệt nuốt riêng vẫn là không có nuốt riêng ai biết Sở Dĩ Triển Phong cái này phương pháp làm càng la là được lòng của bọn họ liền nói như thế trải qua một trận chiến này còn có Triển Phong này chủ trung chí ít cho tới bây giờ đều công bình công chính hành vi đã kiên định hắn Đông Phương Châu Châu giáng dấp vị trí không có khả năng có nữa ai có thể đoạt đi rồi đến mức cái kia Hát Văn Tuyết A A hắn xứng sao ba, đây cơ hội là sở hữu căn cứ sinh tồn các nội tâm cùng chung ý tưởng. Bởi vì này chút các tin tức đều rất linh thông, biết cái kia Mạc Vân cần đến cùng làm chuyện gì. Bắt đầu chiến dịch bắt đầu, Mạc Vân tiêu chỉ phải như thế một chút người qua đây, bản thân của hắn càng là giả bộ bệnh. Đi, cái này ta có thể lý giải. Ngươi không đến là quyền lợi của ngươi. Thế nhưng hoa tươi nhất làm người ta không nói cùng chán ghét là nếu như ngươi vẫn không đến cũng không người ta nói cái gì, có thể cờ mở nở. Trứng kiến bên này tình hình chiến đấu nghiêng về một bên. 300 vạn quân đoàn đánh dòm bị hoa rơi nước chảy. Triển Phong Châu trưởng càng là một người ân xuống cái kia cự cấp rũ xuống. Lúc này, ngươi lại cờ mở nở đột nhiên khỏi bệ rồi, sau đó mang theo rất nhiều bộ đội tới rồi. Có ý tứ. Ừ. Đoạt chiến công. Biểu hiện, nhất là đoạt chiến công. Nhất làm bọn hắn cảm thấy ác tâm. Đoạt chiến công đó là cái gì? Đó chính là ở cướp đoạt tất cả mọi người bọn họ lợi ích. Nhờ vào lần này phân phối lợi ích, chính là dựa theo chiến công tới bàn về. Hiện tại ngươi mặc Vân tiêu qua đây đoạt chiến công, cái kia cờ mở nở không phải là từ mọi người chúng ta trong tay dành ăn. Cái kia cờ mở nở có thể làm? Sở dĩ không, Mạc Vân Tiêu tên này ở Đông Phương Châu sở hữu Châu Trưởng trong lòng, đều được chán ghét đại danh từ địa vị xuống dốc không thành. Như không phải của hắn thật là vương cấp cường giả, dưới trướng là một cái thế giới đứng đầu siêu cấp căn cứ sinh tồn mà nói, sợ rằng không có ai sẽ đi chiếm hắn, mà bây giờ, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thủ đô cường đại như vậy, thiên thiên điều kiện tốt như vậy, chẳng những thừa kế đại lượng nguyên đằng Long Quốc bảo tồn vũ trang bị, bên ngoài bản thân càng là trên danh nghĩa hoàng đế, dưới trướng tóm lại có rất nhiều trung thành người, có thể tốt như vậy điều kiện vài thập niên xuống tới đừng nói nhất thống đằng Long, chính là một cái căn cứ sinh tồn đều không đúng nghĩa hợp nhất. Nguyên lai, là như thế nguyên nhân, không bởi vì khác, cũng bởi vì ngươi, Mạc Vân Tiêu, nhân phẩm không được. Đầu óc có hố. có người nói, có nữa 1 2 giờ, Mạc Vân Tiêu trước hết một bước đã tới. Ha ha ở nhân viên hậu cần sau khi đến, Triển phong không tiếp tục tiếp tục đợi ở đường ven biển, thậm chí liền hiện trường đều không có tiếp tục đợi tiếp. Mang theo chúng nữ cùng với bọn thuộc hạ, lại lần nữa cỡi nhà kia phi cơ trở thẳng, hướng căn cứ sinh tồn phương hướng bay đi. Thu thập chiến trường sự tình giao cho người phía dưới, Hắn đương nhiên là chờ đợi tin tức, sau đó làm ra sau cùng lợi ích phân phối, mà cái này cũng là hắn có hay không có thể thành công trở thành chân chính châu trưởng, từ đó kéo ra nhất thống đằng long quốc mở màn lúc, cái này đằng long hoàng đế, ngươi mặc vân tiêu nếu không được, vậy ta triển phong đàm đương. Ất. Mời đọc bộ truyện có mẫn chính bá đạo, sắp phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải, mời các bạn vào box em ủng hộ truyện của người việt. Chương hai ta mặc vân tiêu nghĩa bất dung tử làm triển phong cùng với Đông Phương Châu đi trước tiền tuyến tham chiến gần nghìn cái mỗi cái căn cứ sinh tồn các ngồi rất nhiều trực thăng vận tải đạt đến căn cứ sinh tồn thời điểm toàn bộ căn cứ sinh tồn đều lâm vào một mảnh cự đại hoan hô ở giữa đây là toàn bộ Đông Phương Châu tất cả nhân loại chiến dịch Triển phong cái này Châu trưởng cùng với Mạc Vân Điền Mạc Hoản Tạ Kẻ Đạo Cuồng Đao cái này ba cái siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều tự mình đi tiền tuyến đồng thời đối phó vẫn là nguy hiểm nhất bát cấp cùng với cựu cấp Thi Tôn những thủ lĩnh khác không có đạo lý cũng không có lý do gì không đi nhưng mà những thứ này thủ lĩnh mục đích chủ yếu là đi qua phục vụ chỉ huy vì vậy thủ vong thủ lĩnh cũng chỉ có như vậy hai cái, một cái cỡ trung cùng một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, đồng thời chỉ có thể trách bọn hắn chính mình vận khí quá kém, bị không trung đang cùng máy bay chiến đấu đấu thất cấp phi hành thi vương phụt lên ăn mòn dịch trò nhiệm đến rồi. thêm lên lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, bọn họ cũng không có trước tiên phát hiện, từ đó làm cho thẳng đến bọn họ xuất hiện thì biến dị thường mới bị người phát giác. nhưng tất cả những thứ này đã trễ rồi, nếu như là trước tiên cắt mất hoặc là chém đứt bị dính địa phương còn có thể sống sót, bắt đầu dị biến, liền không khả năng sống sót, ngoại trừ toàn thành quầng hoan đoàn người ở ngoài. Phụ trách ở phía sau chỉ huy lão đầu mập Lưu lão cùng một đám phía sau chỉ huy các cũng đưa tới nhiệt tình nhất tiếng vô tay, thậm chí liền bị vì ân chờ, các loại những châu khác nhân viên đều do chúng đưa tới tiếng vô tay. Những thứ này Lưu thủ ở phía sau chỉ huy Đông Phương Châu thủ lĩnh đều thuộc về tuổi lớn hơn, thực lực có chút giảm xuống cái loại này, cũng hoặc là là toàn cục năng lực chỉ huy xuất sắc. Tỷ như Lưu lão loại này, Đại thai nạn phía trước chính là một cái tập đoàn quân binh lĩnh, lại tăng thêm niên kỷ của hắn cũng khá lớn. Sở dĩ Lưu thủ phía sau, mà hậu phương tuy là an toàn, thế nhưng giống nhau, chiến công có bọn họ một chén canh thế nhưng muốn thu được càng nhiều chỗ tốt hơn, khả năng này còn không phải là lớn đặc biệt. bất quá nói chính là bọn hắn cá nhân, bởi vì bọn họ bản thân không có đi. thế nhưng thuộc hạ sĩ binh cũng là một cái không ít. tổng thể mà nói, bọn họ phân đến lợi ích cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. ở nơi này trùng tương bừng nộ nhịp thời điểm, lại có cực kỳ quái dị một màn đang phát sinh. chỉ thấy một cái hạng nặng võ trang trung niên nam tử chính đại tiếng đối với người trước mặt nói cái gì đó, trên mặt đều là hoán giận, đều là nghĩa bất dùng từ dã dấp. triển phong đám người sau khi xuống phi cơ càng có thể nghe được thanh âm của hắn dường như biến đến lớn hơn. Hơn nữa vừa nói, còn một bên làm bộ lơ đãng hướng bên này nhìn, dường như cố ý đang nói cho những thứ này các nghe. Các ngươi không cần cả ta. Ta, Mặc Vân Tiêu, làm như Đông Phương Châu một thành viên, thanh trừ zombie, là ta, Hắc Vân Tuyết, nghĩa bất dung từ trách nhiệm, chỉ là đáng trách đáng trách đâu, đáng trách ta hết lần này tới lần khác vào lúc này lại bị bệnh. Các ngươi không cần nghe ta, ta biết bên kia chiến tranh đã kết thúc, thế nhưng không có quan hệ. Ta, Hắc Văn Tuyết, đem tự mình mang theo dời trường chiến sĩ, chấn thủ hải vực, chỉ cần có ta. Hắc Vân Tuyết, ờ, như vậy, sau này khu vực này, liệt viện sẽ không cho phép có dù cho một chỉ giòm bị hải thú bước vào lục địa. Thanh âm cực lớn, cơ hồ là dùng hết lớn nhất thanh âm em tin. Rất sợ người khác nghe không được giống nhau. Hơn nữa, hắn nói chuyện cứ nói, động một chút là tới một câu ta. Mạc Vân Tiêu, rất sợ người khác không biết hắn là ai vậy. Cái này còn chưa tính đang nói hắn tên của mình thời điểm. Còn cờ M N tận lực dừng lại một cái. Bình thường đều là ta Hắc Vân Tuyết như thế nào như thế nào, đúng không? Hắn đâu? Ta Hắc Vân Tuyết, cứ như vậy. Nghe được mới vừa đi xuống phi cơ trực thăng Triển phong làm một trận tê cả da đầu. Nổi da gà đều cờ mở nở nổi lên một thân. Cái này là thật là có chút ác tâm người. Triển phong nhìn lấy hung hăng tại cái kia biểu diễn hắc vân tuyết nửa ngày không nói gì. Hắn đã vô lực nổ nước bọn. Cái này bạc tâm người điểm ở đâu? Không phải hắn trang, là hắn vẫn là cái kia quỷ dáng vẻ. Thích đem bị người tất cả đều trở thành chuyện. Trước đây, hắn mời chào chính mình thời điểm, nói lên cái điều kiện kia, xem như là triệt để chôn xuống chính mình chán ghét hắn gan. Từ đó dẫn phát rồi đến tiếp sau việc này. Cái điều kiện kia Không phải là đem mình làm ngục rồi hả? Hiện tại hắn lại bắt đầu cái này dạng. Mặc dù không là một chuyện, thế nhưng đâu? Nhìn một cái hắn nói lời này, cái gì hắn mặc Văn Tiêu, thân là Đông Phương Châu một thành viên, thanh trừ zombie là nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Cái gì đáng trách đáng trách, hận chính mình vào lúc này bị bệnh, còn có cái gì tự mình đi chấn thủ hải vực, quả thực liền cờ mở nở, làm cho không người nào lực nộ nước bọn. Sinh bệnh, ngươi nói cho ta biết ngươi đường đường một cái thất phẩm vương cấp sẽ xảy ra bệnh, tự mình đi chấn thủ hải vực, xác định không phải ngươi thu được tin tức sát thật xác nhận hải vực sẽ không lại bạo phạt mới dám nói lời như vậy sợ rằng lúc này đột nhiên lần nữa bạo phát giòn bi hải thú thiệt cũng không cần cựu cấp thi tôn dẫn đội dù cho chỉ là bắt cấp thi hoàng dẫn đội ngươi cờ mở nở chạy so với gì đều nhanh chứ thực sự là đem ai làm nốc từ đâu vẫn cảm thấy có ai có thể so sánh ngươi mặc vân tiêu ngu hơn cái này không triển phong hướng xung quanh những người đó xem xét nhãn đừng nói là đông phương châu đám này thủ lãnh chính là còn lại châu thủ lĩnh nhóm đều kinh ngạc không nói gì hết thề không nói nhìn lấy một mình tại cái kia biểu diễn mặc vân tiêu cũng không biết phải nói điểm cái gì đến mức Đông Phương Châu thủ lĩnh, từng cái cuồng mắt trợn trắng. Dĩ nhiên không có dù cho một cái người đi phản ứng mặc vật điêu, nhưng trên mặt cái loại này xem thường, cũng là có thể thấy rõ ràng. Thậm chí liền nguyên bản xem như là thủ đô căn cứ sinh tồn một phen này thủ lĩnh A giờ này khắc này, đáy mắt cũng không khỏi bị thất vọng sở tràn đầy. Minh Vân Tuyết Phương pháp làm, là thật là quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Người như vậy, không có khả năng, cũng quyết không cho phép 1.1. Vây quanh hắn trở thành đàng long nước hoàng đế. Đàng long quốc bị người như vậy dẫn theo. Ta đừng nói phát triển không phát triển a, là hắn bộ dáng như vậy không có khả năng phát triển được đứng lên, không đem đằng Long quốc cho mang suy sụp, mang tứ phân ngũ liệt coi như là cảm ơn trời đất. Ta trước hết không nói cái này, cũng chỉ nói quốc gia mình hoàng đế là như thế một cái mặt hàng, quả thực quá cờ mở nở mất mặt, đánh nội tâm tận đáy. Hắc Vân Tuyết hoặc giả nói là mặc ra tên triệt triệt để để từ mỗi một cái đằng Long người trong nước trong lòng bắt đầu tiêu tán, từ giờ này khắc này bắt đầu từ Mặc Vân tiêu cố ý diễn một màn như thế bắt đầu. Đằng Long quốc trên danh nghĩa hoàng đế hiện tại liền danh nghĩa đều đã không lại cũng bị không ai lại như nhận đồng. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiền, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 231, cái này cần là nhờ Y Euna. Nhìn lấy Đằng Long Quốc những thứ này các biểu tình, Triển phong nội tâm có thể nói là cười như hoa nở. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là được cảm tạ một cái Hắc Vân Tuyết. Nếu như không phải Hắc Vân Tuyết ngu xuẩn đến cái này chỉnh trình độ, thật đúng là không có cách nào khiến cho Đằng Long Quốc những thứ này thủ lĩnh bộ dáng như vậy. Vì sao? Bởi vì Mặc Vân Tiêu là Đông Phương Châu nhân. Sau đó Đông Phương Châu những người khác toàn bộ ở chàng chiến dịch này bên trong một lòng đoàn kết, Ngươi hát vô tuyết, làm như nguyên bản Đông Phương Châu tối cường đại một cái căn cứ sinh tồn. chàng chiến dịch này không đến tham gia còn chưa tính. Nói là chính mình ngã bệnh không có cách nào tham gia cũng được thế, nhưng cờ mở nở. Chúng ta đều chiến thắng. Ngươi nha lại đột nhiên đụng tới đem toàn thế giới tất cả mọi người người trở thành ngọc giống nhau. Ngay trước còn lại Châu nhân trước mặt hung hăng biểu diễn, dường như một cái tên hệ. Cái này không giống như là là ở đánh chúng ta toàn bộ Đông Phương Châu mặt. Cái này không, không phải Đằng Long nước những thứ kia Đông Phương Châu cắt. Nhìn về phía Đằng Long quốc các ánh mắt đều mang một cố cổ quái ý tứ hầm suốt. Mà Đằng Long quốc những thứ này có đâu? thì từng cái biểu tình hiền hách, da mặt mỏng trực tiếp đỏ mặt, da mặt dày cũng đều rời ánh mắt. 31 không dám cùng Đông Phương Châu những thứ này các đối diện. Dù Cờ Mở Nở mất mặt vứt xuống nhà bà nội liền ngày hôm nay bộ dáng này, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấu Hắc Vân Tuyết cái nơi làm mượn phía sau. Ai sau này Cờ Mở Nở còn có thể nhận thức hắn là đằng long nước hoàng đế? Liền nói như thế, chỉ cần lần này lợi ích phân phối công bình công chính, đến lúc đó triển phong chỉ cần vung cánh tay hô lên, nói hắn phải làm đàng long quốc hoàng đế. Sau đó, Mạc Vân Liên cũng chống đỡ hắn. Như vậy Liên Đem sẽ không điều chỉnh đến bất kỳ ngăn cản, hắn là sẽ trở thành đại thái nạn phía sau, đàng long nước tân hoàng đế, khai quốc hoàng đế. Đương nhiên, đây là nói sau, hơn nữa lúc này, coi như Triển Phong có thể coi làm cái này hoàng đế, hắn cũng sẽ không lập tức làm. Nếu như hắn quyết định phải làm hoàng đế, như vậy nhất định là đợi đến, hắn cho rằng vạn sự đã chuẩn bị thời điểm. Thì như, Sở Hữu khiến cho Đàng Long quốc sở có thủ lĩnh toàn bộ thật tâm thật ý thần phục thực lực của chính mình. Cái kia thời gian, mới là Triển Phong cho rằng vạn sự đã chuẩn bị thời điểm. Bằng không, sẽ phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện phi toán. Đây không phải là Triển Phong nguyện ý thấy, bản thân liền là mặt thế, phát sinh nữa cái này dạng phiền toái như vậy, còn có nhường hay không hòa bình thế giới, vẫn là có ý định vẫn cứ như vậy loạn xù dưới. Ngược lại Triển Phong là không muốn, hắn phải làm, coi như cái kia chân chính, cho Đằng Long Quốc mang đến hòa bình hoàng đế, Đằng Long quốc hòa bình, hắn cũng liền triệt để an tâm đến lúc đó, không quan tâm làm chuyện gì, không quan tâm chuyện gì xảy ra, hắn đều chắc chắn cũng không còn điều gì lo lắng. Bên kia, Mạc Vân Tiêu vẫn còn ở làm cá nhân biểu diễn, kết quả chính là áp căn bản không hề dù cho một cái người đi phản ứng đến hắn còn trước mặt hắn mấy người kia, Hoắc. vậy căn bản toàn bộ là hắn chính mình thuộc hạ, còn thủ lĩnh gì gì đó, một cái đều không hướng hắn cái kia bên góc, đều ném không được cái này người, triển phong đám người cũng không hướng bên kia nhìn, cười ha hả cùng chào đón đám người vừa nói chuyện. vị vị ẩn, yêu dã đôi mắt đẹp càng là nhìn thẳng triển phong hai tròng mắt đột nhiên mở miệng hỏi, có thể, nói cho ta biết của ngươi làm sao làm được sao? mặc dù không có nói rõ, thế nhưng nàng nghĩ biểu đạt có ý tứ là cái gì? mọi người đều biết, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng triển phong xem ra, đấy mắt tràn đầy của nhiệt, điên cuồng. đúng vậy, có thể nói điên cuồng. đây chính là, có thể cùng cựu cấp thi tôn đánh nhau. không, chắc là có thể đè xuống cựu cấp thi tôn cuồng đánh gen dược tề. triển phong mỉm cười, cười hiếp mắt nói, làm sao làm được? a, ngươi là hỏi, ta là làm sao làm được đơn sát cựu cấp thi tôn a? đó là đương nhiên là bởi vì ta cũng là tôn cấp thực lực a. nghe được triển phong lời này, mọi người hai mắt mánh địa trực lớn, chỉ sợ bọn họ đã trăm phần trăm chắc chắc. nhưng là, giờ này khắc này, nghe được triển phong chính mồm thừa nhận, vẫn như cũ trong cảm giác tâm tràn đầy cực độ chấn động tôn cấp, nhân loại tôn giả, thật là nhân loại tôn giả, ở ngươi của toàn thế giới, tối cường giả đều chỉ cấp. Chỉ ít hiện nay hầu như mọi người đều là cho rằng như thế. Dưới tình huống như vậy đột nhiên đụng tới một cái tôn cấp cường giả, đó là cái khái niệm gì? Như vậy cũng tốt so với ngươi ở đây đại học lúc đi học, mọi người đều không chọc ai không chọc ai đọc thư đâu. Kết quả đột nhiên có một ngày ngươi biết, trường học các ngươi có một đệ tử ở các ngươi vẫn chỉ là phổ thông học sinh thời điểm, nhân gia cũng đã là thế giới thủ phụ. Ngươi là cảm thụ gì? Đối với cơ bản cũng là ý tứ như vậy vì vị ẩn đôi mắt đẹp đông lại một cái nhìn chằm chằm triển phong lướt mắt không tiếp tục hỏi nhiều cái gì nàng cũng không có không biết điều đem vấn đề này sâu hơn hỏi tiếp coi như muốn biết đến tiếp sau hỏi riêng thì tốt rồi hiện tại hỏi triển phong nhất định sẽ không nói nàng còn có thể mất mặt triển phong còn có thể đối nàng sản sinh phản cảm đây là cần gì chứ không nói nhiều nói đám người hàn huyên sau một lúc liên chuẩn bị ai đi đường ấy trước đi tắm sau đó đi phòng yến hội sau đó chính là kế tiếp trọng đầu hí toàn cầu minh nước chính thức cải cách ba đại châu châu cấp chiến khu chính thức thành lập chính thức tuyển cử ra Đông Phương Châu Châu trưởng, đến mức Bắc Lệ Châu cùng Tây Phương Châu. Thì từ chính bọn hắn sau khi trở về chính mình đi chọn nâng, Đông Phương Châu Châu trưởng tuyển cử sau khi ra ngoài, chính là cái này thứ chiến dịch lợi ích phân chia. Cái này ba chuyện đều là sau đó một ít tiên trọng đầu hí. Bất quá, vừa lúc đó 817 thẳng tại cái kia tự biên tự diễn, sau đó phát hiện không có có một cái người phản ứng đến hắn mặc vất tiêu, đột nhiên hướng phía bên này đã đi tới. Sợi ra không có đi lưu ý chủ vi những thứ kia ánh mắt của quái. Đi tới chiến phong trước mặt đột nhiên lớn tiếng nói, "Chiến phong Châu trưởng, ta hi vọng ngươi không nên cả ta." Triển Phong vẻ mặt ngọng bước mà nhìn hắn, mặt Vân Tiêu vẻ mặt bi thương lệ nói ra: Lần này chúng ta thủ đô căn cứ sinh tồn vốn hẳn nên xông lên phía trước nhất, nhưng bởi vì thân thể ta nguyên nhân, ta rất hổ thẹn. Sở Dĩ, ta hy vọng ngươi không ngăn cả ta, ta quyết định, ta quyết định khổ lĩnh dưới trướng bộ đội, tự mình chấn thủ hải vực, cho chúng ta Đằng Long Quốc, cho chúng ta Đông Phương Châu mang đến khắp nơi hòa bình. Dù cho ta có chết không hối hận. Triển Phong, Đằng Long Quốc thủ lĩnh, Đông Phương Châu thủ lĩnh, còn lại Châu thủ lĩnh. Triển Phong rất mở miệng, ta ngăn ngươi. Ta cờ mở nở lúc nào cả ngươi? Ta cả ngươi đi chết ba. Ta điên rồi cũng là ngươi điên rồi ba. Nhìn lấy Hắc Vân Tuyết vẻ mặt dứt khoát, thấy chết không sờn dáng dấp. Triển Phong trịnh trọng gật đầu, tốt. Như vậy chúng ta đằng long nước Đông Nam Hải vực, liền giao cho ngươi. Căn cứ tin tức mới nhất. Cái kia cái hải vực cũng là có cựu cấp thi tôn tồn tại khả năng. Nơi đó cũng là chúng ta Đông Phương Châu có khả năng nhất bạo phát dưới một lần cựu cấp thi tôn thiệt hải vực. Sở dĩ, nơi đó liền giao cho ngươi." Hắc Vân Tuyết, "Ba. Mười đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sắp phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình." lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người Việt chương 232 lợi ích phân phối thực sự như thế công bằng ba Mạc Vân tiêu cuối cùng vẫn đi tuy là lúc đó hắn biểu tình rất căng cứng rắn thế nhưng hắn không có biện pháp không đi hơn nữa coi như là vì làm dáng vẻ cũng phải đi đường ven biển nhìn một cái đi đến mức Triển Phong nói khiến cho hắn dẫn đội tự mình trấn thủ đằng long nước cái kia hải vực hắn là đánh chết không có khả năng đi Tinh Kiết làm không có nghe được đùa gì thế ba có phải hay không ở cùng ta Hát Vân Tuyết khai quốc tế vui đùa Ta hát Vân Tuyết nhưng là Đằng Long nước Hoàng Đế. Mạng của ta nhiều chân quý, diễn kịch thuộc về diễn kịch, thật liên quan đến an toàn tính mạng. Hán là đánh chết không có khả năng đi. Hán, Hát Vân Tuyết, không phải sợ chết, là sợ chính mình chết rồi. Đằng Long quốc quần Long vô thủ, tìm không ra một người giống chính mình cái này dạng hòa ái dễ gần tạo phúc thiên hạ Hoàng Đế tới. Mặc kệ cái khác người tin không tin. Ngược lại hắn Hát Vân Tuyết từ ấy năm tới nay, thằng đều là cho rằng như thế. Mặc Vân tiêu ly khai, vẫn chưa gây nên bất kỳ sóng lớn. Ngược lại không khí của hiện trường càng náo nhiệt hơn rất nhiều. Lần này tuyệt đối là nhân loại một hồi đại cung hoan mọi người đều đi tầm phía sau, một lần nữa ở bên trong phòng hợp tụ tập, chỉ là lần này phòng hợp bị Lâm Thời đổi thành phòng yến hội. Còn cơm nước, dĩ nhiên chính là từ Phong Nguyệt Thành mang tới. Rất đẹp. Tiến hội lúc, mỗi một cái người trên mặt đều chán phóng từ trong thâm tâm nụ cười. Không đơn thuần là lần này chiến dịch thắng lợi, lần này chiến dịch thắng lợi, cũng không vẹn vẹn đại biểu cho cựu cấp thi tôn nhân loại là có thể đối phó. Thay thế biểu lấy, nhân loại gần đi trên giai đoạn mới. Đại tai nạn bạo phát 38 năm sắp xỉ 39 năm, không phải là không có người ý tứ được, nhân loại chỉ có liên hợp lại cùng nhau mới có lối ra. Trên thực tế, mọi người đều ý thức được điểm này. Vì vậy, toàn cầu minh ước là được lập. Thế nhưng, toàn cầu minh ước đã là cực hạn đều là cá thể độc lập, ai cũng sẽ không phục ai. Sở dĩ, toàn cầu minh ước loại mô thức này đã cực hạn, bất quá bây giờ, có một cái siêu cường lực đại nhân vật dẫn đầu, nhân loại lần nữa cho thấy siêu cường đoàn kết cùng lực ngưng tụ, mà cái này chủng đoàn kết cùng lực ngưng tụ, trực tiếp lấy như vậy hơi trả giá thật nhỏ, giải quyết rồi cựu cấp thi tôn dẫn đội thíp. Ký nhị nha, chính là cái này lần tu hội lớn, không có tưởng tượng coi như triển phong lợi ích phân phối không phải như vậy công bằng nhưng chỉ cần hơi chút công bằng như vậy một chút xíu liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều ăn cái miệng đầy dầu mỡ mà nếu như thực sự hoàn toàn làm được công bình công chính mà nói như vậy lấy được chỗ tốt liền đem là đáng sợ liền đem là khó có thể tưởng tượng có lẽ rất nhiều căn cứ sinh tồn đều sẽ bởi vì thu hoạch lần này mà hoàn thành thăng cấp sở dĩ nói tới nói lui còn phải xem triển phong cái này châu trưởng như thế nào đi phân chia khối này bánh ngọt lớn tiễn hội kết thúc hội nghị bắt đầu trận đâu hội nghị lần này là vì vị ẩn tự mình chủ trì trong hội nghị vị vị ẩn nói ra cái này một lần đông phương châu ở triển phong châu dáng dấp dưới sự hướng dẫn thu được một hồi nhân tộc cùng dòm bi ở giữa hơn bao giờ hết thắng lợi thắng lợi nhanh chóng tổn thất nhỏ thu hoạch to lớn đều là kinh người cũng đầy đủ thể hiện rồi nhân loại chỉ có đoàn kết mới có chân chính lối ra sở dĩ trải qua chúng ta thương nhất nhất trí quyết định từ ngày hôm nay bắt đầu chính thức đem toàn cầu minh nước chia làm cái châu cấp chiến khu chia ra làm bắc lệ châu đông phương châu tây phương châu e châu a bên nổi vĩ sở hữu sự kiện trọng đại nhất quyết sách để cho ba đại châu trưởng quyết nghị hoàn thành đến mức ba đại châu châu dáng dấp tuyệt cử thì từ các châu tự hành giải quyết cái khác châu không phải nhúng tay mặt khác ba đại châu dáng dấp quyền hạ Tựa như vừa mới bắt đầu nói xong như vậy ba đại châu trưởng đều vốn có một phiếu quyền phủ quyết bất luận là quyết sách gì châu trưởng đều có thể tiến hành một phiếu phủ quyết chỉ có ba đại châu giải một trí thông qua nào đó hạng quyết nghị cái này quyết nghị mới có thể tiến hành tiếp đồng ý triện phong thứ một cái mở miệng an giờ dê cũng không chút do dự gật đầu đồng ý sau đó Những người còn lại dồn dập biểu thị đồng ý điều này hiển nhiên không có có khả năng cự tuyệt. Từ đó, toàn cầu minh quốc chính thức tuyên bố chia làm tam cự đầu hình thức, mà cái này ba người cũng đem là cả Thiên Nam tinh trên, cực kỳ có quyền lực ba người, vẹn vẹn là cái kia một phiếu quyền phủ quyết, bên ngoài quyền lợi to lớn, cũng đã là cực kỳ kinh người. Sau đó, chính là liền toàn cầu minh quốc chính thức tiến vào tam cự đầu thời đại sau các hạng chi tiết phía trên cân nhắc, mà hôm nay, còn lại châu nhân viên cũng thấy trở về chính mình ở tại châu. Sau đó trong vòng 7 ngày, tuyển cử ra các châu châu trưởng Đông Phương Châu cũng giống như vậy. Trong bảy ngày, lựa chọn ra Đông Phương Châu châu trưởng, mà cái này ba đại châu dáng rất vị trí, hiện nhiên là không sẽ có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chí ít ba đại châu để nhất nhiệm châu trưởng là không có khả năng tồn tại ngoài ý muốn. Tất nhiên là chiến phong, vị vị ẩn, An giờ Dê ba người, không có khả năng tồn tại người khác. Lần này chiến dịch đã triệt để kiên định chiến phong ở Đông Phương Châu không thể thay thế được địa vị cùng với hy vọng. Dù cho ba ngày sau lợi ích phân chia không phải như vậy công bằng, nhưng chỉ cần bảo đảm những người này không lỗ. Trên cơ bản liên thỏa thỏa không có chạy rồi. Chiến phong, thực sự quá cường đại. Hiện nay là tiên lam tinh tối cường giả, nhân loại duy nhất tôn giả, đây đã là mọi người đều nhận đồng sự tình. Mà trong chiến dịch, Phong Nguyệt hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, càng là lệnh, khiến toàn cầu mọi người đều vì thế mà tròn vắng. Chỉ ít, Phong Nguyệt mạnh, khả năng mện mện chỉ là thoáng thấp hơn Hoa Nữu căn cứ sinh tồn. Danh chính luôn thuận thế giới đệ nhị, nếu như luận cao cấp nhất chiến lực, Phong Nguyệt hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất. Ba Đại Châu. Sau đó đối với vật liệu sinh sản, thì tại đến tiếp sau châu trưởng tuyển cử sau khi ra ngoài tiến hành phân chia. Không khó suy đoán đến lúc đó Phong Nguyệt nhất định cũng đem chịu đựng nổi không ít sinh sản trọng trách. Thì như sau này vũ khí trang bị sinh sản, gen chất thuốc sinh sản, Phong Nguyệt làm như giới thực lực tổng hợp đệ nhị căn cứ sinh tồn. Đây là tất nhiên kết quả đối với lần này. Triển Phong không thể không biết có cái gì không tốt. Hắn hiện tại chỉ muốn muốn thi tinh, ngoại trừ thi tinh chính là thi tinh, thi tinh quá trọng yếu. So sánh với những vũ khí kia trang bị cùng sinh sản gen chất thuốc đồ đạc, trọng yếu rất nhiều. Hội nghị ba giờ sau kết thúc, sau đó mọi người cũng bắt đầu rút lui khỏi. Nhân viên hậu cần tiếp tục ở nơi này tiến hành kiểm kê đám người còn lại. Còn lại Châu trở về chính mình Châu, tiến hành tuyển cử. Đông Phương Châu Nhân thì hết thảy đi trước phong nguyệt thành, chờ đợi kiểm kê kết quả. Sở dĩ muốn đi phong nguyệt thành, không có khác, bởi vì nơi đó ở thoải mái a. Ở chỗ này, tuy là cũng có thể ăn được một ít thức ăn, thế nhưng cái kia hoàn cảnh sống quả thực hết sức tệ hại. Tuy nói, bọn họ căn cứ sinh tồn cũng là cái này dạng, thậm chí có ít người căn cứ sinh tồn còn không bằng cái này căn cứ sinh tồn hoàn cảnh. Thế nhưng, chính là chưa từng thấy qua qua mình, trên thực tế ta là có thể nhịn chịu hách Đơn giản mà nói chính là Nếu như ta chưa từng đi Phong Nguyệt Thành, trên thực tế là có thể tại cái gì căn cứ sinh tồn vượt qua. Thế nhưng đi qua Phong Nguyệt Thành phía sau, nơi này chính là sóng nghèo, chính là trại dân tị nạn. Nội thành cùng Phong Nguyệt Thành ngoại thành đều xa xa không có cách nào tương đối. Càng chưa nói cùng Phong Nguyệt Thành nội thành so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh. Quân đội cũng bắt đầu đại lượng rút lui khỏi. Những thứ này quân đội đều tự trở về riêng phần mình căn cứ sinh tồn. Phong Nguyệt thì sau đó có đem lính hội đưa bọn họ mang về. Như thế mấy trăm ngàn người, sức chiến đấu cao như thế, cũng căn bản không cần lo lắng bọn họ trên đường trở về sẽ gặp phải nguy hiểm gì. đùa giỡn, bọn họ không đi chủ động tìm những thứ kia dòm bi phiền phức chính là chuyện tốt, còn sợ dòm bi tìm phiền vãi. đây chính là lục địa, tối cường chỉ có thất cấp thi vương lục địa. sau mấy tiếng, một đám lớn người, toàn bộ đã tới phong nguyệt thành. sau đó chính mình đi chơi của mình, phong nguyệt cũng sẽ không lại đi chiêu đái, không có khả năng luôn lại như vậy vẫn miễn phí chiêu đái bọn họ. triển phong đích thật là chắc chắn phải có được cái này đông phương châu châu trưởng, ngẫu nhiên cho bọn hắn một vài chỗ tốt, cũng là lôi kéo người lòng một loại thủ đoạn. thế nhưng mình có thể dành cho chỉ khi nào cho nhiều chính là lấy lòng Triển Phong cũng sẽ không làm loại chuyện đó nghĩ ăn thứ tốt có thể chính mình đi dùng thi tinh mua sắm cứ như vậy ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua mà ngay hôm nay chiến hậu kiểm kê cũng cuối cùng kết thúc hội nghị đúng hạn tổ chức đông Phương châu hơn một ngàn người hội tụ một đường mọi người đều mong mỏi cùng đợi Triển Phong cũng không khách khí nhìn xong những báo cáo này chính là hắn trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc vì thu hoạch lần này to lớn mà kinh ngạc thi tinh thu hoạch nhiều So với phong nguyệt kinh doanh lâu như vậy kiếm được đều muốn nhiều cái gấp 2 3 lần. Có thể tưởng tượng, thích rốt cuộc có bao nhiêu phong phú tiền lời. Bất quá, Triển Phong càng muốn đem các loại thi tinh nuốt riêng, chỉ ít nuốt riêng cái 8 phần 10 không có vấn đề chứ. Hội nghị bắt đầu, Triển Phong trên mặt là nụ cười thân thiết. Bất quá người quen biết hắn đều biết, loại nụ cười này, nhất định là chuẩn bị bắt đầu bẫy người. Được rồi, trên thực tế cũng không thể nói là bẫy người, bởi vì thực tế chỗ tốt cũng nhất định là sẽ không thiếu hụt. Cái này một lần chúng ta đông phương châu thứ một lần liên hợp hành động quân sự, lấy được thành công viên mãn. triển phong đối mặt toàn trưởng, mỉm cười nói ra, thu hoạch lần này to lớn, nói vậy các vị cũng đều thấy được kiểm kê báo cáo chứ? cái này chiến hậu kiểm kê là tất cả căn cứ sinh tồn phía sau lập nhân viên tạo thành, vì vậy không tồn tại lừa gạt. sở dĩ mọi người đều khẳng định gật gật đầu, trên mặt đều là hưng phấn. thu hoạch lần này to lớn, hoàn toàn chính xác liền bọn họ đều hơi khiếp sợ. triển phong tiếp tục nói ra, tại trước đây ta cũng đã nói, chiến hậu lợi ích phân phối, đem dựa theo các vị chiến công tới tính toán, mà cái này cái chiến công như thế nào tính toán đâu? liền cẩm tôn căn cứ đến làm cách khác ga triển phong nhìn mã hoàn lướt mắt tiếp tục đối với toàn trường nói ra, tỉ như lần này mã hoàn khu trưởng tự mình tham dự tiêu diệt hành động mặc dù không có cùng cựu cấp thi tôn đối chiến nhưng là lại vì ta kích sát cựu cấp thi tôn làm ra hữu hiệu công hiến mà bên ngoài dưới trướng thần sinh căn cứ sinh tồn tại lần này trong chiến dịch càng là sông lên đầu tiên tuyến, tiêu diệt vô số tự thân tổn thất cũng so với vì thẳng trọng vì lần này chiến dịch làm ra chắc việt công hiến vì vậy lần này thần sinh căn cứ sinh tồn chiến công sắp có khoảng trường hai vạn điểm cái này hai vạn điểm là căn cứ bên ngoài công hiến, cùng với liệm sát số lượng, số lượng tiêu hao đến làm ra tổng hợp tính được ra kết quả. Mà 27 vạn điểm Đông Phương Châu điểm cống hiến đại biểu cái gì chứ? Điểm cống hiến, không thể trực tiếp đổi lấy thứ gì, điểm cống hiến tác dụng duy nhất chính là quyết định ngươi có thể đổi lấy cái gì. Thì như, một chi vương cấp gen dự trữ cần 10 vạn điểm cống hiến. Nói cách khác, lần này, Mạc hoàn khu trưởng có thể dùng 200.000 điểm cống hiến, hồi đổi 2 chi vương cấp gen chất thuốc mua sắm tư cách. Tiêu hao 200.000 điểm cống hiến đổi mua sắm tư cách phía sau, lại dùng tương ứng số lượng thi tinh, là có thể mua được 2 chi vương cấp gen chất thuốc nói như vậy, đại khái có thể minh bạch chưa? Triển Phong nói đơn giản như vậy sáng tỏ, những người này tự nhiên không có khả năng nghe không hiểu, mà không ra ngoài dự liệu. Mọi người đều ngạc nhiên mở to hai mắt, nhất là Mã Hoàn, kích động gương mặt đều đỏ thắm. Hắn vốn cho là, lần này mình có thể có một chi vương cấp gen chất thuốc mua sắm tư cách cũng rất không tệ, hắn cũng rất thỏa mãn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại có hai chi mua sắm tư cách, đồng thời còn giàu có bảy chục ngàn điểm công hiến, đây tuyệt đối là niềm vui lớn bất ngờ. Lần này chiến dịch, hắn mạo hoàng như vậy điện bán mạng cũng nhận được khiến cho hắn đầy đủ ngạc nhiên trở về quả thực làm cho người rất thắc phấn. bởi vậy cũng đó có thể thấy được triển phong ở chiến hậu lợi ích phân phối trên nên làm đến rồi đầy đủ công bình công chính mà triển phong thì tiếp tục nói ra đây vẫn chỉ là một thường cho cái này điểm công hiến chỉ là ngươi cho chúng ta đông phương châu làm ra bao nhiêu công hiến mà cấp cho một loại ta đơn độc ban cho trừ cái này cái còn có chiến hậu lợi ích phân phối lần này chúng ta tổng cộng thu hoạch căn cứ mạ hoàn khu trưởng cùng với tòa hạ căn cứ sinh tồn công hiến đại khái có thể thu được ba mươi thất cấp thi tinh bộ dạng lời này vừa rơi xuống Toàn trường cũng bắt đầu ồn ào náo động 36 khóa thất cấp thi tinh ba. Thiên, bất quá, dường như cũng bình thường. Nhờ vào lần này mà Hoàng vì phách triển phong lệnh bỡ cũng tốt, hay là bởi vì nguyên nhân khác cũng tốt. Lần này, Mã Hoàn chính mình, cùng với hắn thần sinh căn cứ sinh tồn, hoàn toàn chính xác đầy đủ liều mạng. Số người chết nhiều nhất một trong, tiêu diệt zombie số lượng cũng nhiều nhất một trong. Sở dĩ thu được nhiều như vậy, dường như với vận không nhiều không ít. Không đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, triển phong. Dĩ nhiên không có cắt xén dù cho một chút. Kỳ thực Hắn làm như châu trưởng, cắt xén dưới hai thành, ba thành lợi ích cũng có thể tiếp nhận được rồi. Có thể triển phong, thậm chí ngay cả một một xíu đều không cắt xén ba. Mọi người sợ ngây người. Triển phong nói công bình công chính, nguyên lai thực sự là thực sự. Hơn nữa đây cũng quá cờ mở nở công bình công chính đi, công bằng đến, khiến người ta một ít không chân thực. Mà Triển Phong chứng kiến vẻ mặt của bọn họ, chỉ là cười nam. Cắt xén hai thành, ba thành lợi ích, tâm nhìn hàn hẹp. Lao tử ta, toàn bộ cờ mở nở muốn, chuyện hài hước giải trí, ba phê, ba hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 233, mừng như điên. Triển phong tiền tệ cuối cùng kế hoạch. Mã hoàn. trên mặt được kêu là một cái hứa vấn, được kêu là một cái kích động 27 vạn điểm cống hiến trị, 36 khỏa thất cấp thi phẩm. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, hắn tương đương miễn phí thu được hai chi vương cấp gen dược tể không nói. Những thứ kia toàn hao, toàn bộ bổ sung trở về còn có nhiều. Nói cách khác, chàng chiến dịch này, hắn tự nhiên kiếm được hai chi vương cấp gen dược tể. Đây chính là vương cấp gen dược tể a hơn nữa còn là hai chi. Từ khi nào bắt đầu Hắn còn vì cái này vương cấp gen dược thể, không tiếc đắc tội Triển Phong, không tiếc cùng thứ thân quốc khai chiến. Hiện tại thế nào liền như vậy thu được, trong lòng Chi Phân Chấn là có thể tưởng tượng được. Nhìn về phía Triển Phong ánh mắt, cũng là từng bước có một loại phát ra từ nội tâm kính phục. Trước kia là vì có thể từ Triển Phong nơi đây đạt được lợi ích, hiện tại là thật đối với Triển Phong hành vi chịu phục. Bởi vì Triển Phong cho hắn những chỗ tốt này, hoặc có lẽ là chia cho hắn những lích lợi này, tuyệt đối chỉ có nhiều mà không có thiếu, công bình công chính. À đi cũng quá cờ mở nợ công bình công chính. Những người còn lại cũng đều hưng phấn không thôi, bởi vì triển Phong đã như vậy đối đãi mà oán, như vậy cũng liền đại biểu cho sẽ không cắt xén đồ của bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ lần này trong chiến dịch, hết thảy đều sẽ kiếm lật, đều sẽ kiếm cái đầy buồn đầy bát. Triển Phong mục đích, rất hiển nhiên cũng không phải là những thứ này. Chứng kiến kích động hưng phấn đám người, hắn bỗng mỉm cười, nói ra, nói vậy, chúng ta Phong Nguyệt Phong Nguyệt tệ. đại gia đều nghe nói qua chứ? Đám người hơi sử sở, Tạ Khệ Đạc cuồng dao lập tức nói ra, Phong Nguyệt đệ chúng ta đương nhiên nghe nói qua. Chúng ta thứ thân quốc cũng rất muốn thu được chính chúng ta tiền tệ. Triển Phong liền cười nói, nếu biết, như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói ý của ta đâu, chính là những phẩm là chúng ta Phong Nguyệt gia vật phẩm, đều không được trực tiếp dùng thi tinh tiến hành mua sắm đại gia nếu như muốn mua sắm chúng ta Phong Nguyệt sản phẩm. Tỷ như cái kia vương cấp gen dược tệ, liền cần tự hành dùng thi tinh đi hối đổi Phong Nguyệt tệ, sau đó dùng Phong Nguyệt tệ tiến hành mua sắm. Nghe được Triển Phong lời này, mọi người đều ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút. Dường như cũng không cái gì không được á 747 bởi vì bọn họ cầm thi tinh mua là mua, dùng Phong Nguyệt tệ mua cũng là mua cũng không phải là nói dùng Phong Nguyệt tế mua, bọn họ liền cần tốn hao càng nhiều hơn Ti Tinh. Sở Dĩ, cũng không cái gì a. Vì vậy đám người dồn dập không chút do dự gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Triển Phong thì tiếp tục nói ra, mặt khác, sinh sản các loại sản phẩm là cần đại lượng tư nguyên. Sở Dĩ, nay hậu Phong Nguyệt sẽ từ trong tay các vị thu mua đại lượng tài nguyên. Thì như mà hoàn khu trưởng, ta nếu như không có nhớ lầm, của ngươi căn cứ sinh tồn dưới trướng, hẳn là nắm trong tay hai tòa chất lượng tốt quan sắt chứ. Chúng ta Phong Nguyệt sau này sẽ đại quy mô từ các ngươi cái kia thu mua chất lượng tốt quan sắt mà phương thức chi trả. Ta hy vọng có thể dùng Phong Nguyệt tệ trả cho người nhóm. Các ngươi thấy thế nào? Dừng một chút, Triển Phong lại chặt theo nói ra, "A, cái này Phong Nguyệt tệ đâu, có thể mua được toàn bộ có thể đồ mua. Ngoại trừ gen dược tệ, các loại vũ khí trang bị ở ngoài, thức ăn các cái khác vật tư đều có thể dùng Phong Nguyệt tệ tiến hành mua sắm." Nói đến đây đại gia mới rốt cuộc minh bạch được Triển Phong mục đích thực sự là cái gì. Hắn đây là dự định đại quy mô mở rộng Phong Nguyệt tệ. Phong Nguyệt tệ là cái gì? Phong Nguyệt tệ đối với những người khác mà nói, chính là một loại có thể từ phong nguyệt trong tay mua được toàn bộ có thể mua mua sản phẩm, cụ bị giá cao giá trị tiền tệ. Thế nhưng đối với Vu Phong Nguyệt, hoặc là đối với Triển Phong mà nói đâu? Đó chính là giấy. Nói cách khác, Triển Phong, mực này đồng ý với đang dùng đối với hắn mà nói chỉ là giấy đồ vật, đi mua sắm đại lượng, siêu cấp chân quý tài nguyên khoáng sản. Tuy là những thứ này giấy, cuối cùng cũng có thể từ phong nguyệt trong tay mua được đại lượng vật tư. Thế nhưng, thứ phong nguyệt trong tay mua sắm là có bảng lợi nhuận đó a. Này vừa đến vừa đi. Triển Phong tương đương với dùng giấy trương, đổi lấy lượng cực kỳ lớn, số lượng cao tài nguyên trong đó kinh khủng lợi nhuận đủ để khiến bất luận kẻ nào trông mà thèm nếu như là phía trước mã hoàn chỉ định sẽ không đồng ý làm sao có thể chứ vạn nhất đến lúc ngươi không tiếp thu nói như thế nào nhưng bây giờ không giống nhau trước tiên hắn bây giờ là triển phong một con chó thứ nhì phong nguyệt tệ đích thật là tồn tại cực đại sức mua cuối cùng phong nguyệt tệ rất đáng giá tiền rất có công tý lực liền nói như thế chỉ cần phong nguyệt vẫn tồn tại như vậy phong nguyệt tệ liền thủy chung hoàn toàn có thể coi như chân chính tiền tệ tới dùng vì vậy dường như cũng không có cái gì không thể tiếp nhận nhiều lắm, chính là thiếu đoái hoán điểm mà thôi. Cùng lắm thì cần mua gì, hay dùng thi tinh hối đoái hoặc nhiều hoặc ít. Thậm chí nay hậu phong nguyệt đối với bọn họ tài nguyên tiến hành thu mua thời điểm, bọn họ còn không cần ngoài định mức đi dùng thi tinh đổi đâu. Sở dĩ, không có người nào đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối gì, hết thảy lựa chọn đồng ý triển phong cười rồi. Chỉ cần đồng ý vậy toàn bộ dễ làm. Bọn họ nghĩ như thế nào? Triển phong đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Bất quá không sao cả, đợi đến tương lai một ngày nào đó, bọn họ phát hiện phong nguyệt tệ đều đã ở dân gian lưu thông mở, lại dân gian những người này. Đều muốn phong nguyệt tệ trở thành chủ yếu tiền tệ một trong thời điểm phong nguyệt, chính là kiếm được bồn mãn bát mãn lúc. Cũng là triệt để khống chế toàn bộ đằng long nước thời điểm. Khi đó, nói không chừng, toàn bộ đông phương châu kinh tế, đều muốn rơi vào phong nguyệt trưởng không ở giữa. Cái kia, mới là triển phong lộng cái này tiền mục đích cuối cùng. Tốt lắm. Nếu đại gia đối với mấy cái này đều không cái gì dị nghị, như vậy, ta trước tuyên bố một cái, lần này đại gia lấy được chiến công độ công hiến, cùng với lợi ích phân chia à. Triển phong phất phất tay lập tức liền có một gã nhân viên công tác đem lần này Đông Phương Châu sở hữu tham chiến căn cứ sinh tồn độ cống hiến chờ danh sách đều công bố ra. Có một cái bảng danh sách từ trên xuống dưới bao quát Phong Nguyệt cũng ở trong đó. Bất quá Phong Nguyệt lại cũng không ở chiến công độ cống hiến bên trong. Phong Nguyệt tên chỉ xuất hiện ở lợi ích phân chia mặt trên. Dù sao độ cống hiến công dụng chính là tới Phong Nguyệt hối đoái các loại các dạng vật liệu. Phong Nguyệt chính mình cũng không thể cho mình cũng lấy cái cái này độ cống hiến chứ cái kia không tồn tại. Phong Nguyệt chính mình đó là đương nhiên là muốn dùng hoặc nhiều hoặc ít dùng bao nhiêu. Đầu tiên là chiến công độ cống hiến xếp hạng thứ nhất, rõ ràng là Hải Thành. Hải Thành độ cống hiến tương xứng cao. Đối với lần này, đại gia cũng đều tiếp thu, bởi vì Mạc Vân Yên đối với triện phong chống đỡ là không giữ lại chút nào cái loại này. Lần này trong chiến dịch, Hải Thành chiến sĩ vẫn sung phong ở tuyến đầu tiên, sát lục vô số. Sở dĩ bên ngoài chiến công độ cống hiến là tương đối cao, thậm chí bao gồm lần này đạt đạo. Có một viên đến từ Hải Thành, mặt khác ba miếng lại là Phong Nguyệt. Vì vậy, Hải Thành độ cống hiến có thể hối đoái 10 nhánh vương cấp gen chất thuốc. Đương nhiên, ngầm Còn bao gồm triển phong hứa hẹn cho Mạc Vân Yên những thứ kia. Nói chung, lần này Hải Thành là kiếm lật đệ nhị, chính là thần sinh căn cứ sinh tồn. Tên thứ ba, tự nhiên là thứ thân căn cứ sinh tồn. Thứ thân căn cứ sinh tồn sở dĩ ở thần sinh căn cứ sinh tồn phía dưới, đó là bởi vì một là khoảng cách khá xa, hai là bọn họ mới vừa kết thúc một hồi thịt tổn hao cực đại. Nhưng lần này, bọn họ độ công hiến cũng đầy đủ hối đoán một chi vương cấp gen chất thuốc. Nhưng làm tạ kệ đạ cùng nào, trong ruộng trực thụ cái này hai cho mừng rỡ tìm không ra bắc. Còn lại, chính là đẳng long nước mấy cái Tỷ như đằng lòng nước cái kia tứ gia đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, lại có làm mãnh hổ quốc trở những thứ này đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, đều đặc biệt cứng hãn, tuy là lần này, bọn họ chiến công, thịnh không đủ để hối đoái vương cấp gen chất thuốc, thế nhưng, hối đoái cái 56 chục nhánh đặc cấp gen dược tề là tuyệt đối vậy là đủ rồi. 56 chục nhánh đặc cấp gen dược tề ai chỉ là suy nghĩ một chút, ánh mắt bọn họ mà bắt đầu đỏ lên. Từ khi nào bắt đầu đặc cấp gen dược tề đối với bọn họ mà nói đồng dạng là mong muốn mà không thể so sánh. Càng chưa nói vương cấp gen chất thuốc, hiện tại đặc cấp gen dược tề lại có chừng mấy chục nhánh mà chỉ cần lần này chiến công không dùng tới, tích lũy khi đến một lần đi, nói không chừng là có thể hồi đoái vương cấp gen chất thuốc. Mà những thứ kia đại hình, cơ chung, tiểu hình căn cứ sinh tồn cũng không kém, chủ yếu là xem trong chiến dịch biểu hiện của bọn hắn tới định đoạn. Cũng tỷ như có một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn, đặc biệt đặc biệt rất triển phong, chính là loại người như vậy thiếu. thế nhưng đặc biệt liều mạng cái loại này, bên ngoài căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều phục vụ tiên phong binh xông vào trước nhất đầu cái loại này. Sau đó thì sao? Lần này hắn chiến công, dĩ nhiên trực tiếp có thể hồi đoái một chi đặc cấp gen chất thuốc cái này có thể tuyệt đối cờ mờ nờ là đem người chung quanh cho hâm mộ kém chút tại chỗ nổ tung. Bởi vì có chút cỡ lớn căn cứ sinh tồn bên ngoài chiến công cũng chỉ có thể hối đoái một chi hoặc là hai chi đặc cấp gen chất thuốc. Những thứ kia cỡ chung thậm chí chỉ có thể hối đoái mấy nhánh siêu cấp gen chất thuốc. Tuy là bọn họ đã rất thỏa mãn. Bởi vì muốn đặt trước đây chỉ những thứ này cỡ chung căn cứ sinh tồn căn bản cũng không có tư cách đi mua sắm siêu cấp gen chất thuốc. Nhưng bây giờ một hồi chiến dịch lại có thể hồi nói vài nhánh. đương nhiên một cái so với một cái hương phân kích động sở dĩ có thể tưởng tượng. Một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn, bên ngoài chiến công, dĩ nhiên cỡ mở nở có thể hối đoái một chi đặc cấp gen dự tề, rốt cuộc có bao nhiêu làm người ta hâm mộ. Bất quá ước ao là ước ao, nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy không công bình. Bởi vì, trong chiến dịch này, cái này tiểu hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh năm sáu nhi tử đã chết hai người, chính hắn, mà là bởi vì không cẩn thận bị dòm zombie cho bắt được cánh tay phải, trực tiếp toàn bộ cánh tay phải cũng bị mất. Sai phái ra sĩ binh tuy là chỉ có như vậy hơn 1000 cái, thế nhưng, thử thương lại vượt qua 8 phần 10. Sống sót chỉ có hơn 200 người. Tổn thất to lớn như thế, liều mạng như vậy giữa tình huống, dĩ nhiên giết chết chỉ lục cấp zombie. bi. Sở dĩ đây là bọn hắn nên được, là bọn hắn phục vụ quên mình đổi lấy. Vì vậy chẳng những không có người cảm thấy Triển Phong bất công, càng là vì vậy mà lần thứ hai coi trọng Triển Phong lên mắt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, ngươi cứ việc liều mạng a, chỉ cần ngươi nhận nhận chân chân bỏ ra. Như vậy, ta Triển Phong, liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi bất luận kẻ nào. Bỏ ra, liền nhất định sẽ có hồi báo. Sau đó, chính là lợi ích phân phối danh sách, không ra ngoài dự liệu. Phong người tên cao cao tại thượng, nhưng không người khuất phục. Phong Nguyệt mạnh, Phong Nguyệt kinh khủng lần này rung động cả thế giới, liền nói như thế. Tràng chiến dịch này, Phong Nguyệt một nhà đỡ được một phần ba, đây tuyệt không phải vui vựa. Mười vạn quân chính quy bộ đội, mấy trăm ngàn tất cả nhân viên tân nhân loại, mấy trăm ngàn cao cấp vũ trang lực lượng, thật sự là thần cản sát thần, phật cản giết phật. Trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rung động vô số người đối phó cựu cấp thi tôn thời điểm, Phong Nguyệt mấy cái vương cấp cường giả đồng dạng xuất lực cực đại, sau cùng bốn miếng đại đạo, còn có ba miếng là Phong Nguyệt, liền cái này chiến công không người không phục. sở dĩ phong nguyệt trực tiếp phân phối viên kia cựu cấp thi tinh, bốn viên bát cấp thi tinh. đối với lần này, không người có bất luận cái gì dị nghị trước tiên. viên kia cựu cấp thi tinh, cơ hồ là triển phong lực một người, bốn viên bát cấp thi tinh đâu? phong nguyệt bỏ bao nhiêu công sức, mà phong nguyệt lợi ích lần này cũng chỉ là cái này năm viên thi tinh, còn lại thất cấp thi tinh, phong nguyệt đều một viên không muốn. còn lại cái kia vô số thi tinh, tổng giá trị cộng lại trên thực tế cũng tương xứng kinh khủng, chia đều xuống tới đầy đủ khiến cho mỗi một cái người đều thỏa mãn. sự thực đúng là như thế. Làm sau khi xem xong, trên mặt của mỗi người đều lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng, bởi vì phân phối vô cùng công bình công chính. Liền nói như thế, những thứ này căn cứ sinh tồn phân phối lợi ích, không những mình không cần phải nữa ra bên ngoài cầm một phân tiền, là có thể mua được chiến công độ cống hiến bên trong vật sở hữu. Mặt khác, còn có thể ngoài định mức thu được một số lớn thi tinh đầy đủ bù đắp bọn họ sở hữu tổn thất. Nói cách khác, trận chiến này đánh xuống, tổn thất của bọn họ toàn bộ được bù đắp, nhưng lại thu được các loại cấp dạng cao cấp vật tư, cũng tỉ như thần sinh căn cứ sinh tồn. Giống như là, trận chiến này thần sinh căn cứ sinh tồn tổn thất toàn bộ được bù đắp sau đó ngoài định mức thu được hai chi vương cấp gen dự tể cùng với đại lượng cái khác vật tư cái này không mã hoãn cười đến tùy đô hợp bất long liễu lợi ích phân phối từ đó kết thúc triển phong khẽ cười nói xem ra đại gia lần này đều rất hài lòng nhất thời toàn trường phát ra trận trận sung sướng tiếng cười trang diện được tiêu là một cái hài hòa triển phong nhẹ nhàng gật đầu như vậy hiện tại các ngươi có thể suy nghĩ đi hối đoái thứ gì a được rồi ngoài ra ta còn phải nói chờ chút chúng ta phong nguyệt biết công bố có thể ra bán vật tư danh sách đến lúc đó đại gia có thể căn cứ từ mình cần hối bái nhắc nhở các ngươi a lần này chúng ta phong nguyệt có thể ra bán vật đơn tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi ngạc nhiên chuyện hay nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun chương 234, chính thức châu trưởng triển phong khiếp sợ thế giới tin tức đối với triển phong nói kinh hỉ mọi người đều tới cực đại hứng thú tạ kệ đại cuồng đau càng là nói triển phong châu trưởng ngài thì nói mau a bất quá kinh hỉ cũng không có thể ngăn cản ta hối bái vương cấp gen dược tể ha ha ha mã hoàn cũng cười gật đầu đối với cái gì cũng không có thể ngăn cản chúng ta hối đoái vương cấp gen dự tề. mãnh hổ quốc căn cứ sinh tồn thủ lĩnh liền nói, đối với chúng ta mà nói, cái gì cũng không có thể ngăn cản chúng ta đi sử dụng chiến công độ công hiến. bởi vì chúng ta muốn tồn hạ tới, tồn khi đến thứ, trực tiếp hối đoái vương cấp gen dự tề. mãnh hổ căn cứ sinh tồn thủ lĩnh lời này, đạt được mọi người nhất trí nhận đồng. triển phong cười thần bí, xác định sao? đi, vậy cho các ngươi xem một chút đi. lại vung tay lên, lập tức nhân viên công tác liền cắt đổi một cái đại hình ảnh trên màn ảnh. sau đó, mọi người hướng trên màn ảnh lớn nhìn lại, lớn như vậy trên màn ảnh. Hiện lên hai tấm hình ảnh. Bên trái cái kia hình ảnh, viết cần chiến công. Bên phải cái kia đột phá, viết không hạn chế. Cái này rất dễ hiểu. Bên trái liền là có hạn chế, nhất định phải dùng chiến công đổi sau đó mới có thể đi vào đi mua sắm. Vàng không ngươi nhiều tiền hơn nữa cũng không dùng. Bên phải, tùy tiện. Chỉ cần ngươi có tiền, muốn mua hoặc nhiều hoặc ít, cho ngươi hoặc nhiều hoặc ít. Bên trái cần chiến công bức ảnh kia đâu? Không thể nghi ngờ đồ vật bên trong càng thêm khan hiếm. Mở đầu, chính là gen dược tệ. Gen dược tệ bên trong, hiện nay chỉ có vương cấp, đạt cấp, siêu cấp ba loại. Sơ trung cao cái này 3 cái gen dược tề, thì tại không hạn chế khu vực, ma vương cấp, đặc cấp, siêu cấp gen dược tề, ngoại trừ hối nói cần chiến công điểm công hiến, giá cả cũng đánh dấu rõ ràng, chỉ có dùng chiến công điểm công hiến giải tỏa, mới có thể dùng phong nguyệt tệ tiến hành mua sắm. Hết thề đều đơn giản sáng tỏ, nhìn một cái liền hiểu. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là vũ trang khu, cùng gen dược tề giống nhau đồng dạng chia làm chiến công khu cùng với không hạn chế khu, không hạn chế khu đại thể đều là thông thường súng ống, thậm chí viên đạn đều ở đây chiến công trong vùng, chỉ là giá cả phi thường tiện nghi là được. Chân chính hấp dẫn người hoặc là lệnh, khiến toàn trường an tĩnh. Vẫn là chiến công khu vũ khí trang bị. Phong Nguyệt 20 năng lượng hạt nhân máy bay chiến đấu, Phong Nguyệt V-20 tinh hạch phi cơ trực thăng gõ trang, Phong Nguyệt 20 tinh hạch trọng hình chủ chiến tăng cơ, đều có thể dùng chiến công giải tỏa, sau đó mua sắm, căn bản không hạn chế người số lượng, chỉ cần ngươi chiến công đầy đủ, mà cực kỳ làm người ta chú ý nhất, còn phải là đạt đạo. Đúng vậy, Phong Nguyệt lại vẫn bán ra đạt đạo. Đạn đạo là cái gì? Đạt đạo Tuyệt đối là cái này đại tai nạn sau đó cực kỳ cực kỳ chân quý nhất vũ trang. Bởi vì kỳ kỹ thuật độ khó, cùng với tài nguyên tiêu hao rất lớn. Nhất là khoảng cách vấn đề, ở đại tai nạn thời điểm bởi vì kỹ thuật thiếu sót, cái này vẫn luôn là toàn cầu mỗi cái căn cứ sinh tồn đều là khó khăn vấn đề. Tiểu hình đạn đạo còn dễ nói, cơ trung đạn đạo ở trên, chính là những thứ kia căn cứ sinh tồn trung cực vũ khí. Thế nhưng, bọn họ nhìn thấy gì? Phong Nguyệt Cự Ly vừa đại hình đạn đạo. Cái này tiểu hình, cơ trung, đại hình. Nói là đạo đạn đương lượng đương lượng càng cao, tự nhiên uy lực cũng liền càng lớn. Đồng thời Cũng liền cần càng thêm cao đoan hỏa tiễn động cơ kỹ thuật, mới có thể đem đạn đạo cho mang lên thiên, công kích được muốn công kích mục tiêu. Nói tóm lại, bất kể là khoảng cách, vẫn là đạo đạn dương lượng đều đối hỏa tiễn động cơ có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Hiện tại, bọn họ dĩ nhiên thấy được, Phong Nguyệt lại còn bán ra bên trong trình đại hình đạn đạo. Một con mắt đừng nói mạ hoàn bọn họ, chính là Mạc Vân Yên đều trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp. Đáy mắt đều là khát vọng đương nhiên bên ngoài giá cả, cũng là cực kỳ đắt giá. So với vương cấp gen dược tể cũng đắt hơn. Dù sao, loại này bên trong trình đại hình đạn đạo, tính là chân chính đại sát khí. Liên nói như thế, dù cho một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn có loại này đã đạo, như vậy thì là siêu cấp căn cứ sinh tồn muốn động hắn, cũng phải thận trọng. Trừ phi sở hữu đại lượng tên lửa phòng không cái chủng loại kia, bằng không, chỉ có thể dùng ám sát hoặc là đột kích phương thức, ở đối phương không phản ứng kịp phía trước giết chết đối phương. Lữ Bích hiếp. quá lớn đồ chơi này một viên xuống phía dưới. Một tòa căn cứ sinh tồn cũng phải chơi xong một vương cấp cường giả cũng không mang có thể chạy thoát. Không, sợ rằng hoàng cấp cường giả mặc dù có thể còn sống sót, cũng tuyệt đối là trọng thương. Sở dĩ thứ này, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu? là rõ ràng, chỉ ít ở rất nhiều người xem ra. Thứ này so với vương cấp gen dược tề đều muốn trọng yếu. Đúng vậy, vương cấp gen dược tề chỉ có thể nhường một người mạnh mẽ. Thế nhưng cái này đại đạo lại có thể uy hiếp một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, trừ phi cá nhân ngươi cường đại đến thái quá, cường đại đến triển phong như vậy, bằng không cũng không có gì chứng dụng. Ngược lại, khi thấy đồ chơi này, những người này ánh mắt đều trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm. Nhất là mã hoản, hắn tính một chút, bọn họ thần sinh căn cứ sinh tồn chiến công điểm công hiến trên thực tế là vừa vặn. Thế nhưng nguyên bản mua 2 chi vương cấp gen chất thuốc, hiện tại chỉ có thể mua 1 chi. Sau đó còn lại những thứ kia chiến công điểm công hiến thì toàn bộ lấy ra hối đoái. Liên Vô vận chỉ có thể hối đoái 1 viên cái này đạn đạo. Còn thứ thân quốc, bọn họ cũng có thể hối đoái. Thế nhưng, vương cấp gen dược tề. cũng không có biện pháp đi đổi. Tốt nhất là Hải Thành, lấy Hải Thành những chiến công này điểm công hiến, đầy đủ hối đoái vài miếng đạn đạo, Mặt khác còn có thể hối đoái mấy nhánh vương cấp gen dược thể. Đương nhiên toàn bộ đem ra hối đoán đạn đạo cũng không thành vấn đề bởi vì Triển Phong phía trước đáp ứng rồi nàng rất nhiều vương cấp gen chất thuốc, sở dĩ nàng cũng không phải là đặc biệt cẩn, trừ cái này cái đại hình đạn đạo, thậm chí ngay cả tên lửa phòng không đều có, mặc dù chỉ là tầm gần, hơn nữa đồ đạc, khả năng không phải tốt như vậy, thế nhưng chí ít cũng là tên lửa phòng không ai trông mà thèm, không gì sánh được trông mà thèm, mặt khác còn có các loại các dạng thứ tốt, thấy đám người là ánh mắt đưa ra lục quang, đông nhiên cảm giác được chiến công điểm cống hiến vì sao ít như thế, Tạ Kệ đã cuồng đau trực tiếp hai mắt đỏ ngầu nói ra, Triển Phong Châu trưởng, dưới một lần chiến tranh lúc nào. Ta bây giờ muốn chiến tranh." Hắn lời nói, chiếm được hiện trường mọi người hung hăng điên cuồng gật đầu. Triển Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười, cái này ai có thể nói rõ được sợ. Cũng không thể chủ động đi treo chọc những thứ kia cao cấp giảo bị chứ, nhưng mà bình thường cũng sẽ có một ít chiến công điểm cống hiến thu hoạch phương thức. Thì như, một cái căn cứ sinh tồn tao thụ tập kích, nhu cầu cấp bách viện trợ. Như vậy cái kia thời gian liền có thể tới tiến hành viện trợ, cũng đồng dạng biết thu được tương ứng chiến công điểm cống hiến. Cái này chiến công điểm cống hiến, cũng không phải nói chỉ có lớn chiến dịch thời điểm mới có, chỉ cần hoàn thành Đông Phương Châu Hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì đều có thể thu được nghe được triển phong nói như vậy, mọi người đều hai mắt sáng lên, cũng triệt để yên tâm, tiếp tục xem nổi lên những vật khác, các loại các dạng thứ tốt, còn có những thứ kia thức ăn, nhất định chính là thèm người. chờ, các loại, nhìn xong đám người này triệt để hết chỗ nói rồi, cũng triệt để lý giải triển phong câu nói kia là có ý gì, tích lũy, giữ lại, hắc, đừng có nằm động, làm sao có khả năng lưu được ở, chứng kiến những thứ này thứ tốt, làm sao có khả năng nhịn xuống không mua, không nói khác, liền nói cái kia thức ăn, ngươi có thể nhịn được ba, không, không nhịn được sở dĩ phía sau tình huống cũng không cần nói khi biết mấy thứ này đều có thể dùng tùy thân máy tính ở phía trên tiến hành hối đoái phía sau mọi người đều cúi đầu bắt đầu thao tác sau đó điên cuồng tiêu phí mạnh mẽ mạnh mẽ tiêu phí mỗi người đều tiêu phí được với đầu chờ các loại mua một cái vật phẩm thời điểm mới mở miệng phát hiện hắc khá lắm công điểm cống hiến không có mãnh hổ căn cứ sinh tồn thủ lĩnh thực sự không nhịn được đối với triển phong hỏi triển phong châu trưởng chiến công điểm cống hiến có thể dùng thi phẩm mua sắm sao ta nguyện ý tốn hao thi phẩm mua sắm những lời này nhất thời liền làm cho tất cả mọi người hướng Triển Phong xem ra Triển Phong lại trực tiếp lắc đầu nói cái này không được chiến công chiến công vậy thì nhất định phải làm ra đối với Đông Phương Châu có đóng góp công lao tới nhất thời mọi người đều thất vọng rồi bất quá người nhiều hơn lại là nắm tay âm thầm phát đệ thứ nay về sau không quan tâm Phong Nguyệt có ra lệnh gì hạ đả xuống tới nhất định phải cờ mở nở dùng hết toàn bộ đi làm hồi nói rất nhanh thì kết thúc đến tiếp sau chính là giao dịch không có ngoài Triện Phong ngoại ý liệu là những người này toàn bộ không có muốn Thi Tinh mà là đem lần này lấy được Thi Tinh Không, Hoa tựa yên toàn bộ hối đoán thành Phong Nguyệt mà. Sau đó, lại dùng Phong Nguyệt tệ mua sắm những sản phẩm này. Tuy nói Phong Nguyệt vì vậy giao dịch ra ngoài không ít thứ, thế nhưng thu hoạch cũng là số lượng cao, cực kỳ to lớn thì tinh số lượng. Cũng tuyệt đối là Triển Phong tới thế giới này tới nay, lần đầu thu được nhiều như vậy thi tinh. Tràn đầy chất đầy toàn bộ một cái phòng, diệu tốn hai mắt của hắn. Vào lúc ban đêm, Triển Phong liền cùng Vũ Quốc triển khai giao dịch, đem các loại thi tinh. Một tia ý thức toàn bộ giao dịch đi qua, Vũ Quốc bên kia thì đồng dạng giao dịch đại lượng đồ đạc qua đây. Thì như, cam kết trước cái kia vệ tinh internet hệ thống, còn có lần giao dịch này các loại vũ khí trang bị chờ, bất quá rất hiển nhiên, một lần là không đủ. Phía sau 2 ngày, chính là các loại giao dịch đây cũng là một lần đại công trình lượng sự tình. Mà ở Đông phương châu bên ngoài Tây phương châu cùng Bắc Lệ châu, bây giờ cũng triển khai đại quy mô hội nghị, không ra ngoài dữ liệu. Tây phương châu châu trưởng, Thư An giờ J đảm nhiệm. Bắc Lệ châu châu trưởng, thì từ vị Vi ẩn đảm nhiệm. Từ đó, toàn cầu minh nước, triệt để biến thành tam đại cự đầu phân chia hình thức, mà triển phong tên cũng triệt để vang dội cả thế giới. mặt khác Đông Phương Châu cũng gần bắt đầu chính thức Châu dáng dấp tuyển cử. bất quá Đông Phương Châu Châu trưởng so với Bắc Lệ Châu cùng Tây Phương Châu, đêm càng thêm sẽ không tồn tại cái gì tình huống ngoài ý muốn. Triển Phong, tất nhiên là Châu trưởng, điểm này không thể nghi ngờ. chỉ là ở Đông Phương Châu Châu trưởng tuyển cử đêm trước biến mất ở tầm mắt mọi người thật nhiều ngày Mặc Vân cần lần nữa xuống ra, đi tới Phong Nguyệt Thành đối với lần này, Triển Phong tự nhiên không có biện pháp đi cử tuyệt hắn. Kỳ thực còn hoan nghênh hẳn đến, bởi vì tại hắn ở đây dưới tình huống chính mình lại thu được cái này Châu trưởng đối với hắn uy tín đả kích. Đồng dạng đem là cực kỳ to lớn, mà mặc Vân Tiêu ở sau khi đến, không biết là nguyên nhân gì, hắn biến đến là dị thường nhu thuận, không tiếp tục đi biểu diễn cái gì, càng không có đi cùng ai tiếp xúc cái gì, thậm chí chứng kiến chiến phong đều sẽ lộ ra một tia nụ cười hữu hảo. Bất quá, chiến phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối với mình cái loại này hận ý cùng sát khí. Cứ như vậy, ngày thứ 6 thời điểm, giao dịch chính thức kết thúc. Mà hôm nay, cũng là Đông Phương Châu chính thức châu trưởng lựa chọn thời gian, vẫn là cái kia phỏng phạp hơn ngàn hào đông phương châu mỗi cái căn cứ sinh tồn các ngồi ở chỗ kia lần này chủ trì là mặc vân yên mặc vân yên trực tiếp nói ra lần này hội nghị đem quyết sách ra chúng ta đông phương châu chính thức châu giáng dấp tùy chọn lời thư hải ta cũng cũng không muốn nói nhiều nói vậy đại gia cũng đều rõ ràng lần này đông phương châu đệ nhất nhiệm chính thức châu trưởng đệ cử làm triển phong thủ lĩnh đồng ý triển phong thủ lĩnh cho chúng ta đông phương châu đệ nhất nhiệm châu giáng dấp xin giơ tay tiếng nói vừa dứt xót xót xót tất cả mọi người tay đồng loạt giơ lên thậm chí bao gồm mặc vân tiêu đều không chút do dự giơ tay lên cái này bổ nhiệm là không ra bất kỳ ngoại ý muốn thông qua. Mạc Vân Tiêu mỉm cười nói ra, toàn bộ phiếu đi qua. Ta tuyên bố Đông Phương Châu chính thức Châu trưởng vì Triển Phong Châu trưởng. Hoa lạc lạc lạc. Trận trận tiếng vỗ tay vang dội toàn trường. Triển Phong cũng mỉm cười đứng dậy, hướng về phía đại gia phất phất tay. Sau đó chính là Phó Châu trưởng, khu trưởng chờ lựa chọn và bổ nhiệm. Cái này đơn giản hơn. Phó Châu trưởng vẫn như cũ Hắc Vân Tuyết. Cái này là khẳng định. Như thế nào đi nữa, thực lực của hắn đặt ở nơi đây, không có khả năng không cho hắn một cái Phó Châu dáng gấp thân phận. Khu trưởng cũng không cần nói đằng Long Quốc khu trưởng là Mạc Vân Yên. thứ thân quốc là Tạ Kệ Đa Cổ Đao, thân Nưu quốc là Mã Hoãn, cơ bản đều là như vậy, không có gì cải biến. Từ đó, trận này cửu cấp tình nguy cơ, lần này toàn cầu minh ước đại cải cách, triệt để kết thúc. Mà cũng chính hôm đó, cũng liền ở nơi này chẳng trong hội nghị đệ nhất nhiệm Đông Phương Châu châu trưởng toàn cầu có quyền thế nhất ba người chi triển Phong Châu trưởng ở hội nghị cuối cùng, tuyên bố một cái lệnh, khiến toàn trường an tĩnh, lệnh khiến thế giới cũng vì đó sôi trào tin tức. Phong Nguyệt muốn phóng ra vệ tinh, tin tức này vừa ra, Toàn trường vẫn vẻ, nghe được cả tiếng kim rơi sáu. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 235, vệ tinh phóng ra, lần nữa khiếp sợ thế giới. Mạc Vân Tiêu, Mạc Hoãn, Tạ Kệ Đạc Cùng Đao, Tư Không Nam, Lao Lưu, vân vân. Thậm chí Bao gồm Mạc Vân Yên. Cũng cảm giác mình mới vừa có nghe lầm hay không? Bọn họ, nghe được cái gì ba? Triển Phong nói. Phong Nguyệt, lại muốn phóng ra vệ tinh ba. Vệ tinh ba? Xác định là vệ tinh ba. Bây giờ Tiên Lam tinh vệ tinh số lượng vì sao ít như vậy? không hề chỉ chỉ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mà là bởi vì đại tai nạn phía trước trận kia nhiệt hạch chiến tranh, tuy thuộc không hề chỉ chỉ là nhiệt hạch đạo đạn chiến tranh. Đó là chân chính đại quy mô thế chiến. Nhiệt hạch chiến tranh chỉ là cuối cùng hủy diệt kết quả. Trung gian chiến tranh vẫn phải có. Mà hiện đại hóa chiến tranh cũng khẳng định tồn tại vũ trụ chiến, vệ tinh chiến các loại. Sở hữu vệ tinh cái kia mấy cái quốc gia. Bên ngoài vệ tinh tuyệt đại đa số đều bị đạn đạo trực tiếp đánh xuống tới. Vệ tinh căn cứ cũng bị đạn đạo phá hủy vô số tọa. Từ đó liền đưa đến hiện tại vệ tinh ít như vậy, như vậy khẩn hiếm càng đưa đến dưới tình huống như vậy lại không cách nào nghiên cứu ra vệ tinh một lần nữa bay lên không gian cớ muốn phóng ra vệ tinh vậy thì phải hỏa tiễn liên tên lửa tầm trung đều nghiên không phát ra được mà thế muốn nghiên cứu ra có thể mang theo trên vệ tinh tiên hỏa tiễn mở cái gì quốc tế vui đùa sở dĩ liền có thể tưởng tượng làm truyền phong tuyên bố chuyện này thời điểm đến cùng đưa tới bao nhiêu chấn động nói là những người này đều bị sợ ngây người đều không chút nào quá đáng có một cái tính một cái thực sự đều bị sợ ngây người vệ tinh thiên nếu như phong nguyệt thật sự có kinh khủng như vậy khoa học kỹ thuật thực lực thực sự có thể mang vệ tinh cho phóng lên không vậy có phải hay không đã nói lên ừ. cũng tùy thời có thể làm ra cái loại này toàn cầu phạm vi đả kích tên lửa xuyên lục địa rồi hả bốn nếu quả thật là cái này dạng cái kia phong nguyệt là thỏa thỏa thế giới đệ nhất bảy là hoa nhũ căn cứ sinh tồn phi thường vô cùng thần bí nhãn cường đại điểm này không thể nghi ngờ thế nhưng cường đại tới đâu cũng không khả năng sở hữu có thể sinh sản tên lửa xuyên lục địa kỹ thuật điểm ấy không cần thần nghi bởi vì trước đây đánh giặc thời điểm Sở hữu kỹ thuật đều bị địch quốc phá hủy. Dù sao, trước đây Hải Đăng quốc là chủ yếu công kích mục tiêu. Sở dĩ Hoan Vũ căn cứ sinh tồn, tối đa tối đa chính là sở hữu từ đại tai nạn phía trước để lại, số ít tên lửa xuyên lục địa. Thậm chí khả năng còn không có điểm này, ai cũng không biết. Nhưng mặc kệ có hay không, cho dù có lại có thể thế nào? Cùng Phong Nguyệt so so xem. Phong Nguyệt là có thể chính mình sản xuất, mà ngươi Hoan Vũ, dùng một lần, thiếu một lần. Càng đương nói không chắc có đâu. Mà tên lửa xuyên lục địa bao kinh khủng, còn cần nhiều lời sao? trực tiếp tầm cực xa, ở Đằng Long Quốc liền cho người diện. Nếu như vậy cũng còn chưa tính là thế giới đệ nhất căn cứ sinh tồn. Cái gì mới tính? Sở Dĩ Phong Nguyệt trên thực tế là thế giới thứ ba, Triển Phong cũng là thế giới đệ nhất cường giả ba. Mọi người đều mở miệng đều sợ đưa bé. bọn họ nguyên bản đã vô cùng vô cùng đi đánh giá cao Phong Nguyệt thực lực. Có thể hiện tại xem ra phía trước Phong Nguyệt bày ra những thứ kia đều coi là một chẳng đáng là gì. Phong Nguyệt mạnh nghe giận cả người. Trong hội nghị Triển Phong mỉm cười nói ra nhóm đầu tiên vệ tinh đem làm sau một tiếng ở Phong Nguyệt thành ngoại thành tiến hành phóng ra đến lúc đó hứng thú có thể cùng đi quan sát quan sát Mặt khác chúng ta Phong Nguyệt lần này bắn vệ tinh vào khoảng truyền tin lượng tử internet giám sát là một thể tổng cộng sẽ phóng ra 56 miếng đem có thể bao trùm toàn cầu phạm vi đến lúc đó sẽ khai thông chúng ta Phong Nguyệt truyền tin của mình internet giá cả sao cũng sẽ khá là rẻ càng thêm dễ dàng khiến người ta tiếp thu đóng thú hiện tại liền cùng ta cùng nhau cảnh xem một chút đi hiện tại tan hợp Triển Phong vung tay lên mọi người hoa lệp lạc toàn bộ đứng lên từng cái trên mặt cái kia biểu tình kinh sợ không cần phải nói, bọn họ xác định vững chắc sẽ đi. Khiếp sợ, treo triển phong bây giờ nói, bọn họ vốn cho là, có thể có một mấy viên, tối đa 10 viên vệ tinh dáng vẻ, cũng đã tương xứng tương đối khá. dù sao, những thứ này vệ tinh, cũng đã đủ phong nguyệt ở đằng long quốc, thậm chí đông phương châu sử dụng. tuy là, chỉ là miếng cứng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng phong nguyệt, dĩ nhiên dự định trực tiếp khiến cho vệ tinh bao trùm toàn cầu 3. chọn năm mươi sáu hơn nữa, còn là toàn cầu bao trùm cái loại này ba. quả thực, liền thái quá, nhất cờ mở nở mấu chốt là. Triển Phong lại vẫn chủ động xin bọn họ đi xem ba. Sở dĩ đây hết thảy đều là thật lạc, thật cơ mờ nở là thật lạc. Mọi người không nói gì. Đoàn người nhất thời hạo hạo đãng đãng hướng phía Phong Nguyệt Ngoại Thành một cái khu vực mà đi. Phong Nguyệt Ngoại Thành cũng không phải là sở hữu khu vực đều là cởi mở. Một ít khu vực cũng là sẽ ở khống chế ở giữa, không bị cho phép tiến vào. Tỷ như quân doanh những thứ này liền có đại lượng quân nhân trú đóng ở ngoại thành, còn rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu, nhà sườn chở cũng đều là đặt ở ngoại thành. Không cần phải nói, cái này vệ tinh căn cứ tự nhiên cũng là tại ngoại thành. Như thế một nhóm người lớn, tự nhiên đưa tới phong nguyệt các cư dân quan tâm. Từng cái hướng đám người quăng tới ánh mắt kính sợ, nhất là khi ánh mắt đặt ở chính giữa đạo thân ảnh kia thời điểm. Càng là mang theo vô hạn sùng bái và sùng kính. Người đàn ông này, là tất cả phong nguyệt người thần trong con mắt, tuyệt đối thần linh một dạng tồn tại. Từng đạo ánh mắt kính sợ hướng bên này xem ra, chỉ bất quá, nhất định là không có cái nào mắt không mở dám lên tới trước, chỉ có thể xa xa, mang theo ánh mắt kính sợ nhìn lấy. Bất quá, mỗi khi nhìn tới người đều sẽ cung kính khom lưng hành lễ. Những thứ này các đều biết đây nhất định không phải hướng bọn hắn mà là nhằm vào lấy Triển Phong đi. Cái loại này thật tâm thật ý cung kính, khiến cái này các là đánh đái lòng ngực ao. Cái này chính là lòng người ở phương diện này. Phong Nguyệt thực sự đã làm xong rồi cực hạn. Chẳng bao giờ áp bách quá chính mình lĩnh địa bên trong bất luận kẻ nào, thậm chí những thứ kia nạn dân chẳng những không có áp bách quá bọn họ, thậm chí cho bọn hắn vô cùng hy vọng, chỉ cần ngươi nỗ lực, như vậy, ngươi liền có thể sống sót, thậm chí có thể thay đổi sinh hoạt, cải biến tương lai của mình. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ. Muốn bọn họ giống như Triển Phong làm như vậy, Cái kia chỉ định là không được, làm không được, cũng không có tư cách đó đi làm. Rất nhanh, một đám lớn người liền đi tới Phong Nguyệt ngoại thành nơi đây đại nhất nhân viên hội tụ. Theo sát mà trải qua trùng điệp cửa khẩu, rốt cuộc ở một mảnh miền mở, nhưng cũng chống trại khu vực. Thấy được vài tòa thật cao đứng sừng xứng hỏa tiễn bệ bắn, hơn nữa, có chừng 3 chiếc cái kia thật cao dựng đứng hỏa tiễn, còn có hỏa tiễn dưới đáy lượn lở khói xanh. Cùng với đại lượng nhân viên công tác vẫn còn ở làm sao cùng an bài cùng chuẩn bị, thiết toàn bộ đều biểu thị. Phong Nguyệt, thật cơ mờn là ở đột thật. Leo, mặt vất điêu. Lúc này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vô cùng kinh hãi mà nhìn trên Phong. Hắn cùng với tìm không đến bất luận cái gì một câu lời muốn nói, nhãn thần cũng biến thành vô cùng mờ mịt. "Phong, mạnh như thế đại, cương đại đến, khiến cho hắn đã triệt để tuyệt vọng, vô lực." "Hắn, Hắc Vô Tuyết, đi con đường nào ba? Chẳng lẽ ta, Hắc Vô Tuyết, đường đường một cái hoàng đế, đời này lại chỉ có thể ở con ta dân phía dưới ba? Ta đây Hắc Vô Tuyết, chính là đi trên hoàng tuy lộ, thì như thế nào hướng tiên hoàng bọn họ báo cáo kết quả công tác ba?" Minh Vân Tuyết trong mắt đều là mở mịt. Mạc Hoàn lúc này nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc nhìn lấy cái kia ba tòa phát sát tháp. Đột nhiên xoay đầu lại, khắp khuôn mặt là cười lấy lòng, châu trưởng, chiến phong châu trưởng cái này, có thể dùng với phương diện quân sự sao? Mặc dù bây giờ đã đạo, không có vệ tinh cũng có thể dùng. Thế nhưng có vệ tinh, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tinh chuẩn. A, còn có cái kia lượng tử internet." Chiến Phong cười cười, gật đầu nói, "Đương nhiên có thể. Những thứ này vệ tinh, kỳ thực chủ yếu chính là vì đề cao năng lực quân sự mà nghiên cứu ra. Nhất là ở tấn công từ xa phương diện, vệ tinh tác dụng quá trọng yếu đến lúc đó." biết toàn diện vận dụng đến Đông phương châu mỗi cái căn cứ sinh tồn. Dĩ nhiên, giữ liền phí dụng các ngươi nhất định là cần trả, bất quá giá cả không mắc là được, ha ha. Nghe nói như thế, ngươi ở tại tràng nhất thời từng cái vui vẻ ra mặt. Tâm lý được kêu là một cái mỹ tư tư. Vệ tinh tác dụng là thật quá cờ mở nở lớn, đại tới trình độ nào đâu. Ngay bây giờ Thiên Lam tinh vệ tinh hệ thống chính là ở một ít đại quốc miễn cưỡng có thể sử dụng dùng một lát. Rất nhiều địa phương nhỏ, xa xôi địa phương, ngươi điện thoại vệ tinh trên thực tế đều không nhiều lắm công dụng. Càng chưa nói Hải Dương ở trên biển, huống dẫn a gì gì đó hết thể là mù nói chung có phong nguyệt cái này toàn cầu bao trùm vệ tinh sẽ để cao thật lớn bọn họ bình thường sinh hoạt trở ngược lại công dụng quá lớn cũng quá trọng yếu lúc này triển phong tiếp tục nói ra thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị châm lửa ánh mắt mọi người đều toàn bộ hướng phía trước bên tập trung đi qua mặt khác ở bên kia lại là phong nguyệt ký giả truyền thông đang tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp nếu chuyện này không có khả năng giấu giếm như vậy cũng không sao song đi giấu giếm trực tiếp đối ngoại tuyên bố đi ra ngoài khiến cho thế giới đều nhìn một cái Phong, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Chỗ tốt. Vậy càng không cần phải nói, Phong Nguyệt cường đại như thế, nhất định sẽ hấp dẫn tới càng nhiều hơn cương giả. càng nhiều hơn thương nhân qua đây đây chính là chỗ tốt. Thì như bây giờ, Phong Nguyệt Nguyên bản đặt trước trăm vạn chiến sĩ, hiện tại đã toàn bộ đầy đủ nhân viên, Mặt khác lại còn có rất nhiều người viên xin gia nhập vào. Triển Phong hiện tại đã đang suy nghĩ cái gì? Có phải hay không phải tiếp tục đề cao quân đội số lượng? Đại khái 2 triệu, đem là cuối cùng tổng số. 2 triệu tân nhân loại tạo thành quân đoàn. Đầy đủ phòng ngự toàn bộ đàng long nước gan toàn đúng vậy. Nếu như chỉ là đối với phong nguyệt thế lực tiến hành phong ngự bây giờ 100 vạn đã xa xa đầy đủ thế nhưng Triển phong mục tiêu là cả đằng Long Quốc Là đem chọn cái đằng Long thủ đô thống nhất ở dưới quyền mình đằng Long Quốc diện tích to lớn như thế Zombie nhiều như vậy trăm vạn Khẳng định là không đủ Thậm chí là 2 triệu đều có lẽ có ít không đủ Dù sao Zombie thực sự quá nhiều Đương nhiên Cái này cũng phải xem cái này 200 vạn chiến sĩ tổng thể chất lượng Nếu như nói Cuối cùng cái này 200 vạn chiến sĩ Yếu nhất đều là tứ phẩm cao cấp tân nhân loại mà nói khẳng định như vậy liền không cần phải nữa đi tăng thêm số lượng, phải xem phát triển sau này như thế nào. Liên tại triển phong nghĩ lấy điều này thời điểm, hỏa tiễn rốt cuộc châm lửa thành công. Theo động cơ bị thiêu đốt, hỏa tiễn phóng lên cao. Gào thét, mang theo nhiều miếng vệ tinh bay lên không. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn một màn này. Trong mắt tất cả mọi người đều mang tham phục, tự cao. Vệ tinh A đại thai nạn bạo phát 38 năm nhanh 39 năm. Trong ngày hôm nay, dĩ nhiên rốt cuộc lần nữa có vệ tinh lên không. Cái này, đối với toàn bộ nhân loại mà nói, nhất tuyệt đúng là nhất kiện thiên đại tin tốt đợi cho ba miếng hỏa tiễn đã hoàn toàn lên không nhìn không thấy phía sau, ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu chuyển rời đến trên màn ảnh lớn. Liên thấy hỏa tiễn không có bất kỳ ngoại ý muốn tiến nhập dự định quỹ đạo ở giữa, cấp chia liệ, nhị cấp chia liệ, cắt đều vô cùng thành công. đến cuối cùng, cái kia mấy viên vệ tinh càng là trực tiếp triển khai năng lượng mặt trời nhánh hủy bay, trực tiếp liền tiến vào hoạt động ở giữa. nhìn đến đây, không còn có người có bất kỳ hoài nghi. màn hoàn lớn tiếng nói triển phong châu trưởng, gì cũng một, hai không nói. sau khi ta thần sinh căn cứ sinh tồn chính là triển phong châu trưởng trò của ngươi. Ngươi chỉ cái kia, ta đánh cái kia. Lời này lại không có gây nên bất luận người nào xem thường, bởi vì bọn họ cũng muốn nói a cờ mờn ở. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Phong Nguyệt muốn phá hủy bọn họ bất luận cái gì một cái căn cứ sinh tồn, chính là dễ dàng. Theo cường giả như vậy hỗn, vậy sau này ai còn dám chọc ta? Sở dĩ không có. Nói chung, thứ này về sau, Phong Nguyệt vị trí, chết để ổn định, không thể tranh cãi thế giới thứ, mà lúc này, nhận được tin tức vị vị ẩn, trực tiếp chính là nhịn không được tự mình cho Triển Phong gọi điện thoại tới, tệ lệ phồn chuyển được, nàng trong thanh âm, còn mang theo vẫn không thể tin được ngữ khí, Triển Khai Châu, nghe nói các ngươi phong nguyện phóng ra vệ tinh rồi hả? đây là thật vậy chăng? Triển Phong cười khẽ, thản nhiên nói, đúng vậy, đến tiếp sau, chúng ta còn có thể phóng ra càng nhiều hơn vệ tinh. Kỳ thực chuyện này ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, bởi vì ta cho rằng, chúng ta có rất nhiều phương diện có thể tiến hành hợp tác. hơi vì an bên kia thanh âm bị kiếm hãm, chợt nói ra, ta cũng cho là như vậy. chúng ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện cần câu thông một chút. Như vậy đi, ngươi bên kia nhất định bận rộn, chờ ngươi làm xong, chúng ta buổi tối tái hảo hảo nhờ một chút, như thế nào? Đương nhiên có thể. Triển Phong nói rằng. Chậm. Song Vương liền cúp điện thoại, nhưng cũng liền tại hắn mới vừa cúp điện thoại xong, chuẩn bị cùng ở đây những thứ này thủ lĩnh lúc nói chuyện, trong ống nghe lại đột nhiên truyền đến một đạo khẩn cấp tiếng báo cáo. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 236, ngươi chỉ dùng vương cấp. Kinh Hải Vị Vi ẩn. Báo cáo. Tin tức mới nhất ở Bắc Lệ Biển sâu Hải Hải Vực phát hiện khả năng tồn tại cửu cấp thi tôn dấu vết hoạt động lúa mạch bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng báo cáo. Triển Phong hơi sững sờ, cựu cấp thi tôn nghĩ tới tiếp theo chỉ cựu cấp thi tôn sẽ rất nhanh nổ ra, nhưng không muốn đều sẽ như thế nhanh. Hơn nữa, cư nhiên xuất hiện ở Bắc Lệ Châu phụ cận, Bắc Lệ Châu ngược lại cũng không phải chỉ có một cái Hải Đăng Quốc. Thế nhưng nếu lần này thì phát sinh ở Bắc Lệ Châu, cái kia Hải Đăng Quốc khẳng định cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Đến lúc đó, vỡ lúc có thể mắt thấy một cái Hải Đăng quốc thực lực chân chính. Nhấn xuống ống nghe điện thoại nói, ừm, đã biết, tiếp tục mật thiết quan tâm. Là bên kia liền cảnh yên lặng xuống. phong nguyệt phóng ra vệ tinh tin tức. trong lúc nhất thời truyền khắp cả thế giới các ngang ngách, ở toàn thế giới đều là phong nguyệt chuyện này mà kinh ngạc thời điểm. một tin tức khác, đồng dạng đưa tới toàn thế giới chú ý bắc lệ châu phụ cận hải vực, phát hiện cựu cấp thi tôn tung tích. hơn nữa cùng phía trước con thứ nhất cựu cấp thi tôn giống nhau là bị xác nhận. tin tức này lập tức chấn kinh rồi toàn cầu. nhưng không đợi đám người chỉ hoan tâm thần, theo sát phía sau, tây phương châu đối ngoại tuyên bố, tây phương châu phụ cận hải vực đồng dạng phát hiện một chỉ cựu cấp thi tôn tung tích. không chỉ như vậy ở tây phương châu đối ngoại tuyên bố sau một giờ. Triển Phong đang cùng chúng nữ trò chuyện nhân sinh lý tưởng đâu. Kết quả nhận được tình báo bộ một cái tin tức khẩn cấp một Đông Phương Châu, hướng Đông Nam cái kia cái hải vực. Cũng chính là phía trước Triển Phong chế nhạo Mạc Vân Tiêu, khiến cho hắn đi dẫn đội chấn thủ đằng lòng quốc hướng Đông Nam hải vực. Có thể tồn tại cựu cấp thi tôn tin tức. Ngay mới vừa rồi đã bị triệt để chứng thực. Trải qua ẩn giấu thức phao Sơn ạ nhiều phương vị kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện. Mục tiêu nhắc nhở cực kỳ to lớn, du động tốc độ nhanh vô cùng, xác định là cựu cấp thi tồn. Có lẽ loại này kiểm tra đo lường phương thức không phải như vậy không năm tinh chuẩn. Cựu cấp thi tồn cũng cũng không nhất định sẽ phi thường khủng lồ thế nhưng khổng lồ như thế, tốc độ nhanh như vậy, nhất định là cựu cấp thi tôn không có chạy rồi, còn không có kiểm tra đo lường đến, có hay không đâu, nhất định là có. thế nhưng hiện nay tiên làm tinh trên chỉ có loại này kiểm tra đo lường kỹ thuật, cái này mấy cái tin tức vừa ra, trong nháy mắt khiến cho toàn cầu lâm vào trong khi hoảng loạn. dù sao đây chính là cựu cấp thi tôn a, tuy nói phía trước Đông Phương Châu dẫn đội tiêu diệt, thế nhưng tự thân tổn thất cũng là khá lớn, trận chiến ấy tổn thất nhân số đạt tới 1 phần mười, tổn thất các loại vũ khí trang bị càng là kinh người không gì sánh được, một phần mười nhân khẩu đó cũng là mấy trăm ngàn người cái này mấy trăm ngàn người cũng đều là binh sĩ, đều là tân nhân loại, loại tổn thất này một lần còn được, hai lần thì không được, dù cho chính là đông phương châu đều khó có thể chịu đựng, trừ phi chờ các loại khôi phục nguyên khí phía sau mới có thể. bất quá vận khí tương đối khá đông phương châu mới nhất phát hiện cái này chỉ cựu cấp thi tôn, tình huống trước mắt mà nói vẫn tính là ổn định, chỉ là ở nó chỗ cái kia cái hải vực du đảng cũng không có bạo phát, đối với nhân loại phát động công kích tình huống xuất hiện, bắc lệ châu tây phương châu lại bất động, thậm chí tây phương châu cũng khỏe, bắc lệ châu còn kia có người nói là một con thuyền đào đất tàu ngầm trong lúc vô tình thức tỉnh cái này chỉ cửu cấp thi tôn từ đó khiến cho cái này chỉ cửu cấp thi tôn có vi rút hồi phục dấu hiệu một ngày khôi phục không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhất định sẽ đối với nhân loại lãnh địa phát động mãnh liệt tiến công hiện nay bác lệ châu bên kia đã bắt đầu xử lý khẩn cấp mới vừa lên làm châu dáng dấp vị vị ẩn bận rộn tương tự nguyên bản dự định là cùng ngày cho triển phong gọi điện thoại nhờ một chút việc này vừa ra lôi kéo dài tới ba ngày sau cũng chính là ngày hôm nay triển phong bên này vẫn là buổi chiều. Tệ lệ phồn gọi lại ở Hải Đăng Quốc bên kia, hiện tại chính là Long Thần. Hiển nhiên, Vi Vi ẩn lại là cả đêm không ngủ. Tệ lệ phồn sau khi tiếp thông, Vi Vi ẩn trong chảo lạnh lùng, lại không che giấu được thanh âm mệt mỏi từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Triển Phong, rất xin lỗi ta thất đức. Thế nhưng nói vậy ngươi đã biết chúng ta Bắc lệ Châu chuyện đã xảy ra. Mấy ngày nay ta mới vừa đảm nhiệm Châu trưởng, chúng ta Bắc lệ Châu mỗi cái căn cứ sinh tồn quan hệ cũng còn không có phối hợp rõ ràng, kết quả lại liên tiếp nô gia chọn ba con cựu cấp thi tôn. Mấy ngày này ta vẫn đang bận rộn, rất xin lỗi cho tới bây giờ mới cho ngươi đánh tới cú điện thoại này. Vì Vi ẩn ngữ khí bì ý rồi lại thành khẩn biểu đạt cùng với chính mình ấy nấy. Triển Phong mỉm cười, nói: "Vi Vi ẩn, ngươi không nhất định xin lỗi. Việc này ta đương nhiên biết rõ, hơn nữa hiện tại chúng ta trò chuyện tiếp cũng không trễ đúng hay không?" "Bất quá, ở chúng ta trò chuyện phía trước, ta muốn hỏi hỏi các ngươi Bắc Lệ Châu con kia cửu cấp thi tôn bây giờ là cái cái gì tình huống? Căn cứ tin tức ta lấy được, nó chỉ là đã bị kinh động, có hay không có hồi phục dấu hiệu?" Nói đến đây sự kiện, Vi Vi ẩn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Đã xác nhận. Nó đã tại khôi phục ngay giữa." sớm nhất tùy thời có thể triệt để khôi phục. Sau đó đối với chúng ta Bắc Lệ Châu một cái khu vực phát động tập kích, chấm nhất là cũng chính là trong vòng 3 ngày nó đem phát động tập kích, triệt phong sử soát. Không nghĩ tới Bắc Lệ Châu bên kia tình thế nghiêm trọng đến trình độ này. Không khỏi ngưng mi hỏi vậy các ngươi Bắc Lệ Châu dự định giải quyết như thế nào? Vi Vi Ân nói ra, chúng ta bên này có người biểu thị, trực tiếp ở nó hiện nay đang ở khu vực đưa lên lặn xuống nước đạn đạo trực tiếp cho nó nổ bị thương thậm chí nổ chết. Bất quá, cái phương án này có không ít người cảm thấy không thể được. Thậm chí bắt cấp giọm bị có đôi khi đều tạc bất tử, còn có thể gây nên càng đại quy mô thiệt hiện tại duy nhất phương thức, chính là cùng trước đây các người đồng Phương Châu dạng, trực tiếp đi đánh. Bất quá chúng ta sẽ ở bọn họ đăng nhập một khoảng cách hậu tiến hành tiểu hủy diệt đặc kích. Dù sao, chúng ta cũng muốn triệt để đưa chúng nó lưu lại, chỉ ít con kia cựu cấp thi tôn, chúng ta khẳng định dùng hết hết thể đều sẽ không để cho nó chạy mất. Nghe đến đó, Triển Phong nhận đồng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cựu cấp thi tôn uy hiếp quá lớn, không làm chết, khẳng định không được. Hơn nữa, tiêu hao khủng lột như vậy nhân lực vật lực, không đem con kia cựu cấp thi tôn lưu lại, vậy coi như quá thua thiệt đối với trước mắt mà nói đây là ổn thỏa nhất dừng một chút triển phong cười hỏi có cần hay không hỗ trợ ngươi biết để cho chúng ta đông phương châu phái binh đi qua cái kia không hiện thực thế nhưng tự ta mang đỉnh tiêm chiến lược đã đi tiếp viện vẫn là không có vấn đề bên kia liền trầm mặc một chút sau đó ngữ khí trịnh trọng nói ra cảm ơn kỳ thực ta đích xác hy vọng ngươi qua đây tòa chấn đương nhiên cũng không phải là nhất định ngươi qua đây phía sau cần làm phiền ngươi xuất thủ nhưng cửu cấp thi tôn biến số quá lớn hơn nữa dòm cùng dòm trong lúc đó là không cùng một dạng sở dĩ Vì Phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh, vẫn là vô cùng hy vọng ngươi có thể đủ tới chúng ta nơi này. Triển Phong không chút do dự nói ra, không thành vấn đề. Ta hôm nay sẽ ngồi máy bay đi qua. Vì vì bên kia nữ khí nổi bật nhẹ nhanh hơn một chút, được rồi, cảm ơn. Ngươi có thể ở các ngươi Đông Phương Châu đồng dạng phát hiện con thứ hai cựu cấp thi tôn dưới tình huống, con đích thân tới chúng ta nơi đây tỏa chấn. Tà Phi thường cảm kích. Triển Phong cười nói, không cần không cần, chúng ta mặc dù bây giờ phân thuộc bất đồng Châu, thế nhưng, cựu kỳ căn bản chúng ta đều đều thuộc toàn cầu mỹ nước, đều là nhân tộc. Nói không chừng. Tương lai chúng ta Đông Phương Châu cũng cần các ngươi giúp một tay. Vì Vi Ân cười nói, ha ha, ta đây đừng nói những thứ kia lời khách khí. Ân, chúng ta tâm sự những chuyện khác gạt kỳ thực tin tưởng ta không nói. Lấy Triển Phong Châu trưởng trí tuệ của ngươi, vậy cũng đã biết ta muốn biết cái gì chứ? A, xin yên tâm, ta đây không phải tìm hiểu bí mật của ngươi. Thật sự là bởi vì cái này đối với chúng ta toàn bộ nhân loại mà nói đều vô cùng trọng yếu. Triển Phong cười khẽ, ta đương nhiên biết. Đoán, ngươi không mở miệng hỏi, ta cũng sẽ cùng ngươi nói. Kỳ thực, ta cũng không có sử dụng các ngươi cho là cái gì tôn cấp gen dược tề trên thực tế, ta chỉ dùng vương cấp gen dược tề, vương cấp 3. bên đầu điện thoại kia truyền đến vị vị ẩn không dám tin tưởng tiếng kinh hô, vương cấp. làm sao có khả năng? còn là nói, các ngươi phong nguyệt nghiên cứu ra một loại khác không thuộc về gen dược tề, có thể để thăng thực lực bản thân đồ vật. Triển phong hồi đáp, cũng không có. đây hết thảy là bởi vì ta thân thể nguyên nhân, thể chất của ta tương đối đặc thù đang sử dụng gen dược tề phía trước, toàn bộ bình thường. thế nhưng sử dụng gen dược phía sau, bất kể là đẳng cấp gì gen dược tể, đều sẽ sảo tăng lên trên diện rộng thực lực của ta. thì như. Trước đây ta dùng 3 chi sơ cấp gen dược thể, nhưng thực lực của ta lại đạt tới trung cấp, mà bây giờ, ta dùng 3 chi vương cấp gen dược thể, thực lực của ta chính là tôn cấp, mới vừa tiến vào tôn cấp cái chủng loại kia a. Nghe triển phong lời này, bên kia Lâm vào giống như chết trơ mặc. chỉ có cái kia hơi yếu hô hấp chứng minh, vì vì ẩn giờ này khắp này đang ở tiêu hóa cái này làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, cực độ kinh hãi tin tức. Qua hồi lâu, bên kia dường như mới miễn cưỡng tiêu hóa tin tức này, tuy lạ như trước cảm giác là bất khả tư nghị như vậy, thế nhưng nàng cũng không có hoài nghi Triển Phong mà nói, bởi vì Triển Phong căn bản không có lừa nàng cần thiết, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ nàng rồi lại không phải không thừa nhận một điểm là hôm nay Phong Nguyệt đích thật là thế giới tối cường, nhân tộc tôn giả Triển Phong đồng dạng là thế giới tối cường, hai thế giới tối cường chính là đầy đủ sức mạnh, đã như vậy, Triển Phong hoàn toàn không có biên một cái cố sự lừa dối đạo lý của nàng, ngoài ra còn có một cái dễ hiểu nhất đạo lý đó chính là nếu như Triển Phong thực sự là sử dụng tôn cấp gen dược để trở thành tôn cấp cường giả thẳng định như vậy là có hoàng cấp gen chất thuốc đã có hoàng cấp gen rực rỡ vậy tại sao phong nguyệt cao tầng lại một cái hoàng cấp đều không có đây chính là rõ ràng nhất vì vậy triển phong nói chính là sự thực hơn nữa zombie virus bản thân kỳ thực cũng đã là một loại khoa học hiện tượng kỳ dị như vậy tại loại này phóng xạ duy trì liên tục dưới ảnh hưởng triển phong thể chất xảy ra cải biến có thể càng thêm phù hợp những thứ kia gen rực rỡ cũng cũng không phải gì đó đặc biệt ly kỳ sự tình càng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình chỉ là nàng có chút tiếc nuối Tuyệt đối. Nếu Triển Phong là bởi vì thể chất nguyên nhân, như vậy nàng muốn từ Triển Phong nơi đây thu được tôn cấp gen chất thuốc ý tưởng, xem như là triệt để rơi vào khoảng không. Mà Triển Phong, thì tại lúc này tiếp tục nói ra một chuyện khác. Ngươi nên là muốn hỏi hỏa Tiễn còn có vệ tinh sự tình đúng không? Cứ như vậy cùng ngươi nói đi. hỏa Tiễn còn có vệ tinh, chúng ta Phong Nguyệt đích sắc có thể tiếp tục sinh sản. Thế nhưng, ngươi cũng biết, ở tài nguyên như vậy thiếu thốn hiện tại, 793 sinh sản những thứ này phi thường chật vật vô cùng. Vì vậy, ngươi muốn, cũng không phải là không thể cho ngươi. Thế nhưng, ở thương nói thương. Ta cần các ngươi hoàn cấp gen dược tể phối phương. Vì vị ẩn bên kia bị kiềm hãm. Trận cười cười, nói, hoàn cấp gen dược tể phối phương chúng ta còn không có nghiên cứu ra được. Chờ chúng ta nghiên cứu ra được, ta có thể làm chủ tướng phối phương trực tiếp cho ngươi. Như vậy, có được hay không trước giờ dự chi các ngươi một chút phong nguyện hỏa tiễn kỹ thuật cùng vệ tinh kỹ thuật. Triển phong lắc đầu, hắn đối với cái này cũng cũng không có ôm nhiều hy vọng. Vì vị ẩn tự tuyệt, cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nhất là ở biết mình dĩ nhiên là bởi vì thể chất nguyên nhân phía sau, càng không thể nào đơn giản đem phối phương cho mình mới vẹn vẹn chỉ là sử dụng vương cấp gen dược tề lại như vậy cường đại chính mình sử dụng nữa ba chi hoàng cấp gen dược tề đây chẳng phải là trực tiếp nhảy đến đế cấp đi làm sao lại đồng ý đâu tuy nói đều là nhân tộc đông phương châu cùng bắc lệ châu cũng cách xa nhau phi thường xa xôi nhưng lời tuy như vậy nhưng là mặc kệ từ công từ tư nhân hay là từ nhân tính góc độ xuất phát nàng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy một nhân tộc đế cấp cường giả xuất hiện đế cấp cường giả quá kinh khủng không bố đến nàng thậm chí sợ chính mình đang ngủ bị triển phong trực tiếp giết chết sau đó cả thế giới đều rơi vào triển phong trong tay Nàng không có khả năng cho phép loại tình huống đó phát sinh. Triển Phong cũng không ngoài ý muốn, cười nói ra, nếu là như vậy nói, như vậy thì đợi đến các ngươi nghiên cứu ra được lại giao dịch như thế nào? Ha ha, vệ tinh gì gì đó, chúng ta có thể tiến hành hợp tác nhà. Thậm chí là, các ngươi muốn mới vệ tinh, chúng ta phong nguyệt cũng có thể thay thế các ngươi trực tiếp sản xuất ra. Thế nhưng kỹ thuật, hơi Vi An thủ lĩnh, ngươi là người thông minh. Triển Phong nói đến đây, liền không nói thêm nữa. Vì vi ẩn bên kia cũng cười khổ một tiếng, nói, được rồi a, ta biết rồi. Nếu cái này dạng, vậy không lại thảo luận cái vấn đề này. Ân còn lại chờ ngươi tới chúng ta hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn trò chuyện tiếp như thế nào tốt triển phong nhẹ nhàng gật đầu tiếp lấy kết thúc cuộc nói chuyện nhìn lấy trong tay cắt đứt điện thoại triển phong cười khẽ lắc đầu có lẽ thứ đi viên đĩa cựu cấp thi tinh mình có thể tranh thủ tranh thủ cựu cấp thi tinh sinh sản tôn cấp dược tề át không thể thiếu tài liệu có thể không thả qua tự nhiên sẽ không bỏ qua bất quá thể chất mình đặc thủ tin tức tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thế giới chứ nhưng không sao bây giờ phong nguyệt mình bây giờ cái gì cũng không sợ chuyện hài hước giải trí bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn, đọc tôi nào. Chương 237, đặt đến đại diệp, sang trọng máy bay tư nhân bên trên, triển vong một thân một mình ngồi, đi trước hải nam vực. Lần này hắn cũng không mang theo bất luận kẻ nào, bao quát chính mình đám kia nữ nhân, làm cho các nàng liền tại phong nguyệt thành nghỉ ngơi, tỏa chấn. Tuy nói đằng lòng quốc hải ngoại phát hiện cái kia con thứ hai cựu cấp thi tôn bây giờ đang nằm ở trạng thái hôn mê, thế nhưng chưa chừng tại chính mình lúc rời đi sau khi thức tỉnh, cựu cấp thi tôn khủng bố cùng cường đại, hắn là đích thân thể hội qua sở dĩ làm cho các nàng ở phong nguyệt tòa chấn, hắn có thể an tâm. Chủ yếu nhất là cho hắn mặc vân tiêu cơ hội, cơ hội độc thủ. Hắn triển phong hôm nay mạng lưới tình báo, mặc vân tiêu nhất cử nhất động đều ở đây hắn nắm giữ ở giữa. Thậm chí mặc vân tiêu tại hắn trong phòng ngủ mình nói làm sự tỉnh, hắn đều nhất thanh nhị sở. Vì vậy, mặc vân tiêu ý tưởng cùng âm mưu, triển phong đều rõ rõ ràng ràng. Chính mình ly khai, vừa lúc cũng cho mặc vân tiêu cơ hội động thủ. Hơn nữa hắn chắc chắn ngựa vân tiêu nhất định sẽ động thủ. Bởi vì cái này đem là hắn mặc vân tiêu cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ lần này. Chợ, các loại chiến phong tử hải đang ngược trở về. Hắn liền không còn có bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Hơn 10 giờ phía sau, máy bay thành công chống đạt Hoa Nữu căn cứ sinh tồn sân bay. Lần này không có lần trước như vậy an nhàn cùng long trọng. Toàn bộ Hoa Nữu căn cứ sinh tồn, tùy ý có thể thấy được hạng nặng binh lính võ trang đang khẩn cấp tuần tra, chạy. Nguyên bản tùy ý có thể thấy được nạn dân lúc này đều sợ hãi rụt rè đứng ở nơi hẻo lánh ở giữa, rất sợ ngăn cản binh lính con đường bị trực tiếp giết chết. Vào giờ phút như thế này, mạng người là không đáng giá tiên nhất. Lối đi bộ xe thiết giáp thậm chí cũng không quan ngươi phía trước có người hay không trực tiếp nghiền ép mặc qua. Bất quá mặc dù không như lần trước như vậy long trọng, thế nhưng vị vị ẩn lại trong trăm công ngàn việc đích thân đến, chứng kiến triển phong từ máy bay cầu thang mạn thượng xuống tới, lập tức tiến lên nói ra, "Phi thường xin lỗi, lần này ta thực sự làm việc xấu, dự tính tối đa có nữa mười giờ, thi triều liền đem triệt để đạt đến đại diệp đường vân biển. Rất xin lỗi ta bây giờ không có biện pháp chiêu đãi ngươi, thậm chí chỉ có thể mời ngươi theo ta cùng nhau lại ngồi trước phi cơ hướng đại diệp." Chiến Phong không có bất kỳ ngoài ý muốn, mấy tin tức này hắn đều thu đến. Lần này, thi triều bạo phát điểm, chính là đại diệp đem là đại diệm một cái vùng duyên hải căn cứ sinh tồn, cái kia căn cứ sinh tồn là một cái đại hình căn cứ sinh tồn, chẳng qua là cái loại này bình thường nhất đại hình căn cứ sinh tồn, thực lực không sai biệt lắm thì tương đương với thường long tỉnh trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn, ưn chính là giang cao sơn bọn họ cái kia căn cứ sinh tồn đối lập thông thường căn cứ sinh tồn mà nói rất cường đại, thế nhưng ở toàn cầu phạm vi mà nói đối mặt cựu cấp thì tôn bạo phát thi triệu có thể nói không tồn tại bất kỳ chống đỡ năng lực, đại diệm cũng thuộc sở hữu bắc lệ châu phạm vi cung hải đang vượt cũng theo sát lần này chính là đi trước đại diệp tiên hành tiếp viện cái này không toàn bộ lớn như vậy sân bay thỉnh thoảng đều sẽ đồng thời có vài cái máy bay vận tải cất cánh rơi xuống vận chuyển lấy đại lượng sĩ binh cùng vũ khí trang bị tiêu hao thật là khá là khủng bố hành vậy đi triển phong không nói thêm gì xoay người trực tiếp lại hướng máy bay cầu thang mạn thượng tàu đi vị vị ẩn lập tức đuổi kịp ta cũng ngồi người máy bay đi qua theo sát triển phong phía sau triển phong gật đầu cùng vị vị ẩn cùng nhau lên máy bay lên máy bay máy bay lập tức khởi động hướng phía đường băng đi qua trên phi cơ vị vị ẩn an vị ở triển phong đối diện Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh chiến tranh đã tới trước khẩn trương bầu không khí. Vì vị ẩn nói ra, lần này thực sự phi thường cảm tạ ngươi có thể đủ tự mình đến đây. Có ngươi ở nơi này, chúng ta sẽ an tâm rất nhiều. Nàng nói chân tình thực lòng. Trên thực tế, nàng nói cũng đích xác là sự thực. Có Triển Phong ở chỗ này, không chỉ là nàng, toàn bộ Bắc Lệ Châu sĩ khí đều sẽ phi thường vững chắc. Triển Phong nhưng là có thể một mình đấu cựu cấp thi tôn nhân tộc tối cường giả. Có hắn toa chân, hoàn toàn chính xác sẽ phi thường an tâm. Triển Phong cười cười nói ra, không đến mức ta cũng cần phải xem tình huống. Ta được nhìn chỉ cửu cấp thi tôn đến cùng mạnh bao nhiêu, quá mạnh mẽ ta đây cũng đánh không lại. Mặt khác, còn cần các ngươi giúp ta ngăn lại toàn bộ uy hiếp. Cái này dạng ta mới có thể chiến thắng con kia cửu cấp thi tôn. đương nhiên cũng vẻn vẻn chỉ là có thể. Ta không có nắm chắc. Huống hồ, nói đến đây dừng một chút. triển phong ánh mắt thâm ý sâu sắc mà nhìn Vĩ Vĩ ẩn. Huống hồ ta tin tưởng các ngươi, cũng không cần ta xuất thủ. Vĩ Vĩ ẩn bị triển phong cái này, ánh mắt nhìn đến phảng phất nội tâm sở hưu bí mật đều bị nhìn thấu tự như. Trong lòng nàng Viking, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, có ít nhất ngươi tỏa chấn, hoàn toàn chính xác sẽ cho người phi thường an tâm triển phong nụ bay liền không nói thêm nữa bởi vì hải đang cùng phong diệp là theo sát vì vậy không nhiều lắm một chút liền đã tới đại diệp lần này máy bay là trực tiếp đáp xuống đại diệp một cái đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn trong phi trường lại do cái này sân bay cưỡi phi cơ trực thăng đi trước cái kia vùng duyên hải căn cứ sinh tồn tuy nói cái kia vùng duyên hải căn cứ sinh tồn có sân bay nhưng này cái sân bay tịnh không đủ để cập bến như vậy đại hình máy bay hơn nữa cái kia sân bay hiện tại sợ rằng đã đậu đầy các loại hình máy bay chiến đấu căn bản không có vị trí chỉ có thể cưỡi phi cơ trực thăng đi trước mặt khác lần này chiến tranh đem trực tiếp ở tòa này vùng duyên hải căn cứ sinh tồn triển khai, triệt để đem con kia cựu cấp thi tồn cho đánh chết ở đường ven biển bên trên, Vàng không tổn thất ngay ngắn một cái tòa căn cứ sinh tồn đối với nhân loại mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Theo sát mà lại cưỡi phi cơ trực thăng đặt đến vùng duyên hải căn cứ sinh tồn, nơi đây đã toàn bộ bị hạng nặng binh lính võ trang nhóm chặn đập, những thứ kia nạn dân gì gì đó sớm đã bị xua đổi. nguyên thủy cư dân thì bị an bài tới cái này đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn, cái này cả tòa vùng duyên hải căn cứ sinh tồn bên trong chỉ có hơn hai triệu nhân viên chiến đấu. đúng vậy chỉ có hơn 2 triệu người. Cái này là thật là bởi vì so sánh với Đông Phương Châu, Bắc Lệ Châu nhân khẩu thực sự thật là ít đòi. Trước đây đại thay nạn phía trước, Bắc Lệ Châu nhân khẩu liền phi thường rất thưa thớt, cùng phía Tây Châu giống nhau, đều là hoang vắng đại danh tử. Bất quá nhân khẩu thiếu thuộc về thiếu, nhưng này chất lượng so với Đông Phương Châu còn mạnh hơn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, cương giả tùy ý có thể thấy được, sơ cấp tân nhân loại ngược lại là bên trong ít nhất cái loại này, lại tăng thêm các loại cao cấp vũ khí trang bị. Mặc dù so sánh lại Đông Phương Châu trước đây thiếu 1 triệu nhân khẩu, thế nhưng bên ngoài máy bay chiến đấu không chút nào không ngừng. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không tính cả Phong Nguyệt dưới tình huống. Nếu như đem Phong Nguyệt cũng coi là. Liên nói như thế. Phong Nguyệt có thể một mình đấu toàn bộ Bắc Lệ Châu. Chỉ cần triển phong bỏ xuống được bản, chỉ cần lại cho triển phong thời gian nhất định. Phong Nguyệt một nhà, một mình đấu toàn bộ Bắc Lệ Châu không phải là cái gì việc khó sĩ. Trưng 238, đã tới. Kích độc cá mực. Hắn chính là đông Phương Châu Châu trưởng triển phong. Chính là hắn đơn giết cựu cấp thi tôn sao. Chúng ta nhân tộc tối cường giả Nhìn lấy không giống A. Hơn nữa cái này cũng quá trẻ tuổi a nhân tộc tối cường giả ai cho tới bây giờ ta mới biết được nguyên lai siêu cấp tân nhân loại bên trên còn có đẳng cấp vương cấp hoàng cấp tôn cấp cùng địa cấp những đại nhân vật này giấu diễn quá sâu liền siêu cấp tân nhân loại đều là mong muốn mà không thể so sánh càng chưa nói tôn cấp nhưng có triển phong châu sinh trưởng ở lần này chí ít chúng ta không cần lo lắng sẽ bị tiêu diệt hết đây là triển phong châu trưởng đặt đến tiền tuyến phía sau bên hai chính là dậm dặm chẳng chị các binh lính tiếng nghị luận triển phong tên đã truyền khắp toàn thế giới mà lần trước đông phương châu trận kia chiến tranh cũng triệt để giấu không được siêu cấp tân nhân loại bên trên cảnh giới bên này. Nghe bên tai những lời này, Triển Phong đã hoàn toàn có thể làm được tâm như trí thủy. Loại này thán phục cùng cái loại này dùng kính ánh mắt, hắn đã cơ bản miễn dịch. Cùng một đám lớn Bắc Lệ Châu các đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nhóm nắm tay Hàn Huyên vài câu phía sau đã được mời đến cái tòa này căn cứ sinh tồn lâm thời trong phòng chỉ huy. Lâm thời trong phòng chỉ huy có thể thấy rõ trước mắt toàn bộ số liệu tình huống. Vệ Tỉnh thời khắc chú ý thi triều tiến triển cùng vị trí, mục tiêu phương hướng hoàn toàn chính xác chính là cái này căn cứ sinh tồn. Căn cứ khoảng cách đại khái chỉ có mấy giờ, thi triều sẽ tới phút cuối cùng. Đại lượng binh sĩ. Vũ khí trang bị cũng tất cả đều chuẩn bị xong. Nam ở tùy thời có thể khỏi sướng mãnh liệt tiến công cái loại này. Công việc cơ bản, toàn bộ phối hợp hoàn tất. Mặt khác, Bắc Lệ Châu phương thức xử lý cũng triển phong quyết định cũng giống như nhau. Các đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh phục vụ chiến tranh chỉ huy. Sau đó cũng đem có chiến công điểm cống hiến. Hiện nay Bắc Lệ Châu vì kích phát Bắc Lệ Châu những người này sĩ khí cũng có thể gọi là suất rất nhiều. Lấy ra đại lượng chân quý vật tư cung cấp trao đổi. Chỉ cần chiến công điểm cống hiến đầy đủ. Như vậy vương cấp gen dược tệ không phải bất cứ vấn đề gì. Còn như siêu cấp cùng đặc cấp càng la hủy bỏ hạn chế số lượng. Cái này một lần hành động thú, hoàn toàn chính xác khiến cái này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nhóm phát cuồng đứng lên. Bọn họ đại thể cũng còn chỉ là cao cấp tân nhân loại đâu, nhưng bây giờ có thể có thu được siêu cấp, thậm chí là đặc cấp gen chất thuốc cơ hội, ai không biết liều mạng. Nói chung, sĩ khí phương diện, sức chiến đấu phương diện là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, Vị Vi ẩn cũng tham khảo chiến phong ban đầu hình thức, hợp thành một chi trạm thủ tiểu đội, lấy nàng dẫn đầu. Về sau liền là ba mươi mấy vương cấp cường giả. Đúng vậy, ba mươi mấy vương cấp Vên Vện liền từ cái này muối nhọn về mặt chiến lược, là có thể nhìn ra hai cái châu trên lệnh thật lớn. Bất quá triển phong lại biết, trên thực tế cũng không có quá nhiều tác dụng. Đừng nói ba mươi mấy vương cấp, chính là hơn 300 cái vương cấp. Đều đối cựu cấp thi tôn không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Song Vương, trên lệnh quá xa. Vương cấp cường giả tối cường cũng bất quá 1999, mà cựu cấp thi tôn khởi bước chính là 5000. Cái trên lệnh này, tuyệt đối không phải như thế điểm số số lượng là có thể bù đắp. Trừ phi nói, là ba mươi mấy bắt phẩm hoàn cấp, cái kia vẫn là không có vấn đề. Sở dĩ nếu như lần này vị vị ẩn không có những hậu thủ khác lời nói muốn lưu lại cái này chỉ cửu cấp thi tôn là hầu như chuyện không thể nào hơn nữa bọn họ còn đem tổn thất cực đại đương nhiên những thứ này triển phong chẳng muốn đi nhắc nhở cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh theo thời gian tiếp cận chiến tranh đã tới lúc khẩn trương bầu không khí buộc phát nồng nặc bao quát trong phòng chỉ huy những người này biểu tình đều từ sở không có nhương trọng mà cũng đúng lúc này rốt cuộc mọi người rốt cuộc thấy rõ cái này chỉ cửu cấp thi tôn giáng dấp cái kia rõ ràng là một chỉ hình thể vô cùng to lớn cá mực cơ thể hình to lớn không chút nào bại bởi con kia thâm viên cự trụy tình, mà thấy được cái này chỉ thi tôn, nó thuần tính, liền hoàn toàn phơi bày ở tại triển phong trong mắt. Zombie, tiểu cấp kịch độc cá mực, lực lượng 6009, tốc độ 65537566, phòng ngự 6311, kỹ năng tàn xé, nọc độc, tu diệt, nọc độc, kịch độc cá mực túi mực bị vi rút cảm nhiễm lại biến dị, bên ngoài mực nước biến dị thành vật kịch độc, tu diệt, kịch độc cá mực 10 cái xúc tu cụ có không gì sánh kịp lực sát thương, nhất là vùi hai cái. Cá mực, cùng bạch tuộc bất động. Cá mực tổng cộng có mười cái xúc tu. Tám cái ngắn, hai cái giáng dấp. Hai cái giáng dấp, chủ yếu dùng với bắt giết con mồi. Mà đặt ở cái này chỉ cựu cấp thi tôn kịch độc cá mực trên người. Càng là cụ bị cực kỳ khủng bố lực sát thương. Kỳ độc dịch càng không cần phải nói, chính là cá mực mực nước. Đồ chơi này, không cần phải nói, một thả ra ngoài, nhất định chính là một màn lớn. Lại vốn có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Quan trọng nhất là, loại độc chất này dịch không phải thông thường zombie virus. Liên cung zombie kỹ năng ăn mòn dịch giống nhau. Triển phong đích sắc có thể miễn dịch zombie virus. Thế nhưng, ăn mòn, kịch độc, cũng là không cách nào miễn dịch. Hơn nữa cái này chỉ cựu cấp thi tôn tên đều lấy kịch độc vì trước suyết. có thể tưởng tượng, nọc độc của nó độc tính rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Dù cho chính là Trương Phong, chứng kiến nó những số liệu này, mày kiếm đều gắt gao ngưng kết lại. Tuy nói cái này chỉ kịch độc cá mực, ở trên đất bằng, hắn tự nhận là như trước có thể đánh thắng được. Thế nhưng, nọc độc cũng là lớn nhất một cái uy hiếp. Bất quá, trước xem tình huống một chút, ta nói không chừng Bắc Lệ Châu mình cũng còn có những hậu thủ khác, không cần chính mình lên sân khấu đâu. Lại qua hơn nửa cái giờ, rốt cuộc thì chiều tới, nhóm đầu tiên zombie hải thú gầm thét, gào thét bên trên 0.7 bò. Sau đó liều linh hướng phía nhân loại, phương hướng liều chết xuống tới. Mà đã sớm xúc thế đợi phát nhân loại, cũng vào giờ khắc này, phát động mãnh liệt nhất tiến công. Vô số máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng võ trang, đạn hỏa tiễn, hỏa tiễn, súng trái phá, đạn lửa chở, các loại, bắt đầu rồi cuồng phong tụ mưa một dạng oanh tạc. Vô số giòm bi hải thú ở nơi này không ngừng nghỉ oanh tạc, trung biến thành máy võ. Trong ngay mắt, nguyên bản mỹ lệ giường như thiên đường một dạng đường ven biển, biến thành địa ngục nhân gian. Rốt cuộc, con thứ nhất bát cấp thi hoàng xuất hiện, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả. Lần này thi triều, so với Đông Phương Châu quy mô lớn hơn một chút, vẹn vẹn là bắt cấp thi hoàng liền có trường 6 con, còn lại zombie càng nhiều, nhưng những thứ này trên thực tế đều không coi vào đâu. Chân chính đại khủng bố là sẽ phải lên bờ con kia kịch độc cá mực. Chương 239, kinh khủng kịch độc cá mực. Cụt tay cụt chân, huyết nhục văng tung tóe, nhưng cơ bản đều là những thứ kia zombie hải thú. Điều này cũng làm cho Triển Phong rốt cuộc thấy được Bắc Lệ Châu, hoặc có lẽ là Hải Đăng vực khủng bố cùng cường hãn. Liên Hải Đăng vực mặt khác cái kia hai cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, sức chiến đấu đều là nhất đẳng mạnh mẽ. Đại lượng cường giả không nói, vũ khí trang bị còn vô cùng tiên tiến, cái này cũng chưa tính, mấu chốt nhất là số lượng nhiều, căn bản cũng không mang chút nào keo kiệt, không quan tâm có đánh hay không trúng tuyển, chính là đánh, thậm chí đánh tới hiện tại, đạn đạo đều đã phóng ra ước chừng hai quả, tất cả đều đánh vào an trí cựu cấp thi tôn, kích độc cá mực trên người, Đạn đạo khủng bố lực sát thương, làm cho trên người nó hữu thực đều bị nổ bén rất nhiều, bất quá đánh tới hiện tại, vì vì ẩn các nàng vẫn không có đánh ra ý tứ, hiển nhiên dựa theo ý của các nàng, dùng trước các loại đại uy lực vũ khí tiêu hao. Trò, các loại đã tiêu hao không sai biệt lắm, các nàng lại xuất động, cứ như vậy chiến thắng sát suất liền lớn hơn nhiều lắm, không thể không nói cũng chỉ có vũ khí trang bị đầy đủ sung túc Bắc Lệ Châu mới có thể dùng phương thức này. Trước đây đánh con kia Thâm Viên cự trụ kình thời điểm kỹ thuật hoàn toàn có thể chờ đến lại để cho những thứ kia dòm bị thương thế nặng hơn một điểm lại xuất kích 24. thế nhưng đạn dược tiêu hao quá lớn quá lớn rồi, liền nói như thế, như thế một hồi chiến dịch bên ngoài tiêu hao không thua kém một chút nào lam tỉnh giữa quốc gia và quốc gia một hồi chiến tranh chiến tranh còn có thể suy nghĩ chiến thuật ra chợ, các loại sở dĩ ở giữa sẽ có nhất định hưu chiến thời gian, nhưng ở nơi đây một giây đồng hồ cũng không mang dừng, dừng lại chỉ có những thứ kia đại đạo, còn lại hỏa lực có bao nhiêu dùng bao nhiêu, dưới tình huống như vậy vệ nhân số không đủ, triệt để đền bù đi lên Triển phong toàn bộ hành trình thi thi nhiên nhìn lấy hắn quan sát cũng không phải là những vũ khí này trang bị cùng binh sĩ hắn quan sát là đến cùng có còn hay không còn lại hoàng cấp tường giả thậm chí là siêu việt hoàng cấp tường giả nhưng rất hiển nhiên hải đăng vượt đích sắt rất cường đại thế nhưng tôn cấp cường giả vậy cũng là không có khả năng, thậm chí liền hoàng cấp cường giả đánh đến nước này cũng như trước chỉ có vị vi ẩn một cái người từ mặt bên có thể nhìn ra được hoa liễu căn cứ sinh tồn sinh sản hoàng cấp gen dược tề cũng đích xác để cho bọn họ cảm thấy áp lực cũng không phải nói muốn sinh sản là có thể sản xuất ra Chỉ ít hạn chế cực kỳ to lớn băng không cũng sẽ không nhìn dặm xa xôi đem chính mình cho mời tới Vị vi ẩn ở bên kia làm chỉ huy triển phong thì tại bên này ngậm thuốc lá rút ra hắn không có viên thuốc là thật là bởi vì nhảm chán không biết làm gì cứ như vậy Chiến tranh đánh ước chừng 5 cái giỏ, Bắc lệ châu bên này thực lực tổng hợp là thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ước chừng 5 cái giỏ, nhất khắc không ngừng oanh tạc, dĩ nhiên kiêm chế thi chiều tốc độ tiến tới, cũng chỉ có cái kia mấy con bắt cấp thi hoàng, cùng với con kia cựu cấp thi tôn mới chỉ có khiến oanh liệt như vậy tiến công, rốt cuộc đã tới tường thành ở ngoài. Đến nơi này, chính là bọn họ chân chính thời điểm xuất thủ. Những thứ kia bắt cấp thi hoàng không nói, chủ yếu là con kia cựu cấp thi tôn, chỉ thấy nó đột nhiên một tiếng gào thét, vô cùng to lớn thân thể đung nhiên hướng về sau nhướng đi. Mấy cái xúc tu chống đỡ nó thân thể cao lớn, đưa nó miệng cục lỗ, nhắm ngay phía trước. Theo sát mà đoàn đen nhánh mực đậm đột nhiên phun ra, trong chớp mắt, liền đem chu vi trăm mét bao phủ trong đó. Mà cái này mới chỉ có vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nồng nặc hấp vụ, tốc độ phi khoái hướng chu vi tản ra. Đường kính 200m, 300m, 500m, 1000m. 1000m bên trong có chừng tốt mấy vạn nhân loại hội tụ. Cứ như vậy rơi vào rồi khói đen che phủ chung, thậm chí làm khói đen che phủ phía sau mỹ án khu vực kia. Ở giây tiếp theo liền ra phát hiện tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả thanh âm, động tĩnh đều vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Mà bởi vì khói đen che phủ, không có người nào có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì. Chỉ biết là mỹ án khu vực kia chết để hoàn toàn tĩnh mịch. Trước một giây còn các loại tiêu to, các loại vũ khí phát sinh. Hiện tại, lại an tĩnh dường như quỷ vực. Mỹ án này hắc vụ vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu? Đại khái là 2 phút tạ hữu liền tiêu tán. Mà cũng rốt cuộc có thể thấy rõ tình huống bên trong. Khi thấy rõ tình huống bên trong trong ngay mắt, mọi người, bao quát vị vị ẩn Bao quát Triển Phong, đều mãnh địa từ chỗ ngồi đứng lên. Vị Vị ẩn đáng người là cho đã mắt kinh hãi. Triển Phong lại là vẻ mặt nghiêm trọng. So sánh với Vị Vị ẩn các nàng, Triển Phong có hệ thống ở. Sở Dĩ trước một bước đã biết kịch độc cá mực cái này công kích kỹ năng, hiện tại chỉ là bị kịch độc kia khủng bố daọ sợ. Phải biết rằng mảnh khu vực kia, nhưng là có một gã thất phẩm vương cấp cường giả ở bên trong. Nhưng bây giờ hắn đã biến thành một cụ ở từng bước thối giữa thi thể. Dĩ nhiên, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn. Liên biết chuyện trước kịch độc cá mực thủ đoạn công kích Triển Phong cũng như nay khiếp sợ. Có thể tưởng tượng. Hoàn toàn không biết kịch độc cá mực thủ đoạn công kích, vị vị ẩn đám người lúc này rốt cuộc có bao nhiêu kinh hải? Giang khống vệ tinh dưới, bị ảnh khu vực kia, có thể nói địa ngục nhân gian, mọi người đều đã chết đến mức không thể chết thêm, liền kêu rên đều không có. Mỗi một người trên mặt đều mang cực độ hoảng sợ, cực độ khó chịu biểu tình, thân thể hư thối tốc độ nhanh vô cùng, kinh khủng như vậy quần thể công kích 400 thủ đoạn, làm cho vị vị ẩn trò các loại người ý thức được cái này chỉ kịch độc cá mực đối với nhân loại lực sát thương so với Đông Phương Châu con kia thâm niên cửu trụ kình còn muốn càng đáng sợ hơn. Con tia thâm liên cự truy kình, nó đáng sợ nhất là đối với tường thành, trong kiến trúc nhân loại cũ bị uy hiếp cực lớn, đối với các loại kiến trúc cũng cũ bị cường đại năng lực phá hủy. Nhưng này chỉ kịch độc cá mực đâu, cũng là trực tiếp đối với nhân loại tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương. Hơn nữa còn là quần thể sát thương. cái kia kịch độc mực nước vừa để xuống, ở trong đó nhân loại, cường đại đến thất phẩm vương cấp, đều chết tươi. Vị vị ẩn lập tức nhấn xuống mịt rổ phồn lớn tiếng ra lệnh, mọi người lập tức mặc vào tuốt phòng hộ, mang tuốt mặt nạ phòng độc tiến hành chiến đấu. Mặt khác, trạm thủ tiểu đội chuẩn bị xong, theo ta xuất kích. Vị vị ẩn Chết để ngồi không yên, truyền đạt mệnh lệnh phía sau, lập tức chuẩn bị tự mình đánh ra. trong thần sắc tràn ngập ngưng trọng, không thể lại để cho cái này chỉ kịch độc cá mực đánh tiếp, Liên nó loại này sắp pháp không có người nào gánh nổi, một lần sẽ chết hết mấy vạn người a, mà nhân loại lại không thể tàn ra, tàn ra hoàn toàn chính xác biết chết ít rất nhiều, thế nhưng tàn ra phía sau cái khác dòm bi thì như thế nào đi ngăn cản, đây là một cái tử cục, phương pháp phá cuộc chỉ có giải quyết cái này chỉ cựu cấp thi tôn, triển phong thủ lĩnh, ta hy vọng ngươi có thể đủ theo chúng ta cùng đi. Vivi ẩn nhìn về phía triển phong. Chương 240, xuất thủ. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, oanh tạc tiếng, liên miên bất tuyệt. Bầu trời, hơn 10 cái phi cơ trực thăng võ trang, quân dụng máy bay vận tải xa xa bay tới, lơ lửng tại cái kia chỉ cứu cấp thi tôn đầu đỉnh. Một hồi này, con địa cứu cấp thi tôn lại một lần nữa phóng ra một mảng lớn độc vụ, đem quanh mình toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ có thể đi qua đậm đặc hắc vụ, loan phang chứng kiến bên trong cái kia lân loạn giỏng bị cùng nhân loại chém giết tràn diện. Vivi ẩn quay đầu, nhìn lấy chiến phòng, một đôi yêu giá đôi mắt đẹp trùng tràn đầy chân thành tha thiết, chiến phòng, lần này nhờ ngươi Triển Phong cũng chỉnh trọng gật đầu, "Ngươi yên tâm, Phạm là phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào, ta sẽ trước tiên đi cứu viện. Cái kia thời gian các ngươi nhớ kỹ đi đối phó những thứ kêu bắt cấp thi hoàng, cái này dạng ta, tài năng, mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó cái này chỉ cửu cấp thi tôn." Vi Vi ẩn trọng trọng gật đầu, "Ngươi đây yên tâm." Sau đó sâu hút một khẩu khí, đôi mắt đẹp nhìn về phía những người còn lại, không tiếp tục nhiều lời, đội mặt nạ phong độc trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. "Đúng vậy, không có mặt nạ phong độc, dù cho chính là các nàng cũng không dám tùy ý xuống phía dưới chém giết. Đây chính là cửu cấp thi tôn. Nàng mặc dù là bát phẩm hoàng cấp cường giả, thế nhưng cũng không dám hứa chắc ở cựu cấp thi tôn độc vụ dưới có thể đủ tốt chịu đi nơi nào liên năng cái này bắt phẩm hoàng cấp cường giả đều là như vậy cái kia chớ nói chỉ là những thứ kia thất phẩm vương cấp nói không chừng đều có thể bị trực tiếp độc chết đám người dồn dập nhảy xuống Nhảy xuống trong nháy mắt cả người biểu hiện ra hình chữ đại hình người nằm giang tay chân sau đó một cái rực giả ra trên người bây giờ cao như vậy khoảng cách tuy là nhảy xuống cũng chết không được thế nhưng tránh không được cũng sẽ thụ tổn thương sở dĩ có cái này dược trang bị sẽ không bất kỳ vấn đề gì ước chừng ba con người bay xuống Triển Phong mục hiện lên tinh quang, ánh mắt xoàn xoạt nhìn chằm chằm phía dưới. Nếu đáp ứng rồi, khẳng định như vậy biết nói được là làm được. Phạm là cấp nàng gặp phải không cách nào chống đỡ nguy hiểm, liền đến viên hắn kết quả. Bất quá, đại khái tỷ lệ phải không đến tuyệt cảnh, vì vi ẩn chắc chắn sẽ không thỉnh cầu Triển Phong trợ giúp. Vẫn là câu nói kia, Triển Phong chỉ cần xuất thủ. Như vậy cái này chỉ cửu cấp thi tôn thi tinh sẽ không các nàng chuyện gì. Đương nhiên, đến lúc đó cũng có thể thương lượng. Vi Vi ẩn kỳ thực đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó thật để cho Triển Phong xuất thủ. Nàng tinh nguyện đem hoàng cấp dược tề lấy ra, Sau đó sẽ đem các loại bát cấp thi tinh tất cả đều cho Triển Phong. Cửu cấp thi tinh, nàng nói cái gì đều để lại tới. Mặt đối mặt chiến tranh rốt cuộc triệt để triển khai. Triển Phong cũng rốt cuộc thấy được vị vi ẩn thực lực khủng bố. Giai nhân tuyệt sắc, thế nhưng tay cầm trường thương. Tại cái kia chút thất phẩm vương cấp các cường giả phụ trợ. Cùng cái kia cửu cấp thi tôn là đánh có tới có lui. Bất quá cửu cấp thi tôn dù sao cũng là cửu cấp thi tôn. Cửu cấp thi tôn ở thủ thương phía dưới, trong gào hét. Những thứ kia xúc tu điên cuồng lắc lư công kích, trôi đi qua. Thậm chí còn có tiếng xé gió nổ vang có thể thấy được uy lực đến cùng kinh khủng bậc nào cái này không dù cho chính là ngăn cách lấy mặt nạ phong độc triển phong đều thấy được vị vị ẩn bỗng nhiên kịch biến sắc mặt nàng hiển nhiên là đánh giá thấp cựu cấp thi tôn cường đại cùng khủng bố phía trước tuy là toàn bộ hành trình mắt thấy triển phong một người liệm sát đông phương châu con kia cựu cấp thi tôn cho rằng cựu cấp thi tôn khủng bố là khủng bố nhưng nàng cũng có đối phó khả năng nhưng bây giờ chính mình tự mình nhất thể nghiệm mới biết được chính mình thực sự là quá ngây thơ rồi hoặc có lẽ là đánh giá cao thực lực của chính mình đánh giá thấp triển phong cường đại nghĩ tới đây nàng đã không còn bất kỳ do dự nào, ngẩng đầu hô lớn, Triển Phong Châu trưởng mời ra tay giúp ta, không có biện pháp, tự mình cảm nhận được cựu cấp thi tôn khủng bố phía sau, nàng cũng biết không có khả năng còn như vậy tiếp tục đánh, chiến đến cuối cùng coi như có thể đem cái này chỉ cựu cấp thi tôn cho trọng thương, nàng kia có lẽ cũng trọng thương thậm chí chết rồi, những thứ kia thất phẩm cơ bản không có sống sót khả năng, cuối cùng vẫn còn cần Triển Phong tự mình xuất thủ, đã như vậy niệm, nàng lập tức quả quyết làm ra quyết định, mời Triển Phong xuất thủ cùng làm gì. Đến lúc đó bồi thường cho hắn hoàng cấp gen được thế. Chương 241, một kích biểu sát, cụ kết vị vị ẩn. Ở thu được vị vị ẩn thỉnh cầu phía sau, Triển Phong không có chút do dự nào, trực tiếp từ không trung nhảy xuống. Nhảy xuống đồng thời, đem đặt ở phi cơ trực thăng mặt bên cái kia cái cực dài trường thương cho dẫn theo xuống phía dưới. Đối với, chính là Triển Phong kích sát con kia thâm liên cự thủy kình cái kia cây trường thương, từ đằng long quốc mang tới, chính là chuyên môn vị kích sát cựu cấp thi tôn mà mang tới. Cự cấp thi tôn, quá cường đại, hình thể quá to lớn, không có thích hợp vũ khí. Triển Phong thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng căn bản không có tác dụng gì, mà độ cao này đối với vị vị hận bọn họ mà nói có lẽ cần dựng trang bị, nhưng đối với Triển Phong mà nói căn bản không cần, trực tiếp nhảy xuống đi, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cũng thương tổn. Mà ngươi ở không trung, Triển Phong liền bé cầm trường thương, đem trường thương đầu thương nhắm ngay con kia kịch độc cá mực đầu to lớn. Kịch độc cá mực vốn có rất cao trí tuệ, không kém gì nhân loại, thế nhưng có trí khôn cũng không đại biểu có thể phát hiện Triển Phong tồn tại. Hú hồn đối với khổng lồ được dường như gỗ tiêu là kịch độc cá mực mà nói. Triển Phong nhỏ đến liền như cùng nhân loại trong mắt giống như con kiến, chớ nói chỉ là từ trên trời giáng xuống, sở dĩ nó căn bản cũng không có phát hiện Triển Phong tung tích. Thằng đến Triển Phong hai tay cầm trường thương sắp va chạm vào nó đại đầu chọc thời điểm nó mới chỉ có đã nhận ra cái gì. Chỉ tiếc, đã muộn. Phốc phốc. Trường thương thuận lợi đâm vào kịch độc cá mực đầu lớn bên trong. Tuy là phòng ngự của nó cực kỳ khủng bố, thế nhưng, vậy cũng phải xem công kích người là ai. Triển Phong lực lượng so với phòng ngự của nó số liệu càng cao. Kết quả, tự nhiên là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hừm cũng liền ở trường thương đâm vào nó đầu trong nấy mắt, Kịch độc cá mực bỗng nhiên gào thét vài tiếng. Tiếp theo, thân thể cao lớn chính là rũ lên. Cuối cùng, Dĩ nhiên cũng làm cái này dạng thẳng ngã xuống. Chết rồi. Triển Phong xuất hiện trong nấy mắt. Miểu sát. Dĩ nhiên. may nơi này có kịch độc xương ngủ dày đặc, che cản nhân loại tầm mắt đồng thời, trên thực tế cũng che cản kịch độc cá mực tầm mắt của mình. Thứ nhị, lại có vị vị ẩn các nàng ở phía dưới vẫn đánh lấy. Sự chú ý của nó toàn bộ tập trung ở vị vị ẩn trên người các nàng. Quan trọng nhất là triển phong là từ trên trời giáng xuống, hình thể lại nhỏ xen chốt thực lực mạnh hơn nó. Thiên thời 800 địa lợi nhân hòa, lại tăng thêm vẫn là đánh lén. Miêu sát. Đích sát rất làm người ta khiếp sợ, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như dưới tình huống như thế còn chưa đủ lấy đưa nó miêu sát nói, đó mới là chuyện lạ đâu. Ban đầu ở kích sát con kia thâm nguyên cự thủy kình thời điểm, tuy là cũng là từ trên trời giáng xuống, nhưng một không có ngăn cản thực hiện kịp độc, hai không có ai ở phía dưới hấp dẫn sự chú ý của nó, cho nên mới phải bị con kia thâm nguyên cự thủy kình cho né tránh. Hiện tại, hết thảy đều là như thế thuận lý thành chương. Chết rồi. Kíp độc cá mực. Cứ như vậy bị giết chết. Dù cho chính là sớm có chuẩn bị tâm lý vì vi ẩn, giờ này khắc này, mặt nạ phòng độc sau cặp kia yêu dã đôi mắt đẹp, cũng vẫn như cũ xuất hiện chốc lát dại ra cùng kinh ngạc. Nàng biết, Triển phong một ngày xuất thủ, cái này chỉ kịch độc cá mực nhất định là chắc chắn phải chết. Nhưng là, nhưng mà Miểu Sát là nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ. Nhưng mà sự thực đang ở trước mắt. Triển Phong vừa ra tay, trực tiếp Miểu Sát rồi cái này chỉ kịch độc cá mực, mà còn lại những thứ kia bi. lúc này cũng dồn dập gào thét bắt đầu rồi chạy tán loạn. Cửu cấp thi tôn đều chết hết. Đã cụ bị không thấp chí khôn bắt cấp thi hoàng. Lại ngu xuẩn cũng biết không có thể đợi tiếp nữa, dồn dập bắt đầu hướng phía ngoài khơi phi nước đại. Triển Phong nhìn những thứ này bắt cấp thi hoàng liếc mắt, cũng không có đi tiến hành truy sát. Bắt cấp thi hoàng, đối với hắn hôm nay mà nói, lực hấp dẫn đã không có lớn như vậy. Thật muốn chính mình rút không đi liệm sát thì tốt rồi. Bắt cấp thi hoàng, ở lục địa không có, ở trong biển lại còn là không ít. Lúc này vị vị ẩn mấy người cũng rốt cuộc phản ứng lại. Nhưng bây giờ không phải là khiếp sợ Triển Phong miêu sát cái này chỉ kịch độc cá mực thời điểm. Nhìn chằm chằm Triển Phong liếc mắt, sau đó hướng phía những thứ kia chạy trốn bắt cấp thị hoàng đánh tới. Triển Phong không phải để ý như vậy bắt cấp thi tinh, nhưng bọn hắn nhưng là tương đương để ý mà Triển Phong đâu. Một kích miếu sát rồi cái này chỉ cựu cấp thi tôn phía sau, cũng không có thời gian rảnh rỗi đó đi mạo hiểm Hắc Tâm, đưa nó đầu bên trong thi tinh lấy ra. Bởi vì kỳ thực Triển Phong cũng biết, viên này có thể nói là bảo vật vô giá cựu cấp thi tinh, cho mình khả năng tính thực sự không lớn. Mà nếu quả như thật cho mình nói, không có ở trong tay mình, tin tưởng vị vị ẩn cũng không dám không cho. Đã như vậy vậy thì có cái gì thật lo lắng cho. Hắn hiện tại đang ở tò mò nghiên cứu còn chưa triệt để tiêu tán kịch độc xương ngủ dày đặc, lấy thực lực của hắn hiện tại hắn đã hít thở rất nhiều loại kịch độc này xương mũi dày đặc, đồng thời da rẻ cũng đã sớm tiếp xúc đến. thế nhưng đối với hắn mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng. bất quá lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, La Vũ cũng là phát ra đại mạc, làm cho Triển Phong thu thập một điểm loại kịch độc này giao dịch đi qua. đối với La Vũ phần này thỉnh cầu, Triển Phong đương nhiên không có bất luận cái gì cự tuyệt, không nói hai lời, trở tay lấy ra một cái cùng loại máy hút bụi một dạng đồ đạc, mở ra, mà bắt đầu hút mạnh, rất nhanh. cái này cơ khí tự động đóng lại, đánh tiếp mở cơ khí lắp sau, thứ bên trong lấy ra một cái bình. lúc này cái này bình bên trong đã trang bị đầy đủ hắc sắc kịch độc xương ngủ dày đặc. Triển Phong thay một cái bình mới từ tiếp tục hấp, đủ để chứa 10 cái cái chai mới. Chỉ có bỏ qua. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Triển Phong đung nhiên mảy kiếm một trống, sau đó hai tay cầm trường thương chính là một cái quét ngang. Những thứ kia bỏ trốn giòn bi lập tức đã bị chặn ngang chặt đứt một mạng lớn. Đây chỉ là trường thương. Thế nhưng chiếu theo Triển Phong khủng bố lực lượng mà nói, dù cho không có miệng lưỡi tốc độ cực nhanh phía dưới cũng tương đương với trường đào. Một cái quét ngang, chu vi liền bị thanh không một mảng lớn, trong đó thậm chí còn bao quát mấy con lục cấp giòn dễ dàng bị Triển Phong giải quyết. Giải quyết rồi những thứ này zombie. Triển Phong bay thẳng đến tường thành đi tới. Hắn cũng không có cái tâm đó nghĩ cùng nghĩa vụ, đi giúp Bắc Lệ Châu nhân đi giết zombie. Hắn xuất thủ. Rất đắt giá. Đi tới tường thành. Nơi đây còn bị khói đen che phủ. Sở dĩ nơi đây cũng không có một bóng người. Triển Phong cũng không để ý ở nơi này, vừa cùng phát sóng trực tiếp giữa La Vũ bọn họ trò chuyện, một bên cùng đợi chiến tranh kết thúc. Chiến tranh kết thúc rất nhanh. Từ Triển Phong đánh chết con kia kịch độc cá mực phía sau, không đến nửa giờ. Chiến tranh liền triệt để kết thúc. Tuy là còn có tiểu cổ dòm bị hải thú còn không có thoát đi, đang bị bắt lệ châu chiến sĩ nhóm truy sát hoặc là vây giết. Nhưng trận này thi triều lại tương đương với triệt để kết thúc. Vì Vị ẩn bọn họ cũng quay về rồi. Các nàng chiến quả cũng không tệ lắm. Truy kích phía dưới lại tăng thêm súng tối trợ rút. Trung binh là thành công đem hai con bắt cấp thi hoàng đánh chết ở tại trên đất bằng. Không chỉ như vậy, bọn họ lưu giữ lại hàng không mẫu hạng chiến đấu quần cũng rốt cuộc xuất động tiến hành truy kích. Những thứ kia thất phẩm vương cấp tân nhân loại cơ bản đều ở đây truy kích ở giữa. Trở về chỉ có vị Vị ẩn cùng với mấy cái thất phẩm vương cấp tân nhân loại mà thôi đi tới trên tường thành, vị vị ẩn lấy xuống trên mặt mặt nạ phòng độc. trải qua hơn nửa canh giờ, kịch độc xương mù dày đặc tiêu tán được không sai biệt lắm. lấy xuống mặt nạ chống độc vị vị ẩn băng lãnh lại trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy thần sắc phức tạp nhìn lấy triển phong. trải qua trận chiến này, nội tâm nàng một ít bảng cựu chương triệt để không có, triển phong chiến lược chỉ hung mãnh, để cho nàng nguyên bản đánh một ít tính toán nhỏ nhặt cũng triệt để rơi vào khoảng không. triển phong châu trưởng, lần này cảm ơn nhiều. vị vị khí chân thành thà thiết nói cảm tạ. phần này cảm tạ ngược lại là chân tình thật ý bởi vì nàng biết rõ, không có triển phong xuất thủ. Các nàng chỉ tiểu đội này đừng nói chiến thắng con kia kịch độc cá mực, coi như có thể chiến thắng, cuối cùng tổn thất, cũng chắc chắn là ngay cả bọn họ đều không thể chịu đựng. Có lẽ, cuối cùng có thể còn sống, cũng chỉ có nàng. Hơn nữa còn là tỷ lệ thật rất nhỏ cái chủng loại kia. Triển Phong nôn nũn bay, khách khí, nhân loại chúng ta hiện tại nhưng là nhất thể, trợ giúp các người, trên thực tế cũng là trợ giúp tự ta. Dừng một chút, lại cười nói, huống chỉ, ta cũng không phải không ràng bộ xuất thủ, viên kiêu cựu cấp thi tinh là chiến lợi phẩm của ta. Vừa nghe triển phong lời này, Vi Vi Ân cùng với sau lưng nàng mấy cái thất phẩm vương cấp cường giả đều là biến sắc. Vì vị ẩn hóa ra là khó được lộ nợ một nụ cười khổ biểu tình tới, trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên nói, "Cửu cấp thi tinh, chúng ta chắc chắn sẽ không cho rằng xuất thủ của ngươi thủ lao." Cửu cấp thi tinh chân quý, nghĩ đến chuyện Phong Châu trưởng chính ngươi cũng vô cùng rõ ràng đến cùng chân quý đến trình độ nào. Bất quá, lần này không có ngươi, chúng ta cũng không khả năng ở không tổn thất dưới tình huống kích sát con kia cửu cấp thi tôn." "Sở dĩ, lần này cái kia hai con bát cấp thi hoàng, cùng với sở hữu thất cấp thi vương thi tinh, toàn bộ thuộc sở hữu ngươi, cho rằng ngươi mỗi lần xuất thủ trợ giúp trà thủ lao, như thế nào đây?" Đối với vị vị ẩn lời nói, Triển Phong cũng không ngoài ý hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không ôm quá lớn ý niệm trong đầu. Đang như Vi Vi An nói, cựu cấp thi tinh, hoàn toàn chính xác quá chân quý quá chân quý. đương nhiên, chính là ở thương nói thương, Triển Phong cũng không khả năng bởi vì vị vị ẩn một câu nói liền buông tha lợi ích của mình. Vì vậy cười nhạt nói, được rồi, chúng ta liền nói trắng ra a vị vị ẩn châu trưởng, kỳ thực ngươi ta trong lòng đều hiểu. Ta đầu tiên nói trước ta cũng không có ý khác, ca, nhưng ta không thể không nói chính là, ta cũng không cho rằng đối mặt cái này chỉ cựu cấp thi tôn các ngươi chỉ này chạm thủ tiểu đội có thể đem đối phương kích sát. Được rồi, coi như có thể kích sát, cuối cùng tổn thất kinh khủng bậc nào? Cái này chỉ cựu cấp thi tôn sức chiến đấu chính các ngươi có tự mình lĩnh hội, các ngươi cảm thấy. Bằng vào các ngươi chỉ tiểu đội này thực lực, cuối cùng sống sót có thể có mấy người? À, đương nhiên, ta rõ ràng các ngươi nhất định còn lưu lại chuẩn bị ở sau, thế nhưng ta muốn nói là, nếu cái này chuẩn bị ở sau, các ngươi tình nguyện mời ta xuất thủ cũng không muốn lấy ra. Vậy chứng minh sử dụng cái này hậu thủ đại giới cũng nhất định rất lớn đúng hay không? Càng chưa nói kịch độc sẽ đối với những nhân viên khác tạo thành bao nhiêu lạm thương tổn. Sở dĩ ta cho rằng viên này Cửu cấp thi tinh là thuộc về ta trả thù lao, bởi vì không có ta, các ngươi sẽ không không bị thương chút nào đứng ở chỗ này, càng không thể nào thoải mái như vậy chống đỡ lần này thi triển. Nghe triển Phong Lời nói, vị Vị Ân trầm mặc. Sau lưng nàng mấy người kia cũng trầm mặc. Khoảng khắc, Vị Ân ngẩng đầu, trên mặt dĩ nhiên là mang theo vẻ cầu xin, cái này có thể Cửu cấp thi tinh là thật không thể làm làm cho chiến lợi phẩm của ngươi. Ta cứ như vậy cùng ngươi nói rõ à, cái này có thể Cửu cấp thi tinh, chúng ta định dùng tới đối với tôn cấp gen dược để tiến hành nghiên cứu. Thẩm quan trọng tin tưởng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Sở dĩ ta thực sự không thể để cho cho ngươi. Ngươi xem cái này dạng có thể chứ? Ta dùng hoàng cấp gen dược tề thay thế lần này trả thù lao. đương nhiên, nếu như dùng hoàng cấp gen dược tề thay thế lần này trả thù lao, như vậy những thứ kia thất cấp cùng bát cấp thi tinh cũng đồng dạng không thể cấp ngươi. Hơn nữa hoàng cấp gen dược tề sinh sản thật quá khó khăn, ta còn chỉ có thể cho ngươi một chi, đồng thời được ở chí ít một tháng sau mới có. Đây đã là ta có thể cho ra mức cực hạn. Nghe vị vị ẩn lời nói, nàng bên cạnh mấy cái thất phẩm vương cấp cường giả đều có chút nóng mắt. Đây chính là hoàng cấp gen dược tề a. Kỳ thực ở mới vừa vị vị ẩn xuất thủ phía sau bọn họ cũng biết hoàng cấp gen dược tệ nhất định bị hoa nữu căn cứ sinh tồn cho mãi phát ra rồi chỉ là bây giờ nghe vị vị ẩn chính mồm thừa nhận điều này như trước nội tâm là tràn đầy kích động triển phong trực tiếp lắc đầu nói một chi thiếu nếu như ngươi không lấy ra được càng nhiều hơn hoàng cấp gen dược tệ như vậy thì cho ta toàn bộ hoàng cấp gen dược tệ phối phương a ta chỉ cần phối phương chính là ta mỗi lần xuất thủ trả thù lao yêu cầu này không quá phần chứ vị vị ẩn liền hít một khẩu khí nàng cũng biết nàng cũng biết nàng cũng biết triển phong nhất định sẽ không thỏa mãn với chính là một chỉ hoàng cấp gen chất thuốc nàng cũng biết Một ngày hoàng cấp gen chất thuốc phối phương cho Triển Phong, mà Triển Phong một ngày lại sử dụng 3 chỉ hoàng cấp gen dự tê Này tương hội mang đến kinh khủng giường nào một đại uy hiếp. Tuy là nàng cũng không cho rằng Triển Phong có thể thoáng cái liền đến đế cấp, nhưng chỉ sợ cũng chênh lệch sẽ không quá xa. Đế cấp a nếu như nàng chỉ là cái phổ thông nhân loại, nhân loại tộc quần ở giữa xuất hiện một vị đế cấp cường giả, nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không phải, một ngày Triển Phong thực sự trở thành đế cấp cường giả. Đối nàng mà nói, bên ngoài uy hiếp, thậm chí so chân chính đế cấp zombie đều còn kinh khủng hơn. Bởi vì cái kia thời gian không người nào có thể uy hiếp được Triển Phong, cái kia thời gian còn không phải là Triển Phong nói thế nào, được cái đó, cái này toàn bộ Thiên Lam Tinh cũng tất nhiên rơi vào Triển Phong trưởng không ở giữa, cái này là nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, cũng là nàng như vậy cụ kết nguyên nhân lớn nhất, chương 242, cường đại đến tuyệt vọng, một chi hoàng cấp gen dược tề, sau đó lần này tịch thu được sở hữu thất cấp, bắt cấp thi tinh, đây đã là ta có thể lấy ra cực hạn vì vị ẩn biểu tình chăm chú nói ra, cựu cấp thi tinh, nàng chắc chắn sẽ không cho, bởi vì nàng cần dùng tới nghiên cứu tôn cấp gen dược tề. Hoàng cấp gen dược tề phối phương, nàng đồng dạng sẽ không cho. Bởi vì nàng lo lắng triển phong thực lực quá cường đại mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như chỉ là một chi hoàng cấp gen dược tề, dù cho triển phong thực lực đi lên nữa tăng trưởng một ít, cũng ở nàng phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Cường thịnh trở lại, liên thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Triển phong nhìn chằm chằm vị vị ẩn nhìn khoảng khắc, vì vị vị ẩn cũng không yếu thế chút nào dùng nàng ấy song yêu dã con ngươi nhìn chăm chú vào Triển phong. Hai người cứ như vậy nhìn nhau đại khái hơn 10 giây, Triển phong dống nhiên cười, nhún vai một cái nói, không thành vấn đề, ta tiếp thu những thứ này trả thủ lao kỳ tựa. Triển Phong cũng không phải là thực sự không phải là muốn cựu cấp thi tinh cũng hoặc là là hoàng cấp gen dược tề phối phương. Cựu cấp thi tinh, hiện tại chính mình có một viên. Dùng với nghiên cứu tôn cấp gen dược tề khẳng định đủ rồi. Ở tôn cấp gen dược tề không có nghiên cứu ra được phía trước, nhiều hơn nữa cựu cấp thi tinh đều không có tác dụng gì. Mà cho, các loại tôn cấp gen dược tề nghiên cứu sau khi thành công, đến lúc đó nói vậy nhất định sẽ có mới cựu cấp thi tôn xuất hiện. Lại đi kích sát là được, không có chuyện lê gớm gì. Còn như hoàng cấp gen dược tề phối phương. Vì Vivian muốn ý lấy ra làm làm trả thù lão đó là đương nhiên tốt nhất. Không muốn Cái kia cũng không có gì. Có một chỉ hoàng cấp gen dược thể, giao dịch cho Lam Tỉnh Phương diện đi nghiên cứu thì tốt rồi. Có một chỉ hoàn chỉnh hoàng cấp gen dược thể, có thể đại đại nhanh hơn nghiên cứu tốc độ. Quan trọng nhất là, hiện tại thực lực của chính mình rất cường đại. Tôn cấp trung kỳ thực lực đã đủ ứng phó toàn bộ đế cấp trở xuống nguy hiếp. Dù cho gặp phải tối cường đại cái chúng loại kia cựu cấp thi tôn, chiến phong cũng không cảm thấy cũng không có biện pháp đánh chết. Coi như không cách nào kích sát, ở hung mãnh hỏa lực cùng với nhân viên dưới sự trợ giúp, đem đẩy lùi là không có bất cứ vấn đề gì. Đã như vậy, cái kia cũng không sao. Quả nhiên nghe tôi triển phong đồng ý chính mình cho ra phần này trả thù lao phía sau vì vị ẩn nhất thời tùng một khẩu khí nàng chỉ sợ triển phong cường thế yêu cầu viên kia cựu cấp thi tinh cũng hoặc là là hoàng cấp gen chất thuốc phối phương nếu quả như thật cường thế yêu cầu nàng thật vẫn không có biện pháp không cho bởi vì triển phong cường đại hiện tại đã để nàng có một ít tuyệt vọng mà bây giờ triển phong vẫn chỉ là tôn cấp thực lực có thể tưởng tượng một ngày triển phong sử dụng ba chi hoàng cấp gen dược tể, cái kia phải là cường đại cỡ nào phải là bao nhiêu khiến người ta tuyệt vọng một chuyện đây chính là nàng vì sao không muốn đem hoàng cấp gen dược tề phối phương cho triển phong nguyên nhân hiện tại đều đã cho nàng mang đến khổng lột như vậy áp lực, đế cấp nàng thực sự biết về vọng, thậm chí không cần hoài nghi. một ngày triển phong thực sự cụ bị đế cấp thực lực như vậy cái này lam tinh thực sự liền tất cả đều là triển phong một cái người định đoạn, đây tuyệt không phải nàng nguyện ý thấy kết quả. nếu song vương đàm luận tốt, vị vị ẩn tự nhiên cũng sẽ không lại chần chờ cái gì, lập tức đem lần này tịch thu được thất cấp cùng bát cấp thi tỉnh tất cả đều cho triển phong, lại tự mình đi cầm rồi một chỉ hoàng cấp gen dược tề đưa cho triển phong hoàng cấp gen dược tề vẫn là triển phong lần đầu tiên chứng kiến. thuốc bên trong dịch ngược lại không có gì bất động, chính là nhan sắc càng đậm một ít. Triển Phong ngược lại là rất muốn trực tiếp sử dụng, bởi vì sử dụng sau đó, hắn coi như không đến tôn cấp hậu kỳ, nghĩ đến chắc cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, tôn cấp hậu kỳ cùng hiện tại cũng không quá lớn trên lệnh. Vì vậy vào lúc ban đêm, Triển Phong liền trực tiếp một tia ý thức đem những chiến lợi phẩm này hết thể giao dịch cho Lam Tỉnh. Nơi này chiến tranh kết thúc, Triển Phong trực tiếp cơi máy bay tư nhân đi trước đẳng Long Quốc. Hắn không có lại đi phía Tây Châu, tuy nói phía Tây Châu bên kia phát hiện cửu cấp thi tôn, cũng đã có thức tỉnh điểm báo trước. Thế nhưng, hắn ngược lại là muốn đi, nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì bên kia căn bản là không có liên hệ nàng đúng vậy phía Tây Châu không tiếp tục liên hệ Triển Phong mời Triển Phong đi qua kỹ thực kết quả này Triển Phong biết rất rõ tất nhiên là phía Tây Châu biết được vị vị ẩn tình huống của bên này rất sợ Triển Phong cũng muốn yêu cầu Cựu cấp Thi Tinh hoặc là Hoàng cấp Giên Dược Tề Phối Phương làm như trả thù lao giá quá lớn phía Tây Châu có thể mời không nổi Triển Phong tôn đại thần này xuất thủ mà Bắc Lệ Châu rõ ràng cũng không muốn lại nhìn thấy Triển Phong tiếp tục lớn mạnh thêm dù cho chính là thất cấp Bát cấp Thi Tinh cũng không nguyện ý chứng kiến Triển Phong có thể thu được càng nhiều sở dĩ Vì vị ẩn chủ động cùng phía Tây Châu biểu thị, nàng nguyện ý đi qua, nàng nguyện ý đi chủ động hỗ trợ. Phía Tây Châu đương nhiên hân nhiên đáp ứng. Bởi vì triển phong quan hệ, phía Tây Châu, Bắc Lệ Châu, hóa ra là trực tiếp chuẩn bị triển khai liên hợp hành động. Đối với lần này, triển phong cũng rất bất đắc dĩ, lại cũng không có gì. Hắn mới chỉ có không để bụng những thứ này. Ngược lại, ở trên viên tinh cầu này, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có những thứ kia cựu cấp, 10 cấp zombie. Nhân loại bên này, thật không có ai, hoặc là quốc gia nào có thể uy hiếp được hắn. Tự có trên địa cầu chọn một quốc gia chống đỡ. Bản thân mình võ lực giá trị lại là hiện nay toàn cầu tối cường. Đương nhiên sẽ không có nữa quốc gia nào có thể uy hiếp được hắn. Hiện tại dù cho hắn chính là nói thẳng ra chính mình bí mật lớn nhất. Những người đó cũng chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét, mà không thể đem hắn làm sao rồi. Hơn một ngày phía sau, Triển Phong về tới Đằng Long Quốc, về tới Phong nguyên Thành. Đông Vương Châu khoảng cách không xa chỉ là cửu cấp thi tôn, hiện nay chỉ là phát hiện tung tích của nó, còn không có giác tình dấu hiệu. Sở dĩ Triển Phong cũng không cần đi còn nó. Càng không có dự định đi chủ động kích sát. ở trong đại dương. Hắn có thể không có nắm chặt chút nào ở vô số bảy giọm bị bên trong đi kích sát một chỉ cự cấp thi tôn, trừ phi hắn là đế cấp thực lực. Sở dĩ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi con kia cự cấp thi tôn tự nhiên giác tỉnh, tự nhiên khởi sướng thi triều, còn lại chờ đợi thì tốt rồi. Về tới Phong Nguyệt Thành triển phong, không tiếp tục đi quản những chuyện khác. Hắn hiện tại đang ở chủ bị một chuyện, nhất kiện đã đủ ảnh hưởng Thiên Lam Tỉnh toàn bộ nhân loại đại sự khất. Chương 243, lại chế thịnh thế kế hoạch. Từ một mình đấu giết chết con kia thâm huyền cự thủy Tỉnh phía sau, vẫn có cái ý niệm trong đầu ở chiến phong trong đầu lái đi không được, mà ở Bắc Lệ Châu lại một lần nữa đem con kia kịch độc cá mực cho mỉa sát phía sau. cái ý niệm này liền triệt để kiên định xuống tới. ý niệm gì đâu? đó chính là làm cho đằng long quốc khôi phục mạnh thế phía trước thịnh thế cảnh tượng. đúng vậy. xuyên việt đến thế giới này hơn 2 năm, triệt phong thực sự chịu đủ rồi. tuy là cuộc sống của hắn so với cái thế giới này thổ dân mà nói, tựa như là ở thiên đường, không lo ăn uống. thế nhưng chung quy cùng chân chính thịnh thế không giống với mỗi ngày đều là giết chóc, khắp nơi đều là giò bi. trọng yếu nhất là hắn quá nhám chán, có chúng nữ làm bạn. Ngược lại đích sắc có thể làm cho thời gian trôi qua rất nhanh. Thế nhưng đúng là vẫn còn sẽ không thú. Cũng không thể chỉ cần rảnh rỗi, liền cùng các nàng làm một ít yêu việc làm chứ. Hắn nhớ đi du ngoạn, nghĩ không buồn không lo muốn đi nơi nào đi nơi nào, mà không phải giống như bây giờ, đi nơi nào phía trước, trước hết để cho người đem mảnh khu vực kia dọn dẹp cho thanh lý không còn. Sau đó thừa nhận không chỗ nào không có mặt thanh tươi xem cái gì phong cảnh. Hắn không muốn. Sở dĩ, làm cho đàng lòng quốc khôi phục lại đại tai nạn phía trước thịnh thế cái ý nghĩ này, ở bây giờ hắn đơn giết hai con cựu cấp thi tôn phía sau, triệt để áp chế không nổi nữa chỉ cần 10 cấp thế HD không ra, không có gì có thể uy hiếp được hắn. Dĩ nhiên, hắn không thể cam đoan không có 10 cấp thị đế. Hướng chỉ, một chỉ hai con cựu cấp thi tôn còn được. Một phần vạn bởi vì vì chính mình hành vi, thoáng cái hấp dẫn ra tới năm, sáu con cựu cấp thi tôn hắn cũng phải quỷ. Vì vậy, triệt để khôi phục lại đại tai nạn phía trước hành động, khẳng định không thể lập tức bắt đầu. Thì như toàn quốc phạm vi thanh lý những thứ kia zombie, một ngày gây nên toàn cầu zombie bạo động, đích thật là không gánh nổi. Thật muốn hành động, cũng muốn chờ, căn loại làm tinh chân chính đem hoàng cấp gen dược<td>tiên cứu ra tới. Tự sử dụng phía sau đạt tới đế cấp thực lực phía sau, mới có thể chân chính triển hai. Sở hữu đế cấp thực lực, cái kia thời gian, triển phong mới thật sự không sợ hãi. Bất quá bây giờ có thể tiến hành tiền kỳ một ít chuẩn bị. Thì như, quét sạch tứ cấp trở lên zombie hành động, chỉ để lại tối cao 3 cấp trở xuống zombie còn sống sót. Trở lên zombie, toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, đến lúc đó chờ mình cảm thấy thời cơ đã đến, có thể lập tức phát động toàn quốc quét sạch hành động, đem sở hữu zombie toàn bộ quét sạch không còn. Đã không có tứ cấp trở lên zombie phía sau, còn lại zombie số lượng nhiều hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản được phong nguyện quân đội. Đồng thời, cũng có thể tránh cho đến lúc đó quét sạch lúc cự đại thương vong, còn có thể thu hoạch vô số thi tính, càng có thể huấn luyện chiến sĩ. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái nếm thử. Triển Phong cũng không có thể cam đoan thanh lý những thứ này cao cấp zombie, những thứ kia zombie có thể hay không bạo động. Tóm lại là muốn trước tiến hành thử. Vì vậy, triển Phong trở về không lâu, một cái châu trưởng lệnh truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới châu trưởng lệnh, ngày hôm nay bắt đầu, lấy đằng Long Quốc vì lại chế thịnh thế kế hoạch làm thí điểm nơi làm thí điểm, từ truyền đạt mệnh lệnh phía sau có thể tự phát ở đàng long quốc cảnh nội bất luận cái gì một chỗ bị zombie xâm chiếm không phải khu vực quân sự thành thị tiến hành quét sạch quét sạch mục tiêu, sở hữu tư cấp trở lên zombie, quét sạch thường cho, thi tỉnh vì mình thu hoạch, có thể dùng ở trao đổi phong. Nguyên tệ, có thể trực tiếp trao đổi thành Đông Phương Châu chiến công điểm công hiến. Lại chế thịnh thế kế hoạch, nhân loại sáng lập thịnh thế, từng bước thỉnh giáo lục địa zombie. Vì ngăn ngừa toàn cầu phạm vi zombie đại quy mô bạo động, vì vậy này kế hoạch hiện nay chỉ nhằm vào tứ cấp trở lên zombie. Quét sạch kế hoạch có thể tại Phong Nguyệt quân đội phụ trợ tiến hành. Điều này Châu trưởng ra lệnh đạt đến xuống phía dưới. Không ra ngoài dữ liệu Toàn bộ Đằng Long Quốc, toàn bộ Đông Phương Châu cũng vì đó hoành động. Kích sát những thứ này zombie không coi vào đâu. Dù cho Triển Phong không giới đạt đến cái mệnh lệnh này, mỗi sáng sớm tiêu diệt zombie cũng vẫn ở chỗ cũ quét sạch. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Triển Phong, đây là đang vì triệt để quét sạch lục địa zombie, khôi phục nhân loại trật tự cùng thịnh thế đang làm quyết định. Mà trọng yếu nhất là, đánh chết tứ cấp trở lên zombie, còn đem ở Phong Nguyệt quân đội phụ trợ tiến hành. Sau đó kích sát sau thi tinh lại thuộc về mình. Trọng yếu hơn chính là, có thể không cần thi tinh, mà là trực tiếp dùng thi tinh đi trao đổi thành Đông Phương Châu chiến công điểm công hiến. Cái này mới là những thứ kia căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nhóm chú ý trọng điểm nhất. Chiến công điểm công hiến, đó là bậc nào trọng yếu? Máy bay đại pháo xe tăng đạn đạo, các loại cấp bậc gen dự tề. lương thực, Chờ, các loại. Những thứ này đều cần chiến công điểm công hiến, tài năng mới có thể đổi được. Sở dĩ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ở triển phong cái này, châu trưởng ra lệnh đạt đến phía sau. Đàng long quốc căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nhóm, trước hết hành động. Bọn họ lập tức bắt đầu tổ kiến từng nhánh từ tứ phẩm cao cấp tân nhân loại tạo thành đội ngũ, sau đó hướng phong nguyện xin nhận nhiệm vụ thậm chí còn có một ít căn cứ sinh tồn thủ linh nhỏ, hôm nay là ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại, sau đó tự mình dẫn đội xin nhiệm vụ, tự mình dẫn đội đi liệp sát. Chỉ như vậy nóng lòng, một là chiến công điểm công hiến, hai là ở phong nguyệt quân đội phụ trợ, bọn họ liệp sát hành động sẽ đạt được cực đại bảo đảm. Tuy là phong nguyệt quân đội phụ trợ, cũng không phải là trực tiếp phụ trợ bọn họ chiến đấu. Thậm chí phong nguyệt phái qua đây tiến hành phụ trợ nhân viên, còn khả năng chỉ là phong nguyệt trong quân đội tiểu binh, cũng chính là tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm sơ cấp tân nhân loại. Thế nhưng, lại mang đến phong nguyệt độc thuộc dẫn thi điều kiện từ xa xe hoặc là máy bay không người lái đem từng cái cần săn giết cao cấp bị làm qua đây. Sau đó những người đó lại xuất thủ thì tốt rồi. Bên ngoài an toàn tính, không thể nghi ngờ cực đại tăng thêm, mà hiện nay, Phong Nguyệt hai loại dẫn thi đồ vật cũng sớm đã không phải bí mật. Nhưng mấu chốt là, tự hồ chỉ có Phong Nguyệt mới, chỉ có đại lượng sản xuất đi ra, cũng không phải không ai đi sinh sản mấy thứ này. Sinh sản đứng lên cũng không khó, nhưng trước tiên, không cách nào đại quy mô sinh sản, chỉ có thể quy mô nhỏ sinh sản. Quy mô nhỏ sinh sản mấy thứ này, thêm lên cần tiêu hao tài nguyên, thành phẩm cực đại để cao. 2.9 bởi vì mấy thứ này đều là cấp tốc vật tiêu hao, cũng chỉ có Phong Nguyệt, tài năng mới có thể đại lượng nhẹ vốn sinh sản. Nói tóm lại, dù cho không vì những thứ kia chiến công điểm công hiến, chỉ là vì có thể dễ dàng hơn liệp sát những thứ kia cao cấp zombie, đều đủ để làm cho cả Đông Phương Châu nhân điên cuồng. Còn như hướng Phong Nguyệt xin nhiệm vụ, đây là nhất định, chỉ có thân thỉnh, Phong Nguyệt xác định ngươi đúng quy cách, mới có thể sai phái ra như vậy dẫn thi phụ trợ tiểu đội đi trước. Ngược lại, toàn cái, toàn bộ Đông Phương Châu liền nóng nhiệt, rất nhiều người viên tổ kiến thành từng nhánh tiểu đội, bắt đầu ở Đẳng Long Quốc từng cái khu vực triển khai điểm sát hoạt động cử toàn quốc lực liệp sát. Dù cho những thứ kia cao cấp zombie nhiều hơn nữa, tin tưởng cũng không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Cái kia thời gian chính là triển phong chân chính triển khai thịnh thế khôi phục kế hoạch lúc. Chương 244, hai châu liên hợp, phía Tây châu thi triều. Trong khoảng thời gian này mang mang lục lục, hầu như mỗi ngày đều tại trên trời bay tới bay đi. Hiện tại cuối cùng là khó có được thanh nhàn. Châu trưởng ra lệnh đặt đến, sau đó vô số người hăng hái xin nhiệm vụ đi thi hành. Phía Tây châu cựu cấp Titon cũng không cần chính mình đi quản. Đông Phương Châu cái này chỉ cựu cấp thi tôn, chỉ là phát hiện tung tích Tích đã biết được chỗ ở đại thể khu vực. Trước không nói có thể hay không tìm được nó cụ thể vị trí, coi như có thể tìm được, Triển Phong cũng sẽ không đi chủ động tìm kiếm. Còn địa cựu cấp thi tôn hiện nay nằm ở cùng loại động vật ngủ đông trạng thái. Loại trạng thái này khó mà nói lúc nào sẽ rất tỉnh, có thể một giây kế tiếp sẽ rất tỉnh, nhưng là có thể 5 năm, 10 năm cũng sẽ không rất tỉnh. Đây đều là có khả năng. Vì vậy, Triển Phong hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm để y tới. Chỉ cần phòng bị là tốt rồi, nhìn chằm chằm liền được. Chờ, các loại chân chính thức tỉnh rồi, lại làm ra một series an bài chính là ngược lại, hiện tại căn bản không cần lo lắng nó sẽ đối với Đông Phương Châu, hoặc giả nói là Đằng Long Quốc tạo thành ý hiệp gì là được. Gần đây không có chuyện gì làm, lại không cần lo lắng thi triệu phát sinh. Triển Phong tự nhiên cam tâm tình nguyện ở Phong Nguyệt Thành bồi một bồi vợ của mình nhóm. Có thể nói cùng các nàng mỗi ngày đều là chiến loạn không ngớt. May Triển Phong hôm nay là tôn cấp thực lực và thể chất. Bằng không đối mặt một bọn vương cấp nữ cường giả vây công, thật không xác định là hay không có thể hồi được. Mà Triển Phong không chỉ có hồi ở, còn từng cái rất được. Cái này không. Lăng Thanh Nguyệt, Giang Hân Hinh, Tiểu Y Diệp, Tiểu Hi, Tư Không Thu Hà, Tư Không Thủy Tiên Trung Nữ, mỗi ngày đều bị Triển Phong giết đến quân lính tăng hân dã. Trừ những thứ này ra, Triển Phong cũng mỗi ngày đều đang chú ý Lam Tỉnh tình huống bên kia. Từ từ vị vị ẩn cái kia lấy được một chỉ hoàng cấp gen dược tể phía sau, Lam Tỉnh liền tiến vào mỗi đêm ngày nghiên cứu ở giữa. căn cứ tiến triển, lại chỉ cần nửa tháng, tối đa nửa tháng, hoàng cấp gen dược tể là có thể chân chính nghiên cứu thành công. Thậm chí sớm hơn, cái kia thời gian, Triển Phong chắc chắn sở hữu gần đạt được, thậm chí đạt được đề cấp thực lực. Mà chính mình những nữ nhân này còn có những thứ kia bọn thuộc hạ. cũng tất nhiên tất cả đều đem là hoàng cấp cường giả. 24 cái kia thời gian, lại tăng thêm phong nguyệt đại lượng vũ khí trang bị, đem là phong nguyệt chân chính triển khai thịnh thế kế hoạch thời điểm. Bởi vì cái kia thời gian, trên viên tinh cầu này, không còn có ai, không có con kia zombie có thể ngăn cản phong nguyệt bước tiến. Giờ này khắc này, Phong Nguyệt Thành, phủ thanh chủ, Triển Phong, cùng với chúng nữ nhóm, mỗi người trước mặt một cái cự đại siêu cao rõ ràng sập tờ lậy, một đài PS5 máy chơi game, một người một cái tay cầm, đang ở chơi online ngang giá đại phiêu khách 2 online trò chơi trong trò chơi, triển phong cầm đầu, một người một con ngựa, đem trong trò chơi náo loạn long trời lỡ đất, chúng nữ cũng chơi được là hô, hô to gọi nhỏ, được không vui tử, đúng vậy, đến từ lam tỉnh trò chơi, phong nguyệt thành có internet, nệ ở tự nhiên không là vấn đề, vấn đề duy nhất là trò chơi này là ở dị thế giới, dù cho nơi này có internet cũng vô pháp dung ngoạn nhưng đây là vấn đề nhỏ, triển phong vẹn vẹn chỉ dùng một chỉ sơ cấp gen dược tề làm giá, liền từ erờ tỉnh công ty thu được trò chơi này cùng với g g tờ a năm mật mã gốc, trong khoảng thời gian này, nhan dối thời điểm ngoại trừ cùng chúng nữ kỵ mã cấp đoạn, chính là cùng chúng nữ đua xe cấp đoạn, thậm chí là mở phi cơ trực thăng võ trang hoặc là máy bay chiến đấu cấp đoạn. Trừ cái đó ra, giống như là côn lóp đủ y, tuyệt địa cầu sinh, liên minh huyền thoại, thượng cổ cẩn chủ, thôi diễn nhân sinh trở, các loại. Toàn bộ dùng sơ cấp gen dược tề đổi lấy mật mã gốc. Không có biện pháp. Triển Phong cảm thấy cuộc sống như thế thật sự là quá nhàm chán. Cũng không thể cả ngày lẫn đêm cùng chúng nữ nhóm đánh lộn chứ. Tuy là như vậy xác thực chơi rất khá, nhưng cũng không thể vẫn như vậy. Như vậy lúc rảnh rỗi khắp cũng quá rỗi rẽn. Tuy nói hiện tại Phong Nguyệt Thành đã sơ bộ có thể thấy đại tai nạn phía trước thịnh thế đầu mối, có thể dù sao vẫn là có chút bất đồng. cũng có khá nhiều hạn chế, tỉ như thức ăn, vẹn vẹn chỉ một điểm này liền làm cho Triển phong không chút nào đi dạo phố tâm tư. Sở Dĩ, cùng chúng nữ vùi ở trong phòng chơi chơi game, mới là chính xác tiêu khiển phương thức. Bên trái đằng trước, bên trái đằng trước lại tới rồi một nhóm địch nhân. "Nhanh, lão công ngươi tại sao còn không đưa cái này tội phạm bắt đi? Chờ chơi này cái gì phá thương a a a a, lão công, ngươi mau đưa cái này trong trò chơi thương thay đổi a." Trong phòng chơi Nhất bang các cô nương không có hình tượng chút nào hết lên. Triển Phong rất bất đắc dĩ. Hiện tại chơi là hoang dã đại phiêu khách hai trò chơi này. Chơi đùa trò chơi này đều biết. Trò chơi này online hình thức đâu, có thể coi làm thợ săn tiền thưởng đi bắt tội phạm. Sau đó thưởng cho tiền cùng kinh nghiệm. Không hề nghĩ ngờ. Trò chơi này có thể chơi tính tương đối cao. Hơn nữa hỏa chất tốt, quả thực có thể so với hiện thực thế giới. Không phải, là so với hiện thực trực tiếp càng thêm tốt hơn xem. Nhưng có một chút, cái trò chơi này bối cảnh là tây bộ thế giới. Sau đó dùng thương đâu, đều là chút kinh điển lão thường. Trong vậy vào loại súng này có thể có thật tốt dùng. Đổi thương, có mật mã gốc, hơn nữa còn có đầy đủ nghề nghiệp nhân tài, đích xác có thể đổi thương. Bất quá chỉ là một chuỗi số hiệu sự tình mà thôi. Có thể thay đổi thương, trò chơi này có thể chơi tính sẽ không có. Tựa như chơi game khai ngoại quả giống nhau. Có thể có bao nhiêu ý tứ? Sở dĩ căn bản không quản chúng nữ yêu cầu, tiếp tục chơi. Một bên chơi, bên cạnh tiểu y y tiểu hi thì nhu thuận làm người hài lòng đem các loại ăn ngon đưa tới chiến phong trong miệng. Lột ra hạt dưa nhân, hạt đậu phộng, cắt thành từng cục hoa quả, các loại đồ ăn vặt. Quả thực qua được so với hoàng đế còn phải mái. Về phần tại sao tiểu y và tiểu hy hai con tiểu khả ái không có chơi. Đó là bởi vì trò chơi này ôn là hình thức nhiệm vụ chỉ có thể tối đa bốn người tổ đội làm. Triển Phong, Lăng Thanh Nguyệt, Giang Hân Hinh, còn có một cái Tư Không Thu Hạ. Chờ các loại đem nhiệm vụ làm xong, Lăng Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Triển Phong, mày liễu một trống, hỏi uy: lao công, Vân Yên tỷ tỷ ngươi dự định lúc nào cầm xuống nhỉ?" Nghe được lời này, Giang Hân Hinh, Tư Không Thu Hạ, Tư Không Thủy Tiên, bao quát tiểu y tiểu hát đều nhìn về Triển Phong. Tư Không Thủy Tiên che miệng cười nói: Vân Yên tỷ tỷ hiện tại bận rộn như vậy, nhưng nàng nhưng vẫn là mỗi cái tuần lễ tới chúng ta Phong Nguyệt ba bốn lần. Giang Hân hinh mắt to liếc mắt, cũng không phải sao, nói là hội báo công tác, ở đâu có nhiều như vậy công tác muốn hội báo. Nàng chính là yêu thích ta lao công, bất quá nàng quá rụt rè rồi, muốn đặt lao tử đã sớm nói đến đây, dường như đã nhận ra chuyện Phong Lệnh buốt nhăn thần, Giang Hân hinh vội vã lộ ra một cái thảo thảo nụ cười, muốn đặt ta, ta khẳng định trực tiếp là mật thổ lộ. Cái này có gì nha, nói đây đều là mà thế, thích liên thích, còn chơi đại thai nạn phía trước một bộ kia, hoàn toàn không cần phải nha. Nói đến đây, dừng một chút, lắm lời nàng tiếp tục nói ra, lão công muốn không muốn không ngươi chủ động chứ chủ yếu là ngươi sức chiến đấu quá mạnh mẽ nhiều một cái người nhiều một cái người gánh chịu tư không thu hà lệnh lùng nói ta cho rằng còn có cái kia vị vị ẩn cũng cùng nơi kéo qua tốt lắm triển phong không nói nhìn lấy các nàng không phải các ngươi là ta lão bà nào có các ngươi như vậy chủ động giúp các ngươi lão công dẫn muối tư không thu hà bĩu môi nói thật giống như chúng ta không xuất các nàng liền sẽ không rơi vào tay giặc giống nhau ngược lại sớm muộn đều là giống nhau kết quả vậy tại sao không sớm một chút giống như thân hình nói ngươi sức chiến đấu quá mạnh mẽ nhiều mấy người chia sẻ Ta cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút." Triển Phong tức giận nói, "Các ngươi đến cùng còn chơi hay không?" Thấy Triển Phong cái này dạng, chúng nữ cũng đều là sẹm sẹ miệng, không nói thêm nữa. Giơ tay lên chơi, tiếp tục bắt đầu ở trong game đầu phân chiến. Còn như Triển Phong, cho là hắn không muốn sao? Nhưng mấu chốt là hắn là bị động tuyệt thủ. Chính mình những thứ này lão bà, cái kia một cái chính mình chủ động. Muốn từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm, kiên quyết không phải chủ động. Bị nữ hải chủ động, đó không phải là càng có ý tứ một chuyện không? Ở nơi này nhàm chán mật thế bên trong, phải cái này dạng chủ động đi tìm là thú. Nhưng như đã nói qua, Mưa Ác Vận Yên cô nương này là thật có chút cao lãnh. Nóc Tử cũng nhìn ra được nàng thích chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không nói. Xem ra chính mình được gia tăng tinh lực. Chờ chút chơi xong trò chơi, bọn biển chỉ hạ đi tới. Liên tại triển phong nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Bắc lệ châu phía tây châu hợp tác càng thêm toàn diện. Đại lượng Bắc lệ châu vũ trang lực lượng hướng phía phía tây châu hội tụ mà đi. Mà phía tây châu con kia cựu cấp thi tôn cũng rốt cuộc ở tối hôm đó rất tỉnh. Vì thế tương đương to lớn, mới rất tỉnh chính là kinh thiên động địa động tĩnh, không khó tưởng tượng cái này chỉ cựu cấp thi tôn thực lực nhất định siêu cường, thậm chí có khả năng so với thâm viên cự trụ kình, kịch độc cá mực đều càng đáng sợ hơn. Cũng may, bây giờ là hai đại châu liên hợp lực lượng, chống lại cựu cấp thi tôn thi triều nhất định là không có vấn đề. Nhưng muốn nói có thể giống như hai lần trước triển phong tự mình xuất thủ dễ dàng như vậy giải quyết vấn đề hiện nhiên cũng như người xi si nói ngọng, chuyện không thể nào, mà sự thực cũng là như vậy. Lúc này, trong thành chủ phụ, triển phong cùng với chúng nữ tất cả đều ăn đồ ăn vặt, uống đồ uống, nhìn lấy khối kia màn hình lớn truyền hình ảnh, hình ảnh, lá phong nguyệt vệ tinh truyền bá trở về hình ảnh rất rõ ràng, có thể thấy rõ mặt đất tình huống, trang diện cực kỳ đồ sộ. Lúc này, cựu cấp thi tôn còn chưa chân chính đến, thế nhưng trong đại dương, cái kia quần cuộn uy thế cũng đã đập vào mặt, đến không hết bảy dòm bi thậm chí nhấc lên đến mấy mét cao sóng biển. Có thể tưởng tượng, lần này thi chiều quy mô rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Nhìn nữa phía tây châu bên bờ, bởi vì đã xác định cựu cấp thi tôn tới đánh phương hướng. Lần này để phòng mảnh khu vực kia đã tới đại tai nạn sau đó tới nay kinh khủng nhất quy mô, vẹn vẹn là lần này tham chiến nhân viên liền vượt qua mười triệu người lần, mà phải biết là. Tham dự loại này đại chiến cơ bản đều là tân nhân loại, vượt lên trước nghìn vạn cấp bậc tân nhân loại. Đó là một loại như thế nào khái niệm? Bất quá nhưng cũng bình thường, bởi vì đây cơ hội là nâng hai cái châu toàn bộ lực lượng, các loại đại quy mô vũ khí sát thương, các loại xe tăng máy bay đại pháo, giảm giảm. Quả thực so với đại hai nạn phía trước càng diện càng thêm to lớn, chí ít theo triển phong là như thế. Vũ khí này trang bị quy mô, tuyệt đối so với đại hai nạn phía trước còn nhiều hơn. Cái này cũng bình thường, bởi vì đại tai nạn là bởi vì hạch chiến tranh xuất hiện. Lúc đó chủ yếu chính là các quốc gia hạch vũ khí các loại binh tạp. Ngược lại bên ngoài vũ khí của nó cơ bản không chút sử dụng. Bởi vì không đợi sử dụng, đại tai nạn liền đã tới. Điều này cũng làm cho đưa đến đại tai nạn lúc bộc phát. Ngoại trừ một ít đạn đạo tầm xa, hạch các loại vũ khí mấy thứ này ở ngoài. Còn lại vũ khí trang bị có ít nhất 7 thành thậm chí còn là 8 phần 10 đều gì giữ lại. Sau đó đại tai nạn sau vài thập niên, từng cái căn cứ sinh tồn điên cuồng sinh sinh đại lượng vũ khí trang bị chống đỡ zombie. Sở dĩ đừng xem bây giờ là đại tai nạn thời kỳ, nhưng có quân hỏa, cũng là đại tai nạn phía trước vài lần. 447 nếu không phải là bởi vì quá khuyết thiếu tư nguyên. Số lượng này, chỉ sợ cũng không phải vài lần, mà là mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Nhân loại hoàn cảnh sinh tồn, cũng tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này dạng. Không nói khác, chỉ ít những thứ kia căn cứ sinh tồn, vốn có đầy đủ lượng vũ khí trang bị phía sau, đem căn cứ sinh tồn chế tạo thành đại thai nạn phía trước không thành vấn đề chứ? Hoặc là trực tiếp chiếm lĩnh tòa nào đó thành thị không thành vấn đề chứ? Thành thị không được, huyện thành kia tóm lại không thành vấn đề. Có nhiều như vậy vũ khí trang bị, tuyệt đối không hề khó khăn. Nhưng dù cho như thế, số lượng cũng là gấp mấy lần sở dĩ có thể tưởng tượng, làm bắc lệ châu chỉ ít một nửa vũ khí trang bị, cùng với phía tây châu toàn bộ vũ khí trang bị đều tập trung ở một khu vực lúc là một thế nào rộng lớn chẳng diện. dù cho từ trên vệ tình xem, đều có một loại nhìn không thấy ống kính cảm giác. dầm dạp từng tòa quân doanh, quân doanh ở ngoài thì chính là dầm dạp trả ảng trị thành phiến thành phiến chỉnh tế trưng bày các loại vũ khí bọc thép. nhìn đến đây, triện phong lập tức quyết định tiếp tục gia tăng cùng vũ quốc phương diện vũ khí trang bị giao dịch. không nói khác, chí ít vũ khí trang bị nếu có thể đạt được vũ quốc trình độ, vẫn là câu nói kia cá nhân thực lực, trung phi chỉ là cá nhân thực lực, là võ lực của mình giá trị cực kỳ cao cấp điểm ấy không sai. Một ngày sử dụng 3 chi hoàng cấp gen dược tề, chính mình chắc chắn hoành hành viên tinh cầu này cũng là chuyện không thể nghi ngờ. Thế nhưng thực lực cá nhân như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không thể đại biểu là có thể thống nhất toàn cầu. Trên thực tế, đem phong nguyệt phát triển cho tới bây giờ trình độ này phía sau, triển phong mục tiêu cũng sẽ ra chuyển biến. Trước đây mới vừa thành lập phong nguyệt thời điểm, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là thành lập một cái võ lực mạnh mẽ, cường đại đến dù cho chính mình hệ thống đều bộc lộ rồi cũng không có người dám quy du trình độ. Mà bây giờ, rất hiển nhiên đã làm xong rồi. Nhưng là đâu? Triển Phong hiện tại lại thêm một cái mục tiêu, chính là thanh trừ tuyệt đại bộ phận zombie, chỉ để lại một phần nhỏ. Sau đó khôi phục thịnh thế, không có biện pháp. Không phải khôi phục thịnh thế, là thật có chút quá nhàm chán. Hắn nhớ đi lướt sóng, hắn nhớ đi bái các phơi nắng thái dương, hắn nhớ đi làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Hành, dù cho không nói thống nhất toàn cầu. làm cho cả đằng Long quốc kiên nhược bản thạch, làm cho cả đằng Long quốc khôi phục lại đại thái nạn phía trước, đây là triển phong vô luận như thế nào đều muốn làm. Không phải vậy dù cho chính là làm tới đẳng Long Quốc hoàng đế lại có ý gì, cùng hiện tại có thể có gì khác biệt, mà những cái này thì đều cần số lượng cao vũ khí trang bị, số lượng cao nhân viên, chỉ bằng vào chính mình tuyệt đối không thể làm được. Mệt đều mẹ chết đi, mà cái ý nghĩ này mới vừa nổ ra. Phát sóng trực tiếp thời gian, Vũ Quốc lại dẫn đầu cho ra đáp lại. Chương 245, Vũ Quốc kiến nghị mở rộng quân sự quy mô. Phát sóng trực tiếp thời gian. La Vũ, Triển Phong, trải qua nghiên cứu của chúng ta, Thiên Lam tinh thực lực quân sự vẫn là vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Không nghĩ tới đại thai nạn bạo phát, vũ khí trang bị chẳng những không có giảm bớt, còn gia tăng rồi nhiều như vậy. Căn cứ chúng ta tính toán, mặc dù ngươi muốn thống nhất đằng Long Quốc, làm cho đằng Long Quốc biến đến tường đồng vết sắt, không người dám tùy ý trêu chọc. Cái kiết đều cần tương đương với chúng ta Vũ Quốc sở hữu vũ trang lực lượng mới có thể. Sở dĩ, ngươi bên kia chuẩn bị thêm một ít tích phân a, lấy cung cấp đến tiếp sau đại lượng giao dịch. Triển Phong dạ tâm, Vũ Quốc bên kia cũng rõ ràng là gì. Bởi vì Triển Phong đối với lần này căn bản cũng không tiến hành bất kỳ dấu giếm nào. Vì sao? Bởi vì, này thuần túy là hai thế giới a. Dù cho Triển Phong nói đúng là muốn hủy diệt thiên Lam Tỉnh cùng Vũ Quốc, cùng Lam Tỉnh lại có bao nhiêu liên hệ đâu? Trên thực tế không quan hệ nhiều lắm. Cho nên đối với này, Triển Phong căn bản không cần giấu giếm tốt chặt. Vì vậy, Vũ Quốc bên kia đối với tình huống của mình, có thể nói là hiểu rõ rất nhiều rất nhiều. Mà Vũ Quốc bên kia, cũng thủy chung như một triệu đượng Triển Phong toàn bộ hành động cùng hành vi. Bao quát lần này chủ động biểu thị sẽ cho Triển Phong cung cấp số lượng cao vũ khí trang bị. Cung cấp những vũ khí này trang bị sẽ tốn hao vô cùng vô cùng vô cùng nhiều tiền tài cùng vật tư. Nhưng là lạ. Vậy thì thế nào đâu? Song Vương, từ đầu đến cuối đều là hối hề hối lợi cái loại này vẫn luôn là cùng thắng cùng diện. Thì như triển phong đoạn thời gian trước chuyên môn khiến người ta viên đại lượng thu thập cái thế giới này các loại cao cấp khoa học kỹ thuật giao dịch cho vũ quốc. Vũ quốc tuy là phần lớn khoa học kỹ thuật đều không có công khai, lại đại bộ phận đều là dùng với quân sự thượng mặt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ xuất hiện ở dân dụng trên thị trường. Nhưng dù cho như thế cũng như trước làm cho vũ quốc buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Không nói khác cứ việc nói thẳng một loại trong đó a liên nói đoạn thời gian trước triển phong giao dịch đi qua một loại khoa học kỹ thuật sinh vật dự tề để vũ quốc kiếm được nổ tung. Cái loại này dược tề là một loại cực kỳ nhanh chóng cầm máu dược tề. Mặc kệ nhiều vết thương lớn, dù cho chính là động mạch bị cắt vỡ, nhiều lắm cũng chỉ cần cầm cái kia dược tề phun xương nhiều phun một ít, sau đó vết thương sẽ cấp tốc cầm máu. Mà cái này chủng cầm máu phun xương rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu? Chiến trường, hai nạn xe cộ, ngoài y muốn trở, các loại, ngoại trừ trong nháy mắt tử vong cái loại này, nguy hiểm lớn nhất trên thực tế là bắt nguồn ở mất máu quá nhiều. Thế nhưng, có cái này cầm máu phun xương phía sau, dù cho lại vết thương lớn chỉ cần dùng cầm máu phun xương phun phun một cái là có thể ở ngắn ngủi vài giây bên trong cầm máu sau đó là có thể để cho người mở ngực bệ bụng dưới tình huống đều có thể sống mây giờ chờ cứu viện cái này đem là trọng yếu dường nào một cái sản phẩm một ngày đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài lại đem có thể kiếm được bao nhiêu tiền có phải hay không nhà nhà đều chuẩn bị có phải hay không mỗi cái chiến sĩ đều chuẩn bị mà trên thực tế đích thật là như vậy cái này dựa tế bởi vì giao dịch cho vũ quốc chính là toàn bộ phối phương vì vậy vũ quốc hoàn toàn chỉ cần dựa theo phối phương đi sản xuất ra là được rồi qua như thế này Liên tại tuần lễ trước, Vũ Quốc thành công đem cái này khoa học kỹ thuật sinh vật cầm máu phun xương cho sản xuất đi ra, mà trải qua lâm sàng nghiệm chứng, hiệu quả không thể làm gì khác hơn là không kém. Một nhà y viện có người động mạch không cẩn thận bị cắt thương, sau đó lập tức dùng cái này phun xương va phun. Vì vậy, người kia động mạch huyết quản vẫn chưa tới 2 giây liền cầm máu, chân chính 1 giây cầm máu, không cần dùng bất kỳ công cụ nào. Sở dĩ, làm lâm sàng thí nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, toàn thế giới cũng vì đó sôi trào. Toàn cầu vô số nhà y viện trực tiếp hướng Vũ Quốc quan phương hạ đặt đơn đặt hàng sau đó lấy hùng ứng quốc cầm đầu quốc gia, dồn dập hướng vũ quốc thỉnh cầu đem cái này phun sương bán cho bọn họ, bọn họ tướng xoáy trước trang bị cho mình quốc nội đám binh sĩ sử dụng cái này nhưng là chân chính trên ý nghĩa tình huống khẩn cấp cứu mạng đồ đạc, mà vẹn vẹn chỉ là những thứ này đơn đặt hàng thì đặt đến vô cùng kinh khủng ba vạn lước. đúng vậy, không có nhìn lầm ba vạn lước, còn như những quốc gia kia thỉnh cầu vũ quốc cũng đồng ý xuống tới, bởi vì nay trùng cứu mạng đồ đạc vũ quốc phương diện cũng biết không giấu được, thế nhưng tiêu hướng ngoại quốc những thứ kia đơn đặt hàng giá cả toàn bộ là bốn quốc gấp đôi. Nói thí dụ như, cái này phun xương, chính mình quốc nội bán là 299 nguyên một chai, ngoại quốc muốn mua, có thể 600 một chai, muốn hay không? Mà rất hiển nhiên, cái giá tiền này tuy là rất khủng bố, nhưng ngoại quốc y viện, quan phương không chậm trễ chút nào hạ đơn đặt hàng. Ba vạn vắc, chỉ là toàn cầu từng cái bệnh viện đơn đặt hàng, mà toàn cầu những quốc gia khác quan phương đơn đặt hàng thì cao tới kinh khủng năm vạn vắc. Nói cách khác, vẹn vẹn cái này một khoản phun xương, vẹn vẹn chỉ là đơn đặt hàng, cái gì cũng còn không có chân chính đại lượng sinh sản liền đã đạt đến 8 ngàn tỷ đồng thời, hay là trước trả tiền phân nửa, đồ đạt đến rồi lại thanh toán một nửa kia. Nói cách khác, chỉ bằng vào cái này phun xương, Vũ Quốc mượn tới tay 4000 tỷ hiện nay, Vũ Quốc bắt đầu rộng lượng sản xuất loại này dự tệ, mỗi ngày đều có vô số tiền tiến sổ sách, mà nhất kinh khủng nhất là, cái này còn không có tính toán toàn cầu dân dụng thị trường, tuy là toàn cầu dân gian thị trường đang điên cuồng thỉnh cầu Vũ Quốc có thể mở ra dân gian thị trường, nhưng Vũ Quốc tạm thời không đồng ý, không phải không nguyện ý, là là thật sản năng theo không kịp. Nói tóm lại, liền cái này một khoản phun xương Vũ quốc liền kiếm điên rồi. Càng chưa nói, còn có các loại các dạng cao khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Cộng lại, đem đạt được một cái không gì sánh được con số kinh khủng. Cứ như vậy nói trực quan nhất A năm nay. Vũ quốc cả năm gdv đem toàn diện trở thành thế giới đệ nhất. Nói như vậy hiểu chưa? Nói như vậy, cũng biết hợp tác với triển phong, cho vũ quốc mang đến kinh khủng giường nào hết lợi chứ. Sở dĩ, hiện tại đến phiên vũ quốc phụng dưỡng ngược lại triển phong, Đừng nói là tương đương với vũ quốc toàn bộ vũ khí trang bị chính là gấp 10 lần vũ quốc trước mắt toàn bộ vũ khí trang bị số lượng dự trữ vũ quốc đều sẽ không chút do dự, không cần suy nghĩ bắt đầu sinh sản, bởi vì cùng triển phong giao dịch lợi ích so sánh với những thứ này coi là một cái gì phát sóng trực tiếp thời gian là vũ nhìn rồi bắc lệ châu cùng phía tây châu thực lực phía sau trải qua chúng ta nghiên cứu chúng ta vũ quốc bên này gần đây sẽ toàn diện mở ra từng cái công binh xưởng. đem cả ngày 24 h không gián đoạn đại lượng sinh sản các loại vũ khí trang bị giao dịch với ngươi nói chung biết tận chúng ta toàn bộ năng lực ở trong thời gian nhanh nhất để cho ngươi phong nguyệt thế lực vũ trang quan diện đạt được cùng chúng ta vũ quốc giống nhau như lúc tiêu chuẩn chứng kiến này đạn mạng, triển phong mỉm cười, ở trong lòng nói ra, tốt, kỳ thực ta cũng vừa muốn nói kia mà, Ấn bất quá có thể cái này dạng, đem vũ quốc những thứ kia tồn kho đều cho ta đi, sau đó các ngươi trong khoảng thời gian này sản xuất ra mới, liền rời được các ngươi trong tồn kho mà đi. Nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại vũ quốc tồn kho phải có không ít tương đối cũ kỹ đồ đặc chứ. Vũ quốc hiện tại rất hòa bình, tạm thời không dùng được những thứ này, lại buông tới liền quá hạn. Bất quá chúng ta bên này cũng không giống nhau, ở chúng ta bên này, căn bản không tồn tại một số thứ còn có thể buông tha kỳ sự tình chỉ tồn tại không đủ dùng, sở dĩ các ngươi dùng mới nhất sản xuất, cho ta cũ tổn kho thì tốt rồi. cứ như vậy là có thể hoàn toàn bảo đảm vũ quốc vũ khí trang bị toàn bộ đều là mới tinh. mà ta bên này đâu, mặc dù là tổn kho cũ kỹ, nhưng là không phải làm lỡ sự tình. ngược lại đều có thể dùng, phải không? căn bản không ảnh hưởng. nghe được triển phong nói như vậy, đang nhìn phát sóng trực tiếp trưởng lão, còn có la vũ bọn họ, thậm chí bao gồm vũ quốc những thứ kia bạn trên mạng đều lộ ra thật lòng nụ cười. nhìn, nhìn, lúc này mới cờ mở nợ là chân chính hợp tác. Đây mới là cờ mở nở chân chính cùng có lợi. Triển Phong còn chưa mở miệng nói muốn vũ khí trang bị đâu. Vũ Quốc bên này liền chủ động nói Phong Nguyệt vũ khí trang bị không đủ, sẽ toàn lực sinh sản giao dịch cho Triển Phong. Mà Triển Phong đâu lại là đứng ở Vũ Quốc góc độ suy tính. Suy nghĩ đến bọn họ hoàn toàn không cần phải dùng những thứ kia tiệm vũ khí mới trang bị, mà là dùng những thứ kia cũ kỹ tồn kho một dạng. Cứ như vậy, Vũ Quốc là có thể không cần lại đem trong tồn kho cũ kỹ trang bị thay mới. Cái này dạng sẽ tiết kiệm một khoản siêu cấp cự đại chỉ tiêu. Đây chính là song phương đều là đối phương suy tính hợp tác, hợp tác như vậy thử hỏi còn có cái gì là tiên hành không được? La vũ, ha ha, vậy không còn gì tốt hơn nhất? nói, chúng ta hàng năm đem vũ khí trang bị thay mới, đích thật là một khoản tương đương không nhỏ chi tiêu. còn có giữ gì chở? các loại, phí dụ hiện tại tốt lắm, các ngươi dùng chúng ta tồn kho, chúng ta dùng mới tinh, chúng ta chí ít 5 năm, năm bên trong cũng không cần thay mới. dừng một chút, La vũ tiếp tục nói ra, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tuy là chúng ta đều là tồn kho sản phẩm, thế nhưng có thể bảo đảm sử dụng tuyệt đối không có vấn đề. Triển Phong cười ha hà nói, hải, cái này ta có thể không biết sao? La vũ, ha hà. Ta cái này không cho ngươi có thể yên tâm lớn mật đi sử dụng nha. A, được rồi, có chuyện cũng phải cùng ngươi nói. Chúng ta tồn kho tương đương tương đối lớn, trước mắt phong nguyệt thành còn chưa đủ lấy bưng nhiều như vậy vũ khí trang bị. Hơn nữa chúng ta bên này chuyên gia quân sự trải qua nghiên cứu. Hiện nay phong nguyệt, khả năng cần triển khai một vòng mới an bài. Hôm nay phong nguyệt đích sắc rất cường đại, thế nhưng đối với đằng Long quốc quốc nội trưởng khống lực cũng là không đủ. Tỷ như, phong nguyệt hiện tại liền một cái phong nguyệt thành, một cái phong nguyệt căn cứ, sau đó chính là Thường Long tỉnh bên kia mấy cái căn cứ sinh tồn đi nếu phong việt phía sau quân sự mục tiêu là triệt để thống nhất đảng long quốc như vậy hiện tại nhất định phải bắt đầu an bài cứ như vậy trò các loại hành động bắt đầu sẽ giảm mạnh không cần thiết tiêu hao cùng thương vong Triển phong nhãn tình sáng lên hắn thực lực cá nhân sát thực rất mạnh nhưng không phải có thể phủ nhận là người đều là không hoàn mỹ thì như đối với bố trí quân sự an bài chiến lược một khối này hắn thúc nửa cũng cản không nổi vũ quốc đám kia các đại lao sở dĩ đối với vũ quốc kiến nghị triệt phong phi thường đệ bụng lập tức trong đầu hỏi nói tường tận nói xin lắng nghe là vũ Người trước giao dịch tới được Đằng Long quốc cặn kẽ bản đồ, cùng với Đằng Long quốc quân sự bản đồ. Trải qua chúng ta cặn kẽ nghiên cứu, hiện nay, Phong Nguyệt có thể làm ra một SEA Gi an bài. Trước tiên, Phong Nguyệt là dự định mở rộng bộ đội đến 2 triệu người lần là chứ. Cái này kỳ thực cũng không kém đủ rồi, nhưng kiến nghị tốt nhất là 3 triệu người, thậm chí là 4 triệu người, tài năng mới có thể vạn vô nhất thất. Thậm chí cuối cùng triển khai thống nhất toàn cầu kế hoạch, ít nhất cần 8 triệu người. Mà cái này 4 triệu người đâu, thì có thể cho người vạn vô nhất thất thống. Nhất Đằng Long quốc ở ngoài, còn có thể triệt để trấn áp toàn bộ Đông Phương Châu làm cho cả Đông Phương Châu đều ở đây không chế của người phía dưới. Chẳng qua trước mắt, trước tiên là nói về nói cái này 2 triệu người an bài a. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta phát hiện, Đàng Long Quốc đại tai nạn phía trước, tồn tại vô cùng vô cùng nhiều căn cứ quân sự. Hiện tại, lấy các ngươi Phong Nguyệt thực lực, hoàn toàn có thể đối với những thứ kia căn cứ quân sự triển khai hành động. Trước tiên, 2 triệu người toàn bộ đóng lại ở Phong Nguyệt thành bên trong, cái kia là thật là quá lãng phí tư nguyên. Cái này 2 triệu người, toàn bộ phải đi ra ngoài, chú đóng ở đó chút căn cứ quân sự ở giữa. Mà những cái này căn cứ quân sự, trải rộng toàn bộ Đàng Lâm Quốc. Mà việc ngươi cần, chính là đem các loại căn cứ quân sự tấn công xuống tới, sau đó làm cho Phong Nguyệt quân đóng quân đi bảo. Cái này dạng, Phong Nguyệt cũng đã hoàn thành bước đầu an bài chiến lược. Đến lúc đó một ngày phát động Đàng Long quốc thống nhất chiến tranh. Những thứ này bố trí ở từng cái căn cứ quân sự Phong Nguyệt quân sẽ hưởng ứng trước tiên. Sau đó trước tiên xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất khống chế toàn bộ Đàng Long quốc. Hiện nay, Đàng Long quốc tổng cộng có 10 cái siêu đại hình căn cứ quân sự, sau đó mấy ngàn trung tiểu hình căn cứ quân sự. Những thứ này căn cứ quân sự đều bị giọn bị chiếm lĩnh. 10 cái siêu đại hình căn cứ quân sự, đem làm như đàng Long quốc từng cái phiến khu tổng chỉ huy, đem mấy ngàn trung tiểu hình căn cứ quân sự toàn bộ hoa quy đáo cái này thập đại siêu đại hình căn cứ quân sự ở giữa. Mỗi cái căn cứ quân sự đều đóng quân 200 ngàn người. Đặt thành bước đầu quân sự liên động, quân sự internet. Sau đó, chúng ta bên này sẽ có cặn kẽ kế hoạch tư phát người, ngươi giao dịch một cái. Triển Phong không chút do dự nói ra, "Tốt, không thành vấn đề." Nghe là Vũ nói những lời này, Triển Phong nội tâm có thể nói là vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn hiện tại cũng phát hiện đem lên trăm vạn phong nguyệt quân, toàn bộ tập trung ở phong nguyệt thành trong phạm vi đơn giản là đầu góc nước vào thao tác, bởi vì căn bản cũng không cần nhiều như vậy quân lực. Dù cho chỉ là 200 ngàn người, phối hợp lên những thứ kia siêu cao đoan rộng lượng vũ khí trang bị, cũng đầy đủ ứng đối bất luận cái gì một thế lực tập kích. Mặt khác, những thế lực kia thật muốn đối phó chính mình, lấy tình báo của mình năng lực, còn có thể không nói trước phát hiện. Trước giờ phát hiện, bọn họ khả năng mới vừa xuất phát. Bọn họ lao ra, cũng đã bị chú đóng ở đó khu vực phong nguyệt quân cho triệt để chiếm lĩnh. Sở dĩ, chiến phong không chút do dự đồng ý vũ quốc bên kia kế hoạch, đây mới là thích hợp nhất ăn bài La Vũ ồ oh, được rồi suy nghĩ đến Thiên Lam tình tình huống đặc biệt tốt nhất vẫn là tận lực đem quân lực để thăng tới 300 vạn thậm chí là 4 triệu a cứ như vậy dù cho chính là đối mặt thi triều đột kích Phong Nguyệt cũng có thể ung dung chống đỡ và giải quyết Triển Phong gật đầu tốt, ta đến tiếp sau biết ăn bài xong xuôi La Vũ ừm tốt bất quá nhiều người như vậy lương thực vật tư hiển nhiên cũng là một cái việc khó bất quá cũng không cần lo lắng chúng ta Vũ quốc mấy năm này bắt đầu khoa học biến hóa đại quy mô trồng trọt lương thực cũng bắt đầu đại quy mô hướng toàn cầu các quốc gia vào biến lương thực sở dĩ Hoàn toàn không cần lo lắng lương thực không đủ vấn đề. Dù cho chính là lại nuôi sống thiên lam tỉnh tất cả nhân loại, cũng không. Có vấn đề, bất quá rất hiển nhiên không cần phải vậy. Triển Phong ha hạ cười nói, đó là đương nhiên, nuôi sống chúng ta Phong Nguyệt nhân như vậy đủ rồi, những người khác kêu bọn họ dinh dưỡng được thế tới liền tốt lắm. La Vũ, ha ha, tốt, vậy tạm thời trước nói đến đây. Đến lúc đó, chúng ta bên này biết liệt ra một cái giao dịch thành đợt tới. Sau đó thì sao? Biết công tác thống kê ra đến tận đấy cần bao nhiêu em mở giao dịch không gian. Sở Dĩ, mấy ngày này, ngươi liền cẩn thận tích lũy điểm giao dịch a, ha ha ha. Triển Phong cười khổ. Điểm giao dịch đa thực sự là tờ tởm giờ hao tổn tâm trí. Bất quá dường như cũng còn tốt. Dù sao hiện tại thực lực của chính mình quá cường đại quan, đề thăng một điểm cần điểm giao dịch rất nhiều. Sở Dĩ trước mắt mà nói, hoàn toàn không cần thiết dùng điểm giao dịch đi tăng thực lực lên. Sở Dĩ, toàn bộ dùng với giao dịch mặt trên, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chương 246, kinh khủng quân hỏa lượng giao dịch. Rất nhanh, giao dịch liền kết thúc. Triển Phong cũng nhìn thấy Vũ Quốc bên kia dự định chuẩn bị cho chính mình vũ khí trang bị số lượng. Nhìn xong, Triển Phong tề cả ra đầu. Mỗi cái đường kính viên đạn tổng sản lượng, 1.000 nước phát, 40mm thương treo mảnh đạn phát sạc khí, 57mm cao pháo, 60mm pháo tối, 73mm bộ chiến chuyên dụng súng đại bác hình, 81mm pháo cối, 82mm pháo cối, 100mm xe tăng pháo, cao pháo, hạng pháo, 105mm xe tăng pháo, 107mm đạn hỏa tiễn, 115mm xe tăng pháo, 120mm pháo tối, pháo chống tăng, 122mm dẫn dắt hỏa pháo, pháo tự hành, hỏa tiễn, 125mm xe tăng pháo, 130mm hạng pháo. Pháo chống tăng, xuống đại bắt hình, 152mm dẫn dắt hỏa pháo, pháo tự hành, 155mm hỏa pháo, 203mm dẫn dắt hỏa pháo, pháo tự hành, thêm lưu hình, 273mm hỏa tiễn, 300mm hỏa tiễn, 400mm hỏa tiễn. Ở trên, chính là các loại đạn dược. Tổng cộng, 60 ức. Dù sao đây không phải là viên đạn. Viên đạn, 1.000 ức hỏa không tính là đặc biệt nhiều. Dù sao, lam tinh hùng ứng quốc, trước đây một tràng chiến tranh, tiêu hao viên đạn tổng số thì đạt đến 600 ức phát. Sở dĩ 1 vẫn chỉ là Vũ Quốc sơ kỳ giao dịch cho Phong Nguyệt. Đến tiếp sau, còn có thể căn cứ Phong Nguyệt chiến tranh tiêu hao tình huống, tiếp tục tăng thêm số lượng. Mà những thứ kia đạn pháo đạn dược đâu, cũng là như vậy. Sở dĩ số lượng này chỉ là nhìn lấy đoàn người. Trên thực tế, chân chính tiêu hao, tiêu hao là phi thường 103 kinh khủng. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là đạn dược. Mà lần này, Vũ Quốc phô diện là chuẩn bị trực tiếp đem Phong Nguyệt Vũ Trang đến tương đương với Vũ Quốc, thậm chí là vượt lên trước Vũ Quốc. Các loại máy bay quân sự tổng số 5000 cái. Đúng vậy, 5000 cái. So với Vũ Quốc chính mình máy bay tổng số còn nhiều hơn 1000 cái tạ hữu. Đây là bởi vì Vũ Quốc là hòa bình nên đại, đủ dùng. Nhưng Phong Nguyệt bên này cũng là muốn chiến tranh, Đàng Long Quốc thống nhất chiến tranh, Đông Phương Châu thống nhất chiến tranh, toàn cầu thống nhất chiến tranh, 5000 cái thậm chí đều còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ, cái này như trước chỉ là tiền kỳ, bao quát phía sau những vũ khí kia trang bị, cũng toàn bộ chỉ là tiền kỳ mà thôi. Đến tiếp sau, căn cứ Phong Nguyệt tình huống lại tiến hành sinh sản giao dịch. Các loại xe tăng xe tổng sản lượng 20000 chiếc, các loại xe thiết giáp tổng sản lượng 50000 chiếc. Các loại hỏa pháo tổng sản lượng 30.000 cửa. các loại đạn đạo tổng sản lượng 5.000 miếng, các loại súng ống chờ, các loại đơn binh vũ khí tổng sản lượng 2.000 và bộ. Những thứ này chính là lần giao dịch này vũ khí trang bị tổng số đo vượt qua vũ quốc bản thân số lượng, thậm chí một thứ gì đó cũng vượt qua hùng hứng quốc số lượng. Nhưng những thứ này đều là suy nghĩ đến phong nguyệt sau đó kéo dài chiến tranh. Chiến tranh là tiêu hao rất nhiều. Sở dĩ mấy thứ này đích xác rất rất nhiều nhiều, nhưng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Còn như tốt nhất đạn đạo số lượng 5.000 miếng, đủ rồi. Chỉ ít hiện nay đủ rồi. Đây chính là đạn đạo, không phải hỏa pháo, không phải đạn hoạt tiễn, mà là đạn đạo. Cái gì là đạn đạo? Tự động hướng dẫn target đạn. Đây chính là đạn đạo. Hơn nữa có thể mang theo càng nhiều đại uy lực đầu đạn. Liên nói như vậy, cái này 5000 miếng đạn đạo, trong đó uy lực nhỏ, triển phong chỉ biết định dùng ở thất cấp thi vương trên người. Trung đẳng uy lực thì biết dùng ở bát cấp tê h hoàng trên người. Đại uy lực thì dùng ở cửu cấp thi tôn trên người. Chẳng lẽ dùng trung đẳng uy lực thậm chí là đại uy lực đạn đạo đi giết thất cấp thi vương trở xuống zombie? Cái kia không thuần túy giết gà dùng đao mổ châu sao? một viên xuống phía dưới, thất cấp thi vương cũng phải quỳ. càng chưa nói những thứ kia thất cấp trở xuống, thất cấp trở xuống giòn bi, dùng những thứ kia hỏa pháo, đạn hỏa tiễn, xe tăng liền đầy đủ ứng phó rồi. căn bản không dùng được đạn đạo, mà những thứ kia cao cấp giòn bi được bao nhiêu đâu? sở dĩ 5.000 miếng nhìn lấy không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối tuyệt đối đủ dùng, lại tăng thêm còn lại vũ khí trang bị, chỉ cần có mấy thứ này, đánh hạ đằng long quốc tuyệt đối không còn là việc khó gì. đặc biệt là tại chính mình là đông vương châu châu trưởng dưới tình huống, thậm chí chỉ cần thủ đô căn cứ sinh tồn hướng mình thần phục. Khả năng cũng không cần sử dụng vũ lực, toàn bộ đằng Long Quốc liền đều muốn ở tầm kiểm soát của mình phía dưới. Sở Dĩ nói tới nói lui, trên thực tế đằng Long quốc cần phải đối phó, cũng cũng chỉ có thủ đô căn cứ sinh tồn cầm đầu mấy cái căn cứ sinh tồn, thậm chí là liên thủ đô căn cứ sinh tồn chính mình, mà chính mình có những vũ khí này trang bị, đối phó bắt đầu thủ đô căn cứ sinh tồn tới, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Giao dịch cũng không có lập tức triển khai, bởi vì phong nguyện thành vũ khí trang bị dự trữ đủ nhiều, phía sau chỉ cần chờ các loại. Phong Nguyệt đánh hạ Đàng Long Quốc những thứ kia căn cứ quân sự phía sau, lại tiến hành giao dịch liền có thể. Cứ như vậy, miễn cho đến lúc đó còn cần đi vận chuyển. Quá phiền toái. Nghĩ tới đây, Triển Phong lúc này đối với chúng nữ nói ra, trong khoảng thời gian này, trước hết không muốn chơi, có nhiệm vụ. Vừa nghe Triển Phong lời này, đang ở chơi Liên Minh Huyền Thoại chúng nữ trong nháy mắt từng cái đôi mắt đẹp sáng như tuyết. Giang Hân Hinh cái này chiến tranh nữ cuồng lập tức hưng phấn hỏi cái gì nhiệm vụ? Triển Phong liền nói ra, trải qua suy nghĩ, Phong Nguyệt đem từ hôm nay trở đi, chấp hành toàn quốc gan bài chiến lược kế hoạch. Vừa nghe Triển Phong nói cái này, toàn quốc gan bài chiến lược kế hoạch chúng nữ từng cái hưng phấn hơn. Triển Phong trực tiếp lấy ra một cái mini máy tính các đồng hồ đo. Sau đó, đem vũ quốc bên kia làm ra kế hoạch đem ra. Các đồng hồ đo bên trong là đăng long quốc toàn quốc bản đồ, phi thường cặn kẽ cái loại này. Mà trên bản đồ lại có lấy từng cái vòng đỏ quay vòng đánh dấu đi ra siêu đại hình căn cứ quân sự. Lại đem bản đồ phóng đại. Còn có thể chứng kiến dùng màu cam vòng vòng đánh dấu mấy ngàn cỡ trung tiểu hình căn cứ quân sự. Chỉ vào phần này trên bản đồ vòng vòng, Triển Phong nói ra, trước tiên, những thứ này vòng đỏ bên trong đánh dấu đều là đằng lòng quốc đại thay nạn phía trước 10 cái siêu đại hình căn cứ quân sự màu cam vòng vòng bên trong đều là cỡ trung cùng loại nhỏ căn cứ quân sự mà những cái này quân sự đều không ngoại lệ toàn bộ bỏ phế bên trong vũ khí trang bị cũng đã sớm rời trống còn khả năng tồn tại đại lượng zombie. mà các ngươi nhiệm vụ chính là riêng phần mình dẫn dắt một chi phong nguyệt tập đoàn quân dẫn đầu đem các loại siêu đại hình căn cứ quân sự cho toàn bộ quét sạch chiếm lĩnh nếu như bên trong còn có nhân loại phục tùng vũ trụ không phải phục tùng trực tiếp kích sát chờ các loại siêu đại hình căn cứ quân sự chiếm lĩnh hoàn tất sau đó đóng quân một chi phong nguyệt tập đoàn quân ở bên trong, sau đó từng bước đem hậu cam vòng vòng bên trong cỡ chung cùng tiểu hình căn cứ quân sự toàn bộ chiếm lĩnh. chờ, các loại, những thứ này căn cứ quân sự chiếm lĩnh, đóng quân mấy ngàn đến hơn vạn không đợi quân lực. đến lúc đó chính các ngươi an bài, không sợ chiếm lĩnh phía sau quân lực không đủ, yên tâm, chờ chút ta liền sẽ một lần nữa đối ngoại tiếp tục mộ binh đội ngũ. lần này trực tiếp mộ binh 3 triệu người, để cho chúng ta phong nguyệt quân tổng quân lực đạt được năm triệu người lần. một chỉ phong nguyệt tập đoàn quân vừa lúc là mười vạn người. nghe truyền phong an bài cùng kế hoạch, chúng nữ kích động các nàng nuối một người đều phi thường thông minh, chỉ nhìn một cái triển phong cái này hạng trên hơi bố trí, liên biết triển phong, đây là dự định chân chính trên ý nghĩa triển khai đối với đảng long quốc thống nhất an bài. tư không thủy tiên đôi mắt đẹp sáng như tuyết, lão công ta cũng có thể dẫn đội xuất trình sao? triển phong mỉm cười, đương nhiên có thể, ngươi bây giờ là thất phẩm vương cấp hậu kỳ cường giả, lại tăng thêm tập đoàn quân tướng lĩnh, còn có 10 vạn chiến sĩ nhóm, an toàn của ngươi ta đều không quan tâm. tiểu y tiểu hy hai con tiểu khả ái bỗng nhiên một tả một hữu lôi kéo triển phong cánh tay, bắt đầu rồi làm lũng. tiểu y lão công lão công, ta cũng muốn đi. tiểu hy còn có ta còn có ta ta cũng muốn đi có thể nhìn ra được cái này hai con tiểu khả ái trong khoảng thời gian này cũng không hán huyên hiện tại có tác chiến cơ hội dĩ nhiên muốn đi tinh khiết làm đi ra ngoài chơi chính như triển phong nói có một cái tập đoàn quân ở an toàn của các nàng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì liền nói như thế dù cho chính là đến lúc đó một cái tập đoàn quân bị thủ đô căn cứ sinh tồn bao vây triển phong cũng căn bản không lo lắng vì sao bởi vì tập đoàn quân sức chiến đấu đầy đủ khủng bố hơn nữa phong nguyệt có thể ngay đầu tiên tiến hành tiếp viện Cái này còn lo lắng cái gì? Dĩ nhiên. Triển Phong tin tưởng, Mạc Vân Tiêu người nọ ngu xuẩn lảng ngốc một chút, nhưng cũng không trở thành ngu đến mức loại trình độ này. Đã như vậy, Triển Phong đương nhiên cũng sẽ không tự tuyệt, cười ha hả gật đầu, không thành vấn đề. Các ngươi muốn đến thì đến, coi như là đi chơi. Tốt a. Hai con tiểu khả ái lập tức hưng cao thải liệt ở Triển Phong trên mặt một tả một hữu đắp cái trương. mà Triển Phong tự nhiên cũng hưởng thụ hai con tiểu khả ái làm cùng. Nhìn đồng hồ, Triển Phong trực tiếp nhấn xuống hai nghe, toàn thể tập hợp, trọng đại hội nghị. Chương 247, bắt đầu toàn cầu an bài chiến lược trong đại hội nghị truyền đạt mệnh lệnh giờ này khắc này mặc kệ là đang làm gì phong nguyệt cao tầng đều ngay đầu tiên hướng chuyện phong nơi đây nhanh chóng mà đến có vài người tại ngoại thành ngại lái xe chậm trực tiếp hay dùng chân chạy ra lấy phong nguyệt cao tầng bây giờ tất cả nhân viên thất phẩm vương một cấp thực lực tốc độ kia đều tốc độ siêu âm tự nhiên không phải là cái gì xe cộ có thể so với được còn lại xa tỷ như ở thường long tỉnh chấn giữ nhất thời nửa khắc đổi không trở lại liền trực tiếp đi qua phong nguyệt internet vì tiến hành viễn trình hội nghị nói chung trên cơ bản chỉ một phút đồng hồ tất cả nhân viên đến đông đủ Hội nghị chính thức bắt đầu. Triển Phong trực tiếp tiến nhập chủ đề, nói ra, Phong Nguyệt bước tiếp theo đem chấp hành Đảng Long Quốc toàn quốc quân sự an bài chiến lược kế hoạch. 1. Phong Nguyệt quân tiếp tục nhận người. Lần này tuyển nhận nhân viên tổng số vì 5 triệu người. 2. Đến tiếp sau thu nhận Phong Nguyệt chiến sĩ trước không nói, trước mắt trăm vạn Phong Nguyệt quân 10 cái tập đoàn quân, đem chấp hành trở xuống nhiệm vụ, lấy một cái tập đoàn quân làm đơn vị, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh đẳng lòng quốc toàn quốc trong phạm vi bỏ hoang 10 cái siêu đại hình căn cứ quân sự. Đánh xuống phía sau, thì phân nửa nguyên quân chủ động, một nửa kia nguyên quân tiếp tục tấn công một sea gì mục tiêu. Cho các loại Mới quân đoàn chiến sĩ tuyển nhận đúng lúc phía sau, sẽ vào ở Đàng Long Quốc trước mắt quân sự an bài chiến lược, nhân viên tổng số sẽ tại 2 triệu danh chiến sĩ, cũng chính là 20 tập đoàn quân. Cái này 20 tập đoàn quân, đem làm như Phong Nguyệt Triệt để trưởng, không toàn bộ Đàng Long Quốc tổng binh lực. Sau đó thu nhận 300 vạn danh chiến sĩ, cũng chính là 30 cái tập đoàn quân, thì đem chấp hành một series gì cái khác nhiệm vụ. Hiện nay những thứ này nhiệm vụ tạm dừng không nói, hiện tại là tối trọng yếu, là đem Phong Nguyệt quân triệt để bố trí xuống phía dưới. Chờ đợi mệnh lệnh của ta, lại triệt để đem trọn cái Đàng Long Quốc khống chế. Nghe chuyện phong cái này, một series an bài có một cái tính một cái tất cả đều hưng phấn chúng nữ không nói các nàng trước một bước biết nhưng phong nguyệt còn lại cao tầng đều hưng phấn dù cho trầm ổn như giang hân Hinh gia gia lang thanh nguyệt ba ba cái kia đều từng cái kích động bởi vì bọn họ cũng đều biết triển phong những thứ này kế hoạch đại biểu cho cái gì đại biểu cho phong nguyệt nhất thống toàn quốc kế hoạch chính thức bắt đầu rồi phong nguyệt cũng chắc chắn trở thành đại tai nạn bạo phát phía sau đàng long quốc mới người thống trị triển phong cũng chắc chắn trở thành đại tai nạn sau đó đàng long quốc khai quốc hoàng đế mà bọn họ đâu thì đều là khai quốc đại thần chỉ cần phong nguyệt đem đằng long quốc phát triển được tốt, chỉ cần đằng long quốc có thể duy trì liên tục phồn thịnh xuống phía dưới, như vậy bọn họ những người này, liền tất nhiên sẽ lưu danh sử sanh. Chưa từng nghĩ tới, ở đại tai nạn sau đó, lại vẫn có thể lưu danh sử sanh, vẫn còn có cơ hội như vậy. Đại tai nạn đều quá ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, bọn họ lại có thể lưu danh sử sanh, bực nào vinh dự. sở dĩ, chân buồn đi nửa nhân, lúc này đều là đầy mặt mừng như điên, không thể tự chính mình. triển phong mỉm cười, tiếp tục nói ra, tốt lắm, những lời khác, ta cũng không muốn nói nhiều lần này kế hoạch từng cái tập đoàn quân đều do tập đoàn quân quân trưởng dẫn dắt chỉ huy ta liền không dư quan tâm quá nhiều ân mặt khác cũng đem ta những thứ này các lao bà cũng đều mang lên à, mỗi ngày đợi không có việc gì sát thực sẽ rất buồn chán làm cho các nàng cũng đi ra ngoài sát sát dòm bi gì gì đó đám người đều là cười kỳ thực cũng không cái gì nhiều lắm an bài địa phương hôm nay phong nguyệt đã sớm chân chính đi lên chính quy hết thảy đều có bên ngoài quy củ cùng trật tự ở sở dĩ căn bản không cần chiến phong nói thêm cái gì ra lệnh phía sau dĩ nhiên là sẽ có người đi thích đáng chấp hành tốt lắm trước hết cái này dạng Kế hoạch lập tức bắt đầu chấp hành. Triển Phong vung tay lên, là. Sau đó một đám lớn người lập tức giải tán lập tức. Nhìn xem bản đồ, triệu tập đội ngũ triệu tập nhân mã, không ít người đều đang vì mình đi tấn công cái nào siêu đại hình căn cứ quân sự mà tranh đấu mặt đỏ tới mang hai. Bởi vì có chút siêu đại hình căn cứ quân sự tương đối vững vẻ, chu vi cũng chẳng có bao nhiêu căn cứ sinh tồn tồn tại, chỉ là đại hai nạn phía trước làm như đối ngoại kinh sợ lực lượng mà tồn tại. Loại này căn cứ quân sự, đương nhiên không có ai nguyện ý. Cái nào căn cứ quân sự trong phạm vi căn cứ sinh tồn càng nhiều càng mạnh, mới là bọn họ tranh đoạt tiêu điểm. Vì sao? Trước tiên, căn cứ sinh tồn nhiều, đại biểu cho rõ bị nhiều, đại biểu cho một ngày phát sinh chiến tranh. Như vậy những thứ này căn cứ sinh tồn cũng đều là hoa lạp lạp điểm cống hiến a. Mà Phong Nguyệt Nội Bộ điểm cống hiến đáng giá rường nào tiền. Nói chung, so với triển phong làm ra Đông Phương Châu chiến công điểm cống hiến đáng giá nhiều lắm, bởi vì là nhân viên nội bộ, cơ hội là bất luận cái gì mong muốn đồ vật đều có thể từ Phong Nguyệt Nội Bộ đổi được. Hơn nữa giá cả vô cùng vô cùng tiện nghi. Sở dĩ, đây chính là đáng người tranh đoạt tiêu điểm. Chiến phong cũng mặc kệ bọn hắn sự cạnh tranh này dù sao cũng tốt. hắn mới chỉ có mặc kệ bọn hắn làm sao tranh đâu. càng có ý tứ chính là Lăng Thanh Nguyệt cùng nàng Ba Ba vì một cái căn cứ quân sự tranh đấu hận không thể thoát ly phụ thân nữ nhi quan hệ. Giang Hân Hinh vì cùng nàng Ra Ra tranh một cái căn cứ quân sự đồng dạng không có làm sao tốt. điều này làm cho Lăng Vụ cùng Giang Hân Hinh Ra Ra là tương đối bất đắc dĩ. nói chung bất kể thế nào tranh. sau một tiếng Phong Nguyệt cái này ngắn ngủi một hai năm thời gian bên trong liền trưởng thành vì khó có thể tưởng tượng quái vật lớn bắt đầu rồi điên cuồng vận chuyển một nhóm lại một nhóm phong nguyệt chiến sĩ bắt đầu đi ra khỏi phong nguyệt thành, còn như mục đích của bọn họ hiện nay ai cũng không biết. thế nhưng lấy phong nguyệt hôm nay danh khí cùng lực uy hiếp mà nói, lớn như vậy động tác, tự nhiên trước tiên liền đưa tới toàn quốc cùng với toàn cầu trong phạm vi cực hạn quan tâm. mọi người đều trước tiên quan tâm đến nơi này sự kiện. ngoại quốc còn tốt, đằng long quốc không ít người cũng bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. trong đó lấy thủ đô căn cứ sinh tồn dẫn đầu, khi biết được phong nguyệt có thể nói là điều động toàn quân phía sau, mặt vân tiêu luôn cuống, hắn cũng không dám trực tiếp gọi điện thoại đến triển phong tới nơi này chất vấn mà là đem điện thoại đánh tới Mạc Vân Yên nơi đó, hỏi Triển Phong ý đồ, hỏi Triển Phong có phải hay không dự định động thủ với hắn. Nhưng là, Mạc Vân Yên lại nào biết đâu rằng cái này, nhưng nàng nội tâm cũng là rất là tò mò. Vì vậy đem điện thoại đánh tới Triển Phong nơi đây hỏi. Cũng trong lúc đó, nhận được tin tức vị vị ẩn náu người, cũng là trước tiên đem điện thoại đánh tới Triển Phong cái này, hỏi Triển Phong ý đồ là cái gì, hỏi Triển Phong dự định làm cái gì. Phong Nguyệt điều động toàn quân a vậy cũng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Thậm chí, đều so với Hoa Nữu căn cứ sinh tồn hướng đi càng thêm làm người khác chú ý Phong Nguyệt. Rốt cuộc muốn làm gì? trong lúc nhất thời, thanh toàn cầu mọi người kinh nghi điểm, mà cái này sự kiện đều trực tiếp đem phía Tây Châu cửu cấp thi Tôn thi triều đều tới, có thể tưởng tượng, Phong Nguyệt Tên, Triển Phong Tên, bây giờ ở nơi này toàn cầu đến cùng cũng bị như thế nào uy danh làm. Chương 248, ám sát Triển Phong kế hoạch. Ô Hát, rất xin lỗi quấy rối đến ngươi, Triển Phong Châu trưởng. Trong điện thoại truyền đến vị vị ẩn thanh âm, thế nhưng có một việc ta rất ngạc nhiên, xin hỏi quý quốc, hoặc có lẽ là các ngươi Đông Phương Châu là xuất hiện nguy cơ gì sao? Xin hỏi cần chúng ta giúp một tay sao? Triển Phong Châu trưởng Ngươi cũng biết, chúng ta trên thực tế đều là nhất thể đúng hay không? Triển Phong cười cười, vì vị ẩn châu trưởng, ngươi không cần rõ xét, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Chưa từng xuất hiện nguy cơ, lần này chúng ta phong nguyệt hành động quân sự, vẹn vẹn chỉ là chúng ta phong nguyệt đối với đảng Long Quốc quốc nội tiến hành một series bố trí. Hiện tại toàn diện quét sạch dọn bì tiếng hô là càng ngày càng cao, sở dĩ chúng ta phong nguyệt ở trước giờ làm chuẩn bị. A, thuận tiện nói một chút, chúng ta đảng Long Quốc không giống các ngươi hải đăng vực, các ngươi hải đăng vực bây giờ là hoàn toàn thống nhất trả thái. Mặt khác hai cái căn cứ sinh tồn cũng là duy hoa liễu căn cứ sinh tồn là từ nhưng là chúng ta Đằng Long quốc lực lượng cũng quá phân tán, đặt hơn trên trăm cái căn cứ sinh tồn tạm bộ ở Đằng Long quốc từng cái khu vực. Sở dĩ ta cũng ở vì trình hợp toàn bộ Đằng Long quốc lực lượng đang làm chuẩn bị. Triển Phong cũng không có dấu giếm cái gì, thoải mái nói ra mục đích của chính mình tới. Quả nhiên Triển Phong hào phóng như vậy nói ra mục đích của hắn, vì vì ẩn bên kia ngược lại thì tung một khẩu khí. Tuy là dựa theo Triển Phong nói kế hoạch, Đằng Long quốc một ngày chỉnh hợp hoàn tất, lại tăng thêm Triển Phong lãnh đạo. Cùng với Phong Nguyệt ở Đằng Long quốc chắc chắn một lần hành động siêu việt bọn họ Hải đăng vực là không thể nghi ngờ. Mà khi đó Phong Nguyệt cũng chắc chắn cường đại đến đáng sợ, cường đại đến tuyệt vọng. Nhưng là, biết thì biết, vì vì ẩn lại trong lòng biết không có bất kỳ ngăn cản Phong Nguyệt càng thêm cường đại năng lực. Hiện tại các nàng Bắc Lệ Châu chính mình cũng đã tự lo không xong, một lần cửu cấp thi tôn thi triều, thì không khỏi không thỉnh cầu chiến phong đến giúp đỡ. Nơi nào còn có thời gian dỗi cùng tâm tư đi quản Phong Nguyệt phát triển như thế nào? Huống hồ, hồ Phong Nguyệt cũng vẹn vẹn chỉ là đối với Đằng Long quốc chấp hành đại nhất thống, cũng không phải là đối với bọn họ Bắc Lệ Châu hoặc là phía Tây Châu cũng hoặc là là Đông phương châu những quốc gia khác góp dụng hành động. Nàng kia đương nhiên liền thả lỏng một hơi. Không có biện pháp. Chủ yếu là triển phong, còn có phong nguyệt lực uy hiếp thực sự quá cường đại kinh khủng. Điểm này, chỉ từ trước đây còn tự ngạo vô cùng mặc vật tiêu, hiện tại phong nguyệt vẹn vẹn chỉ là nhúc đích, liền dẫn phát rồi hắn thất kinh liền có thể nhìn ra được. Thì ra là thế, các ngươi đằng lòng quốc lực lượng sát thực quá phân tán. Thủ đô căn cứ sinh tồn không có thực lực của ngươi cùng quyết đoán, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho đằng lòng quốc chân chính cường đại lên. VV ẩn nói ra, nếu cái này dạng Như vậy thì cầu chúc Triển Phong Châu trưởng thuận lợi nhất thống đảng Long Quốc. Ta bên này vẫn còn dựa vào, trước hết không cùng Triển Phong Châu trưởng ngươi Hàn Nguyên. Triển Phong mỉm cười, được rồi, nếu như các ngươi cần giúp đỡ, tùy thời liên hệ ta. Vi Vi Ân cười khổ, ta biết rồi. Liên hệ Triển Phong, đừng nói giỡn. sẽ liên lạc lại hắn. Lần này bọn họ Bắc Lệ Châu cùng phía Tây Châu liên hợp hành động chắc chắn bệnh thiếu máu. Cúp điện thoại, theo sát mà Mạc Vân Yên điện thoại cũng gọi lại. Triển Phong, các ngươi Phong Nguyệt có cái gì kế hoạch sao? Liên hai người quan hệ này hoàn toàn không cần đi lẫn nhau thăm dò cái gì. Mạc Vân Yên muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp hỏi cái gì thì tốt rồi. Triển Phong cũng là như vậy, là cái gì liền trực tiếp nói. Đối với chúng ta Phong Nguyệt chuẩn bị chiếm lĩnh quốc nội cái kia 10 cái siêu đại hình căn cứ quân sự, sau đó từng bước đem quốc nội sở hữu căn cứ quân sự toàn bộ chiếm lĩnh. Triển Phong thành thật trả lời, cho các loại căn cứ quân sự toàn bộ chiếm lĩnh phía sau, đến lúc đó chính là nhất thống Đằng Long quốc thời điểm. Hiện tại chúng ta Đằng Long quốc phải không yếu, nhưng là lực lượng quá phân tán. Dù cho ngay tại lúc này có Đông Phương Châu còn thúc, lại cũng làm không được hoàn toàn phát huy ra Đằng Long quốc cường đại lực lượng tới. Đương nhiên chủ yếu nhất hay là ta nghị thống nhất Đằng Long Quốc phía sau, chỉ để quét sạch Đằng Long quốc zombie, khôi phục Đằng Long quốc Đại Thay Nạn phía trước tình thế. Nghe Triển Phong lời này, nhất là câu nói sau cùng kia, Mạc Vân yên đôi mắt đẹp nhất thời liền sáng lên. Nếu như là người khác nói như vậy, mặc dù chính là Mạc Vân Tiêu nói như vậy, nàng căn bản sẽ không đi tin tưởng. Nhưng nói loại nói này là Triển Phong. Bây giờ toàn cầu tối cường đại Nam nhân, ngắn ngủi hai năm để Phong Nguyệt trở thành toàn cầu thế lực mạnh nhất Nam nhân. Hắn nói những lời này, liền nhất định có thể làm được. Nghĩ tới đây, Mặc Vân yên nhất thời nói ra, chúng ta Hải Thịnh căn cứ sinh tồn tùy thời có thể dung nhập người Phong Nguyệt nàng ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, chỉ cần triển phong cần, hải thành căn cứ sinh tồn tương lai chính là phong nguyện một phần. triển phong cười cười, bây giờ còn không cần, bất quá đến lúc đó nhất định là cần dung hợp các ngươi hải thành căn cứ sinh tồn, chẳng những là ngươi hải thành căn cứ sinh tồn, đảng long quốc bất luận cái gì một cái căn cứ sinh tồn, sau này đều chắc chắn thuộc vu phong tháng một bộ phận, mà phong nguyện cũng chắc chắn chấp trưởng toàn bộ đảng long quốc. Mạc vân yên bên kia cũng nở nụ cười, vậy ngươi phải tăng thêm tốc độ. ta hiện tại chỉ nghĩ theo ngươi hưởng thụ sinh hoạt, quản lý một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, quá mệt mỏi, ta đã sớm không muốn làm. Triển Phong nhất thời ha ha cười nói, không thành vấn đề, thời gian này sẽ không quá lâu, e rằng chính là mấy tháng này. Chỉ muốn chờ chúng ta phong nguyệt chiếm lĩnh những thứ kia căn cứ quân sự, hoàn thành đối với đẳng lòng quốc cán bài chiến lược, như vậy thì nhanh. Ừ vâng, vậy ta chờ lấy. Mạc Vân Yên cười nói, tiếp lấy, hai người lại nhỏ Hàn Huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Hải thành. Mưa Ác Vân Yên cùng Triển Phong kết thúc cuộc nói chuyện phía sau, không có gì bất ngờ xảy ra, điện thoại của nàng lần nữa vang lên, là Mặc Vân Tiêu đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, cũng không chở, cắt loại, Mặc Vân Tiêu bên kia nói. Mạc Vân Yên liền trực tiếp mở miệng nói, "Mới vừa ta đã hỏi rõ, ngươi không cần lo lắng, Phong Nguyệt lần này xuất binh, cũng không phải là đi đối phó ngươi." Sau đó Mạc Vân Yên liền rõ hiển lộ nghe được ống nghe đầu kia hơi thở tiếng, hiển nhiên, Mạc Vân tiêu tùng một khẩu khí. "Nhưng chọn hỏi 1.4 như vậy bọn họ Phong Nguyệt dự định làm cái gì? Mục đích là cái gì? Triển Phong mục đích vậy là cái gì?" Mạc Vân Yên cười nhạt, "Loại sự tình này, triển Phong tự nhiên không có khả năng nói cho ta biết, hắn chỉ là biểu thị, lần này xuất binh, cũng không phải là tìm ngươi." Dừng một chút, Mạc Vân Yên lại nói, chúng chỉ tin tưởng ngươi cũng biết, nếu như phong nguyệt thật muốn đối phó ngươi lời nói là căn bản không cần xuất động nhiều như vậy quân lực cả, chỉ cần phân nửa, tối đa phân nửa, thậm chí cũng không cần phân nửa, như vậy đủ rồi. ngươi cho là thế nào? Mạc vân tiêu trầm mặc, tuy là nghe rất khó chịu, nhưng này lại cũng là sự thật. bất quá không sao, chỉ cần hắn triển phong không phải nghĩ nhắm vào mình, vậy cũng không cần quản. tiếp tục chính mình kế hoạch, tiếp tục chính mình ám sát triển phong kế hoạch. chương hai phong nguyệt hành động bắt đầu, giang ngân huynh cưỡi phi hành mô tơ, diều võ dương oai, không kiêng nể gì cả ở trên trời phi hành ở nàng phía dưới phía sau, lại là mênh mông vô bờ đoàn xe. Thông thường ô tô, xe thiết giáp, xe tăng xe chở, các loại. Trên đường đi ngang qua căn cứ sinh tồn, mặc kệ bên ngoài căn cứ sinh tồn là cực kỳ tiểu, kỳ thủ lĩnh đều sẽ trước tiên chạy ra nghênh tiếp, chào hỏi. Một cái thi đấu một cái cung kính. Nói đùa. Liên cái này một chi quân đội, liền đầy đủ quét ngang toàn bộ đằng lòng quốc ngoại trừ thủ đô cùng hải thành căn cứ sinh tồn bên ngoài bất luận cái gì căn cứ sinh tồn. Đây không phải là nói đùa. Một chi tập đoàn quân 10 vạn tân nhân loại, hơn nữa còn có nhiều cái thất phẩm ứng cấp cường giả dẫn đội. Không phải tứ phẩm cao cấp tân nhân loại, liền trung đội trưởng cũng không xứng làm. Mà phải biết rằng, Đàng Long quốc ngoại trừ Hải thành cùng thủ đô căn cứ sinh tồn ở ngoài, còn lại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mạnh nhất cũng chỉ là lục phẩm. Còn có đại lượng ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại cùng tứ phẩm cao cấp tân nhân loại làm thủ lĩnh, lại tăng thêm phong nguyệt số lượng cao, cao cấp vũ khí trang bị. 24 ngoại trừ 2 cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, cái nào căn cứ sinh tồn có thể đỡ nổi phong nguyệt một chi tập đoàn quân. Không có. Không có bất kỳ căn cứ sinh tồn có thể chống đỡ được. Liên Phong Nguyệt trong đó một chỉ tập đoàn quân cũng không đỡ nổi những thứ này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nào dám có chút khinh thường. Càng chưa nói Phong Nguyệt thủ lĩnh triển Phong, vẫn là Đông Phương Châu Châu lớn lên dạng này đứng đầu nhất đại nhân vật. Bản thân càng là toàn cầu tối cường đại nam nhân, toàn cầu một vị duy nhất nhân tộc tôn giả. Bực nào chỉ cao quý thân phận? Sở dĩ, đừng nói Giang Hân Hinh là triển Phong một trong những nữ nhân, chính là Giang Hân Hinh bản thân thất phẩm vương cấp thực lực, cùng với nàng ở thân phận của Phong Nguyệt địa vị, chỉ bằng vào hai điểm này, cũng đủ để so với bất luận cái gì một cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh thân phận địa vị cũng cao hơn. Lại tăng thêm là Chiến Phong nữ nhân Ai dám không tuân theo cấp, không có đường quá một chỗ, cái kia căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tất nhiên sẽ tự mình đi ra đón chào. Bất quá Giang Hân Hinh cũng không tâm tư đi phản ứng những người này, nàng ở đâu có thời gian dối đi phản ứng đến hắn Đông A. Nàng nghĩ đến chiến thuật, nghĩ lấy làm sao mau sớm đem mục tiêu giòm bi toàn bộ quét sạch, sau đó đem còn dư lại căn cứ quân sự mau sớm quét sạch hoàn tất, càng cần nữa đi phòng bị, đại quy mô quét sạch giòm bi, có hay không khả năng sẽ khiến hải thú giòm bi động, cái này mới là trọng yếu nhất. Trên thực tế, Triển Phong ở chế định cái này kế hoạch phía sau cũng đã bắt đầu vì phòng ngừa hải thú giòm bi động làm chuẩn bị. Tuy nói hắn triển phong thực lực cá nhân vô cùng vô cùng cường đại. Hơn nữa không bao lâu phía sau, Lam Tinh bên kia Hoàng cấp gen dược tề cũng nghiên cứu thành công, như vậy một ngày sử dụng 3 chi Hoàng cấp gen dược tề thực lực của hắn sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố tăng vọt. Nói không chừng, 3 chi Hoàng cấp gen dược tề thật có thể một lần hành động làm cho hắn từ tôn cấp đột phá đến đế cấp thực lực. Đế cấp là cái gì? Dựa theo phẩm cấp phân chia, đế cấp chính là top phẩm. Dựa theo zombie đẳng cấp phân chia, đế cấp chính là 10 cấp. Cho đến hiện nay, 10 cấp zombie đều chỉ tồn tại ở tư tưởng chung. Hiện nay Thiên Lam tỉnh bên trên Còn không có thế lực kia chân chính phát hiện đế cấp zombie tồn tại. Bao quát cũ cấp thi tôn cũng chỉ là phía trước không bao lâu mới, chỉ có, thật sự xác định có. Bất quá bao quát triển phong ở bên trong. Mọi người đều tin tưởng vững chắc, 10 cấp thi đế, 99% có thể là chân thực tồn tại. Không có khác. Bởi vì hải dương quá to lớn. Hải thú zombie cũng thực sự nhiều lắm quá nhiều. Trong đại dương rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật tồn tại? Dù cho trong đó rất nhiều lên một lượt không được phân cấp. Thế nhưng những thứ kia đại hình hải thú zombie, hoặc là xuất hiện dị biến, đều như trước có vô số. Càng chưa nói, còn có sâu hơn hải vực, nhân loại chẳng bao giờ đến qua hải vực, bên trong đến cùng tồn tại thế nào kinh khủng sinh vật biển, ai cũng không rõ ràng. Nói không chừng, thì có hình thể so với cá voi xanh càng lớn sinh vật biển tồn tại đâu. Sau đó dị biên thành 10 cấp thị đế đâu? Đây đều là vô cùng có khả năng sự tình. Vì vậy, Triển Phong cũng đồng dạng tin tưởng, 10 cấp thi đế nhất định là tồn tại. Chỉ nói là số lượng cũng sẽ không nhiều. Thế nhưng zombie cũng là sẽ trưởng thành. Nói không chừng thời gian dài, 10 cấp thi đế cũng đem dường như hôm nay cựu cấp thị tôn giống nhau, liên tiếp nô ra. Đây đều là có khả năng Sở dĩ, Triển Phong cũng sẽ không bởi vì mình bây giờ tôn cấp thực lực mà có bất kỳ phất lở. Ngược lại theo thực lực càng ngày càng mạnh, càng là biết tôn cấp đế cấp khủng bố đến mức nào phía sau, biết càng phát cẩn thận. Phong Nguyệt vệ tinh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giam khống đại dương toàn bộ động tĩnh. Không chỉ như vậy, đại lượng Phong Nguyệt thành viên giải ở mỗi cái thành phố vùng duyên hải tuyến, lợi dụng máy bay không người lái, cả ngày 24h không gián đoạn tiến hành lấy giám thị. Ngược lại, dự phong toàn bộ có khả năng nguy hiểm. Triển Phong bản thân đâu, thì tùy thời làm xong lên đường đi trước hải thành dự định. Bởi vì đầu kia cựu cấp thi tôn là ở hải thành phụ cận đang hôn mê. Một ngày trên đất bằng zombie tử vong nhiều lắm, hải thú zombie bạo động lời nói. Như vậy nguy hiểm nhất, nhất định là hải thành. Triển Phong đương nhiên không có khả năng nhìn lấy hải thành hủy diệt, càng không thể nào nhìn lấy Mạc Vân Yên rơi vào nguy hiểm ở giữa. Chỉ cần con kia cựu cấp thi tôn bạo động, hắn sẽ trước tiên đi qua đem trạm sát. Giờ này khắc này, Triển Phong là vừa ăn mỹ thực, một bên nhìn trên màn ảnh, vệ tỉnh truyền về hình ảnh. Màn này là chúng nữ xuất lĩnh quân đoàn đánh ra hình ảnh. Ngược lại cũng không phải lo lắng các nàng xảy ra nguy hiểm. Ở trên đất bằng các nàng có thể nói đã vô địch triển phong 323 đương nhiên không cần đi lo lắng đơn thuần nhất định hiệu quả đây là phong nguyệt đối với đằng long toàn cảnh triển khai lần đầu tiên hành động đại quy mô vì vậy mà triển phong cũng là cần nhìn hiệu quả đồng thời cũng để cho con ruồi chú ý Mạc vân tiêu tình huống bên kia Mạc vân tiêu bên kia nói thật không có đặc thù gì hành vi hiện ra có chút an tĩnh kỳ thực triển phong ngược lại là hy vọng hắn có thể đủ có hành động hiện tại an tĩnh như vậy hắn là thật tìm không được danh tiếng đi tới tay điểm này cũng rất làm cho người ta bất đắc dĩ không giải quyết mặc vân tiêu trường không đẳng long quốc độ khó sẽ tăng lên dĩ nhiên cuối cùng thực sự tìm không được cơ hội triển phong cũng sẽ sáng tạo cơ hội đi giải quyết nhưng đó là ở phong nguyệt quân đoàn chỉ để nắm trong tay đẳng long quốc từng cái căn cứ quân sự chuyện về sau khi đó phong nguyệt ở đẳng long quốc mới thật sự là sở hữu kinh khủng trường không lực muốn thống nhất đẳng long quốc liền chuyện một câu nói căn bản không có nhiều khó khăn thời gian chậm rãi trôi qua trước hết đến cũng là tiểu y cái này chỉ tiểu khả ái xuất lĩnh tập đoàn quân cũng là phúc thành không xa cái kia siêu đại hình căn cứ quân sự tập đoàn quân vừa đến gì cũng không làm trực tiếp chính là gài hảo các loại hỏa pháo, súng trái phá, hỏa tiên, pháo ối, bắt đầu rồi tẩy điện. chương 250, trăm mặc vân tiêu, cơ hội tới ba. siêu siêu siêu, đông đông đông, dầm dầm dầm, cái gì gọi là lựu đạn tẩy điện? trước mắt chính là, cứ như vậy đánh cách khác, đều xem quá hỏa tiễn bắn một lượt tràng diện chứ. tỷ như năm đó các thu toa hỏa tiễn, chỉ là 6 cửa, tình cảnh kia cũng đã đầy đủ chấn động người con mắt. nhưng là nhìn tập đoàn này quân, ước chừng hai cửa hỏa tiên, bốn cửa súng trái phá, tám khẩu bích kích tháo, ngắm lại đó là một cái dạng gì tràng diện? khác không biết. Ngược lại, từ vũ trụ vệ tinh thị giác nhìn xuống, ngoài mấy cây số chính là cái kia siêu đại hình trong căn cứ quân sự, đều đã bị lửa đạn bao trùm. Quân quần khói đặc dâng lên hơn trăm thước cao độ. Toàn bộ trong căn cứ quân sự đều hóa thành một mảnh biển lửa. Như vậy hỏa lực bao trùm phía dưới, thất cấp thi vương cũng không thể sống sót. Bát cấp thị hoàng ngược lại là có thể sống sót, thế nhưng biết thụ thương. Còn cửu cấp thi tôn, vậy khẳng định không thể nào. Liên cửu cấp thi tôn phòng ngự, ngoại trừ đạn đạo, nhưng lại phải là trùng, đại đương lượng đạn đạo, tài năng mới có thể chân chính đem đả thương hoặc là đánh chết, thậm chí còn có khả năng chỉ là đem đả thương, muốn dùng đạn đạo đem cựu cấp thi tôn giết chết, đại đương lượng đạn đạo trước tới 5 miếng bắn một lượt lại nói, hơn nữa đồng dạng không nhất thiết có thể giết chết. Bằng không, cựu cấp thi tôn cái gì còn như làm cho Bắc Lệ Châu, phía Tây Châu hai cái này châu đều gây chiến, trình trọng lấy đối với đâu? Đều đến bây giờ, phía Tây Châu chiến dịch còn không có kết thúc, nhân viên tử vong vượt qua 500.000 người. Cái này 500.000, có thể không phải tính những thường dân kia hoặc nhất phẩm tử sĩ lại bên trong. Cái này tử vong 500.000 có thể tất cả đều là chân chân thực thực tân nhân loại, thật đạt thật tân nhân loại. Đồng thời, đây là ở hai cái châu các loại hỏa lực bao trùm dưới tử vong 500.000 người. Nói cách khác, nếu như không có những hỏa lực kia, khoảng thời gian này chiến dịch đánh xuống, sợ rằng người bị chết viên đem vượt qua xa cái này 500.000. Nhưng dù cho như thế, trận này chiến dịch đánh xuống cũng để cho phía Tây châu tổn thương nguyên khí nặng nề, Bắc Lệ châu cũng tương tự không có tốt hơn chỗ nào. Bởi vì phải biết, Bắc Lệ châu phía trước cũng đã đánh qua một ỉ vào. Hiện tại lại trợ giúp phía Tây châu, nhân viên tổn hao không nói Đạn dược tiêu hao làm cho vị vị ẩn cho chiến phong gọi điện thoại tới lúc, lúc khi đều là không gì sánh được đêm mê. Không có biện pháp. Tiêu hao quá lớn quá lớn rồi. Hai cái châu Tiêu Hao, sắp thực để cho bọn họ hồi lâu đều không khôi phục được nguyên khí. Nhất tờ mở giờ mấu chốt là. Tiêu Hao to lớn như thế liền tính, con địa cửu cấp thi tôn đừng nói giết chết, liên đả cũng không đánh chạy. Cái này còn tờ mở giờ là nàng vị vị ẩn, cùng với mặt khác một cái hoàng cấp cường giả, cùng với hơn 20 cái vương cấp cường giả, thêm lên đạn đạo cộng đồng dưới sự công kích. Cửu cấp thi tôn, thật sự là quá cường đại quá bất hợp lý hai cái hoàng cấp, hơn 20 cái vương cấp, lại tăng thêm nhiều như vậy đạn đạo cùng hòa lực nặng, cư nhiên cũng chỉ là làm cho con kia cựu cấp thi tôn thụ thương, trọng thương đều không có, quả thực liền đạt mã thái quá. sở dĩ hai cái châu rốt cuộc gánh không được, cuối cùng chiến thắng nhất định là bọn họ không thể nghi ngờ, thế nhưng thắng lợi cũng chắc chắn là thắng thảm, điểm này không thể nghi ngờ. tất nhiên thắng thảm, thắng thảm kết quả không cần nhiều lời. vì vậy cú điện thoại này liền đánh tới, tìm kiếm triển phong trợ rút, không tìm kiếm đông phương châu tương trợ, vẹn vẹn chỉ tìm kiếm triển phong cá nhân trợ rút, bọn họ xem như là thấy rõ. Loại này thi triệu nhất định phải chân chính cao cấp, cùng cấp bậc chiến lực, tài năng mới có thể chân chính đối phó. Nói cách khác, nhất định phải tôn cấp đối với tôn cấp. Triển Phong chính là tôn cấp, chỉ cần triển phong một cái người đã đến. Dù cho triển phong một cái người đối phó con kia thi tôn cũng tương đối khó khăn. Dù sao cái này chỉ cựu cấp thi tôn, so với phía trước hai con giường như càng cường đại hơn. Thế nhưng không quan hệ, thêm lên lời của bọn họ, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Chỉ cần triển phong có thể kích sát con kia cựu cấp thi tôn, thi triệu bị đánh lui không nói, còn đem thu được không ít lợi tốt. Dù cho cuối cùng lấy được chỗ tốt, khả năng miễn cưỡng mới, chỉ có vui đắp được lần này bọn họ đại lượng tiêu hao, nhưng ít ra so với duy trì liên tục tiêu hao từ từ tuần, duy trì liên tục tiêu hao từ từ, coi như chiến thắng, cuối cùng cũng là bệnh thiếu máu. Vị vị ẩn trực tiếp mở miệng, một chỉ hoàng cấp gen dược tề muốn mời triển phong châu trưởng ngươi xuất thủ giúp một tay đối phó con kia cựu cấp thi tôn. Nghe vị vị ẩn mở ra điều kiện, triển phong sờ cầm một cái, chợt mỉm cười, nói, tốt, ta đồng ý. Bất quá trước hết đem dược tề cho ta. Một chỉ hoàng cấp gen dược tề cũng không tính nhiều, nhưng là không tính là thiếu, chí ít triển phong là hài lòng. Hiện tại hắn là cựu phẩm tôn cấp trung kỳ thực lực, lại tăng thêm chỉ này hoàng cấp gen dược tệ. Mặc dù không khả năng đến đế cấp thực lực, thế nhưng đến tôn cấp hậu kỳ chắc là không có vấn đề gì. Cựu phẩm tôn cấp hậu kỳ thực lực, Triển Phong tự nhận cuộc mua bán này có lời Còn như yêu cầu lấy trước được dự tệ, đó là đương nhiên là bởi vì con kia cựu cấp thi tôn thực lực, làm cho Triển Phong cũng cảm nhận được áp lực nhất định. Con kia cựu cấp thi tôn, Triển Phong đoán chừng có thể có tôn cấp trung kỳ thực lực, cũng chính là cùng chính mình tương đương. Song vương ngang hàng thực lực dưới tình huống vẫn là tương đối nguy hiểm. Bất quá, thực lực để thăng tới cựu phẩm tôn cấp hậu kỳ đó cũng không giống nhau thậm chí nếu như có nữa một chi để thăng tới nửa bước đế cấp, đó là đương nhiên hoàn mỹ hơn. Nhưng rất hiển nhiên cái kia không khả năng. Hoàng cấp gen rủi tệ, đối với vị vị ẩn mà nói phi thường chân quý, không có khả năng thực sự cho hai chi cho Triển Phong. Triển Phong sẽ không để ý ngược lại có liền được. Nghe được Triển Phong sảng khoái đáp ứng, vị vị ẩn bên kia cũng là tùng một hơi. Tuy là rất nhức nỗi, nhưng dù sao cũng hơn Triển Phong mở miệng muốn con kia cựu cấp thi tôn thi tinh làm như trả thù lao tốt hơn nhiều. Đối lập một chi hoàng cấp gen rủi rề, đó là đương nhiên là cựu cấp thi tôn thi tinh càng thêm chân quý. Tốt. Ta đây cảm ơn trước Triển Phong châu dài rồi. Vị Vị ẩn nói ra, nếu như có thể mà nói hy vọng Triển Phong Châu trưởng có thể mau sớm chạy tới, bên này tổn thất không nổi. Vị Vị ẩn cũng không có dấu diếm, bởi vì nàng biết Triển Phong tất nhiên đối với chặng chiến dịch này rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, Triển Phong cười nói, ta biết, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi qua. Dừng một chút, lại nói, việc này không nên chậm trễ. Ta động trước thân, chờ ta đến rồi lại nói. Nói xong, Triển Phong trực tiếp cúp điện thoại. Vừa liếc nhìn màn hình, trải qua nhiều luân đạn pháo tẩy địa phía sau, từ trên cao xem, siêu cấp trong căn cứ quân sự giòn bị đã chết được không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là rọm bị cụt tay cụt chân bộ đội trên đất liền cũng ở tiểu y ghi ở dưới sự hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng hướng trong căn cứ quân sự mặt thúc đẩy tin tưởng tối đa 2 ngày thời gian quân đoàn liền có thể triệt để đem điều này căn cứ quân sự chiếm lĩnh xuống tới đem bên trong rọm bị cùng với căn cứ quân sự trùng quanh rọm bị toàn bộ dọn dẹp không còn một mảnh còn như hải thành bên kia triệt phong ngược lại cũng dặn dò Mạc vân yên chỉ cần phát hiện dị thường mặc vân yên sẽ trước tiên thông báo hắn hắn cũng sẽ trước tiên chạy tới mặc kệ hắn lúc đó đang làm cái gì đều sẽ trước tiên đã đến hơn nữa tối đa một giờ là có thể đến Mặc dù có thể nhanh như vậy, là hắn hệ thống trong không gian, có vũ quốc chuyên môn vì hắn nghiên cứu hỏa tiễn động cơ đẩy buồng lái, danh như ý nghĩa. Đồ chơi này chính là một tòa khoang thuyền, phía sau trực tiếp mở giờ trang bị một cái hỏa tiễn động cơ đẩy, triển phong ngồi bên trong, tới tấp dây đạt được siêu cao vận tốc cầm thanh tốc độ. Nói trắng ra là, chính là cái loại này Châu Tế Tên Lửa Đạn Đạo cái chủng loại kia hỏa tiễn động cơ đẩy, chỉ là đem Châu Tế Tên Lửa Đạn Đạo đầu đạn đổi thành buồng lái mà thôi. Bình thường người khẳng định không chịu nổi như vậy quá tải, nhưng làm như tôn cấp cường giả triển phong, loại trình độ này quá tải đối với hắn mà nói. Không sai biệt lắm thì tương đương với là người thường ngồi đường sắt cao tốc giống nhau. Đối với không sai biệt lắm liền ý kia. Nếu không phải là bởi vì muốn không chế phương hướng, muốn an toàn cất cánh an toàn rơi xuống đất nói, trực tiếp áp dụng đạn đạo phóng ra cái loại này hình thức. Sợ rằng triển phong có thể ở trong vòng 20 phút đạt được châu cùng châu giữa vượt qua. Nhưng một giờ cũng đủ rồi. Hải thành cũng không khả năng nói liền một giờ đều gánh không được. Nói chung an toàn rất. Triển phong cũng sẽ không quá đi lo lắng chuyện này. Nghĩ tới đây không chần chờ nữa, ra lệnh trực tiếp ngồi máy bay tư nhân liền hướng phía phía Tây Châu phương hướng bay đi. Là, hắn là đáp ứng rồi vị vị ẩn biết lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng không có khả năng nói là phía Tây Châu cùng Bắc Lệ Châu, hắn sử dụng cái loại này đi đường thủ đoạn. Đồ chơi kia nhiều sang quý a. Vũ quốc chuyên vì hắn chế tạo đi đường thần khí, giá cả đắt vô cùng. Hệ thống trong không gian, hiện nay cũng liền hai cái mà thôi. Hắn không có khả năng lãng phí ở trên mặt này. Ngược lại đều đã kiên trì nhiều ngày như vậy, cũng không để ý cái này cái này 10 giờ đi. Nghĩ như vậy, máy bay cất cánh, hướng phía phía Tây Châu phương hướng bay đi. Bên kia Làm triển phong máy bay tư nhân cất cánh, hướng phía phía Tây Châu bay đi thời điểm. Mặc Vân Tiêu không có 2 phút nhận được tin tức này. Hắn trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Nữ khí cũng không nhịn được có chút kích động đến run rẩy nói, "Sở dĩ." Nói cách khác, hiện tại Phong Nguyệt thành bên trong, 90% Phong Nguyệt quân đoàn toàn bộ ra ngoài ra nhiệm vụ. Sau đó triển phong bản thân cũng ly khai Phong Nguyệt thành, Phong Nguyệt thành trước mắt phòng ngự. Vẹn vẹn chính là không đến một chi Phong Nguyệt tập đoàn quân binh lực mà thôi. Cái kia một đầu, một cái mập mạp thân ảnh vẻ mặt cung kính hồi đáp, "Đúng vậy. Điểm này tình báo, chúng ta có thể xác định Sau đó còn có một chút có thể xác định, chính là Phong Nguyệt Đạn Đạo, toàn bộ đều ở Phong Nguyệt Thành bên trong, chỉ cần chúng ta đem Phong Nguyệt Thành chiếm lĩnh, những thứ kia đạn đạo cũng đem là của chúng ta. Mạc Vân Tiêu càng là kích động, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi đạn đạo. Ta nhớ được đạn đạo không có triển phong trao quyền, không cách nào bắn chứ? Cho nên chúng ta coi như chiếm lĩnh. Cái kia mập mạp cười nói, thủ lĩnh, ngươi nói không sai ra. Cái kia đạn đạo không có triển phong trao quyền, đích thật là không cách nào bắn. Thế nhưng, cũng chính bởi vì không cách nào phóng ra, cho nên chúng ta mới chỉ có, không cần lo lắng đến từ đạn đạo uy hiếp sau đó chờ chúng ta chiếm lĩnh sau đó, đem trao quyền đổi thành người, kỹ thuật chương trình cũng không chắc trở. Mạc Vân Tiêu Triệt để không bình tĩnh, mà cái kia mập mạp thì tại tiếp tục giật dây. Chương 251, Mạc Vân Tiêu hành động. Mạc Vân Tiêu Triệt để không bình tĩnh, mà cái kia mập mạp thì tại tiếp tục giật dây nói, thủ lĩnh tận dụng thời cơ, thời gian không chờ lại a. Cái này thật là chính là cơ hội tốt ngàn năm một nở, Phong Nguyệt sở hữu cao quản cũng không ở Phong Nguyệt, Phong Nguyệt quân đoàn cũng ly khai chế ít Cựu Thành. Triển Phong chính mình càng là ở mới vừa cũng ly khai, bây giờ Phong Nguyệt thành liền như cùng một tòa thành trống không, chờ đợi người tiếp thu. Tương lai khả năng liền không gặp được chuyện tốt như vậy thủ lĩnh. Mạc Vân Tiêu trùng điệp gật đầu, chợt nghi ngờ nói, "Ta nhớ được, Phong Nguyệt còn giống như có cái sĩ quan tình báo chứ?" "Gọi cái gì con rồi sĩ quan tình báo?" Hắn chẳng lẽ? Bên đầu điện thoại kia cái kia mập mạp nhất thời cười đến có chút ý vị thâm trường, "À, ta biết Phong Nguyệt chính là cái kia gọi con rồi sĩ quan tình báo. Thế nhưng căn cứ ta được đến tình báo, cái kia con rồi thằng không có bất kỳ điều động Phong Nguyệt quân đoàn quyền hạn, cùng với sử dụng đạn đạo quyền hạn. Sở dĩ điểm này thủ lĩnh ngươi cũng không cần lo lắng. Huống chi ta cũng có tình báo viên ở cái kia sĩ quan tình báo bên ngươi." Sở dĩ ta có thể khẳng định, tuyệt đối không có việc gì. Nghe cái này mập mạp nói như vậy, Mạc Vân Tiêu rốt cục hạ quyết tâm, lớn tiếng nói, "Tốt. Vậy, hành động." Lấy tốc độ nhanh nhất đem Phong Nguyệt Thành chiếm lĩnh xuống tới, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem Phong Nguyệt Đạn Đạo Quyền Hạn Sửa đổi qua tới. Cuối cùng, lợi dụng Phong Nguyệt vệ tinh, tập trung triển phong vị trí, trực tiếp dùng đạn đạo đánh chết hắn. Còn có những thứ kia không nghe lời Phong Nguyệt thành viên, chỉ cần không phải phục tùng ta, tất cả đều dùng đạn đạo đánh chết. H533 Vân Tiêu ngữ khí kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Phản phất, đều đã thấy Phong Nguyệt Thành bị ung dung cầm xuống sau đó lợi dụng những thứ kia đạn đạo triệt để đem đằng long quốc nắm ở trong tay mình thậm chí đem chọn cái đông phương châu nắm ở trong tay mình chẳng cạnh đạn đạo a hơn nữa còn không phải bình thường đạn đạo là vốn có đại lượng tên lửa xuyên lục địa cái chủng loại kia cái loại này tên lửa xuyên lục địa ở thời đại này tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa chấn áp đương đại vũ khí kinh khủng kỳ thực hắn mặc vân tiêu tuyệt không lý giải triển phong phương pháp làm hắn phi thường không hiểu triển phong nếu có nhiều như vậy tên lửa xuyên lục địa vì sao cho tới hôm nay cũng còn không có thống nhất đằng long quốc thậm chí làm cho cả đông phương châu bắc lệ châu phía tây châu cúi đầu hắn mặc vân tiêu không chỉ một lần huyễn tưởng Nếu như là hắn mà nói, chỉ sợ sớm đã lợi dụng những thứ này là đạo, làm cho ba đại châu thế lực khác đều cúi đầu sưng thần. Bất quá không quan hệ, cũng phải thua thiệt cái kia triển phong ngu lỗ suất. Hiện tại cơ hội này cho chính mình, hoàn toàn chính xác. Đây thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cúp điện thoại, Mạc Vân Tiêu lập tức mà bắt đầu ra lệnh, hành động. Đại lượng trung thành đội ngũ bắt đầu tập kết, hắn cũng không muốn chính mình tại điều động quân đội thời điểm, bị Phong Nguyệt, bị chiến phong phát giác. Sở dĩ điều động toàn bộ đều là trung thành với bộ đội của hắn. Trên thực tế, những bộ đội này nhân viên mặc dù không nhiều, Nhưng đích đích sát sát đều là chỉ trung thành với hắn, toàn bộ đều là tới từ đại thai nạn phía trước những thứ kia ngu trung nhân, hoặc là bọn họ hậu đại. Từ nhỏ đã bị quán thâu cái loại này, nhất định phải trung thành với Mạc gia hoàng thất tư tưởng. Vì vậy, Mạc Vân tiêu đối với bọn họ vẫn là cực kỳ tín nhiệm, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì của mình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bọn họ đích thật là sẽ không tiết lộ. Thế nhưng một đầu khác, con rồi cuộc điện thoại, cười cười, trên mặt thịt méo đều chen đến một khối. Con rồi. Ha ha ha không nghĩ tới ta cái này con rồi còn rất nổi danh, liền hắn Mạc Vân tiêu đều biết chẳng đáng cười, chọn lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Triển Phong gọi tới. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Sau đó con rồi biểu tình đúng nghĩa cung kính, cung nhiệt mà nói, "Châu trưởng, sự tình đã làm xong." Mạc Vân Tiêu, trải qua ta trong mấy ngày qua giật dây, hắn rốt cuộc mới vừa rồi Châu trưởng ngài ly khai Phong Nguyệt Thành phía sau, quyết định đối với Phong Nguyệt Thành phát động đánh bất ngờ quyết tâm. Dự định đem Phong Nguyệt Thành chiếm lĩnh, sau đó dùng đạn đạo tập sát ngài, cuối cùng dùng đạn đạo làm cho cả đảng Long Quốc, thậm chí toàn bộ Đông Phương Châu, cả thế giới đều bị hắn chưng khống. Bên đầu điện thoại kia, Triển Phong nghe được những lời này, trầm mặc hồi lâu, thuần nửa ngày phía sau mới chỉ có bất khả tư nghị nói cái này ngu rốt thật đúng là tờ mờ giờ tin ngươi không phải hắn sẽ không cho tới bây giờ đều còn chưa phát hiện thân phận của ngươi chứ ba Triển Phong biểu thị sợ ngây người trước đây hắn cảm thấy Mặc Vân tiêu Dường như chỉ số ở rất thấp hiện tại phát hiện cái gì Dường như ba cái kia tờ mờ giờ rõ ràng chính là chỉ số ở rất thấp con rùi cười hắc hắc hồi đáp ta kỳ thực chính là tùy tiện lừa dối vài câu sau đó tùy tiện nói là nào đó nào đó nào đó hậu đại biểu thị đối với hắn tuyệt đối trung thành biểu hiện ra đối với hắn mặc ra hoàng thất tuyệt đối cùng nhiệt sau đó, lại trải qua ngài bảy mưu đặc kế, cho hắn hồi báo một ít ta phong nguyệt bí mật nhỏ phía sau, hắn liền triệt để tín nhiệm ta. Hắc hắc châu trường, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể lập tức sẽ bắt đầu hành động. Nghe con rồi nói, chuyện phong trầm mặc khoảng khắc. Toàn Túc nói, "Hành, ta biết rồi." Người tiếp tục duy trì liên tục quan tâm hắn, toàn bộ ra vẻ như không biết. Thậm chí ban đầu, còn phải cho hắn một ít tiện lợi cùng ngảo giác, làm cho hắn cảm thấy, chúng ta phong nguyệt thật không có phát hiện hành động của hắn, chúng ta phong nguyệt thực sự tốt như vậy bị xâm lấn. Cuối cùng, làm cho hắn trước mở phát súng đầu tiên sau đó nói đến đây, triển phong không nói thêm gì nữa, chỉ cần hắn mặc vân tiêu mở cái này phát súng đầu tiên, như vậy hắn triển phong thậm chí cũng không cần trình diện, đại đạo liền đem trực tiếp đem hắn mặc vân tiêu nổ thành mảnh vỡ, mà làm cho mặc vân tiêu mở phát súng đầu tiên cũng căn bản không bất cứ vấn đề gì. thật coi triển phong không ở, chúng nữ không ở, cao tầng không ở, phong nguyệt thành liền chết rồi hả? đùa gì thế? phong nguyệt hiện tại áp dụng chính là cầu thang chế, cái gì gọi là cầu thang chế? cầu thang chế chính là triển phong ở thời điểm như vậy phong nguyệt toàn bộ mệnh lệnh lấy triển phong vì tuyệt đối tiêu chuẩn cơ bản. triển phong không ở. Chúng nữ ở, như vậy thì lấy chúng nữ mệnh lệnh là thứ nhất. Triển Phong không ở, chúng nữ không ở, Cao tầng ở, như vậy thì lấy Cao tầng mệnh lệnh là thứ nhất tiêu chuẩn cơ bản. Triển Phong không ở, chúng nữ không ở, Cao tầng cũng không ở dưới tình huống. Như vậy Phong Nguyệt ở lại giữ những thứ kia trung tầng, liền đem tổ kiến thành một cái lâm thời phòng chỉ huy. Toàn bộ mệnh lệnh đều muốn lấy bọn họ làm cơ chuẩn. Nói cách khác, Triển Phong bọn họ không ở, căn bản không có quan hệ. Bọn họ đang cùng Triển Phong hội báo phía sau, đạt được Triển Phong mệnh lệnh phía sau, bọn họ sẽ trước tiên hạ đạt bất luận cái gì hết thệ mệnh lệnh làm ra bất kỳ phản kích hành vi. Ý tứ chính là chỉ cần một chiếc điện thoại, đạt được triển phong trao quyền phía sau. Phong Nguyệt sở hữu ở lại giữ quân đội, tất cả vũ khí trang bị, bọn họ cũng có thể sử dụng. Còn như những thứ kia phòng ngự tính vũ khí, tỷ như tên lửa phòng không các loại, thậm chí cũng không cần triển phong trao quyền. Chỉ cần Mặc Vân Tiêu bọn họ máy bay tới, căn bản không cần triển phong trao quyền, phòng không hệ thống sẽ trước tiên đem toàn bộ phá hủy. Hôm nay Phong Nguyệt đã sớm không phải ban đầu Phong Nguyệt có cùng với chính mình một bộ hoàn chỉnh, hoàn thiện chỉ huy hệ thống, căn bản không khả năng xuất hiện Mặc Vân Tiêu cho là như vậy. Mặc Vân Tiêu vẫn còn ở lấy suy nghĩ của hắn cho là Phong Nguyệt, kết quả kia. Tự nhiên là không cần nói nhiều. cúp điện thoại. Cầm điện thoại di động triển phong đột nhiên cười cười. Đăng Long quốc thống nhất có hội, cuối cùng đã tới. Nguyên vốn cho là mình còn phải chờ đợi, thậm chí muốn chính mình đi sáng tạo cơ hội. Không nghĩ tới. Mặc vân tiêu chính mình liền đem cơ hội này đưa tới cửa. Như vậy chính mình liền tiếp thu A. Đăng Long. Cũng đích xác là thời điểm triệt để thống nhất.